Chương 112, 111. Trả lời vấn đề của ta. Chương 112, 111. Trả lời vấn đề của ta. Bỏ vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu, từ từ xoay người lại. Sau lưng thanh âm lại tiếp tục ra lệnh. Nhưng giọng nói tiếng nghe, có chút suy yếu, thậm chí có chút e ngại, lộ ra lực lượng không đủ, giống như là tên lính mới dùng thường chỉ vào chúng sinh chiến thần như thế. luận bung ra bên hông chuôi kiếm, một cái tay khác thì chăm chú nắm cái diêm, sau đó lặng lẽ tràn ra linh cảm cùng linh lực, để vặn vẹo chi cảnh phạm vi lặng yên mở rộng. Mặc dù nhịp tim có ở đây không từ tự chủ ra tốc, nhưng hắn đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh rất bình tĩnh, vẫn như cũ nhớ kỹ quản gia nơi tay ghi lại truyền thụ kinh nghiệm. Không muốn e ngại viên đạn, vật kia giết không chết người. Không muốn keo kiệt linh cảm, toàn lực thả ra ngoài, nó so con mắt của ngươi cùng lỗ thai càng có tác dụng, tại thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Nhưng luật linh cảm vừa mới khuyết tán ra, liền lập tức trong không khí tiếp xúc đến điểm quen thuộc đồ vật đinh điên cùng giá trị một. A, cái này biết nói tiếng người ra hỏa, lại có thể phóng thích tinh thần ô nhiễm. Mặc dù rất yếu ớt, tần suất cũng rất thấp, không có quá lớn tính sát thương, nhưng là hàng thật giá thật tinh thần ô nhiễm lột hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhưng cũng không có hai tay ôm đầu, mà là đem nắm bắt que diềm tay vắt chéo sau lưng, lại rơi lên một cái tay khác cơ cơ, xem như lên tiếng chào, đồng thời cũng ở đây trong miệng ấp ủ được rồi công kích tính ngôn ngữ. Làng yên lan tràn vặn vẹo chi cảnh cũng đã đi tới đối phương dưới chân. Ngươi làm gì? Không muốn dở trò gian, nhưng đối diện tựa hồ cũng không có bị vặn vẹo chi cảnh ảnh hưởng, chỉ là có chút khẩn chưa nói, lại nâng nhấc tay bên trong tiểu mới nhất chốt động xuống trường. Bên ngoài của hắn nhìn qua giống như là một lái xe tải, mặc tràn đầy tràn dầu cùng vết máu quan liếm, dung mạo khả năng có cái 50 đến tuổi. Nhưng là ngũ quan đã hoàn toàn sai chỗ, con mắt rời đến gương mặt hai bên, miệng méo đến lỗ hai đằng sau, cái mũi đã hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại một đống buồn nôn nhễ nhịt, cái cầm chô còn có thể trông thấy mấy cây xúc tu đang vằn mèo. Cầm súng tay đã là hại tinh hình dạng, chỉ có thể dùng giác hút đi chế trụ có súng. Bộ dáng này, cơ bản đã có thể nói là ma vật. Nhưng lột dịch một cái giỏ sét ném ra bên ngoài, thế mà thành công có hiệu lực rồi. Kỹ năng này, thế nhưng là chỉ đối với nhân loại có hiệu lực mục tiêu. Trạng thái, trọng độ điên cuồng lý tính, không linh lực, 33 linh cảm, 38 nhận biết và Dứt bỏ lý tính cũng nói cái khác ba loại vẫn là rất mạnh, đuổi gần kịp ta một nửa. "Luật đánh giá một phen, tạm thời đóng lại công kích tính nôn ngữ bình thường mở miệng nói ra. Nói cho ta biết làm sao xuất ra quyển sách này, ta sẽ ban cho ngươi một cái thoải mái dễ chịu tử vong." Nói chuyện đồng thời, Hán Linh cảm đã lặng yên thấm vào đối phương trong cơ thể, khóa chặt lại đối phương trái tim. "Khá lắm, lại có hai trái tim. Vẫn là cung sinh ở cùng một chỗ. Nhưng không quan trọng, còn không có gì hóa đến ma vật như thế cứng cỏi, vận dụng vận vẹo chi cảnh vật lý vận vẹo hiệu quả, đủ để cho nó ngưng đọng. Cho nên logic cũng không có nói chuyện giật gần. Nhưng đối phương cũng không có bị hù dọa đến, mở miệng nói ra ngươi nói cho ta biết ngươi vì cái gì phải tìm quyển sách này ngươi lại là làm sao tìm được nó ngươi vì cái gì vẫn là nhân loại ta có thể cùng ngươi chia sẻ hết thảy của cải của ta quyền lợi nữ nhân dòng dõi nói cho ta biết van cầu ngươi nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là cái gì ngươi thật tôn tại sao ngươi ở nơi đó sao hắn lại nhà lại nhảy nói một tràng nghe đã không có lúc trước khẩn trương như vậy cảm giác ngược lại là trở nên nói năng lộn xộn không có chút nào lo gì Khả năng này là bởi vì vận bão chi cảnh ngay tại có hiệu lực, cũng có thể là là bởi vì hắn đang nỗ lực suy nghĩ một vài vấn đề, đem mình còn sót lại lý tính cấp giả hồn. Nhưng bệnh tình của hắn vẫn chưa vì vậy mà chuyển biến xấu, không tiếp tục tiến một bước mất khống chế, trong tay vẫn như cũ gìm súng, con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn luật. Luật đương nhiên sẽ không giải đáp những cái kia không có ý nghĩa vấn đề, chỉ là thấp giọng ra lệnh. Trả lời vấn đề của ta. Đối phương tựa hồ bị giật nảy mình, đột nhiên bốc cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang, đạn bắn vào bên cạnh trên vách tường, lưu lại một cái hình dạng xoắn ốc lỗ thủng, có to bằng nắm đấm. Giống như là dùng đặc biệt lớn hào mũi khoan đục ra đến, Lượn đã từng thấy qua dạng này vết đạn, vẫn là chính hắn đánh ra đến. Cho viên đạn bám vào bên trên phụ quyết tuyên cáo, và mẹo, hiệu quả, liền có thể đánh ra dạng này hình dạng xoắn ốc vết đạn. May mắn một thương này đánh trượt. Bất quả nói đúng ra, đối diện tên kia từ đầu đến cuối cũng không có đem thương nhắm chuẩn Lượn, mà là chỉ vào bên tay phải không khí, đại khái là coi là Lượn tại cái kia phương hướng. Một thương không trúng về sau, hắn bứt bỏ xuống trường tùy ý nó rơi vào hai bên nước sạch trong ao, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng phát ra một trận quỷ dị nhe răng cười. Ha ha ha, ta thành công. Ta hoàn thành không có khả năng siêu thoát, tại ngươi chứng kiến hạ cường đại cỡ nào lực lượng chân thực, đây mới là chân thực lực lượng. Ha ha ha ha ha, ca ngợi ngươi, thần bí mà vĩ đại tồn tại, xin cho phép ta, vì ngài dâng lên hết thảy. Nói, hắn hải tinh một dạng tay đột nhiên cắm vào bộ ngực của mình, đem kia hai viên cũng sinh ở cùng một chỗ trái tim đột nhiên móc ra, một giọt máu cũng không có tràn ra đến, cả quả tim tái nhợt vô cùng, còn tại khẽ co khẽ rút nhảy lên bực liệt, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp chết đi, mà là hướng phía luật chân thực vị trí nâng lên trái tim, ngoài miệng còn tại thấp giọng thì thầm, rơi vào. Vô sâu, đổ vào. Chân thực. Thanh âm càng ngày càng thấp, cho đến hoàn toàn biến mất, triệt để yên tĩnh đó lấy, thi thể của hắn bắt đầu tự hành sụp đổ cùng phân giải, vỡ vụn thành từng mai gạch men lớn nhỏ mảnh vụn, dọc theo ô lưới trạng tấm sắc khẽ hở, lọt vào phía dưới nước sạch trong ao. Chỉ có kia hai trái tim bị giữ lại, nhưng cũng đã ngừng đập, cũng tại trong chớp mắt trở nên khô héo cùng khô quắt, giống như là hai viên thả nhiều năm quả táo. Lỗ nhìn chằm chằm kia khô héo trái tim nhìn mấy lần, một lần nữa mang lên bao tay trắng, đem nhặt lên, sau đó đi trở về bạch cốt gian hàng bên cạnh, đem trái tim ném vào kia bùng màu xanh dịch axit bên trong xì si si si si. Dịch axit lập tức dâng lên một cỗ hôi thối khói trắng, thật nhanh hòa tan hết hai cái kia trái tim. Nhưng chính bọn chúng cũng ở đây nhanh chóng bay hơi trong không khí, đại khái mấy giây qua đi, liền một giọt đều không thừa. Cho đến lúc này, luật mới nghe thấy bên thai truyền đến bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị 500 đã thu hoạch một số mảnh vỡ ký ức, ngay tại ước định nhận biết trình độ đinh ước định thành công, có thể giải đọc mảnh vỡ ký ức đã thu hoạch mảnh vỡ ký ức, có thể tiến hành xem xét đã thông qua mảnh vỡ ký ức thu hoạch đầy đủ tương quan tri thức chương 113, 112. Lại thấy ánh mặt trời. Chương 113, 112 lại thấy ánh mặt trời ếch, luận tại nguyên chỗ sừng sốt 2 3 giây, ý đồ tiêu hóa hết cái này đợt lượng tin tức. Một cái không biết là người vẫn là ma vật đồ chơi, muốn từ phía sau lưng đánh lấy mình, thế nhưng là lại không giải thích được ở trước mặt mình tự sát, sau đó tự mình thế mà thu hoạch điên cuồng giá trị cùng mảnh vỡ ký ức gì. Mà lại 500 điểm điên cuồng giá trị, biểu thị nó có tư cách vào ở năm tầng xa hoa thủ thất. Vậy tại sao lại có thể nói chuyện, còn muốn không giải thích được tự sát đâu. Được rồi, vẫn là lấy trước bên trên cuốn sách, từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài rồi nói sau, dù sao lấy được mảnh vỡ ký ức không ít, hẳn là có thể vớt ra một cái tiền căn hậu quả. Luật lật đầu, đem bảng nhắc nhở cùng trong đầu thêm ra mảnh vỡ ký ức đều trước tạm thời vứt bỏ. Túi đầu nhìn về phía bản này tha thiết ước mơ cổ thư. Hắn vẫn là không có vội vã vào tay, mà là trước phát động vạn vẹo chi cảnh thứ ba năng lực, vạn vẹo người khác siêu phàm năng lực. Mục tiêu thì là chứa cổ thư bộ kia pha lê một phía dưới bị che kín một bộ nghi quỹ. Ban đầu trong không khí kia cổ đem hắn một đường chỉ dẫn tới đây dị dạng, chính là đến từ phía dưới này. Dùng linh cảm xác nhận trong không khí không còn có dị dạng cảm giác về sau, luận mới không kịp chờ đợi mở ra bộ kia chụp lồng thủy tinh, sau đó chăm chú nhìn trước mắt bảng, đưa tay chạm đến một chút cổ thư trang địa sốc cảm thấy mà là băng lãnh cứng rắn, giống như là loại nào đó kim loại chế phẩm, nhưng bề ngoài nhìn qua rõ ràng là một bản dùng thuộc gia chế thành sách. Chính cảm thấy kỳ quái, bên hai lập tức truyền đến bảng nhắc nhở đinh điên cuồng giá trị. Xin chú ý bảo trì ý thức thanh tỉnh. Câu thứ hai nhắc nhở, vẫn là luận lần đầu tiên nghe thấy. Một giây sau, hắn cảm thấy mình toàn bộ đầu hốc đều ở đây phát nhiệt nóng lên, giống như là hốc đang sôi trào, trong lỗ mũi tràn vào một cỗ sền sệt mũi tanh, cơ hồ không cảm giác được thính giác tồn tại. Trước mắt lập tức tối đen, ngay cả thị giác đều bị tước đoạn chỉ có thể nhìn thấy bảng bên trên biểu hiện điên cuồng giá trị đang bay nhanh nảy lên một cấp, hai cấp, ba cấp. Luật cảm giác mình giống như là bị người cho đấu, ý thức đã đi tới sắp hôn mê. Hắn không chút do dự cắn nát đầu lưỡi của mình, nói nói cùng gì sắc vị lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng, tiếp lấy lấy thêm khởi một cây một mực dấu ở trong lòng bàn tay qua nghiêm, dùng sức đâm nhập làn da, dùng đau đớn đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Cũng may như vậy nhiệt tình nóng bỏng thể nghiệm cũng không có tiếp tục quá lâu, ba giây qua đi, đầu góc của hắn cùng mảng nhĩ bắt đầu sinh ra quen thuộc đâm nói, mặc dù đau đến giống như là bị người dùng cương châm đâm xuyên đồng dạng, nhưng hắn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra tại đau đớn dưới sự kích thích, ý thức của hắn càng thêm thanh tỉnh, dần dần hướng tới ổn định. lại qua năm giây, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, ánh mắt cũng ở đây dần dần khôi phục. bên thai tiếp lấy truyền đến quen thuộc nói mới. rơi vào, vừa sâu, đục vào, chân thực, ôm ấp, điên cuồng, ấn hưởng, vô tự, trước diện, hỗn độn. này tức là nhập thánh người, này tức là bất hủ người, này tức là chi phối người, này tức là chúa tể người, này tức là đăng thần người, nương theo lấy từng đợt nói mới. Loạn trước mắt xuất hiện một mảnh đại dương màu đỏ ngòm. Tự mình tựa hồ chính đặt mình vào trong đó, lại tựa hồ giá lâm trên đó, vốn nên là mênh mông vô bờ huyết hải, nhưng lại giống như là một chén bình tĩnh hồng trà. Tự mình chính túi thấp đầu, rũ cụp lấy tứ chi. Thân thể giống như là bị đọc lại, không cách nào xê dịch, ý thức giống như là bị đông cứng, không cách nào vận chuyển. Chỉ có thể nhìn đại dương màu đỏ ngòm kia bắt đầu mấy liệt, bắt đầu bốc lên, bắt đầu nâng lên từng cái bọt khí. Giống như là hồng trà bị đun sôi ở đó tầng tầng lớp lớp thủy triều bên trong, nhìn thấy từng cây vạn bẹo màu trắng xuất tu, đang vận bẹo, nhẻ cứng, hoan hô, tán tụng. Thanh âm của bọn chúng tê tâm liệt phế, nhưng truyền vào tự mình trong thay, nhưng chỉ là phía trước kia liên tiếp thấp giọng nói mớ, để cho mình cảm thấy khổ đốn, nhưng lại bực bội. Thế là luận lựa chọn trầm rãi hai mắt nhắm lại. Khi hắn lại mở mắt lúc, lại trở về chỗ kia nước sạch trong ao, trước mặt vẫn là kia cọc bạch cốt gian hàng, ở giữa trưng bày lấy thuộc ra cổ thư đang thiêu đốt, một chút xíu hóa thành cho tàn. Luận một khắc đều chưa vì cổ thư thiêu hủy mà cảm thấy bi thương, nó chỉ là đổi một cái tồn tại phương thức, tồn tại ở ký ức chỗ sâu. Tên của nó gọi lại chân thực chi thư đằng sau còn đi theo một cái thật nhỏ chú giải quy một. Hô. Cuối cùng là vào tay cho nên nói ta vì sao lại nghĩ như vậy muốn quyển sách này đâu? Nó lại không phải bằng nở bên trong vợ mới. Luật châm ngâm một câu, sau đó lại lắc đầu, mặt nạ dưới khỏe miệng khẽ cười cười. Nguyên nhân như thế nào đã không trọng yếu, trọng yếu chính là mình đã được đến nó. Như vậy vẫn là rời khỏi nơi này trước, lại kiểm kê thu hồi đi. Chỉ là trước khi đi, luật lại cuối cùng liếc mắt nhìn kia bạch cốt gian hàng. Chính giữa chỗ có một khối bằng đá vương tâm, chính là lúc trước đặt vào trụ lồng thủy tinh địa phương. Phía trên kia có một đoàn phức tạp vết cháy, nó đã bị vặn vẹo chi cảnh đem phá hỏng, cho nên không cần mệt riêm, những cái kia vết cháy liền bắt đầu núc ních cùng biến hóa. Loạt cũng không bỏ qua cuối cùng điểm này chân nuôi cái này liền đưa tay chạm đến một chút đinh điên cùng giá trị 1500, kỹ năng mảnh vỡ 3 đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, kỹ năng thăng cấp cường hóa, nghi quý trưởng khống lở vờ 1 nghi quý trưởng khống, và mẹo, lở 2 đây là luật nhận được một đầu cuối cùng nhấp nhở, phía trước còn có một đồng lớn, tạm thời không, có thời gian nhìn, đi ra ngoài trước lại nói. Hắn đi thẳng tới ô lưới thông đạo một cái khác đầu, cũng chính là lúc trước tên kia đột nhiên chui ra ngoài cái hướng kia. Nơi đó phân cuối, có một cái nặng nghề nén thủy môn, chính nửa đợi trong khe cửa bay ra một cỗ sền sệt mùi máu tươi đi vào xem xét bên trong giống như là một cái phòng điều khiển nổ ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể mỗi một bộ trên thân đều có một chỗ hình dạng xoắn ốc khủng bố miệng vết thương chảy ra huyết dịch đem toàn bộ sàn nhà cơ hội nhuộm đỏ luật đại khái liếc một cái phát hiện những thi thể này đều ở đây cái gót cổ hoặc là mu bàn tay loại địa phương này hoa văn một cái tựa như từng quen đồ án tự do tục lệ liên hợp đồ án nói cách khác nơi này buộc phát một trận hắc tan hắc đại khái đoán một chút cũng chưa quá sâu cứu quay đầu chờ xem hết mảnh vỡ ký ức liền biết đã có phòng điều khiển bên trong còn có người có thể đi vào Vậy dĩ nhiên là có đi ra bình thường thông đạo. Luận rất nhanh liền tìm tới nơi này một cánh cửa khác, đẩy ra đến, xuất hiện trước mặt một đoạn chợt hẹp thang cuốn. Dọc theo thang cuốn leo lên sau một lúc, hắn đẩy ra một cái giếng đắp, phát hiện mình lại trở lại tòa kia siêu cự hình bồn nước phụ cận. Nơi này kết cấu thật đúng là thần kỳ. Meo meo. Bên cạnh truyền đến một tiếng mãi thanh mại khí tiếng kêu, mèo con từ trong bóng tối chạy tới, luận nào trở lại luực bên người. người không sao chứ? Luận dùng sức nó hai lần, tiếp lấy lại hỏi, còn nhớ rõ chúng ta là thế nào đến sao? Meo meo meo meo. con cơ tiểu chào chào. Trong tay hắn dùng sức dây rửa lấy, giống như là tại biểu đạt cái gì. Luật đương nhiên cũng nghe không hiểu, đành phải lại đem nó thả lại trên mặt đất, sau đó cùng mèo con một đường đi đi ngang qua siêu cự hình buồn nước lối vào lúc, hắn lại đi đến diện liếc một cái. Khó nghe âm nhạc không có, và mèo đám người yên tĩnh, ngay cả màu sắc sạc sỡ đèn ghê ông cũng dập tắt, chỉ còn lại một mảnh đen như mực, giống như là một đầu cự thú mở ra miệng. Luật lắc đầu, dưới mắt cũng chưa công phu đi quản cái này, tiếp tục đi theo mèo con đi. Hắn đi theo mèo con một đường ghé qua, lại là chui đường ống lại là bò cầu thang máy, đem mình chơi đùa đầy bụi đất về sau thế mà đi tới một chỗ họa phong bình thường trong đường cống ngầm, bên cạnh là lao nhanh sinh hoạt nước bẩn, ngay tại tản ra sông vào núi hôi thối. phía trước cách đó không xa lại có một đoạn thang cuốn, lượt vội vàng bò lên, lại đẩy ra đỉnh đầu nắp giếng, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. bên cạnh hắn không xa là cả sáng chói chi thành bên trong mới nhất tối cao cũng nhất khí phái cao úc, có hơn 40 tầng cao đích chứng khoán trung tâm. không biết mèo con là thế nào mang con đường, lại còn thật cuốn ra tới rồi. mèo Đức hướng dẫn. lúc này chính vào buổi chiều, người đi trên đường như nước chảy, nho nhau, nhau hướng mặt sáng mẩy cho đưa tới nghi ngờ ánh mắt có một âu phục dạy ra người trẻ tuổi đi tới bên cạnh hắn, hảo tâm đưa tới một tờ giấy, hỏi: ngươi nhìn qua cần giúp đỡ. Luật không có đưa tay đón, chỉ là chỉnh ngay ngắn trên mặt mặt em bé mặt nạn, sau đó chỉ chỉ dưới chân cửa hang. Tốt nhất là gọi cảnh sát, hoặc là mục sư cái gì tới nhìn xem. Ơ, phía dưới xảy ra chuyện gì sao? Cống thoát nước ngăn chặn. Luật tùy tiện biên cái cớ, mang theo mẹo con nhảy lên một cỗ vỡ vặn đi ngang qua tàu điện, nên ngang rời đi. Một phen chần trọc về sau, Luật trở lại nhà của mình, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, mang theo mèo con cùng nhau tắm tắm rửa. Sau đó hắn hướng trên ghế salon một co góc, mèo con hướng trên bệ cửa sổ một nằm sấp, một người một mèo mạo hiểm xem như kết thúc mỹ mãn. Trong đầu đổ vật hơi nhiều, hẳn là xem trước cái gì đâu. Luận do dự một chút, cảm thấy vẫn là từng bước một đến, trước thêm điểm đi lý tính 1 năm điểm, linh lực 10 điểm, nhận biết một năm điểm, mở thêm. Đính thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 2054500, hạn mức cao nhất, 10000 lý tính, 1000 linh lực, năm linh cảm, 60 nhận biết, 95 hệ thống, vạn vẹo Lv2, phụ quyết lở vợ một đạn nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, do xét Xem bỏi lở 4, mê muội chống cự lở 4, siêu phàm kiếm thuật lở vở 1, vận vẹo chi cảnh lở 5, công kích tính luôn ngữ lở 2, vận vẹo chi trùng lở 1, nghi quý trưởng khống, vận bẹo, lở 2, phụ quyết tuyên. Cáo, vận bẹo, lở vở 1 chưa giải tích mảnh vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 8 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển 1 trước mắt đọc tiến độ 8. Luật cảm thấy mình cần thiết làm sáng tỏ một cái là, mình tuyệt đối không hề từ bỏ thùng nước thức thêm điểm sức lực. Kia đột nhiên tăng vọt 20 điểm linh cảm thật không phải chính hắn thêm, mà là đọc quyển sách kia di chứng. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm trường 114, 113. Cái thứ hai dung hợp kỹ năng. Chương 114, 113. Cái thứ hai dung hợp kỹ năng. Qua chiến dịch này, lượng tăng thêm phía trước tích lũy, hết thể thăng tăng cấp. Nếu như đem kia không hiểu thấu thêm ra 20 điểm linh cảm chuyển đổi bên trên, là cấp 12. Tại tiếp xúc quyển sách kia nháy mắt, hắn không biết mình gặp mạnh bao nhiêu tinh thần ô nhiễm, có thể làm cho mình sinh ra sôi trào cảm giác, cái này chỉ sợ vượt ra khỏi lúc ấy lý tinh có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất gấp mấy lần. May mắn hắn ly tính một mực thêm đến đủ cao, mê muội chống cự cũng rất cường lực, mới khiến cho hắn có thể ở sắp hôn mê chỗ cắn răng kiên trì xuống tới. Đem cái này đợt lượng lớn điên cùng giá trị hấp thu hết. Cái này đi tàu điện ngầm học được mê muội chống cự thật là một cái bảo mệnh thật kỹ. Nhưng nói cho cùng, tại sao mình lại nghĩ như vậy muốn quyển sách này đâu? Dù cho luật ổn định lại tâm thần, cũng không nghĩ rõ ràng chính mình cái này đợt ý tưởng đột phát đến tuột cùng từ đâu mà đến. Trong lòng kia cổ mãnh liệt lòng ham chiếm hữu lại là từ đâu mà đến? Mà lại hắn linh cảm còn tại Khải run nhắc nhở hắn không nên suy nghĩ nhiều vẫn là xem trước một chút quyển sách này đều mang đến cho ta thứ gì a lượt đầu tiên là cẩn thận quay lại một phen trước đó bảng nhắc nhở đình xin mau sớm hoàn thành lần thứ ba siêu thoát đình đã thu hoạch đầy đủ tri thức mảnh vỡ kỹ năng đẳng cấp tăng lên vặn vẹo chi cảnh lờ vỡ bốn lờ vỡ năm đình đã thu hoạch đầy đủ chi thức mảnh vỡ kỹ năng đẳng cấp tăng lên vặn vẹo chi trùng lờ vỡ một lờ vỡ ba đình phán định bên trong kiểm tra đến có thể dung hợp kỹ năng phải chăng cùng phụ quyết tuyên cáo vặn vẹo dung hợp nhặt một quyển sách sau đó vặn vẹo thể hệ hai cái kỹ năng đều thăng cấp còn ra hiện dung hợp tuyệt hạng cân nhắc đến siêu phẩm kiếm thuật cái này dung hợp kỹ năng cường đại tan nhất định là muốn tan nhưng bây giờ trước không nổi, luật vẫn là xem trước nhìn những kỹ năng thăng cấp sau biến hóa cụ thể, cùng trong đầu thêm ra tri thức vặn vẹo chi cảnh lần này thăng cấp cũng không có mang đến mới vặn vẹo thủ đoạn, chỉ là đối hiện có 3 loại vặn vẹo, tư duy nhận biết vặn vẹo, vật lý phương diện vặn vẹo, siêu phàm năng lực vặn vẹo cường hóa cùng tăng lên. cụ thể mà nói, hiện tại hắn có thể tiến hành một loại phương hướng tính dẫn đạo để bị ảnh hưởng mục tiêu cảm nhận, tư duy nhận biết hướng dẫn đạo cái hướng kia đi vặn vẹo, nhưng chỉ là một loại thô sơ giản lược, đại phương hướng bên trên dẫn đạo, giống như là lạc quan bi quan tốt đẹp buồn cười loại này. Tỷ như nói có thể để cho hung lệ ác độc phạm pháp phần tử cảm thấy mình sắp tử vong nhưng cụ thể chết như thế nào, lúc nào chết, kia liền quyết định bởi người kia tự mình trong đầu liên tưởng, không cách nào can thiệp cùng trái phải. Cũng có thể để cô bé bán diêm tại trong ngọn lửa trông thấy trong lòng tốt đẹp, nhưng cụ thể là thế nào tốt đẹp cũng là quyết định bởi tiểu nữ hài suy nghĩ của mình. Tóm lại, so với trước đó vặn bèo hiệu quả nhiều một chút khả không tính, nhưng cũng không thêm ra quá nhiều đồng thời, cụ thể hiệu quả cũng giống như trước đây, lại nhận mục tiêu trạng thái tinh thần cùng bốn hạng thuộc tính ảnh hưởng. Nếu như là đối trạng thái tinh thần khỏe mạnh tốt đẹp cao vị cường giả thi triển, chỉ sợ cũng không có quá tốt hiệu quả. Nhưng đối phó tư duy đơn giản ma vật, cùng trạng thái tinh thần trưởng kỳ hỏng bế phạm pháp phân tử, hiệu quả liền càng thêm nổi bật. Về phần đằng sau vật lý vận vẹo cùng năng lực vận vẹo thì là không có thay đổi gì, chỉ là tăng lên cường độ, có thể vận vẹo cường độ cao hơn đồ vật, có thể vận vẹo mạnh hơn siêu phàm năng lực. Nhưng phá hoại hiệu quả vẫn là không có cách nào cùng viên đạn cùng linh năng phong nhận so sánh, kỹ năng này chỉnh thể vẫn tương đối thiên hướng về khống chế. Sau đó là vận vẹo chi trùng biến hóa, duy nhất một lần thăng hai cấp, nhưng vẫn là rất yếu. Trước kia kỹ năng này rất yếu, chỉ có thể đối có được bản thân ý thức mục tiêu thi triển sau đó chậm rãi vặn vẹo đối phương cảm nhận tư duy nhận biết, còn muốn đối tiêu mục địa trạng thái tinh thần cùng bốn hạng thủ tính, thuộc về là thấy hiệu quả chậm, ý nghĩa không rõ. đồng thời còn phải tiêu hao cái kia không giải thích được ý thức hạt giống mới có thể thi triển. duy nhất ưu thế là tương đối mị mờ, sau đó không có khoảng cách hạn chế, trừ dùng để âm người bên ngoài, luật cũng không nghĩ đến có cái gì ứng dụng trường hợp. bây giờ thăng cấp về sau, trừ cơ sở hiệu quả cường hóa bên ngoài, ngược lại là thêm ra một cái có tính thực dụng chức năng mới, để luật có thể âm thầm dẫn đạo vặn vẹo phương hướng, kiểu như vặn vẹo chi cảnh mới hiệu quả tương đối tương tự. Mặc dù Lvl 3 liền xuất hiện vận vẹo chi cảnh LV5 mới có chức năng mới, nhưng hiệu quả cùng công năng tính còn chưa phải quá mạnh, vẫn như cũ chỉ có thể làm một cái đại phương hướng dẫn đạo, vẫn như cũ cần cái kia không giải thích được ý thức hạt giống mới có thể thi triển. Bất quá không sao, lập tức liền cho nó dung hợp. Xác nhận. Dung hợp. Luôn ở trong lòng kêu một câu đinh kỹ năng dung hợp hoàn thành, đã thu hoạch kỹ năng mới, ban ấn vận vèo Lvl 1 ban ấn vận vèo, Lvl 1, tiêu hao linh lực dựa vào linh cảm dẫn đạo, đối mục tiêu tạo thành một lần phụ quyết hệ phán định, cũng bổ sung nhất định vận vèo hệ hiệu quả, nếu như lựa chọn tiêu hao ý thức hạt giống, thì còn kèm theo vận vẹo chi chủng nguyên bản hiệu quả. phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ tiến hành bổ sung nói rõ. giấu trong lòng thành kính cùng công nhiệt, ca ngợi trí cao giả bàn đơn hạ không biết chân thực, cùng điên cuồng. lướt nhìn chằm chằm cái này quá phận đơn giản kỹ năng nói rõ nhìn hồi lâu. những mày phụ quyết tuyên cáo là phụ quyết thể hệ hạch tâm cùng trụ cột kế tục toàn bộ thể hệ tất cả năng lực đều là đối kỹ năng này cường hóa cùng tăng lên. như thế một dung hợp, phụ quyết tuyên cáo có hay không còn có thể có được nguyên bản tiêu cực cao hạn mức cao nhất đâu. mà vận vẹo cùng phụ quyết hai cái hệ thống, thế mà ở loại địa phương này hoàn thành một lần giao hội để lục trong lòng tuôn ra một cỗ kho nói lên lợi vi diệu cảm giác, luôn cảm thấy từ tuyên cáo biến thành ban ơn khả năng không phải mặt chữ trên ý nghĩa đơn thuần biến hóa. rất không hiểu, hắn nhớ tới tư duy lĩnh vực bên trong tòa kia đặc biệt nhất song xoắn ốc tháp cao. bất quá, từ siêu phàm kiếm thuật thành công kinh nghiệm đến xem, dung hợp sau kỹ năng vẫn như cũ có vốn có hiệu quả, mà lại thực tế tăng lên, khả năng xa không chỉ văn tự miêu tả đơn giản như vậy. chỉ là cái này mới dung hợp kỹ năng không tốt lắm cụ thể khảo thí, chờ sau này cụ thể thử nhìn một chút hiệu quả rồi nói sau. luật cũng là không thiếu một loại này thí nghiệm tràng số 9 tháp cao. Ngộ ảo kỳ trượng, có thể phân biệt khảo thí đối ma vật cùng đối người hiệu quả đến tận đây, bảng bên này ban thưởng liền xem như vớt rõ ràng, tiếp xuống liền nên sửa sang một chút trong đầu thêm ra những cái kia luận thất bát tao đổ vật đối bản này chân thực chi thư đọc, tiến độ chỉ có một chữ số, trừ mang đến kỹ năng đẳng cấp tăng lên bên ngoài, còn để hắn hiểu được ba đầu định lý càng là không biết, càng là cường đại càng là chân thực, càng là cường đại càng là điên cuồng, càng là cường đại. Lấy luật trước mắt đọc tiến độ, vẫn không thể lý giải cái này ba đầu định lý sau lưng càng trụ cột nguyên lý, chỉ là đem xem như một loại công thức, cưỡng ép in vào chỗ sâu trong óc. Chương 115, 114 May mắn kịp thời phát hiện. Chương 115, 114. May mắn kịp thời phát hiện. Liên quan tới cái này ba đầu định lý, luận trong đầu từng có một phen to gan phán đoán. Có lẽ bọn chúng nhìn qua tương đối không hiểu đấu, khuyết thiếu cụ thể hơn kỹ lượng hơn giải thích, cần càng nhiều nguyên lý đến tiến hành bổ sung cùng thuyết minh. Nhưng rất có thể, cũng không có giải thích như vậy cùng bổ sung. Hoặc là nói, tự mình không cách nào chạm tới cấp độ càng sâu những vật kia. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Hắn ở trong lòng mặc niệm một phen đầu này càng lúc càng cảm thấy trọng yếu chuẩn tắc, không tiếp tục tiếp tục suy nghĩ. Cái này ba đầu định lý liền xem như là toán học công thức, cưỡng ép nhớ kỹ là tốt rồi. Sau lưng cụ thể suy luận quá trình liền vẫn là thôi đi. Trừ cái này ba đầu định lý bên ngoài, hắn cũng thông qua chân thực chi thư xác nhận màu đen binh sĩ rèn kín trong miệng trí cao giả thế mà là chân thực tồn tại. Quả thật có có thể siêu việt thánh giả con đường, cũng không phải là rèn kín của tưởng. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, kia rất có thể không phải nhân loại có khả năng tiến vào con đường. Nhưng nó dẫn lại hồi tưởng lại trước mắt xuất hiện ảo rất lúc, vần quanh ở bên thai những cái kia nói mớ. Bất hủ người, chi phối người, chúa tể người, đang thần người. Cho nên, cả nhân loại đối siêu phàm lĩnh vực lý giải cùng nắm giữ cũng không phải hoàn chỉnh như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là là những vật này không có bị bỏ vào người bình thường có thể tiếp xúc được trong thư viện a. Luận trong đầu thêm ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng lại không thế nào nghiệm chứng. Lấy trước mắt hắn đối chân thực tri thư đọc tiến độ, cũng chỉ có thể biết những này, về sau lại đọc đọc xem đi. Nhưng quyển sách này mặc dù bị nhét vào trong đầu, lại cũng không có thể tùy tâm sở dục đọc. Nó giống như là một bản đã qua, lại quên mất sách, tồn tại ở trong trí nhớ, nhưng không cách nào lục vào, không cách nào đọc qua. Có thể là cần một chút thời gian khoảng cách, có lẽ đặc thù nào đó hoàn cảnh cùng thời cơ. Cho nên nói Ta vì sao lại nghĩ như vậy muốn quyển sách này đâu? Vẫn là nói, là nói muốn ta. Lượng trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một cái rất ý nghĩ của quái, nhưng cũng giới hạn trong đây, không có xâm nhập suy nghĩ, hắn liền đem sách sự tình thả thả, bắt đầu xem xét trước đó đầu kia biết nói chuyện ma vật lưu lại mảnh vỡ ký ức. Thời điểm hắn chết còn rất mới mẻ lưu lại mảnh vỡ ký ức cũng không ít, nhưng quá mức vỡ vụn, rất nhiều đều là đen kịt một màu cùng trong mơ hồ, hiện lên mấy cái hình ảnh vỡ nát, mấy cái không có ý nghĩa đồ án loại này, không cách nào đọc. Cũng chính là tới gần tử vong trí nhớ lúc trước muốn tương đối rõ ràng một điểm, có thể để cho logic đại khái chấp vá ra một đoạn kịch bản. Kết quả cái này ăn mặc giống như là lái xe tại gia hỏa, không ngờ lại là thần hy ẩn sĩ hội đầu mục, đến nay đều không có bị thánh nhân thợ săn bắt được đầu sò. Tại biết thánh nhân đình tại trọng quyền xuất kích về sau, hắn lựa chọn tránh né mũi nhọn, an bài ba tên bộ hạ đắc lực, cũng chính là mới bị luật tử hình kêu ba vị hỗ trợ liên lụy đám thợ săn ánh mắt, không chịu nổi liền trực tiếp đầu hàng, cũng hứa hẹn chờ mình nắm giữ trí cao trí cường lực lượng về sau, nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Không biết ba cái kia tiểu đầu mục nghĩ như thế nào, thế mà đáp ứng làm phá hơi, mà hắn chỗ lại trí cường lực lượng, thế mà là vật mèo đồng thời hắn đã hoàn thành vỡ lòng ngay tại chủ bị lấy lần thứ hai siêu thoát vặn bèo hệ vỡ lòng cần tại ý thức thanh tỉnh trạng thái tinh thần dưới tình huống bình thường đi hấp thu một đoạn vặn bẹo tương quan cấm kỵ chi thức dứt bỏ cấm kỵ kiến thức nơi phát ra không nói yêu cầu này còn thật đơn giản mà hấp thu xong cấm kỵ chi thức về sau hạ trạng luật cũng rất trực quan nhìn thấy về sau ra hỏa này thì trốn vào thành tây trong thành thị dưới mặt đất ở nơi đó cùng tự do tục lệ liên hợp cấu kết đem cái kia khổng lồ buồn nước đổi thành khổng lồ sân nhảy sau đó lại hấp dẫn người bên ngoài tiền đến cảm thụ điên cuồng trong trí nhớ của hắn chính là như vậy miêu tả chỗ kia sân nhảy. Khả năng này là hắn tiến vào vận bẹo thể hệ loại nào đó con đường. Trạng thái tinh thần của hắn tùy theo bắt đầu từng bước chuyển biến xấu, thân thể cũng bắt đầu dần dần mất khống chế dị hóa, lại như kỳ tích để cho mình giữ lại một tia lý tính. Khả năng này là vận khí tốt, hoặc là ý chí thật đầy đủ kiên định, tương tự màu đen kỵ sĩ sở tỷ lộc như thế. Cũng có thể là là mượn loại nào đó mảnh vỡ ký ức bên trong không có hiện ra thủ đoạn. Khả năng cùng hắn tiếp xúc những cái kia cấm kỵ tri thức có quan hệ. Tóm lại, gia hỏa này chính là dưới tình huống như vậy, giúp ở đây ở giữa trong phòng điều khiển ẩn dấu vài ngày. Kia bản chân thực tri thư cũng là bị hắn bố trí ở nơi đó. Mảnh vỡ ký ức bên trong vẫn chưa hiện ra hắn là như thế nào thu hoạch được quyển sách này, có thể là hắn hoàn thành vỡ lòng trước đó à. Chỉ có thể nhìn thấy hắn tại sách phụ cận bố trí nghi quý bộ phận. Trong đó có 3 tổ tiểu hình hóa vận bẹo hệ nghi quý, cũng chính là bị lộ ngay từ đầu hủy đi tầng kia, dùng để ảnh hưởng người xâm nhập cảm nhận, để người không phát hiện được tầng kia chí mạng dịch axit. Sau đó tại bị chân thực chi thư che giấu nâng trong ngồi, còn lưu lại một cái càng thêm âm hiểm bố trí. Nếu có người bài trừ đi dịch axit cả bẫy, sau đó không kịp chờ đợi dây vào bộ kia pha lê hộp, một khi mở ra, nhóm này giấu đi nghi quý liền sẽ có hiệu lực, để pha lê hộp vỡ vụt chân thực chi thư sẽ trực tiếp bại lộ trong không khí. Dựa theo người này kế hoạch, lượng lớn tinh thần ô nhiễm sẽ trực tiếp giết chết người xâm lấn giả kia. Đồng thời thông qua nghi quỹ truyền bá ra ngoài, xâm lấn kia phiến tiếng người bên náo trong sàn nhảy. Luật nhìn đến nơi này, cảm giác sống lưng đều có chút phát lạnh. Tốt một đầu ác độc quỷ kế. Nếu như hắn không phải phát hiện chỗ kia âm hiểm bố trí, cũng sớm phá hư. Trong sàn nhảy những người đó hạ chẳng chỉ sợ thiết tượng không chịu nổi. Làm một ghét gác như cựu chính nghĩa thanh niên, luật cũng không dám tưởng tượng nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, sẽ cho tự mình tạo thành bao lớn gánh nặng trong lòng. Còn tốt tự mình kịp thời phát hiện. Gia hỏa này có thể giải đọc một đoạn ký ức cũng liền những thứ này, về phần hắn vì cái gì đột nhiên đến rồi một đợt hắc căn hắc, lại vì cái gì ở trước mặt mình tự sát, luật cũng không thể biết. Có thể là vận vẹo chi cảnh phá vỡ hắn cuối cùng điểm kia lý tính. Luật chỉ có thể đại khái đoán một chút đồng thời, hắn cũng cảm giác được chuyện này hẳn không có đơn giản như vậy, đặc biệt là gia hỏa này đến tột cùng là từ chỗ nào lấy được chân thực chi thư đây có lẽ là cái rất mấu chốt manh mối. Chỉ tiếc chính hắn không có nhàn hạ cùng tinh lực đi điều tra, vẫn là viết thư nặc danh đi. Trong đầu thêm ra nội dung chủ yếu chỉ chút này, cuối cùng còn giữ lại, chính là nghi quỹ trưởng khống kỹ năng phát sinh biến hóa. Hiện tại luộc cũng có thể bố trí loại kia vết cháy đồng dạng vận mẹo hệ nghi quý. Chỉ là những tài liệu kia, cái gì vừa sinh hạ mèo con mèo cái huyết dịch gì, một đống lớn loạn thất bát tao lại phiền phức đồ vật, rất khó tới tay, đối với hắn mà nói tính thực dụng không mạnh. Nhưng ở học tập bộ này nghi quý quá trình bên trong, hắn lại thật bất ngờ nắm giữ một chút nghi quý loại sách tay hóa cùng tiểu hình hóa kỹ xảo. Cái này cũng rất thực dụng. Chương 116, 115. Vẫn là tin tức tốt nhiều một chút. Chương 116, 115. Vẫn là tin tức tốt nhiều một chút. Trong thấy nghi quý trưởng không trở nên mạnh mẽ, luận dĩ nhiên là thật cao hứng hắn nhưng là luôn luôn đối kỹ năng này ký thắc kỳ vọng. tuy nói hiện tại đằng sau có thêm một cái vạn mèo, nhưng vấn đề không lớn, dù sao không cần loạn tăng thêm vật liệu là tốt rồi. kiểm kê xong lần này thu hoạch, luật cũng minh sát xuống một giai đoạn mục tiêu, mau chóng hoàn thành vạn mèo thể hệ lần thứ ba siêu thoát đây chính là bảng cố ý nhắc nhở qua. mà trước mắt hắn khoảng cách lần thứ ba siêu thoát cũng đã rất gần đợi đến phát tiền lương, đi mua ngay một khối dâng trào máu tươi con suối trước đó, thì nghĩ biện pháp thông qua thu về cạnh góc vật liệu thừa, hoặc là đi ảo kịch trường nơi đó làm đến cao nguy ma vật đầu dây thần kinh lấy phụ quyết thể hệ tấn thăng, để hoàn thành lần thứ ba siêu thoát phát lương ngày ngay tại cuối tuần, rất gần. Về phần dưới mắt nha, vẫn là trước tiên đem nặc danh cử báo tin viết, kết thúc một vị nhiệt tâm thị dân ứng tận chức trách. Luật cái này liền trở về gian phòng, cầm lấy giấy cùng bút, viết một phong không thế nào tưởng tận thư nặc danh. Phía trên chỉ là đại khái miêu tả một xuống dưới đất trong thành tình huống, có thế lực đen chiếm cứ, đồng thời khả năng nắm giữ lấy các loại nguy hiểm đồ vật, tựa hồ còn đang tiến hành lấy tà ác nghi thức, có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Bởi vì chính mình liên lụy đến trong đó, hắn không có cách nào viết quá kỹ càng, chỉ có thể hy vọng thánh nhân đình có thể sử dụng điểm tâm coi trọng phía dưới kia thời gian dài đặt vào bất kể lời nói, tùy ý loại kia điên cuồng vũ hội làm tiếp, đằng sau rất có thể sẽ chỉnh ra cái gì tin tức lớn đồng thời luật cũng hy vọng hôm nay phía dưới tình huống có thể bị cảnh sát chú ý tới, sau đó phát hiện trong sàn nhảy những người kia. bất quá nói đi thì nói lại, nơi đó như là đã khởi công xây dựng trọn vẹn khổng lồ xuống nước mạng lưới, nhất định là sớm mấy năm liền đầu nhập vào đại bút tài chính cùng nhân lực, đằng sau vì cái gì lại bỏ dở nửa chừng đây. viết xong thư danh, luật lại ra chuyến môn, đem thư gửi ra ngoài, sau đó tự mình tùy tiện tìm ăn chút gì chịu đựng quá một cơm. hôm nay là tỷ tỷ vệ giả phát hành tạp chí ngày đầu tiên. Sớm nói qua sẽ trở về đến tương đối chế, để lụy không cần chờ nàng. Nhưng lụy cân nhắc đến tỷ tỷ ban đêm trở về nhất định sẽ rất vất vả, liền tỉ mỉ chọn lựa mấy món tỷ tỷ ưa thích điểm tâm ngọt. Đợi nàng ban đêm sau khi trở lại bổ sung hàm lượng đường. Trên đường còn thuận tiện đi một chuyến bên đường sách báo đỉnh. Cho ta một bản. Không, hai bản không thể tưởng tượng nổi dân tục truyền thuyết. Lụy hướng về phía lão bản dựng thẳng lên hai ngón tay. Kết quả lão bản tại một đống lớn trong tạp chí tìm kiếm một trận, cuối cùng núm bay, hỏi ngược lại. Ngươi nói cái này, không phải cái gì lôi cuốn tạp chí A Tạm thời không phải, nhưng nếu như ngươi hiện tại còn không nhập hàng. Về sau khả năng liền đặt trước không tới. luận rất nghiêm túc cảnh cáo một câu, sau đó lại đổi một cái sách báo đỉnh. Kết quả vẫn là không có. Hắn lại liên tục đổi hai cái, đều đi ra ba đầu đường phố xa như vậy, cuối cùng là mua được hai bản. Mà cái kia sách báo đỉnh, tổng cộng liền đặt trước ba bản, lộ ra tầm nhìn hạn hẹp, không có thấy xa. luận một bên lắc đầu, một bên tiện đường đi một chuyến câu lạc bộ bên kia, sau đó đem tự mình nốt vào tầng hầm, dùng giá rẻ vật liệu thử một chút thăng cấp sau nghi quý trưởng không kỹ năng. Hiệu quả rất tốt, nguyên bản muốn phụ kín hẽ mở cái bản luyện tập nghi quý, bây giờ có thể thu nhỏ thành to bằng bàn tay một bộ đồ án nhưng tản gia linh tính cũng nghiêm trọng rút lại, nói rõ nghi quỹ hiệu quả thảm tao suy yếu. Nếu như muốn tại tiểu hình hóa đồng thời duy trì nguyên bản hiệu quả, liền cần đề cao chi phí bên trên tốt hơn vật liệu. Làm sao ở loại địa phương này còn chơi khởi bảo toàn năng lượng đến rồi? Luật bất đắc dĩ nhà danh một câu. Xem ra muốn dùng loại sách tay nghi quỹ kiếm nhiều tiền, còn phải tự mình nghĩ thêm đến biện pháp khống chế chi phí, cũng phải để van det bên kia lại cố gắng một chút, nhìn xem còn có thể hay không lại ưu hóa một chút. luyện tập một phen nghi quý về sau. Luật thừa dịp câu lạc bộ quản lý đang bận bịu lắc lưng người khác mạo xương hội viên, vượt lên trước một bước trốn thoát, trở về nhà. Sau đó một bên nhìn xem tỷ tỷ tạp chí, một bên đợi nàng về nhà. Kết quả chờ rất lâu rất lâu, lại trước chờ đến rồi và ạ liên lạc, viên kia tử thủy tinh khuyên thai lại phát sáng lên. Luật, ngươi đã ngủ chưa? "Còn không có, đang chờ ta tỷ tỷ về nhà." "Dạng này à, nàng hôm nay nhất định sẽ bể bộn nhiều việc." "Đúng, ngươi xế chiều hôm nay tìm kiếm vật liệu sự tỉnh, có chỗ dựa rồi sao?" "Có, nhưng là rất đắt." "Là cái kia dâng trào máu tươi con suối sao? Ngươi còn kém bao nhiêu tiền? Ta có thể mượn ngươi một chút." Vây lời nói này, nói đến luật trong lòng ấm áp, trên mặt kìm lòng không được lộ ra mỉm cười. Cảm giác trong tay bưng lấy tử thủy tinh quyền hai, kia nguyên bản cứng rắn băng lánh tính chất, bỗng nhiên trở nên ôn nhu cùng ấm áp. Hắn suýt nữa nói ra một chút đường đột, nhưng lời đến khỏe miệng, lại nuốt xuống. Một cái nguyện ý chủ động mượn ngươi tiền sinh đẹp một tử, thế nhưng là thế gian hiếm có, nhất định phải cố mà chân quý mới được. Kia trong lòng nguyên bản kia cổ ngao nghe muốn động ý nghĩ, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế xuống tới. Hắn rất sợ hãi có mấy lời vừa mở miệng, liền rốt cuộc không cùng cơ hội nói chuyện. Luật. Tại sao không nói chuyện? Vậy ạ thấy luật một mực chưa trả lời, liền vội vã truy vấn. Luật vội vàng đáp. Không có gì, ta đang tính tiền đâu. Ân, trải qua tính toán đi sau hiện, chỉ cần chờ khi đến lần phát tiền lương là tốt rồi, ta hiện tại kiếm tiền thưởng vẫn là thật nhiều. Đây cũng không phải hắn cùng với à nói khoác, ngược lại là có mấy phần khiêm tốn. Bình quân một đầu 3 tầng ma vật, có thể kiếm cái 3000 đến 4000 tiền thưởng, chủ yếu bị kia ba đầu mất khống chế giả cho kéo xuống số bình quân. Mà hắn tháng này đến nay, đã giết hơn 100 đầu ba tầng, cuối cùng tính được, có chừng cái 50 vạn trái phải thu nhập. Nhập trước 2 tháng liền thực hiện thu nhập 1 tháng 50, sánh vai khu vực mới những cái kia bạch linh tinh anh, vẫn là để lộ có như vậy chút ít yêu ngạo thế nhưng là vừa nghĩ tới đằng sau những cái kia siêu thoát vật liệu giá cả, động một chút thì là 6 chữ số các bước, luận liền một chút cũng tiêu ngạo không dậy. cái này định giá thật sự là quá không khoa học, quá không hợp thói thường. mẫu chút là phổ thông siêu phàm giả tấn thăng là theo năm qua tính toán, mà hắn là theo chu đến tính toán, kinh tế áp lực một chút càng lớn hơn. vậy à đối luật thu nhập cũng có chút hiểu rõ, lại tiếp tục nói, Luật, ngươi mỗi ngày đều tự hình thật nhiều đầu ma vật, trên tinh thần thật không có áp lực gì sao? không có vấn đề, ngay cả chính cũng khoe tà thiên phú tốt tới. ừm, ta tin tưởng điều này, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không được giáng chống đỡ cần ta hỗ trợ cứ mà miệng. vậy a nói lại thấp giọng rất nhỏ giọng nói bổ sung hoặc là tìm mẹ thì cũng được nghe ngữ khí có chút chẳng phải tình nguyện dán vẻ luận cười cười đắp. từ vân ngươi yên tâm đi ta có trường mực đúng tỷ tỷ của ta tạp chí ngươi xem sao ừm lại nhìn hai thiên cố sự rất thú vị ta thích dạng này phong cách đúng gì ta cũng ưa thích xem ra giữa chúng ta lại có cộng đồng đề tài kỳ hỉ đúng nha khuyên hai bên trong truyền ra vẻ một tiếng yêu kiều cười để luận trong lòng một trận nữa hắn không thể tận mắt nhìn thấy nụ cười của nàng Nàng vốn là rất đẹp, cười lên càng là phá lệ đẹp. Hai người lại trò chuyện mười mấy phút trên tạp chí cố sự, thẳng đến trễ lệch thời gian không nhiều lắm, mới lưu luyến không rời cút thông tin. Nếu như nàng cũng đối với ta có phương diện kia hảo cảm liền tốt." Luật móp méo miệng, thấp giọng nói. Vừa lúc lúc này, hắn nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận tiếng thắng xe, một lát sau, lại trông thấy trong nhà đại môn mở ra, lộ ra mọi mệt không chịu nổi ý về dạ ăn. Nàng cúi thấp đầu, một bộ đứng đều nhanh ngủ dáng vẻ, đỉnh đầu ngóc đều gục xuống, trong tay dẫn theo hai bộ hồ cơm. Thẳng đến trông thấy luật tới, mới miễn cưỡng giữ vững tinh thần, gạt ra một nụ cười nhẹ thật có lỗi nha tiểu lục, để ngươi chờ ta đã trễ như vậy. không sao, tỷ tỷ ngươi hôm nay vất vả. luật nói, nhận lấy tỷ tỷ trong tay ngụa cơm, lại hiếu kỳ liếc một cái. đều là một chút ngươiưa thích điểm tâm ngọt. ta sợ hai ngươi đói, cần bổ sung hàm lượng đường, liền chuyên muôn đường vòng đi mua một chút. vậy ra ẹn giải thích nói, luật quay đầu liếc mắt nhìn trên bàn tự mình mua về điểm tâm ngọt. hai tỷ đệ tại quan tâm đối phương phương diện này, thật đúng là tâm ý tương thông đáng tiếc thời gian quá muộn, lại ăn đồ vật sẽ ngủ không yên, chỉ có chờ buổi sáng ngày mai sẽ cùng nhau ăn. luật cũng không lo lắng sẽ quá hạn, dù cho để lên một đêm, cũng khẳng định thơm ngọt ngon miệng. Tại toàn bộ sáng chói chi thành đều dần dần tiến vào mộng đẹp về sau, vẫn như cũ có người vẫn không thể ngủ, phải dựa vào cà phê cưỡng ép nâng cao tinh thần. Đội trưởng, sơ bộ báo cáo ra. Một mang theo mặt hồ ly mặt nạ thánh nhân thợ săn, cầm vài trang văn kiện giấy, chạy đến xuống thủy đạo một chỗ chỗ ngặt. Hồ ly tiểu đội trưởng ở đây chi cái tiểu lo than, phía trên nấu lấy một đại hũ hương nồng cà phê, hương vị phiêu tán ra thật xa. Ngồi xuống nói đi. Đội trưởng chỉ chỉ đối diện một nửa phiến đá, sau đó cho thuộc hạ rót một chén hoàn toàn chưa thêm đường cùng sữa cà phê tiếp lấy lại nâng lên tự mình tiên nửa chén, một bên sưởi ấm tay, một bên thổi không ngừng bốc lên nhiệt khí. Thuộc hạ không có vội và uống cà phê, mà là trước tiên là nói về tin tức xấu. trước mắt tin tức xấu là chúng ta không tìm được bất luận cái gì có quan hệ gây án giảm mánh mối, xem bói cũng thất bại, bị bốn loại hệ thống lực lượng với nhiễu, phụ quyết trí thức cụ hiện cùng khả năng và mèo. Trên bạc sư biểu thị coi như giết hắn, hắn cũng sẽ không tiếp tục xuống dưới. sau đó mới thận trọng nhấp một miếng cà phê, nói tiếp xuống tin tức tốt, mà tin tức tốt là bị liên lụy đến những người kia trước mắt không có gì đáng ngại, không có ai tử vong, cũng đã bị toàn bộ đưa đi sen dò dơ bệnh viện tâm thần, căn cứ bên kia sơ bộ ước định, đại bộ phận người đều chỉ là cường độ thấp điên cuồng, chỉ có riêng lẻ vài người tình huống còn nghiêm trọng hơn một chút. Sau đó chính là chim bay tiểu đội cùng đen hùng tiểu đội thuận thế phá hủy một chỗ phạm pháp phần tử ổ điểm, trước mắt sơ bộ phán đoán là cái kia xú danh chiêu chứ tự do tục lệ liên hợp thế lực, tương quan thông linh đang tiến hành bên trong, cần chờ ngày mai mới có kết quả. Cuối cùng, phía dưới này thật không có đường ống tiết lộ. Chương 117, 116. Cùng hung cực các cố vấn chưa 117, 116. Cung hung cực các cố vấn. Mặc dù đúng là tin tức tốt càng nhiều, nhưng Hồ Ly đội trưởng lại một chút cũng cao hứng không nổi, càng là cách mặt nạ cũng có thể cảm giác được trên mặt hắn vẻ u sầu. Hắn hướng tự mình chén cà phê bên trong ném đi một khối sô cô la, sau đó một bên lung lay vừa nói, "Người chứng kiến bên đó đây, có thẩm vấn ra càng nhiều đồ vật sao?" Thiên địa thuộc hạ lớp đầu, đắp. Không có. Sớm nhất cái đám kia người chứng kiến, người chèo thuyền, tiểu hài, giác cướp, đều cung cấp hoàn toàn khác biệt khẩu cung, có nói người hiểm nghi là một mặc hoa lệ váy dài tuổi trẻ nữ tính. Có nói hắn là một bộ học sinh trang điểm, còn có nói hắn giống như là cái mới từ trong ngục giam móc ra ra miệng thịt mềm tiểu bạch kiểm. Về phần cùng người hiểm nghi tiếp xúc thời gian dài nhất tên kia phục vụ tính người làm việc, thì khăng khăng đối phương là tên mang theo mái vỏ mũ dạ cùng đơn phiến kính mắt trung niên thân sĩ, đồng thời vừa thấy mặt đã bị mị lực của nàng cho mê hoặc. Nói, hắn cũng từ trong túi lấy ra mấy khối đường thỏi, ném vào chén cà phê bên trong, còn giống như là làm ảo thuật đồng dạng lật ra đến một thanh màu bạc bầu canh, chậm rãi động, sau đó thấp giọng hỏi: "Đã khẩu cung không thống nhất, chúng ta có muốn thử một chút hay không thông linh?" Vừa dứt lời, Hắn liền cảm giác được đối diện ném tới một cỗ sắc bén đánh mắt, bắt hắn cho giật nảy mình. Thông linh đương nhiên là chỉ có thể đối người chết dùng, mà những người chứng kiến kia hiện tại cũng còn sống đó lấy, lại nghe thấy đội trưởng thấp giọng cảnh cáo nói: "Chúng ta làm việc có thể bá đạo, có thể năng ngược, nhưng tuyệt không thể không có điểm mấu chốt." "Là, ta nhớ kỹ." Ai đội trưởng thở dài, lại lắc đầu, tiếp tục nói: "Hiện tại ta cũng có cái tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tin tức xấu là, ngày nghỉ của chúng ta chỉ sợ muốn thất bại." "A, ta đã đáp ứng bạn gái của ta, cái này nhiệm vụ hoàn thành liền mang nàng đi Hoan Du chi thành bên kia chơi." vậy ngươi có lẽ có thể cân nhắc thay cái bạn gái. tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là truy tra tiến vào cấm kỵ hệ thống vạn mèo phạm pháp phân tử, đã tiêu diệt cái kia thần hy ẩn sĩ hội, bất quá là nhét vào mặt ngoài mỗi nhử mà thôi. khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ vẫn còn sớm. tốt lắm tin tức đâu. tin tức tốt là phải có người khác đến đuổi lấy chúng ta khi còn ruồi không đầu, hơn nữa còn là một cao thủ. vị kia người hiểm nghi cường đại rõ ràng đã vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm chủ, rất có thể là trong truyền thuyết cái kia cố vấn. cái này, vừa nghe thấy cô vẫn cái danh hiệu này. Tên này trẻ tuổi đội viên không khỏi du lập cập, trong tay cà phê nóng hổi đều không thể ngăn cản trong lòng tuôn ra hàn ý đây chính là một cái cùng hung cát, âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn ác độc siêu cấp tội phạm truy nã, tại treo thưởng tổng bảng cao hơn xếp thứ năm, khác biệt con đường tích lũy cùng chuyển đổi xuống tới tiền thưởng đã phá chín chữ số, phạm phải tội ác bao quát nhưng không giới hạn trong, phản nhân loại, phản xã hội, đồ sát, đầu độc, tàn nguy hiểm chi thức, sát hại giáo đoàn thành viên, chế tạo tập kích khủng bố vân vân vân vân, trừ cái đó ra, hắn còn cùng nhiều phần thế lực đen cấu kết, được tôn xưng là đạo sư thánh đổ chờ một chút danh hiệu, hắn từng tại nhiều tòa thành thị lưu thoáng gây án. Trước mắt sáu tòa thành thị tất cả đều có hắn phạm án ghi chép, tự nhiên cũng liền bị sáu nơi giáo đoàn cộng thêm rất nhiều dân gian thế lực cùng cá nhân liên hợp truy nã, hoàn toàn xứng đáng toàn dân công địch. căn cứ trên phố truyền ngôn, kẻ này có ít nhất bát giai thực lực, đồng thời đến gần vô hạn Vu Thánh giả, rất nhiều người tin tưởng hắn là thánh giả phía dưới người mạnh nhất, nhưng không ai biết hắn chân thực thực lực như thế nào, cũng không rõ ràng hắn cụ thể là cái nào thể hệ, sở hữu cùng hắn giao thủ qua người đều không thể còn sống rời đi. Giống nhau, cũng không ai biết tuổi của hắn dung mạo thậm chí giới tính, hắn lần thứ nhất leo lên lệnh truy nã thời điểm, sáng chói chi thành cũng còn chưa tạo dựng lên cho nên không chỉ là trẻ tuổi đội viên, thậm chí ngay cả đội trưởng chính mình cũng không nghĩ tới cái này, có nhiệm vụ thế mà lại liên lụy đến cái này đại ma đầu trên thân. Nhưng là từ hiện trường vết tích, người chứng kiến lời chứng, xem bói phản hồi đến xem, đều cùng cố vấn phong cách hành sự cực kỳ tương tự, nhất là cử hành bùn nước bên trong những người kia, thế mà không một mất mạng, cực kỳ giống cố vấn tắt phong. Tuy nói kẻ này vô cùng hung tàn cũng nguy hiểm, nhưng hắn lại rất thần kỳ không yêu đối bình dân hạ thủ. Căn cứ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem, kẻ này tâm cao khí ngạo mắt cao hơn đầu, không thèm ức hiếp không có sức hoàn thủ kẻ yếu đồng thời, hắn tựa hồ đem bình dân coi là loại nào đó tài nguyên. Ước thích dùng bọn hắn dùng áp vũ một chút tà ác kế hoạch. Tóm lại, mặc dù rất không nguyện ý tin tưởng kết quả như vậy, nhưng dưới mắt manh mối đều chỉ hướng ra hòa này, đội trưởng cũng chỉ có thể mang đến dạng này tin tức tốt. "Đội trưởng, cái này căn bản là tin tức xấu đi." Đội viên bất đắc dĩ nói, cách hồ ly mặt nạ đều có thể trông thấy một trường khóc tăng mặt. Cho nên ta mới đề nghị ngươi thay cái bạn gái." Đội trưởng nói, nhấp một miếng cà phê, sau đó lại xì ngụm nước bọt. "Phi thật khổ. Tỷ tỷ ngươi cũng chớ gấp, còn có thời gian, đừng nẹn." đứng trước bàn trang điểm, vội vội vàng vàng cho tỷ tỷ chải lấy đầu, ngoài miệng còn tại an ủi nàng. "Ô ô Y vệ dạ ẻn, trong miệng ngậm khối tiểu bánh gà tổ, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ tiếng nào. Trên tay thì cầm một con sữa bò chân mềm màu trắng tất chân, một con nóng ánh sáng long lanh chân nô lên cao cao, vội vàng hướng trong đồ lót tơ bộ. Theo tất chân một chút xíu bao chùm kia đoạn chặt chẽ mượt mà chân, nàng lại dùng tay không ngừng phật lấy hơi hơi nổi lên quang trạch màu trắng tất chân, đem sợi tơ vướt vướt cân sứng. Cuối cùng còn dùng tay chỉ vẽ lên một điểm mũi tất, để mũi chân có thể xếp hợp lý vừa vá, lại để cho tất chân cảm nhận lập tức trở nên càng thêm trong suốt, hiện ra bên trong chân châu đáng yêu ngón chân. Sở dĩ sẽ làm đến vội vàng như thế Đều là bởi vì y vệ dạ ẻn sáng nay dậy trễ, luật vốn nên là đánh thức nàng, nhưng là muốn đến nàng tối hôm qua kia một mặt mỏi mệt bộ dáng, sẽ để cho nàng ngủ thêm một hồi, liền chỉ là gõ cửa một cái, sau đó chạy vào phòng bếp nóng nóng tối hôm qua mua về điểm tâm ngọt. Kết quả điểm tâm ngọt đều nóng được rồi, y vệ dạ ẻn vẫn là chưa rời giường. Luật gấp, chỉ có thể xông vào phòng của tỷ tỷ. Y vệ dạ ẻn lúc này mới ung dung tỉnh lại, sau đó thủy nhãn ngông lung cọ sát trong ngực đầu đúa cá mập thú đông, lại nhìn thấy đứng tại cùng đệ đệ, ôn nhu nở nụ cười, hơi hơi híp mắt buồn ngủ, lộ ra một bộ mị nhãn như tơ dáng vẻ. Tiếp lấy còn hướng lượn rũi ra hai tay Một bộ muốn để hắn ôm tự mình bắt đầu dáng vẻ. Nàng bộ này ngây thơ bề ngoài phối hợp nụ cười như thế cùng động tác, lộ ra phá lệ vũ mị, phá lệ cho người. Luận đành phải bước nhanh quá khứ, giống sách mèo con một dạng đem nàng từ trong chăn trảo ra tới, nhân tại trước bàn trang điểm, lại nhanh bước chạy tới lấy ra khăn nóng, thay nàng vuốt vớt mặt, lại thuận tay hướng trong miệng nàng nhét khối tiểu bánh gato. Ivy Dạ En lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, chú ý tới thời gian, gấp đến độ sắp nhảy dựng lên. Chương 118, 1175 tầng ma vật. Chương 118. 1.175 tầng ma vật đợi đến lượt tay chân lanh lẹe cho Y Vệ Dạ trải kỹ đầu, nàng cũng coi như đem khối kia tiểu bánh gạ tô lướt xuống, sau đó vội vội vàng vàng nhảy dựng lên bắt đầu thay quần áo, đều không để ý đệ đệ còn tại bên cạnh. Luận vội vàng chạy ra khỏi gian phòng, thu lại tự mình trang phục. Y Vệ Dạ ngược lại là tay chân lanh lẹe rất nhanh đổi lại một đầu thanh lịch màu sáng váy dài, lại đeo lên điểm suýt lấy nơ con bướm mái vòm nó nhỏ, cả người nhìn qua trí tuệ, yêu nhã, giống như là một vị ngây thơ đáng yêu văn học thiếu nữ. Tiểu Luận ôm một cái ta đi trước, Y Dạ vội ôm lấy luận, chạy chậm đến ra cửa, tại ven đường chặn chiếc xe taxi. Luật cũng là chạy chậm đến ra cửa, đi đổi tàu điện ngầm. Mặc dù công tác của hắn không quan trọng đến thế về sớm, nhưng hắn sợ hai vợ chờ lâu, không gặp được nàng, cũng sợ mẹ tị chạy tới cùng tự mình đoạt chìa khóa. Cũng may những sự tình này đều chưa phát sinh, vậy ả vẫn tại tàu điện ngầm cửa hang chờ hắn, mẹ tị cũng không còn khí thở hồn hệ đột nhiên xuất hiện. Ngược lại là hôm nay bố cáo trên bảng, thêm ra một thanh không đồng dạng chìa khóa, bên cạnh cũng vây quanh thật là nhiều người đang liều díu. Những người này trông thấy luật tới gần qua đi, vội vàng lui qua hai bên, cho hắn tương đương quy cách tôn trọng năm tầng. Đây đã là cao nguy ma vượt phạm vi a lướt nhìn báo cáo trên bảng cái kia thành không giống lắm chìa khóa treo ở phía dưới cùng nhất kia một cột phía trên này sẽ treo xấu nhất tầng chìa khóa chính là năm tầng xuống chút nữa liền không có đại khái là chưa trông gậy vào sẽ có chấp hành giả đến xử lý 6 tầng a nhưng bình thường mà nói nếu không có luật tại đoạn quái hai tầng chìa khóa đều không có người nào cầm chớ nói chi là càng sâu tầng cho nên luật vẫn cảm thấy bộ này cơ chế thật không hợp lý trực tiếp đem chìa khóa toàn bộ đưa tới phòng làm việc của ta không phải tốt lúc trước hắn cũng hỏi tham qua về cái này được đến trả lời là tôn trọng truyền thống hơn nữa còn là từ vĩnh hằng chi thành cùng trật tự chi thành bên kia lưu truyền tới truyền thống đều đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm, đến ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại văn minh tràn ngập nguy hiểm kia đoạn thời kỳ, kia là nhân loại thời kỳ nguy hiểm nhất, ma vật hung hăng năng ngược, siêu phàm giả thưa thớt, đối kháng ma vật là tất cả mọi người nghĩa vụ cùng trách nhiệm, khi đó người bình thường sẽ rất tích cực thay siêu phàm giả chia sẻ tinh thần ô nhiễm, cũng đem coi là một loại vinh dự, cho nên cái này truyền thống mới kéo dài đến nay, chỉ tại tỉnh lại mọi người trong lòng trách nhiệm cùng dũng khí, lúc ấy vạn chính là như vậy giải thích, luận tự nhiên cũng không có cách nào lại nói cái gì, chỉ là nhớ tới nơi này tiền nhiệm sự hình giả cũng chính là mẹ tại luật trước khi đến, nàng vẫn là thật cực khổ bất quá bây giờ ngược lại là nhẹ nhõm, cho dù là năm tầng, luật cũng việc nhân đức không ngừng ai, không chút do dự tháo xuống chiếc chìa khóa kia, lại thuận tay đem ba tầng hai thành cũng toàn hái được. sau đó chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận ồn ào, hái được, hắn hái được, ta thắng, đưa tiền đưa tiền, thật không hổ là ghét ác như kiểu luật có chơi có chịu có chơi có chịu, hắn thật chẳng lẽ không có bình cảnh cùng cực hạ sao? vì cái gì giữa người và người trên lệch sẽ lớn như vậy, ta ngay cả hai tầng cũng không dám giết, nhìn xem liền sợ hãi, ha ha. Không hổ là trong truyền thuyết an toàn nhất 18 khu, ở đây làm chấp hành giả cũng quá an nhàn đi. Không muốn công ta phá phí một phen công phu mới từ khu khác điều tới. Đám người kia, mỗi ngày đều ở đây làm những thứ gì a? Luật không khỏi phúc phỉ một câu, thôi thả chậm một chút bước chân, lại kéo dài lỗ hai, nghe nhiều nghe những này lời đản tiếu. "Từng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta 18 khu còn rất hấp dẫn? Không phải vẫn luôn rất hấp dẫn sao? Thông qua chấp hành giả con đường này, trực tiếp tấn thăng thành giáo sĩ, kia không so với trước khi thập tự quân dễ chịu. Ngươi chẳng lẽ muốn đi những cái kia rừng núi hoang vắng mỗi ngày nhìn mà vật nhai răng?" Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là bồi dưỡng chấp hành giả lại không phải chỉ có chúng ta 18 khu, 6 khu, 9 khu, còn có mới nhất 23 khu, không đều là bồi dưỡng người mới sao? Vậy vẫn là không đồng dạng, ta trước đó ngay tại 9 khu, mỗi ngày đều đến tử hình ma vật, có đôi khi hai tầng đều phải căng lấy ra đầu bên trên, sau đó đầu váng mắt hoa khó chịu cả ngày, căn bản không có cách nào học tập tri thức, cảm giác sống được như cái công cụ nhân. Về sau người nhà ta liền nghĩ biện pháp, đem ta điều đến rồi 18 khu, nơi này cũng không muốn quá tới nhuần, làm phiền vị này lo dịch tiền bối, để ta cảm giác giống như là trở về đại học. Mỗi ngày đều có thể hưởng thụ nhẹ nhõm vui sướng học tập sinh hoạt, còn đặc biệt tự do. Tự do cũng chưa chắc tốt, cuối cùng khảo hạch qua không được, còn không phải chỉ có thể đi làm đại lộ binh. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng, trong nhà của ta có dạy riêng. Đúng, ngươi khả năng không biết ta. Tại kỳ mới nhất chấp hành giả khảo hạch bên trong, chúng ta 18 khu tỷ lệ thông qua thế nhưng là đứng hàng đầu, lực áp 6 khu 9 khu loại này vùng giải phong cũ. Ai? Tao ước như ngươi loại này phú gia công tử a. Nếu là lo dục tiền bối nguyện ý truyền thụ một điểm trừ khử tinh thần ô nhiễm kỹ xảo, hoặc là mở một môn giải phâu khóa liền tốt. Nghe những người này nói chưa Luật không thể nín được cười cười, tự mình kiếm được kinh nghiệm cùng tiền thưởng, những người này kiếm được học tập hoàn cảnh, thế mà thực hiện một loại vi diệu cả hai cùng có lợi. Rất tốt, làm một tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tiên tiến thanh niên, hắn thích nhất cả hai cùng có lợi. Có lẽ chính án đối với mình coi trọng, cũng có phương diện này nguyên nhân. Luật đi vào năm tầng tủ thất về sau, đối diện liền gặp phải hắn thích nhất đồ vật đinh điên, một, đinh điên cùng giá trị một đinh điên cùng giá trị một đinh điên cùng giá trị một. Rất lâu chưa thể nghiệm qua loại này hô hấp liền có thể mạnh lên cảm giác, tâm tình lập tức thì tốt hơn đáng tiếc rất lâu không giải, trong không khí điên cùng giá trị sau một phút liền không có lấy trước mắt hắn cái này một trăm điểm lý tính loại này nhỏ nhẹ tinh thần ô nhiễm rất nhanh liền có thể thích ứng xuống tới trên cơ bản cũng liền khởi một cái cải thiện tâm tình tác dụng lướt lại nhìn một chút căn này trong nhà tù khách nhân một đóa có như vậy chọn người hình hình dáng nhưng là lại sinh trưởng ở trên cây hoa chỉnh thể giống như là một viên mang theo mấy phần hình người cây khô bên ngoài già mua khô héo lại tại ngược vị trí sinh trưởng ở một đóa so người trưởng thành mặt còn lớn hoa toàn thân lũ tử nhìn xem rất có vài phần tiểu diễm cùng thần bí đây là lần thứ nhất gặp phải thực vật hệ yêu quỷ thế là liền không có động thủ mà là cầm lấy bên tường dán một chương thu về danh sách. Cái đồ chơi này xem ra lão đại một đống, gần cao 2 mét, nhưng là có giá trị bộ phận thế mà chỉ có một đầu đầu lưỡi. Đầu này hoa yêu miệng lưỡi tại trải qua kế tục gia công về sau, lại biến thành một món rất quý giá siêu thoát vật liệu. Liễu Lo không ngừng đầu lưỡi nghe nói là pháp lệnh hệ thống tấn thăng ngũ gia hạch tâm vật liệu, trên thị trường giá cả đều là 7 chữ số cất bước. Chiến sao màu đen gộn dở rộng cũng là bởi vì mua không nội căn này, Liễu Lo không ngừng đầu lưỡi mới các loại phát sầu, mà luật thu về nó tiền thưởng mới 2.000 thông dụng tệ, nhưng hắn cũng chưa cảm thấy có cái gì không công bằng. Dù sao ma vật không phải mình bắt tới, tự mình chỉ là thu thập một chút nguyên vật liệu chân chính tăng trị khoảng nhưng thật ra là kế tục một hệ liệt phức tạp gia công cùng xử lý. Nếu là ta cũng có thể gia công những tài liệu này. luận trong đầu lại đã tuôn ra một phen dạ tâm, nhưng ngay lúc đó lại trở về thực tế, lắc đầu, cái này liền thật đừng suy nghĩ. Dựa theo hắn ở trong sách xem ra chi thức gia công siêu phàm vật liệu là một bộ phức tạp tinh vi, cao đầu nhập cao phong hiểm quy trình, dính đến rất rất nhiều các mặt, cơ bản chỉ có thánh quyến đỉnh loại này cỡ lớn quan phương, cơ cấu mới có thể xử lý. Mà buôn bán cùng lưu thông những tài liệu này cũng là giáo đoàn trọng yếu tài chính nơi phát ra một trong. Một chút có tư chất dân gian cơ cấu có lẽ có thể tiếp nhận tương đối đơn giản kia bộ phận, nhưng quá cao quá khó khẳng định cũng chạm đến không đến. Sản lượng quá thấp, có lẽ chính là cấp cao vật liệu định giá dị dạng một nguyên nhân quan trọng ý thức được điểm này về sau, cái tiêu mộng ảo kịch trường ở trong mắt Lục Bụng Nhiên liền trở nên càng thêm thần bí. Bọn hắn rất có thể là có thể ra công loại vật liệu này, đồng thời có ổn định nguyên liệu nơi phát ra, nếu không chỉ là chơi đùa trò chơi liền có thể hối đoái, chỉ là sản lượng phương diện liền giải thích không thông. Cũng khó trách nhiều người như vậy sẽ vì này chạy theo như vị, mở ra giá cao huy thác. Luận một bên suy nghĩ những này, một bên đi đến đầu kia cây hình hoa yêu trước mặt. Liên hoàn toàn chưa đem loại này độ nguy hiểm năm ma vật coi ra gì. Mà cây hình hoa yêu chú ý tới có người tới gần, lập tức dây rủa, nguyên bản nhìn xem như là cây khô bề ngoài tính chất, bắt đầu sung huyết, trở nên giống như là không có làn da nhân loại cơ bắp, bên trong còn có thể mơ hồ trông thấy một chút chất lỏng màu đỏ sậm đang chảy. Sinh trưởng ở hình người thân cây chỗ ngực kia đóa tử hoa cũng lập tức co vào về cánh hoa, biến trở về nụ hoa dáng vẻ. Nhưng ngay lúc đó lại lần nữa nở rộ ra, lộ ra ở giữa một đóa mặt người hình nguy hoa, nhìn xem giống như là cái ngũ quan mơ hồ người tại kêu thảm cùng kêu rên. Lục bên thay lập tức chuyển đến vô cùng suy yếu kêu cứu, cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu ta. Thanh âm nghe vào lại thanh mai khí, âm sắc cùng ý vệ dạ ẻn giống nhau đến mấy phần. Luật cũng đương nhiên thu được bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị năm, kỹ năng mảnh vỡ một. Hả? Đồ ăn là thức ăn điểm, còn không bằng ngồi tàu điện ngầm nhưng lại có kỹ năng mảnh vỡ. Luật có chút ít kinh hỉ, liền chưa vội vã độc thủ, kiên nhẫn nghe nó lại ồn ào một trận đáng tiếp gia hỏa này cũng không có tổ chức mình ngôn ngữ năng lực, sẽ chỉ hung hăng độc lại. Cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu ta. Cứu mạng, van cầu ngươi, mau cứu ta. Ngược lại là học được nhân loại bản chất. Luật tiếp tục kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến bảng nhắc nhở nói đinh đã thu hoạch đầy đủ kỹ năng mảnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, công kích tính ngôn ngữ lở vừa hai lở vừa ba. Tiếp lấy lại tiếp tục đợi mấy giây, thấy không còn có thể thu được kỹ năng mảnh vỡ, lúc này mới tản ra linh cảm, mở ra linh thị, khóa chặt lại dấu ở mặt người dưới bụi hoa cây kia đầu lưỡi, một kiếm đâm ra ngoài, lại lưu loát chặt đứt rơi chung quanh bộ phận cơ thể cùng sợi, đem hoàn hảo không chút tổn hại hái được ra tới. Bên hai tiếng cầu cứu nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nhưng cây hình hoa yêu vẫn chưa lập tức chết đi, luật không có vội vã giết nó, mà là có tác dụng khác. Chương 119, 118. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Chương 119, 118. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Đầu dây thần kinh. Là nơi này. Luật vận dụng linh thị, tại ma vật trong cơ thể một phen lục soát, cuối cùng tìm tới một đống quân quýt lấy nhau, giống như là thực vật dễ cây một dạng đồ vật ở trong quá trình này, hắn không thể tránh né gặp một chút 8 năm tinh thần ô nhiễm, nhưng tần suất cũng không cao, đồng thời còn có dần dần hạ xuống xu thế. Nói rõ thân thể của hắn ngay tại dần dần thích thứ loại này, nhìn thẳng đầu này ma vật mang đến tinh thần ô nhiễm. luật trước đó đang cùng vợ mỗi ngày nói chuyện phía bên trong cũng đề cập qua vấn đề này bên ngoài những cái kia bình thường siêu phẩm giả đồng dạng sẽ theo trường kỳ rèn luyện lý tính tăng cường cấp độ tăng lên chờ một chút nguyên nhân thu hoạch được đối tinh thần ô nhiễm nhất định kháng tính không phải cao giai đại lao hội bị một cấp tiểu quái tinh thần ô nhiễm nhân loại sợ là đã sớm diệt tuyệt nhưng vợ cũng đã nói quá trình này thường thường sẽ phi thường chạm chạm cũng sẽ nhận cá nhân thể chất cùng trạng thái tinh thần chờ một chút ảnh hưởng giống thích cách giả cái này thiên tuyệt người liền so với người bình thường lại càng dễ thu hoạch được dạng này ô nhiễm kháng tính bất quá cái này kháng tính cũng không thể hoàn toàn miễn dịch chỉ là giảm xuống biên độ cùng tần suất, mà tử hình ma vật lúc kia cổ tinh thần ô nhiễm, thì là vô luận như thế nào đều không thể chống cự cùng miễn dịch. Luyến lại chờ khoảng 2 phút đồng hồ, nhìn thẳng ma vật mang đến tinh thần, rất nhanh liền chỉ còn lại 31. Hắn có thể cũng rõ ràng cảm giác được, hôm nay cái này thích hứng quá trình có chút quá nhanh. La lý tính đột phá 100 về sau mang đến biến hóa sao? Đã như vậy, liền mau đem cần đầu dây thần kinh cho hái ra đi, luật lại rơi lên trong tay linh năng phong nhận. Kỳ thật hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này kiểu dáng ma vật, trước đó chưa hề nhìn thấy qua tài liệu tương quan nhưng hắn trong đầu lại mơ hồ có loại trực giác hoặc là nói mạnh suy nghĩ để hắn cảm thấy hẳn là nơi này là như thế này không sai đây chính là ta thứ muốn tìm đây cũng không phải là là đoán mò đồng dạng ảo giác ngược lại càng giống là tự mình tiếp xúc qua nhưng lại bị lãng quên hoặc là nói còn chưa hoàn toàn nắm giữ cùng hiểu trạng thái rất kỳ diệu không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là chân thực chi thư mang đến ảnh hưởng quyển sách này xác thực rất mơ hồ lại có chân thực dạng này tên tuổi thế là lột quả quyết suất đao đem thêm một đống rễ cây một dạng đồ vật bỏ đi ra tới lại thuận tay cho vị trí trái tim bổ sung hai đao Cái đồ chơi này xúc cảm có điểm giống là rất non rong biển, tựa hồ rất giòn, nhưng lột ra lại lôi kéo một chút, phát hiện ngoài ý muốn cứng cỏi, so gân trâu còn rắn chắc. Không sai, đây chính là ta cần cao nguy ma vật đầu dây thần kinh, mà lại không cần lại tiến một bước gia công, chỉ cần bảo trì mới mẻ độ, liền có thể trực tiếp làm nghi quỹ vật liệu để dùng. Lướt nhẹ gật đầu, khẳng định phán đoán của mình. Hoặc là nói, là chân thực chi thư khẳng định phán đoán của hắn. Luật cái này liền từ bên cạnh kéo tới một khẩu nhét vào thu về khí quan dùng màu đen cái dương, trước tiên đem cây kia đầu lưỡi bỏ vào một cây đại hào ống nghiệm bên trong lại tiến vào trong bổ sung một tầng dầu đôi chân cảm nhận giữ tươi dịch, dùng nút gỗ chăm chú phong bế. Tiếp lấy lấy thêm qua một khẩu cốc chịu nóng, đem đoàn kia đầu dây thần kinh nhét đi vào, đồng dạng bổ sung bên trên một chút đặc dính chất lỏng, dùng cái nắp đắp kín, bỏ vào túi tiền mình. Tuy nói cái này có chút không hợp quy củ, nhưng người nào sẽ để ý không tại thu về danh sách bên trên khí quan, cùng một điểm vật chứa cùng giữ tươi dịch đâu. Kể từ đó, luật cần vật liệu liền chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ đến tháng này tiền lương phát hạ đến, liền có thể bắt đầu lần thứ hai, hoặc là nói lần thứ ba siêu thoát. Hắn cái này liền chuẩn bị đi lên ba tầng. Để nơi đó ma vật vì phản ma vật sự nghiệp làm ra một điểm ít ỏi công hiến, nhưng đang chuẩn bị đi, lại chợt nhớ tới cái gì, quay đầu liếc mắt nhìn. Ngươi làm sao còn chưa có chết? Lưỡng thấp giọng hỏi một câu. Cây này hình hoa yêu trái tim đều bị hắn cho xoắn nát, nhìn qua đã hoàn toàn không có sinh cơ, bề ngoài vỏ cây cũng trước trước cơ bắp đỏ tươi, biến thành gỗ mục cho tàn, trước ngực kia đóa tử hoa cũng đã hoàn toàn khô héo. Nhưng Lưỡng lại chú ý tới, tự mình cũng không có thu được lớn nhất một bút điên cùng giá trị. Cái này liền nói rõ con hàng này còn chưa ngon cụ đòi. Luân nghĩ nghĩ, quả quyết mở ra vận mẹo chi cảnh sau đó phát động vật lý vận mẹo hiệu quả giam giáp giam giáp theo một trận giòn vang bề ngoài tầng kia vỏ cây nhau nhau chóc ra vỡ vụn thành thật nhỏ mảnh gỗ vụn Thăng cấp qua đi vật lý vận liệu hiệu quả vẫn là tương đối không sai rất thích hợp làm loại này hoạt luật cũng coi như tội nguyện thu được bảng nhắc nhở đình điên cùng giá trị năm cái này liền đúng nha đổi thành người khác chỉ sợ cũng bị người lừa gạt luật vô vô tay lúc này mới đi ra khỏi thủ thất sau đó trở dưới thang máy tới kết quả cửa thang máy vừa mở bên trong lại chào ra một cô mùi rượu người làm sao tại đây luật nhìn xem đột nhiên đổi mới ở trước mặt mình mẹ tits hỏi nhưng mẹ tits cũng ở đây đồng thời hỏi Ngươi một người chạy tới xử lý năm tầng. Vấn đề của hai người đụng vào nhau, để Song Vương đều trầm mặc một lát. Thằng đến mẹ Tịch đi ra thang máy, một thanh cẩm lộ thủ đoạn. Nhưng ngay lúc đó lại bỏ qua đến, hít vào một ngụm khí lạnh. Tê thật nóng, ngươi linh cảm lại trở nên mạnh mẽ. Lúc lúc này mới nhớ tới tự mình linh cảm đột nhiên tăng vào 20 điểm sự tỉnh, thuận tay cho mẹ Tịch đến rồi cái giỏ xét mục tiêu, mẹ Tịch trạng thái, cường độ thấp điên của lý tính, 58 linh lực, 60 linh cảm, nhận biết, 45. Luẫn còn nhớ rõ, lần trước giỏ mẹ Tịch lúc, hắn lý tính cùng linh lực vẫn là Linh cảm cùng nhận biết cũng so hôm nay yếu lược thấp một chút, nói rõ nàng cũng là đang mạnh lên. Kết quả hôm nay lại xem xét, nàng cái này chỉ số cũng là rất cao, không chỉ so với lợi hại, so cái khắc tháp cao kia hai tên sử hình giả cũng cao không ít. Đáng tiếc linh cảm đã lạc hậu tự mình rất nhiều, dĩ nhiên là không có biện pháp giúp tự mình kiểm tra thân thể. Càng đáng tiếc chính là nàng là một kẻ say rượu, nhưng mỗi ngày uống tới như vậy, thuộc tính vẫn là như vậy cao. Nếu là ngày nào kiêng rượu, sợ là sẽ phải rất khoa trương. Nếu là đổi nữa đổi kia ác liệt tính cách, hảo hảo dọn dẹp một chút tự mình, vậy thì càng tốt hơn luôn ở trong lòng thay người khác tiếc hận một phen, ngoài miệng ngược lại là chưa như vậy đường đột tại chỗ thuyết giáo, chỉ là an ủi. "Ngươi yên tâm đi, ta không sao. Thứ ngươi cảm thấy ta loại này nữ nhân xấu sẽ lo lắng ngươi. Đừng hiểu nhầm rồi, ta chỉ là đang nghĩ ngươi người mới này có thể hay không xử lý không tốt, còn muốn ta đến giúp đỡ giải quyết tốt hậu quả." Mẹ Tịch rất khinh thường nói, lại đi đến gian kia tủ thất liếc mắt nhìn, xác nhận tử hình công tác viên mãn hoàn thành, lúc này mới âm dương quái khí nói: "Thứ mặc dù là cái người mới, nhưng còn không thể sao? Cái này liền có thể một mình xử lý năm tầng đúng không?" Khi hỉ xem ra có ngươi cái này miễn phí giúp một tay đồ đần đại ta vẫn là rất bất lo sao cũng không phải miễn phí a luật nhắc nhở một câu hừ mẹ tị không cao hứng xuất gia viên kia lục lạc rất không kiên nhẫn nhét vào trong tay hắn sau đó hai người lại cùng nhau trở lại thang máy chuẩn bị đi hướng riêng phần mình tầng lầu người tên ngu ngốc này thật sự có như vậy ghét gác như kiểu sao ngay cả loại công việc này đều muốn cướp làm Thử ta loại này nữ nhân xấu cũng sẽ không nhớ ngươi tốt mẹ tị đột nhiên hỏi một câu không phải ta cũng không nghĩ muốn ngươi nhớ ta tốt dở khóc dở cười phúc phỉ một câu ngoài miệng ngược lại là bình thường đáp đúng vậy a ta luôn luôn như thế đừng đem tự mình giết chết giống ta dạng này nữ nhân xấu cũng sẽ không vì ngươi thương tâm khó chịu mẹ tì lại thấp giọng lẩm bẩm một câu nghiêng đầu không nói gì nữa không phải có ai đề cập qua thương tâm khó chịu cái này chủ đề sao luật càng là dở khóc dở cười đinh điên cùng giá trị 300 không đinh điên cùng giá trị ba không đinh điên cuồng giá trị ba không không cùng mẹ tì sau khi tách ra luật thật nhanh hoàn thành còn dư lại công tác sau đó trở lại văn phòng thay đổi trên thân áo khoác trắng lại điền một trường chính thức vật liệu mẫu đơn chạy tới số 2 tháp cao bên kia đưa ra Hán Thỉnh cầu đều là siêu thoát nghi quỹ cần phụ trợ vật liệu, không đáng tiền, lượng lại lớn, hai ngày sau liền sẽ phát xuống. Về phần hạch tâm cái kia dâng chảo máu tươi con suối chờ một năm về sau lại đến xếp hàng đi. Làm xong việc này, luận đi ngang qua quậy bán quà vật thời điểm lại thuận tay mua phần báo chí, muốn nhìn một chút có hay không ngày hôm qua sự tình tin tức. Kết quả thật là có, vẫn là trang đầu đầu đề kinh bạo, giáo đoàn phá được cùng một chỗ trọng đại phi pháp hội nghị án, cuối cùng là nhân tính thiếu thốn vẫn là đạo đức không có. Tiêu đề là quái đoan người, kết quả nội dung lại không đau không ngứa, chỉ là thô sơ giản lược chuẩn thuận một chút tình huống nói đám kia hội nghị vài trăm người đã bị toàn bộ đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó liền không có tính thực chất nội dung, còn lại đều là chút phân tích nhân sĩ cho rằng một loại nói nhảm. Nhưng trông thấy những cái kia trong sàn nhảy người còn sống, liền rất tốt. Lướt nhẹ gật đầu đồng thời chuyện này sẽ bị tin tức lộ ra ánh sáng. đã nói lên thánh nhân đỉnh bên kia hẳn là chú ý tới phía dưới kia tình huống, tự mình thư nặc danh hẳn là cũng có thể phát huy được tác dụng. Trong lòng của hắn lập tức tuôn ra một cỗ nhiệt tâm thị dân cảm giác tự hào. Sau đó liền lật vài tờ báo chí, trực tiếp nhảy tới tự mình thích nhất giải trí diễn đàn. Kết quả đương đầu tiên thứ nhất đưa tin sẽ để cho hắn thấy lông mày cao chặt, càng là suýt nữa chửi ầm lên. Sách giải trí đầu đề, thế mà là một vị nhà bình luận bình luận mới đưa ra thị trường tạp chí không thể tưởng tượng nổi dân tộc truyền thuyết. Bên trong dùng tranh chua giọng điệu, đem ý về giả ẹn tạp chí rèm pha đến không đáng một đồng, cái gì bình thản không thú vị không có chút nào tính tư tưởng thuần túy là trứng gà bên trong chọn sướng cốt, có thể rõ ràng cảm giác được là căn bản chưa xem xong hoặc là nói nhìn không hiểu mới nói ra tới, còn tự cho là rất hài hước. Luật bị cho tức, bước nhanh chạy về văn phòng, nhấc bút lên liền chuẩn bị viết thư nặc danh đánh trả. Nhưng vừa viết lên mấy bút, lại vứt xuống bút, cầm báo chí đi một chuyến phòng quân lưu, tìm tới quân nhu giáo sĩ Án Giờ hiệu. Ngươi nơi đó có hay không trên báo chí những này nhà bình luận phương thức liên lạc? Đây, có thể giúp ngươi hỏi một chút, thế nào? Không có gì, chỉ là muốn có ít người mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi không có chạy máu bạo lực. Chương 120, 119. Trở lại trốn cũ. Chương 120, 119. Trở lại trốn cũ. Trưa hôm đó, luận tại công cộng nhà ăn lúc ăn cơm, quân nhu giáo sĩ Án Giờ hiệu bưng bàn ăn ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó đưa cho hắn một chương mạ lấy viền vàng cấp cao danh thiếp trên đó viết phê bình giả gọt đọc chữ phía dưới còn có một nhóm địa chỉ ta cũng không nhận ra gia hòa này là một vị khắc bằng hữu rất tiến nghe nói là một vị rất có nhân khí cùng danh vọng thời chính nhà bình luận lấy góc độ xảo trá quan điểm mới lạ mà lấy xương thường xuyên tại các loại báo chí cùng tạp san bên trên phát biểu văn chương không biết có thể hay không giúp đỡ ngươi hắn giờ hiệu giới thiệu nói hẳn là có thể đa tạ không khách khí về sau nhiều hơn quan cố ta buôn bán nhỏ là tốt rồi hai người một bên tán vừa ăn xong cơm luận liền đi cùng vẽ lên tiếng chào hỏi nói là ra ngoài tìm kiếm tài liệu nhưng lại gọi ở hắn rất thành khẩn nói rất chân thành. Luật, Nếu như ngươi thật thiếu tiền, có thể nói với ta. Xem ra nàng nên vì logic là chạy tới bên ngoài tiếp việc tư đi kiếm tiền. Loại sự tình này tại giáo đoàn bên trong kỳ thật không hiếm thấy. Mặc dù có quy định tương quan, nhưng lại không thế nào nghiêm ngặt chấp hành. Ngay cả một chút chính án cùng kỵ sĩ trưởng cũng sẽ ở bên ngoài đảm nhiệm một chút danh dự cố vấn khách tọa giáo sư. Vậy ạ quan tâm để dịch trong lòng lại là một trận ấm áp, liền vội vàng cười đáp. Yên tâm đi, thật không thiếu tiền. Về sau thật cần giúp đỡ, ta khẳng định ngay lập tức tìm ngươi. Dù sao, ngươi là ta tin cậy nhất bằng hữu nha. Dứt lời liền kêu lên mẹ con quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi xa, vậy á một mực ngơ ngác nhìn trên mặt bàn cái kia thô ráp đơn sơ tiểu vật trang trí, thỉnh thoảng rũi ra ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng gẩy một chút, để cây kia lọ xo so bên trên dàn bút họa gấu nhỏ lung la lung lay. Trên mặt của nàng cũng lập tức lộ ra một phen mỉm cười ngọt ngào, không biết lại tại suy nghĩ lung tung thứ gì. luật cây tàu điện ngầm đi tới mạ vàng trên danh thiếp địa chỉ đỉnh điên cuồng giá trị 50. Xem người tới loại có thể thích trứng cô độc, có thể thích trứng cao cấp, có thể thích trứng tận thế, nhưng chính là không thích trứng được cái này tiên tiến tàu điện ngầm. Từ một ngôi tiểu giáo đường bên trong ra tới, lượn lại đi một con phố khoảng cách đi tới một tòa cấp cao lầu cho hạn, nơi này tới gần toàn bộ sáng chói chi thành trung tâm nhất khu vực, đã có thể nhìn ra xa đến cách đó không xa một tòa đỉnh thiên lập địa màu trắng cự tháp, nơi đó là phủ quyết thánh sở giáo đoàn tổng bộ, thánh giả chỗ ở cho nên chúng quanh đây khu vực có thể nói là tấp đất tấp vàng, có thể ở tại cái này phiến cơ bản đều là có mặt mũi người thượng lưu vật. luận tìm tới nhà này trung cư nhân viên quản lý lại lấy ra tấm kia mạ vàng danh thiếp, sau đó được đưa tới lầu năm một căn phòng ngoài cửa, gõ cửa một cái, cửa mở, bên trong là một vị nhìn xem cũng rất có học vấn lao giả, có chút giáo sư đại học dáng vẻ, hắn nhìn một chút luật đồng phục trên người rất nhiệt tình tiếp đại hắn, bưng lên hồng trà cùng hoa quả khô. Sau đó kiên nhẫn nghe xong luật mong muốn đơn giản mà nói, luật muốn để sách giải trí cái kia phát ngôn bãi, viết linh tinh bình luận tiểu biên minh bạch, báo chí không phải vùng ngoài vòng pháp luật, phải làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là không có khói lửa cùng chảy máu bạo lực. Hắn cũng không có ý định uy hiếp người khác sinh mệnh an toàn. Nếu là trên báo chí ân oán, kia liền đặt ở trên báo chí giải quyết. Bất quá để luật có chút ngoài ý muốn chính là, vị này nhà bình luận thế mà am hiểu sâu đạo này, thậm chí trực tiếp lấy ra một tờ giới mục biểu để luật lựa chọn gói phục vụ. Phía trên danh mục 10 phần tượng tận, từ trên báo chí dùng ngồi bút làm vũ khí, đến viết thư nặc danh nhân thân công kích, lại đến mời cái khác nhà bình luận cộng đồng đầy quét, cùng họ phở lìn bọn kiến, kháng nghị, quét sơn, thậm chí còn có thuê lang thang trẻ em ôm đùi hô ba ba. Có thể nói là chỉ có luật không nghĩ tới, không có phía trên không có, liền nhìn luật nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Xem ra mạng lưới bạo lực thật không phải internet thời đại mới có. Luật nghĩ nghĩ, tuyển cái rẻ nhất 5 vạn thông dụng tệ gói phục vụ, đại khái thuê 2 ba vị nổi danh nhà bình luận, tại trên báo chí phun cái kia biên tập một trận. Hắn cảm thấy dạng này là đủ rồi, đằng sau những cái kia có chút quá lão giả cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt cái này liền cùng luận ký cái đơn giản hợp đồng, thu một bút tiền đặt cọc, sau đó hứa hẹn trong một tuần liền có thể tại trên báo chí trông thấy đối ứng bình luận, đến lúc đó trả lại số dư là tốt rồi. chuyện này liền xem như làm xong, luận đi ra khỏi cấp cao trung cư, lại một cái quay đầu, nhìn về nơi xa tòa kia phủ quyết thánh sở. mặc dù chỉ là xa xa nhìn ra xa, thế nhưng địa phương không biết thế nào, để hắn có loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc, sẽ để cho hắn không giải thích được hồi tưởng lại tự mình tư duy lĩnh vực bên trong kia từng tòa hình dạng xoắn ốc vặn vẹo tháp cao. nhưng cả hai vô luận là hoa phong, màu sắc kết cấu, ngoại hình cũng không có nửa điểm chỗ tương tự, trừ cũng rất cao rất lớn bên ngoài. Luật không xác định đây là tự mình tự dưng liên tưởng, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Bất quá ngược lại là có thể xác định, đây không phải chân thực chi thư mang đến cái trùng loại kia quỷ dị trực giác. Cùng sáng nay xử trí ma vật lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có lẽ thật sự là tự dưng liên tưởng a. Tựa như trông thấy xinh đẹp đáng yêu mị thiếu nữ đã cảm thấy là lão bà của mình một dạng. Luật ở trong lòng nhà rên tự mình một câu, lắc đầu, đứng dậy đi làm chuyện chính. Hắn dự định lợi dụng buổi chiều điểm này nhàn hạ, lại đi tìm kiếm tòa kia thần bí mộng ảo kỳ trường lấy điều tra cùng thu thập tình báo làm chủ, nếu có cái gì sẽ không xảy ra án mạng an toàn hạng mục cũng có thể thử một chút, kiếm chút điểm tích lũy, vì phía sau siêu thoát vật liệu làm chuẩn bị. Thế là hắn lại là ngồi tàu điện ngầm lại là ngồi tàu điện, một trận chần chọc về sau, đi tới nhà kia quán khu đổ đồ cổ hành trước cửa. Bên trong vẫn là cái kia nằm sấp lười biếng hỏa kế, trông thấy có người tiến đến ngay cả đầu đều chẳng muốn nhấc. Lẫn có chút hiếu kỳ lại dò xét hắn một chút. Khá lắm, thế mà còn là, điều này nói do hắn bốn hạng thuộc tính tất cả đều vượt qua 60 điểm, chỉ sợ cũng sẽ không so với mình kém. Lẫn lại quay đầu nhìn một cái ngoài cửa tiệm. Kỳ thật con đường này thật náo nhiệt, người lưu lượng coi như không tệ, phủ cận những nhà khác tiệm tạp hóa tiệm bán quần áo cũng rất có nhân khí. Nhưng duy chỉ có nhà này đồ cổ hành, căn bản không ai tới gần, thậm chí đều không ai hướng bên trong nhìn lên một cái. luận Chính cảm thấy có chút kỳ quái, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới một ổ ồm ồm thanh âm. Bọn hắn nhìn không thấy nơi này. Người đến cùng muốn hay không đi lên? Là tên kia lười biến hỏa kế đang nói chuyện nói đường. Xem ra, nhất định phải là có được tấm tia thẻ màu vàng mới có thể tìm được nơi này a. luận trong lòng nhiều một chút hiểu rõ, cái này liền hướng về phía hỏa kế kia nhẹ gật đầu, sau đó đi đến lầu 2. Liên ở chỗ này cho ta, không nên tùy ý đi lại. Lưỡi đem mèo con đặt ở ngoài cửa, tự mình đi vào. Sau đó tầm mắt một trận biến ảo, lại tới tòa kia tinh xảo điện nhã tiểu hoa viên. Chương 121, 120. Chính chúng hồng tâm. Chương 121, 120. Chính chúng hồng tâm. Luật vừa tới đến tiểu hoa viên, người thị giả kia cũng không biết từ chỗ nào trống rông xuất hiện, hô. Ông nên hoang nên. Ngài so với ta trước đó dự tính tới muộn một chút. Ừm. Ý là ta đến tần suất không cao sao? Lưỡi tuần mới hỏi. Cùng nơi này lại bộ phận người chơi so sánh. Sách thực như thế bình thường mà nói, đi vào một lần người chơi, nhất là giống như ngươi lần thứ nhất tham dự trò chơi liền kỳ khai đắc thắng người chơi, là rất khó chống cự nơi này mị lực. Người phục vụ có chút tự hào nói, lại ra hiệu lối cùng tự mình đến, sau đó tiếp tục nói: "Cho nên ta ý thức được, ngay hẳn là không quá ưa thích lần trước trò chơi như vậy cách chơi, như vậy lần này, xin cho phép ta hướng ngài giới thiệu tầng thứ hai suốt dẻo nhất cách chơi một trong, tin tưởng ngài nhất định sẽ bị mê chặt." Nói nói, trước mặt hắn trống giống hiện ra một cái màu đen cửa gỗ, sau đó đứng qua một bên, giá hiệu lối đi vào. Chính là chỗ này dựa theo ngài lần trước yêu cầu. Đây là một cái sẽ không náo ra nhân mạng cách chơi." Lưỡng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đẩy cửa vào, người phục vụ lại tiếp tục nhắc nhở: "Ngài có thể cân nhắc vì chính mình lấy một cái danh hiệu, tỉ như ngôi sao may mắn Đông Hải Đế Vương dạng này, đã phương tiện người chơi khác nhận biết ngài, cũng phương tiện ta sưng hông ngài. Ta lại không phải ngựa, làm sao lại khởi loại này danh tự?" Lưỡng phúc phỉ một câu, bất quá ngược lại là đem việc này đi xuống, đẩy ra trước mặt môn, đi vào. Trong này, thế mà là cái nhà thi đấu bóng. Họa Phong thượng khán có điểm giống là quán bạo đỉnh, dưới chân là thoa sáp, hơi hơi tia chớp sàn nhà bằng gỗ nơi xa là hai đầu cầu nói có trên trăm hào bên trên tụ tập ở nơi đó náo thành một mảnh ồn ào náo động ồn ào mỗi người khuôn mặt đều mơ hồ không rõ giống như là thoa gạch men nói rõ đều là tầng hai người chơi thỉnh thoảng sẽ còn buộc phát ra một trận reo hò cùng lớn tiếng khen hay Ý tốt chúng rồi ta chú rồi Hoa! cái này đều có thể bên trong ngươi vận khí thật sự không tệ phi cái gì vật khí đại gia ta rõ ràng là thực lực siêu quần hoặc là một trận than thở làm sao có thể ta rõ ràng thấy rõ ràng vì cái gì không chúng A thằng xui xẻo, đi xem một chút bác sĩ khoa mắt lại đến đi. Xác thực như thế, nơi này mặc dù là cánh cửa thấp nhất chẳng thử, nhưng cũng không phải như ngươi loại này người mới có thể chơi, ngươi bị ngươi người phục vụ lừa a. Luật có chút hiếu kỳ xích lại gần, quan sát khởi cái trò chơi này cách chơi. Trò chơi này tên là chính chúng hồng tâm quy tắc cũng rất đơn giản, dùng trong tay cầu, đánh chúng đối diện bia ngắm là được. Nhưng chỗ đặc biệt ở chỗ, quả cầu này có thể là tennis, quả tạ, cũng có thể bạo đỉnh cầu lông, thậm chí là phi tiêu, súng ngắn, chỉ cần là có thể bắn bia tựa hồ cũng hành. Mà đối diện bia ngắm cũng có thể là tùy ý đồ vật bình thường vòng tròn đồng tâm đeo nắm bão linh bình thậm chí là quả bóng cơ động hoặc bất động vật nhỏ thậm chí người sống trước mắt đứng tại cầu trên đường tên kia người chơi tiện tay nắm một thanh trường cung dương cung lắp tên ngắm chuẩn lấy đối diện một đám người sau đó bắn tên mũi tên lôi ra một đạo màu vàng Lưu quang lại lấy vi phạm vật lý học quỹ đạo bay trong không khí vạch ra một đạo s hình đường vòng cung lách qua một đứng ngẩn người bất động lão giả cùng một tướng mạo thật thả trung nhân nhân mệnh trung trốn ở phía sau hai người một tên thiếu nữ phanh thiếu nữ kia lập tức bạo thành một đống lớn tượng trưng cho điểm tích lũy kim tệ biến mất không thấy bên người nàng những cái kia nguyên bản còn tại bốn phía đi lại, làm lấy các loại động tác người thậm chí trung quanh đồng ruộng, vừa lúa một loại chẳng cảnh cũng biến mất theo không thấy, chỉ để lại một đầu chuỗi lủi cầu nói. nguyên lai like đây chỉ là tương đối đặc biệt bia ngắm mà thôi, không phải thật sự tại giết người. bên cạnh người vây xem lập tức buộc phát ra một trận hưng phấn gieo họ. lợi hại lợi hại. thậm chí ngay cả độ khó năm đều không thể ngăn lại ngài, thật không hổ là nổi tiếng lâu đời mà đạn thợ săn. ma đạn thợ săn đại lao cũng thật lợi hại a. thoát một cái chính là 50 điểm điểm tích lũy nhập trướng, thật đúng là để cho người đỏ mắt. ngay tiêu chuẩn đã có thể lên đi tầng thứ 3 đi. Ngươi tính lúc nào cho phía trên người chơi mang đến một điểm rung động. Bị đám người vây quanh vị kia người chơi, người mặc một bộ rất bình thường trang phục thợ săn, đầu đội sắt lông chim nón tam giác, cùng thánh nhân đỉnh bên kia trang phục giống nhau đến mấy phần. Hắn ứng phó bên người những người này thổi phồng, lại khiêm tốn đáp. Bang vào ta thực lực trước mắt còn chưa đủ để đi khiêu chiến tầng thứ ba. Ở nơi này mộng ảo kịch trường bên trong còn nhiều ta như vậy kẻ tầm thường. Lướt ngay tại đằng sau nhìn xem, hơi nhũ mảy. Lúc trước hắn liền thông qua quan sát phát hiện, những này cầu cùng bia ngắm đều là người chơi tự hành lựa chọn. kia cái gì người chọn dạng này bia ngắm đồng thời hắn cũng chú ý tới cái này cách chơi tồn tại một cái độ khó cấp bậc, độ khó càng cao, biếm ngắm khoảng cách lại càng xa, các loại quái nhiễu cũng càng nhiều, nhưng tương ứng, ban thưởng cũng liền càng cao. Tỷ như bên cạnh một cái khác đầu đường đua người chơi, hắn lựa chọn chính là một cái trong phòng gôn một dạng trận cảnh, cần đem tiểu cầu đánh vào cắm màu vàng cột cờ trong đậu. Nhưng hắn một cây mở ra ngoài, cái tiêu động thế mà tự mình di động một chút, vừa lúc tránh được cầu điểm rơi. Người này lập tức ảo não bẻ gãy ở trong tay vậy gôn, lại tiếp lấy cầm lấy một cây mới, dưới chân cũng nhiều ra tới một viên mũi cầu. Lật nhìn kỹ một chút, viên tua cầu bên trên viết cái hai con số mà ở đó người chơi trên đỉnh đầu, còn mang theo một khối 3 tấm bảng gỗ, cái này cho thấy hắn lựa chọn là ba cấp độ khó, phía dưới mỗi một khỏa tiểu cầu đại biểu cho hai điểm tích lũy. Nếu như đánh bay, hai điểm tích lũy cũng liền không còn. nhưng nếu như mệnh trùng, sẽ trả về hắn mua cầu kia hai điểm tích lũy, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 2-3-6 điểm tích lũy ban thưởng. trò chơi này cách chơi đại khái chính là như vậy, sắp thực không khó, cũng sẽ không náo ra nhân mạng, thắng thua cũng chỉ là trong trò chơi điểm tích lũy, so trước đó cái kia cách chơi thật tốt hơn nhiều. bất quá luật vẫn là không có vội vã vào tay, trong tay hắn liền còn lại hai điểm điểm tích lũy khả năng cũng liền chơi một thanh, vẫn là nhìn nhiều nhìn người khác là thế nào chơi a vừa vận lúc này, bên cạnh hắn có cái người chơi vội vã chạy vào, sau đó đứng ở không ai chơi đầu thứ 3 cầu trên đường, nắm tay đặt ở trước mặt một viên thủy tinh, cầu bên trên đầu này cầu đạo lập tức phát sáng lên, lại không biết từ chỗ nào đánh xuống một đạo đèn chiếu, tập trung ở tên này người chơi trên thân. Để hắn lập tức trở thành toàn tràng tiêu điểm đó lấy, đỉnh đầu hắn rủ xuống một khối mục tiêu, trên đó viết sáu mang ý nghĩa hắn muốn khiêu chiến cấp 6 độ khó. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết người này danh hiệu, thần thương thủ Cầu đạo phần cuối thăng lên từng chương hình người bĩm đắm, bắt đầu trái phải lưng ngang, trong đó có một chương rõ ràng nhỏ hơn vài vòng, còn tại hơi hơi tản ra kim quang, cho thấy nó mới là cái kia thật bĩm đắm. Tiên tiêm người chơi trước mặt thì hiện ra một tòa gian hàng, phía trên bảy biển một thanh súng kia. Ta muốn đem ta cuối cùng hai điểm điểm tích lũy, ép tiến nòng súng. Hắn thấp giọng nói, cầm lên khẩu súng kia tiến hành một phen hiệu chỉnh, sau đó hướng bên trong lắp nhập viên đạn. Bên cạnh lập tức có người chơi khác xích lại gần tới, bắt đầu cho hắn cổ vũ ủng hộ. Hoa, hôm nay cái thứ nhất độ khó 6 cố lên, ta xem trọng ngươi đáng tiếc tầng 2 không thể liên quan đến trong hiện thực tiền tài giao dịch, không phải ta sẽ vì ngươi mở bán cậu. Độ khó sáu giống như có rất ít người nếm thử a. Nghe nói không chỉ là bia ngắm trở nên càng khó hơn, sẽ còn nhận rất nhiều cái nhiễu. Tóm lại, cố lên. Thần thương thủ đại lão. Đối với xạ kích cái này vận động mà nói, bên hai càng ở mỹ ngược lại càng là hỏng bét, để người không làm rõ ràng được những người vây xem này là tại trợ uy vẫn là đang quậy giày. Luật cũng mắt liếc một cái kia bia ngắm khoảng cách, khá lắm, lớn nhất mấy nhiều hạng đều thấy không rõ, cả trương bia ngắm đều chỉ còn lại một cái rất nhỏ bé điểm, chớ nói chi là nhỏ hơn màu vàng bia ngắm. Khoảng cách này cũng không biết có mấy ngàn mét xa, nhưng cái này cả tòa nhà thi đấu bóng nhìn xem cũng liền mấy trăm mét rộng. Không gian xuất hiện biến hóa, lỗ tâm thầm phỏng đoán nói đó lấy, hắn lại cảm thấy đến tên kia thần thương thủ trên thân bộ phát ra một cỗ linh lực, lại tiêu tán ra một chút linh cảm, đưa về phía bia ngắm bên kia. Như thế rất bình thường, khoảng cách xa như vậy, căn bản không phải súng kiếp loại này tiểu cũ xuống ống tầm bắn, cũng không có khả năng dùng mắt thường ngắm chuẩn chuẩn. Xem ra cái trò chơi này hạng mục vẫn là phải dựa vào siêu phàm năng lực đến giải quyết, mà cái này thần thương thủ cũng hẳn là có chút trình độ. Hoàn toàn không có bị bên thai ổn nào quấy nhiễu được, bình tâm tĩnh khí dơ xuống lên, bắt đầu nhắm chuẩn, khuỷu tay rất ổn, hô hấp cũng thả rất phẳng, xem xét chính là có xạ kích phương diện kiến thức cơ bản. Nhưng hắn liếc nửa phút đồng hồ sau, không những chưa nổ súng, ngược lại toàn thân bắt đầu hơi hơi run rẩy đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thân thể giống điện giật một dạng co quắp, đâm một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó hai tay dùng sức gạt ra huyệt Thái Dương, trong miệng bắt đầu không ngừng kêu thảm. A! Anh đừng tới đây, đừng tới đây. Đó lấy, da của hắn tại run rẩy bên trong, nổi lên từng cây nhúc nhích mầm thịt đây là mất khống chế dấu hiệu. Khi hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu hướng ma vật dị hóa lúc, hắn bị đá ra trò chơi, thân hình biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một chương thẻ màu vàng, chậm rãi chui vào đánh lấy sáp sàn gỗ bên trong. Lửa âm thầm lắc đầu. Hắn nhớ ký cầm người phục vụ nói qua, cái này cách chơi sẽ không náo ra nhân mạng. Bên cạnh người vây xem vẫn chưa đối với lần này biểu thị đồng tình, mà là châm chọc hai câu, lại đi vây xem cái khác đường đua. Ha ha còn tưởng rằng là cao thủ gì, kết quả chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tay mơ, độ khó 6 là ngươi có thể chọn sao? Xem ra liên quan tới độ khó cao nghe đồn là thật, từ độ khó 6 bắt đầu, không chỉ có là bia ngắm khó mà mệ chung càng là sẽ phải gánh chịu tiếp tục không ngừng tinh thần ô nhiễm. Đây không phải mọi người đã sớm biết sự tình sao? Cũng không tính là bí mật gì a? Cũng liền thằng ngu này cái gì cũng đều không hiểu. Bọn hắn đang nói, đột nhiên nghe thấy đang đang một tiếng, sau lưng lại sáng lên đèn chiếu. Lại vừa quay đầu lại, một cái vốn không che mặt người chơi mới đang đứng tại đèn chiếu bên trong, trên đầu rủ xuống một khối tấm bảng gỗ. Trên đó viết bảy. Sau đó lại một hàng chữ nhỏ viết danh hiệu của hắn manh tân chương 122, 121. Cái này độ khó quá phần đi. Chương 122, 121. Cái này độ khó quá phật đi. Luật vốn là còn dự định nhiều quan sát quan sát, chân quý trong tay mình duy nhất hai điểm điểm tích lũy. Thế nhưng là vừa nghe thấy người khác nói có tinh thần ô nhiễm, liền lập tức ngồi không yên, liền vừa dịp đầu kia cầu đạo không có ai, liền đứng qua khứ, đưa tay đụng vào viên kia thủy tinh cầu. Trước mắt lập tức hiện ra một nhóm văn tự. Xin vì tự mình lấy một cái danh hiệu. Luật nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn lấy cái ở địa cầu bên kia khá thường gặp, giống như là mông cổ thượng đơn cha ngươi đến lạc bật học chết cái mẹ loại này. Về sau cảm thấy công kích tính có chút quá mạnh, liền nghĩ lấy làm cái ôn hòa hưu giải một chút giống như là cái sẽ ổ lão công phu gì nạ cho miệng của ta chính là cờ lạ dạ dày loại này. thế nhưng là lại cảm thấy quá phía dưới. nếu không vẫn là thay cái khóc hến một chút, đặc biệt một chút. tỷ như khắc châu quải thánh nhân tộc đại đế long thành cuồng bá duệ thiếu cái này. được rồi được rồi. quá xấu hổ. càng nghĩ vẫn là tuyển manh tân dạng này một cái danh hiệu. ngược lại là rất chuẩn xác, đã biểu lộ thân phận của mình, cũng hiển lộ rõ ràng tự mình kiêm tốn, lại càng dễ thu hoạch được hảo cảm của người khác. nhưng ngược lại nghe nghe bên cạnh nghị luận, giống như có điểm gì là lạ. manh tân, cái từ này là có ý gì a? là lạ. Có thể là tân thủ ý tứ a, nhưng hắn làm sao chọn độ khó vậy a? Các ngươi trước đó gặp qua ra họa này sao? Không có. Vậy hắn vì cái gì dám tuyển cao như vậy độ khó? Điên rồi đi. Đây chính là ma đạn thợ săn loại này đại lão cũng không dám chọn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, chớ dọa người ta, ta còn không có gặp qua độ khó 7 là cái dạng gì đâu. Lần này, cơ hội là toàn trà người xem đều tụ tập tới, muốn nhìn một chút cái này Mạnh Tân phải làm sao khiêu chiến cái này khó gặp độ khó. Kỳ thật cũng không phải là chính luật nghĩ tuyển cái này khó khăn, là một thành thủ cổn trọng an tâm thanh niên. Hắn nhất định là nghĩ tuyển độ khó thấp, trước tiên đem trong tay điểm tích lũy tích lũy bắt đầu. Nhưng viên kia thủy tinh cầu lại trực tiếp đem độ khó khóa chặt ở cấp 7 căn bản không cho chính hắn cơ hội lựa chọn. Cái này khiến luật cảm giác mình giống như bị hố. Không có cách, đến đều đến rồi, tùy tiện chơi đồ đi, vớt điểm điên cuồng giá trị cũng coi là có cái giữ gốc. Về phần cụ thể trò chơi cách chơi phương diện, có chính thống bạo lĩnh, gun, bán tên, bán súng chờ một chút mô bản cung cấp hắn lựa chọn. Trừ cái đó ra, lại còn có một cái tràng cảnh cấu trúc công năng. Lựa chọn chức năng này về sau, người chơi có thể tại trong đầu tưởng tượng ra tự mình cần sân chơi cảnh, nhưng không thể quá phức tạp càng đơn giản càng tốt, cũng không thể vi phạm bắn bia cái này cơ sở cách chơi đồng thời còn cần bài trừ tạp niệm, không thể có nửa điểm dư thừa ý nghĩ, còn phải lặp lại không ngừng tưởng tượng bức tranh này diện tận khả năng từng tận, nếu không liền sẽ cấu trúc thất bại. cảm giác còn thật thú vị. lướt liên thử một chút, hiện tại trong đầu tưởng tượng một bộ tự mình điều khiển to lớn người máy hình tượng, trước mặt là một bộ nhắm chuẩn khung, khóa được mấy đài địch quân người máy đầu, tay, chân các bộ vị, chờ lấy đem bọn chúng trẻ thành nhân quân. kết quả không có gì bất ngờ xảy ra cấu trúc thất bại. lướt lại lùi lại mà cầu việc khác, tưởng tượng mình là một tờ ớt cơ, ngay tại thủ vệ một tòa căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Trên tay cầm lấy kinh điện nhất để rết -E, e ở vào căn cứ lầu 3, ngay tại nhắm chuẩn dưới lầu 1 ngay tại sắp đặt bom phần tử khủng bố. Kết quả vẫn là cấu trúc thất bại. Vì cái gì những này khắc tiến giờ NA bên trong tràng cảnh đều hoàn nguyên không ra a? Luật có chút hết ý kiến. Vừa lúc lúc này, bên cạnh vây xem người chơi cũng ở đây ồn ào bắt đầu, lao nhau nói, vì cái gì còn không có tuyển định cụ thể cách chơi? Chẳng lẽ hắn thật là cái gì cũng đều không hiểu người mới? Có thể là tại nếm thử tràng cảnh cấu trúc a. Ngược ngược lại là kiên nhẫn chút chứ sao? Tràng cảnh cấu trúc, đây không phải là cho mình ra tăng độ khó sao? Những cái kia loẹt loẹt tràng cảnh, thường thường so truyền thống tràng cảnh càng khó hơn. Chống chi hắn đây là độ khó bảy, sẽ gặp phải cái gì quả thực không dám nghĩ. Đúng vậy, cũng liền ma đạn thợ săn loại kia đại lao dám chơi tràng cảnh cấu trúc nhưng đại lao tự mình cũng thừa nhận qua, hắn đại tự mình cấu trúc tràng cảnh bên trong đều thất bại qua nhiều lần, không để nghị người chơi bình thường lựa chọn, hay là từ tương đối trụ cột hạng mục bắt đầu cho thỏa đáng. A, có có rồi, gia hỏa này thật đúng là cấu trúc ra tự mình tràng cảnh. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, luận lần thứ ba thử cấu trúc trang cảnh cuối cùng là thành công, mà hắn cấu trúc ra cảnh tượng này, càng là rất ngoài dự liệu. Ê, như thế nào là loại này phim hoạt hình phong cách ngược lại là rất có một fan đồng thú. Ừm. Cái này phân nhánh cọc gỗ là cái gì? Chẳng lẽ là phải giống như tiểu hài một dạng đánh ná đá cao su sao? Phúc. Các ngươi nhìn hắn đi ngắm, ha ha, kia là giởm bị sao? Làm sao vẫn còn đang xem báo? Còn có đầu đội thủ nước. Luận cũng là không nghĩ tới tự mình cấu trúc ra tràng cảnh sẽ là dạng này. Trước mặt một thanh phim hoạt hình họa phong to lớn ná cao su, trong tay một viên phim hoạt hình chim nhỏ kiểu dáng màu đỏ thú đông, lông xù, tròn vo, mềm nún mà hắn cần đánh bia ngắm lại là một đống phim hoạt hình phong cách zombie đúng vậy, bia ngắm không phải một cái nào đó mà là kia một đống, đại khái hơn 20 đầu phim hoạt hình zombie, nhất định phải tại trong vòng 3 phút toàn bộ tiêu diệt, loạt mất một đầu liền phí công nhọc sức. Nhưng hắn cũng chỉ có cái này mai đồ chơi một dạng đạt được. Mà lại những cái kia zombie cũng không phải đứng bất động, còn tại tại chỗ lấy nhân loại bình thường tốc độ dạo bước cùng xoay quanh, làm không tốt công kích vừa đưa ra đi sẽ còn nhanh chân chạy như điên đồng thời, còn có một cỗ tinh thần ô nhiễm ngay tại đập vào mặt đinh điên cuồng giá trị 5 đinh điên cuồng giá trị 2 đinh điên cuồng giá trị 3 đăng. Theo một tiếng sốc nội lâm thanh, luận trước mặt bật lên đến một khối tấm bảng gỗ, còn tại hơi rung nhẹ, phía trên biểu hiện ra đến ngược 259 258 đây chính là độ khó vậy sao? Quả nhiên là có chút đồ vật. Luận một bên nhẫn thụ lấy tinh thần ô nhiễm, một bên xoa nắm lấy trong tay chim nhỏ thú đông, tự hỏi đối sách. Muốn thắng được vấn này, dựa vào loại này đồ chơi đạn dược khẳng định không được, tự mình phải nghĩ biện pháp toàn bộ hung ác hoạt. Ngay cả những cái kia vây xem người chơi đều cảm nhận được cái này khoa trương độ khó, bắt đầu thay luật ra sự sốt ruột. Cái này độ khó phải làm sao chơi? Căn bản không có khả năng a. Nếu như đạn dược nhiều một chút có lẽ có cơ hội nhưng giống như trong tay hắn chỉ có một viên, thời khắc nổ chốt, thời gian quá gấp, mục tiêu nhiều lắm, coi như có thể hối đoái một đống đạn, đạn dược, đánh không hết sẽ làm thế nào? Những cái kia phim hoạt hình rợn bị nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi, dù sao ở nơi này trong trò chơi, ngay cả quả bóng gôn động đều sẽ chạy loạn. Dùng linh cảm khóa chặt đâu, ngươi làm sao dám? Bên kia ngay tại phát ra tinh thần ô nhiễu a, ngươi biết ngươi linh cảm sẽ chạm đến cái gì? Một trận thảo luận về sau, lại có người mở miệng hỏi thăm đồng dạng tại vây xem tên kia đại lão. Ma đạn thợ săn đại lão, cục diện này, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao giải? Một thân trang phục thợ săn ma đạn thợ săn mướt ruốt cái cảm, chấm tư nửa phút đồng hồ sau, mới mở miệng nói: "Rất khó, cơ hội vô giải. Nếu như không có tinh thần ô nhiễm khả năng còn có chút cơ hội a." Dùng Linh cảm đem những cái kia dòm bị toàn bộ khóa chặt, sau đó dùng năng lực tăng cường đạn dự uy lực cùng sát thương hiệu quả, tốt nhất vẫn là phụ quyết cùng cụ hiện cái này, lực sát thương tương đối mạnh năng lực. Nhưng có tinh thần ô nhiễm cũng rất phiền phức, lực lượng không có linh cảm dẫn đạo, chỉ là con rồi không đầu mà thôi. Phân tích một phen về sau, Đại Lao lắc đầu, lại tiến vào một loại như có điều suy nghĩ trạng thái, đại khái là tại suy nghĩ nếu như mình tới khiêu chiến cái này độ khó nên như thế nào ứng đối? Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh đếm ngược liền chỉ còn lại 30 giây. Một mực ngây người tại nguyên chỗ, giống như là đang suy nghĩ đối sách luật cuối cùng có một chút động tác đi tới cái kia thanh to lớn phim hoạt hình ná cao su trước mặt. Bên cạnh người chơi lập tức hoảng sợ nói: động rồi động rồi. Hắn muốn bắt đầu. Cố lên cố lên, nếu như ngươi có thể giải cục này, ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Không có khả năng a, ngay cả ma đạn thợ săn như thế đại lao đều nói vô giải. Nhìn kỹ hắn nói: chớ nóng vội có kết luận. Ta thế nhưng là trò chơi này đem thủ chuyên nghiệp, liền dựa vào cái này nuôi sống gia đình chẳng lẽ còn không dám hạ phán đoán, kỳ thật lục cũng không có nghĩ ra cái gì rất tốt đối sách, cái này độ khó đối với lần thứ nhất chơi cái này hắn mà nói, quả thật có chút cao, nhưng không sao, hai phút rơi thời gian hấp thu một đống lớn tinh thần ô nhiễm, tăng thêm trước đó tích lũy, để hắn thăng hai cấp, tiếp xuống chơi như thế nào đều không lỗ, cho nên lục tâm thái cũng buông lỏng, trong tay méo méo cái này ngây ngô đáng yêu chim nhỏ thú đông, suy nghĩ đây có tính hay không là vũ khí lạnh, không quan trọng, siêu phẩm kiếm thuật khởi động, đó lấy, hắn lại mở ra vận mèo hệ thống, lại cố ý dùng người khác có thể nghe thấy âm lượng, tiêu một tiếng, lấy phủ quyết chi danh. Ban ngân vặn vẹo khởi động, sau đó đem chim nhỏ thú đông gác ở ná cao su bên trên, về sau kéo căng, đem ban ngân vặn vẹo lực lượng quán chú đi vào. Ai nha hoa nha, kia chim nhỏ thú đông thế mà mở miệng ồn ào hai tiếng, rất phù hợp logic trùng trí nhớ dáng vẻ. Luật tượng trưng tính nhắm ngay một chút, dù sao linh cảm đã sớm khuyết tảng ra, một mực tập trung vào kia hơn 20 đầu phim hoạt hình zombie, cho nên điên cuồng giá trị mới có thể chướng đến nhiều như vậy. Cuối cùng, hắn buông lòng tay ra. Ho ho ho ho ho. Chim nhỏ thú đông phát ra một tiếng kêu to, vạch ra một đạo đường vòng cung, bay nảy lấy tia ngắn mũi cánh, chậm rãi bay ra ngoài nhìn xem giống như là chạy tới bán manh, bên cạnh một chút vây xem láo ngoạn ra thấy thế, Nhao nhao lắc đầu. bọn hắn không có ở cái này thú đông đạn dược phía trên cảm giác được cái gì rất bá đạo, vô cùng ghê gớm lực lượng. Từ kia manh tân vừa rồi tuyên ngôn đến xem, hắn hẳn là một cái phủ quyết thể hệ siêu phàm giả, nhưng cấp độ hẳn là không cao. Loại này mềm nhũ lực lượng, là không thể nào giải quyết đạo nan đề này. vị tiêu ma đạn thợ săn đại lão cũng là lắc đầu, không biết là cảm thấy thất vọng, vẫn là cảm thấy vô giải. chim nhỏ thú đông thành thời thành thời bay sau một lúc, cuối cùng nện vào một bộ giỏm bị đầu đội thùng nước bên trên, phát ra đông một tiếng vang trầm. Sau đó phanh một tiếng bạo chết, tản mát ra mấy cây lông vũ đầu kia zombie bị động đều không nhúc nhích một chút, ngược lại là cái khác zombie bị, bị quấy nhiều đến, quả nhiên như dự liệu như vậy, bắt đầu lấy không phù hợp họa phong khoa trường tốc độ nhanh chân chạy loạn. Nhưng chạy chạy, nửa người trên của bọn nó đống nhiên xoay tròn 180 độ, gãy thành hai đoạn. Cảm tạ con mèo Ad khen thưởng 100 điểm trường 123, 122. Sáng tạo ghi chép. Chương 123, 122. Sáng tạo ghi chép. Hơn 20 đầu đã bốn phía phân tán, ngay tại cao tốc chạy thuộc mạng phim hoạt hình zombie, cứ như vậy không giải thích được nháy mắt đoạn rồi. Mà ngay từ đầu bị đập trúng trên đầu thùng nước cố kia zombie, càng là trực tiếp bị một phân thành hai, giống như là bị một thanh sắc bén dao dọc giấy rạch ra vậy. Lúc trước mặt khối kia có đếm ngược tấm bảng gỗ bên trên, còn dư hơn 20 giây. Thẳng đến này cũng tính thời gian đi hết về sau, trên đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn banh vải nhiều màu, phanh một tiếng từ trung gian mở ra, tản mát ra các loại cánh hoa cùng băng rùa, phía trên đều in một FCT chữ. Cho thấy hắn là cái thứ nhất thông quan độ khó bảy người chơi. Bên cạnh người chơi lặng ngắt như tờ, hiển nhiên là còn không có lấy lại tinh thần, ngơ ngác sững sốt đại khái 10 mấy giây, chẳng đến có người dẫn đầu bắt đầu vỗ tay ba ba ba tiếng vỗ tay đến từ vị kia ma đạn thợ săn lại mở miệng tán dương chúc mừng ngài biểu diễn để ta nhìn mà thán thở đồng thời cũng tạ ơn ngài mở ra cho ta một loại hoàn toàn mới mạnh suy nghĩ có hắn dẫn đầu còn dư lại người chơi cũng lập tức buộc phát ra một trận reo hò cùng lớn tiếng khen hay lợi hại thật lợi hại rất vinh hạnh có thể tận mắt nhìn thấy manh tân đại lao phân khích biểu diễn xin cho phép ta hướng ngài gửi lời chào ta cũng đã nói dám vừa lên đến liền tuyển độ khó bảy khẳng định không phải cái gì người mới manh tân nhất định là có khác nghĩa xem ra ta vừa học đến một cái từ mới ngài tốt Xin hỏi Phương Tiện lưu lại một cái trong hiện thực phương thức liên là sao? Ta tại hư vọng chi thành bên kia kinh doanh một nhà liên hợp, rất hi vọng có thể cùng ngài thành lập được cấp độ càng sâu hữu nghị. Tại một fan tán thưởng cùng lôi kéo làm quen bên trong, cũng có người đưa ra nghi vấn. Làm sao có thể chứ? Hắn sử dụng không phải phủ quyết hệ lực lượng sao? Còn gọi ra cố kia mang tính tiêu chí khẩu hiệu. Vì cái gì có thể thực hiện như thế khoa trương hiệu quả? Phủ quyết hệ thống luôn luôn đều là thâm bất khả trắc, được vinh dự hạn mức cao nhất tối cao hệ thống, có sáng tạo kỳ tích khả năng, thắng được một ván trò chơi không đáng kinh ngạc như thế à? Không Ngươi không phải phụ quyết thế hệ, cho nên ngươi không hiểu phụ quyết nguyên tắc, cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu khoa trường, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Kỳ thật không chỉ là những này người chơi chưa hiểu rõ, ngay cả chính luật cũng thật bất ngờ. Hắn thật chính là khóa chặt lại mục tiêu, mở ra hai cái nhìn qua có thể phát huy được tác dụng kỹ năng, quản chú lực lượng, sau đó đem chim nhỏ thú đông tùy ý bắn ra đi, sẽ tạo thành loại hiệu quả này đều vượt quá chính hắn đoan trước. Bất quá hắn ngược lại là có thể mơ hồ cảm giác được, tự mình hướng thú đông bên trong quán chú lực lượng, cùng so với trước kia có một chút biến hóa đại khái chính là có thể rót vào lực lượng càng nhiều một chút, cũng càng mạnh một chút, đồng thời còn càng ngưng tụ một chút. Là có lẽ là bởi vì lúc trước thăng cấp thời điểm, đem linh lực điểm đầy 100, sau đó sinh ra loại nào đó biến hóa. Tựa như đem lý tính điểm đầy 100 về sau, có thể cảm giác được thích ứng tinh thần ô nhiễm tốc độ so trước kia nhanh hơn. Tóm lại, bây giờ không phải là suy nghĩ điều này thời điểm, luật cái này liền tùy tiện ứng phó vài câu bên người người chơi, chuẩn bị thay cái An tính chút địa phương lại nói. Hắn ngược lại là thật nhớ rèn sắt khi còn nóng, lại đến một ván, nhưng hắn vừa rồi thử qua, cái trò chơi này quy định mỗi ngày thắng một thanh về sau liền không thể chơi, xin ngày mai lại đến nhưng có thể thua vô số thành thẳng đến thắng một thành hoặc là điểm tích lũy về không mới thôi đáng ghét còn nghĩ soát một đợt điểm tích lũy luận thầm mắng một câu cũng minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy ở bên cạnh xem náo nhiệt lại không mấy người hạ tràng chơi đồng thời cũng minh bạch người thị giả kia vì sao lại cho mình để cử cái này cách chơi tên kia vốn là tại ghét bỏ tự mình đến tần suất không đủ nhiều luôn cảm giác con hàng này có mưu đồ khác luận ở trong lòng một trận suy nghĩ lung tung lại lấy cao lãnh điệu thấp tư thái tùy tiện ứng phó một chút chung quanh người chơi đang chuẩn bị lúc rời đi người thị giả kia lại đột nhiên xung ra đi tới trước mặt mình chúc mừng ngay trong trò chơi sáng tạo một hạng mới ghi chép thu được một điểm chân quý điểm tích lũy cũng bởi vậy đưa thân tầng hai vườn hoa danh nhân đường người phục vụ nói đánh một cái búng tay trên trần nhà lập tức rơi xuống một khối bảng đen trên đó viết một chuỗi dài danh tự phải có mấy chục gần trăm người lượn đại khái liếc một cái phía trên đều là các đường người chơi tại các loại cách chơi thường vừa tạo ghi chép sau đó lấy cái kia chân quý điểm tích lũy nhiều ít tiến hành một phen sắp xếp hắn tìm một hồi lâu mới tại rất dựa vào sau vị trí tìm tới chính mình ghi chép người chơi mạnh tại chính chúng hồng tâm hạng mục trung thành vì cái thứ nhất thông quan độ khó bảy người chơi chân quý điểm tích lũy một mặc dù luật không biết nơi này tổng cộng có bao nhiêu người chơi, nhưng cảm giác cái này danh nhân đường còn rất giá rẻ. nhưng từ trung quanh người chơi khác phản ứng đến xem, tựa hồ còn định không dậy nổi. ngay tại một trận liều diễu, giống như là đang hâm mộ đấu kỳ hận dáng vẻ đáng tiếp luật nghe không được bọn hắn đang nói chuyện gì, từ khi người thị giả kia đột nhiên xuất hiện, hắn liền nghe không thấy người chơi khác thanh âm, phảng phất bị xa lánh vậy. mà những này người chơi tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy người thị giả kia. thừa dịp bên thay an tính lại, luật lại nhìn mắt xếp hạng thứ nhất người chơi, danh hiệu gọi giải trí, trí thượng đã có 5 điểm chân quý điểm tích lũy. tại hắn phía dưới. Phần lớn là chút ba điểm, hai điểm, cùng hắn tồn tại rõ ràng trên lệnh. Người thị giả kia lại không coi ai ra gì nói. Chân quý điểm tích lũy kiếm không dễ, phi thường quý giá, làm ơn tất cẩn thận đối đãi, cần nhìn xem hồi đoán danh sách sao. Ra ngoài rồi nói sau. Luận Dương lên cái cằm. Bên cạnh hắn một đám người tại lao nhau, nhưng tự mình ngay cả một cái âm phủ đều nghe không được, cảm giác này là thật khá là quái dị. Người phục vụ trước mặt hiện ra một đạo màu đen cửa gỗ, mang theo luật đi tới tòa kia tinh xảo trong tiểu hoa viên, sau đó đưa cho hắn mấy chương danh sách. Thứ nhất trương phía trên hạng mục cũng không nhiều, danh tự nhìn xem cũng quái lạ, luật không biết cái nào. Cái gì đạ hạ đại lực chi thương bá vương bướm toàn năng giả xoáy côn đen trắng ngàn chim đều là thứ gì đồ chơi? Mấu chốt là còn rất đắt, động một chút lại 10 điểm chân quý điểm tích lũy các bước, cảm giác liền không nghĩ để người hồi đoán. Luẫn lại nhìn một chút đằng sau hai trang, vẫn là một chút ngay cả danh tự đều chưa từng nghe qua đồ vật, cũng đều hồi đoán không dậy nổi. Duy nhất miễn cưỡng nhận biết, cũng chỉ cần một điểm chân quý điểm tích lũy liền có thể đổi, là một hạng gọi là cổ thư tàn trang đồ vật. Loại vật này không cần nghĩ, tuyệt đối là hồ to, luận chắc chắn sẽ không đổi cái này. Hắn đem kia mấy chương danh sách lại ném còn cho người phục vụ, ngược lại muốn phổ thông danh sách nhìn xem nhưng cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, không có hối đoán. Trước mắt hắn hết thể có được 16 điểm phổ thông điểm tích lũy, độ khó 7 tháng đến 14 điểm, tăng thêm trả về 2 điểm, dự định là trước tuần lấy, chờ cần thời điểm lại hối đoán những cái kia trên thị trường không mua được vật liệu. Chương 124, 123. Làm sao tiến độ còn ngược lại lui rồi? Chương 124, 123. Làm sao tiến độ còn ngược lại lui rồi? Rất hiển nhiên, luật cũng không tính liền người phục vụ ý nguyện, mỗi ngày đều tới. Tự mình thế nhưng là cố gắng tiến bộ phân đấu thanh niên, sao có thể mỗi ngày trầm mê ở loại này thanh sắc quyền mã địa phương. Huống chi hắn một mực kiên định cho rằng nơi này tuyệt đối không phải cái gì cơ quan từ thiện chơi đùa trò chơi liền có thể hối đoái vật liệu còn cổ vũ tự mình thường xuyên đến như vậy đại giới là cái gì đây tóm lại hắn sẽ không thường xuyên đến cho nên tới không dễ điểm tích lũy tất nhiên là muốn dùng đến trên lưới lao hôm nay trước như vậy đi điểm tích lũy trước tôi lấy luật cùng người phục vụ nói một câu chuẩn bị rời đi nhưng người thị giả kia còn nghĩ để hắn mỗi ngày đều đến liền vội vàng hỏi không biết hôm nay cách chơi ngài hài lòng không có cần hay không ta vì ngài lại để cử một chút kích thích hơn cách chơi đâu hoặc là Phá lệ để ngài sớm đi hướng tầng thứ 3 đâu? Hả? Gấp. Luận rõ ràng cảm giác được người này ngữ khí biến hóa, mặc dù hắn rất có thể không phải nhân loại, trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn như trước đây chuyên nghiệp cùng bình tĩnh, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trong lòng hắn toát ra vội vàng. Tựa như câu lạc bộ quản lý luôn muốn để cho mình mạo xương hội viên như thế. Thế là Logic liền thuận thế hỏi: "Phá lệ? kia không ngoại lệ lại thế nào nói? Bình thường mà nói, ngài cần trở thành ngũ gia siêu việt giả, hoặc là tại tầng thứ 2 thắng được 50 fen thắng lợi về sau, mới có thể đi hướng tầng thứ ba. Nhưng ngài đã sáng tạo kỷ lục mới." Thu được chân quý điểm tích lũy, cho nên có một lần phá lệ cơ hội. Không cần, ta cảm thấy tầng 2 cũng không tệ. Được rồi, như vậy hy vọng ngày mai còn có thể gặp lại ngài. Người phục vụ nói, lui qua một bên, lộ ra sau lưng một cái màu đen cửa gỗ. Vậy ngươi ngày mai khả năng có chút dài dằng dặc. Luận lặng lẽ phúc phỉ một câu, cũng không quay đầu lại rời đi. Trước mắt hắn ánh mắt một hoa, lại trở về gian kia trống rông trong căn phòng, dưới chân yên tĩnh nằm tự mình đoản kiếm. Một lần nữa leo tốt đoản kiếm, luận đi ra khỏi phòng, trông thấy mèo con giống đoàn bao cầu một dạng lan tới, khoái động lấy ống quần muốn ôm ôm lượn đem mèo con nâng tiến trong lực, vớt vớt, lại hỏi, người không sao chứ? ở đây gặp qua người khác sao? neo neo neo, mèo con lắc lắc tiểu chào chào, có lẽ cái trò chơi này tại sáng chói chi thành bên này còn chưa đủ lưu hành, vẫn là nói mỗi một cái người chơi đều đối ứng một cái khác biệt lối vào, tiêm người chơi khác đi vào địa phương cũng sẽ có cái, thuộc tính lười biếng hỏa kế sao? lượn một bên xuống lầu, một bên ở trong lòng suy nghĩ, lần thứ hai tiến vào cái này mộng ảo kịch trường ngược lại cảm giác nơi này càng thêm thần bí. sau đó, về trước chuyến nhà, đem mèo con lưu lại để chính nó rèn luyện thân thể. Sau đó lại đi câu lạc bộ tầng hầm hắn đi vào nghỉ ngơi ở giữa đem trong túi kéo đến đầu dây thần kinh bỏ vào trong tủ bảo hiểm lại hướng trên ghế nằm một có cá tại trong đầu hợp lại chuyện ngày hôm nay bảng hắn trước kiểm tra một chút trước mắt trạng thái người sử dụng luận trạng thái bình thường điên cùng giá trị 150 500 hạn mức cao nhất 100 lý tính 100 lực 100 linh cảm 60 nhận biết 100 hệ thống vạn vẹo l2 phủ quyết l và mộtạn nắm giữ kỹ năng hiệu suất cao học tậprò xét Xem bói l và4 mê mỗi trống c tự l 4 Siêu phàm kiếm thuật lở vở 1, vạn vẹo chi cảnh lở 5, công kích tính ngôn ngữ lở 3, ban ấn vận vẹo lở 1, nghi quý trường khống, vận mẹo lở 2. Chưa giải tích mạnh vỡ, thành phần không rõ không biết mạnh võ 1, trước mắt phân tích tiến độ 9 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển 1 trước mắt đọc tiến độ 78. Toàn thuộc tính rút cục phá 100, hiện ra phát triển toàn diện thùng nước thức mỹ cảm, tự mình từ xưa tới nay cố gắng cải tấy có đáng mừng thu hoạch, cảm giác thành tựu vẫn là rất mạnh. Ta thật đúng là một cái không ngừng vươn lên, phấn đấu không thôi, toàn bằng tự mình, thành thục trọng, thận trọng kiếm tổn, tích cực hướng lên chất lượng tốt thành niên A. Luẫn lời đầu tiên ta khẳng định một phen, sau đó lại nhìn một chút kia hai cái không thể đọc xong mảnh vỡ cùng thư tịch. Mảnh vụn phân tích tiến độ là bình thường, tự mình tại 90 điểm nhận biết thời điểm lại đánh dấu một chút, cho nên là tiến độ này. Nhưng chân thực chi thư tiến độ làm sao còn ngược lại lui không? Hai. Cái này khiến luật cảm thấy phi thường kỳ quái, vội vàng nhìn một chút ngủ say tại tự mình ký ức chỗ sâu, còn tại xoay chậm chậm cổ thư ở bề ngoài cũng không có biến hóa gì. Tiếp lấy lại nhớ lại một chút trong đầu tri thức, cũng không có thay đổi gì, cũng không có đột nhiên thiếu chút gì hoặc là nhiều một chút cái gì. Như vậy cái này tiến độ rút lui là vì cái gì đâu? Luật một fan suy nghĩ, Đông Nhiên liên tưởng đến hôm nay đánh cương thi lúc tình huống sẽ không phải là hắn lại lần nữa đọc một lần ban ân vặn bẹo kỹ năng nói rõ, chú ý tới một chỗ trọng điểm. Nếu như lựa chọn tiêu hao ý thức hạt giống, thì còn kèm theo vặn bẹo chi trùng nguyên bản hiệu quả. Luật nháy mắt minh bạch hôm nay phát huy, vì sao lại để cho mình đều cảm thấy kinh ngạc? Đầu tiên là tự mình linh lượng đột phá 100, mặc dù bảng bên trên cũng không có xuất hiện cái gì nhắc nhở cùng biến hóa, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trở nên mạnh mẽ, có loại lượng biến gây nên chất biến cảm giác, đối các hạng kỹ năng đều mang đến ẩn tính tăng lên nói rõ loại này mạnh lên cũng không phải là hệ thống mang đến, mà là tự mình cố gắng kết quả. cái khác siêu phàm giả hẳn là cũng có thể thực hiện dạng này mạnh lên. sau đó tự mình phát động siêu phàm kiếm thuật để chim nhỏ thú đông thu được lưới kiếm phá hoại hiệu quả, lại thêm tăng cường linh lực, mới có thể xuất hiện đem phim hoạt hình giòm bị chặn ngang chặt đứt hoa lệ tình cảnh. về phần tại sao thú đông sẽ bị phán định thành vũ khí lạnh luật hoài nghi trọng điểm không phải thú đông, mà là cái kia thanh ná cao su, đây quả thật là thuộc về vũ khí lạnh phạm chủ. về phần tại sao một đầu thú đông đem sở hữu giòm bị đều chặn ngang chặt đứt, luận cho rằng là ban đơn vận bèo tạo thành hiệu quả kỹ năng này không biết tại sao vậy. Đem đối chân thực chi thư giải đọc tiến độ trở thành ý thức hạt giống từ đó thỏa mãn kỹ năng phóng thích điều kiện thực hiện loại nào đó vạn mèo để siêu phàm kiếm thuật hiệu quả. Rơi xuống môi đầu giòm bì trên thân giống như là đánh ra một đao thuận phách chẳng vậy. Lúc ấy trong sân có hơn 20 đầu phim hoạt hình giòm bì đối ứng đọc tiến độ cũng đổ lùi không. 2% phần trăm con số luận chứng thông qua. Về phần tại sao vạn mèo về sau hiệu quả hiện ra vì kiếm thuật chỉ có thể nói dù sao cũng là thần bí kỳ diệu dung hợp kỹ năng hiệu quả kinh người một điểm không kỳ bai a mà lại nghiêm chỉnh mà nói mềm nhung thú đông có thể tạo thành đao kiếm một dạng phá hoại. Cái này làm sao không phải một loại văn liệu đâu. Minh Bạch tại sao mình mạnh lên về sau, luật cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Về phần thua thiệt rơi kia không, 2% đọc tiến độ, cũng là không sao, dù sao không coi là nhiều, cũng chưa phát giác được cái gì rõ ràng biến hóa, về sau một lần nữa đọc một lần bù lại là tốt rồi ôn cố mà chi tân, là mỗi một vị chăm chỉ ham học tiến tới thanh niên đều hiểu đạo lý. Cuối cùng, luật đem lực chú ý đặt ở nhận biết phía trên lý tính cùng linh lực đột phá 100 về sau, cũng có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa, nhưng nhận biết nhưng không có. Có lẽ sẽ để cao một chút học tập hiệu suất đợi ngày mai từ trong thư viện mượn điểm sách ra tới nhìn xem liền biết cứ như vậy lột vượt qua bình tĩnh mấy ngày lại trở về làm từng bước sinh hoạt tiết tấu mỗi ngày cùng vợ gặp mặt nói chuyện thiếm, công tác kiếm tiền học tập sau đó về nhà bồi tì tỷ lại trốn ở trong chăn cùng vợ viễn trình nói chuyện thiếm. hai người cái gì đều trò chuyện nhưng lại đều rất thận trọng chưa hướng nhất hẳn là nói chuyện phương hướng bên trên triển khai Mai y vậy giả ẻn tạp chí tiến vào một đoạn bất ổn bất hòa bình ổn kỳ cần kiên nhẫn chờ đợi danh tiếng lên men để cho nàng công tác cường độ cùng áp lực cũng giảm xuống không ít dần dần hướng cuộc sống trước kia tiết tấu dựa sát vào Luật những ngày này cũng không có trình hoạt liền đơn giản chứng thực một chút 100 điểm nhận biết mang đến biến hóa xác thực như lúc trước hắn suy đoán như thế học tập hiệu suất lại để cao nếu như nói trước kia học tập hiệu quả còn rút tiền tại trí nhớ tốt nhìn sách liền có thể đã gặp qua là không quên được vậy bây giờ chính là năng lực phân tích mạnh hơn rất nhiều trước kia nhìn không hiểu nhiều chỉ có thể học bằng cách nhớ tri thức bây giờ lại có thể đại khái lý giải trong đó cụ thể hẳm nghĩa biến hóa như thế chủ yếu thể hiện tại máy học tập quý phương diện lấy trước kia chút không biết rõ nguyên lý đường vân thiết kế bố trí chỉ có thể cưỡng ép ghi nhớ, bây giờ lại có thể hiểu được này sau lưng vận hành nguyên lý, cũng tiến hành một chút ưu hóa cùng cải tiến đây đối với nghi quý tiểu hình hóa cùng loại sách tay hóa đưa đến rất lớn xúc tiến, thông qua mấy ngày nay luyện tập, hắn đã có thể đem dốc lòng chuyên chú tiểu hình hóa đến một cái bản lớn như vậy, so với trước kia cơ. Bản chiếm cứ một cái văn phòng diện tích, tăng lên hết sức rõ ràng. Chỉ là khoảng cách một cái hộp âm nhạc lớn như vậy mục tiêu, còn có khoảng cách nhất định, còn phải tiếp tục cố gắng. Trừ cái đó ra, 100 điểm nhận biết còn mang đến một cái khác biến hóa chính là mỗi 3 ngày đối khối kia không biết mạnh vụn giải độc, lấy được điên cuồng giá trị gia tăng đến 3000 đây đối với luật mà nói tự nhiên là chuyện tốt, 3 ngày đánh dấu ban thưởng trở nên nhiều hơn. Nhưng đối với không có bảng người bình thường mà nói, coi như càng ngẫm càng sợ. Mặt khác, hắn đối mảnh vỡ kia giải độc tiến độ cũng tăng lên tới 10% trong đầu không giải thích được thêm ra một chút cụ hiện thể hệ tri thức. Nhưng cũng đều là tương đối trụ cột loại kia, như cái gì cụ hiện nguyên lý, như thế nào bồi dưỡng tự mình cụ hiện thể như thế nào quấy nhiều người khác cụ hiện loại này. luật cảm giác những kiến thức này cũng đều là trong thư viện có thể tìm tới, đương nhiên sáng chói chi thành bên này không có nhưng hư vọng chi thành bên kia hẳn lá rất nhiều, bởi vì hắn cảm thấy những kiến thức này thật rất cơ sở, tự mình không tốn cái gì tâm tư liền lý giải. Chỉ tiếc không dùng được, đây đều là muốn tiến vào cụ hiện hệ thống, hoàn thành đối ứng vỡ lòng sau mới có thể dính đến nội dung. Luận hiện tại đương nhiên không cân nhắc lại mở một cái thể hệ sự tình, cũng làm như mở mang hiểu biết, chưa quá để ở trong lòng. bất quá để người có chút tiếc nuối là chân thực chi thư đọc tiến độ vẫn là chưa trướng, sách này vẫn như cũ yên tĩnh ở tại ký ức chỗ sâu, có chút không cách nào chạm đến cảm giác, luận chỉ có thể trước đặt vào mặc kệ. thế là cứ như vậy, hắn rốt cục chờ đến khổ trông mong đã lâu phát lương ngày. Chương 125, 124. Lần thứ 2 siêu thoát. Chương 125, 124. Lần thứ 2 siêu thoát. Luật Cầm tự mình tiền lương đơn, nhìn kỹ một chút, lại đếm chữ số 55 vạn. Làm vừa mới đi vào xã hội tháng thứ 2 người mới, cái này thu nhập nên tính là qua loa. A. Ngược lại là so với hắn trong dự đoán thấp một đoạn, bị trừ thật lớn một bút thuế. Cầm tới tiền lương về sau, luật lập tức liền tìm tới vậy ạ, mời nàng hỗ trợ an bài siêu thoát nghi thức dân phòng. Sau đó lại chạy tới câu lạc bộ bên kia, chuẩn bị mua trọng yếu nhất món kia vật liệu dâng chảo máu tươi suối nguồn vừa vào cửa, câu lạc bộ quản lý liền đầy nhiệt tình đón. ước lỗi các hạ, ngài lại tới, không biết ngài hôm nay là không. được rồi được rồi, chớ nói, đây là ta hội viên phí. luận dở khóc dở cười xuất ra một sấp tiền tệ, sau đó lại phát hiện quản lý cũng không có rất vui vẻ, ngược lại lộ ra một bộ như chút được gánh nặng thân xác. hô rốt cục thuyết phục ngài, ngài nếu là không đáp ứng nữa, ta đều muốn hoài nghi có phải là ta thuật cùng sách lược không thích hợp người tuổi trẻ bây giờ rồi. có phải là hẳn là học tập điểm mới đồ vật? quản lý vội vàng giải thích nói, học tập là hẳn là, bất quá vẫn là trước giúp ta chỉnh lý một phần danh sách đi chính là ta trước đó đề cập với ngươi cùng qua vật kia, đây cũng là ta hội viên quyền lợi một trong a. Được rồi, xin chờ một chút. Quản lý rất nhanh liền cầm vài trang hội viên chuyên môn danh sách tới, phía trên ghi chép có quan hệ dâng trào máu tươi suối nguồn báo giá, cùng quá khứ giá sau cùng, còn bổ sung lấy một phần giá thị trường xu thế phân tích. Làm đương thời lôi cuốn vật liệu, khối này đặc thù bảo thạch thấp nhất báo giá đều ở đây 10 vạn trở lên, cao vị thì là hơn 2000 vạn. Trên lệch to đến không hợp tói Quyết định giá cả khác biệt nhân tố chủ yếu ở chỗ linh tính phẩm chất, cùng quy cách kích thước lớn nhỏ. Linh tính sẽ trực tiếp ảnh hưởng siêu thoát nghi quý hiệu quả. Kích thước lớn nhỏ thì quyết định nghi quý tiếp tục thời gian cùng tỷ lệ sai số trước mắt báo giá tối cao khối đó không chỉ có linh tính cực dai quy cách cũng là trên thị trường hiếm thấy to con ngoại hình màu sắc mượt mà xuống mãn không chỉ có thể dùng để siêu thoát ra công thành đồ trang sức cũng có giá cực kỳ cao giá trị cùng tăng giá trị không gian nhưng cái giá tiền này nhìn xem là tốt rồi luận tại danh sách hất lên tuyển một phen, cuối cùng chọn chúng một khối báo giá 25 vạn cái này khối linh tính trải qua phe thứ ba giám định đồng dạng cũng là cực dai phẩm chất đáng tiếc quý cách còn hơi nhỏ điểm dự đoán chỉ có thể duy trì 2 giờ hiệu quả Dựa theo chính án nơi tay nhớ bên trong truyền thụ kinh nghiệm, càng quan trọng hơn vẫn là bảo thạch phẩm chất sẽ ảnh hưởng toàn bộ nghi quý hiệu quả. Hiệu quả càng tốt, xác suất thành công càng cao, hoàn thành siêu thoát về sau tăng lên cũng liền càng lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến kế tục tu tập hiệu suất. Nhưng tiếp tục thời gian cũng rất trọng yếu, bởi vì lần thứ 2 siêu thoát quy trình muốn so lần thứ nhất phức tạp rất nhiều, cần đầy đủ kiên nhẫn, đầy đủ cẩn thận, tốt nhất còn có thể có dư thừa thời gian đến cung cấp dung sai. Mà khối này bảo thạch chỉ có thể tiếp tục 2 giờ, thời gian này đối với người bình thường mà nói, có chút quá hồi hộp, có thể hay không thuận lợi hoàn thành quy trình cũng không tốt làm càng là hoàn toàn không có dung sai không gian, dẫn đến này cực dai linh tính đẳng cấp cũng bán không lên giá cả. Thế nhưng là đối lột mà nói, liền không có nhiều như vậy lo lắng, hắn đối với mình vẫn có tự tin. Lựa chọn cái này khối, hiệu ích là tối cao, mà lại cái này khối vẫn là gửi bán tại giao dịch đại sảnh, chỉ cần xuất tiền, lập tức liền có thể cầm hàng, không cần chờ đợi. Thế là lột dẹt cắn răng, gọi tới quản lý. Một lát sau, trong trương mục của hắn thiếu 25 mươi vạn, trong túi thì thêm ra một khối chấp nhận lớn như vậy bảo thạch, đang không ngừng tản mát ra khiến cho người tâm thần thanh hẳn, lại tim như bị đau cắt xung mãn linh tính. Thứ này toàn thân đỏ sẫm, bóng ánh sáng long lanh, tại tia sáng chiếu dọi xuống nội bộ sẽ bẩy biện ra sóng nước trạng đường vân, tựa như thật sự có máu tươi đến chảy xuôi đúng là cực giai phẩm chất vật liệu. Chỉ là logic không có nhìn nhiều, luôn cảm thấy bên trong chảy xuôi chính là mình trong lòng máu. Cứ như vậy, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, tiên lặng chờ ngày mai đến. Đinh điên cuồng giá trị 50. Luận từ tàu điện ngầm lên một chút đến, ngay tại trong lòng gào to một tiếng năm điểm lý tính cho ta thêm. Đinh thêm điểm hoàn thành người sử dụng, luật trạng thái, bình thường điên của giá trị, không 5000, hạn mức cao nhất, 11000 lý tính, 110 linh lực, 105 linh cảm. 60 nhận biết, 105 hệ thống, vận vẹo Lv2, phụ quyết Lv1 đạn nắm giữ kỹ năng, hiệu suất cao học tập, do xét, xem bói Lv4, mê mội trống, cự Lv4, siêu phạm kiếm thuật Lv1, vận vẹo chi cảnh Lv5, công kích tính luôn ngứa Lv3, ban ấn vận vẹo Lv1, nghi quý trường khống, vận mẹo, Lv2 chưa giải thích mảnh. Vỡ, thành phần không rõ không biết mảnh vỡ 1, trước mắt phân tích tiến độ 105 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển 1 trước mắt đọc tiến độ 78. Mấy ngày nay hắn lại thăng bậc cấp, sau đó tích lũy một chút điên cuồng giá trị, vừa vận thông qua hôm nay tẩu điện ngầm lại đến một cấp chờ hoàn thành siêu thoát về sau, còn có một đợt thuộc tính tăng lên. đắc ý luật lại nhéo nhéo trong túi mấy bộ giấy dầu bao, bên trong còn chứa vặn vẹo hệ thống cần vật liệu. Nhưng kỳ thật hắn cũng không xác định lần này vặn vẹo hệ thống có thể hay không cọ đến một cấp. Dù sao dựa theo trước đó thu hoạch những kiến thức kia, thông qua vặn vẹo siêu thoát hiệu quả đến tấn thang lời nói, thường thường cần nhiều lần, thậm chí còn có khả năng thất bại. Mọi người đều biết, siêu thoát là càng về sau càng khó, mà nếu như lựa chọn tiến vào nhiều cái hệ thống, đối tượng thân tinh thần áp lực lại đặc biệt to lớn. Nhưng ngay cả như vậy, cũng so đi những cái kia muốn mạng người chính thống quy trình muốn tốt rất nhiều. Chỉ có thể nói cái này vặn vẹo hệ thống là thật rất khó la lộn cho nên luật tối hôm qua liền sớm cho mình đánh tốt dự phòng châm nếu như lần này vận béo hệ thống không có bị mang theo lên cấp, kia liền đi nếm thử cụ hiện hệ thống, tự mình có thể làm chỉ những thứ này, còn dư lại chỉ có thể giao cho bảng. Ngươi cũng không hy vọng ta tiến vào quá nhiều hệ thống, cho ngươi gia tăng áp lực cùng gánh vác ga. Luật nhìn trước mắt bảng, ở trong lòng nói, ta đã cố gắng qua, ngươi cũng hẳn là học được cố gắng đi. Bảng đương nhiên không có bất kỳ đáp lại nào, luật đành phải cười cười để cho mình tâm tình cũng sau đó đi ra khỏi tàu điện ngầm cửa hang. Vậy ạ vẫn là trước sau như một chờ ở bên ngoài lấy hắn hai người vừa mới gặp mặt, vậy a liền bén nhạy phát giác được luồng cảm xúc biến hóa, vội vàng mở miệng an ủi. Không cần hồi hộp, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Dù sao ngươi là ta biết cái thứ nhất dùng hai tháng liền tiến hành hai lần siêu thoát thiên phú của ngươi giống như ngôi sao sáng chói. Luật cười cười đáp, ta ơn, ngươi cũng giống vậy sáng chói. Hở, ta cũng không dám cùng ngươi đánh đồng, thiên phú của ta kỳ thật vô cùng bình thường, ngươi chỉ dùng hai tháng liền đuổi kịp ta. Vậy a nói, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra mấy phần cô đơn, sau đó rất nhỏ giọng nói, không lâu về sau, ta liền không có biện pháp cùng ngươi sóng vai đồng hành a. Làm sao lại thế? nếu như ngày nào buổi sáng ở đây gặp không được ngươi, ta nhưng là sẽ rất mất mát. Luật nghiêm túc đáp, lại cùng bổ sung một câu. vậy à, ngươi sáng chói chỗ cũng không ở chỗ thiên phú, mà là địa phương khác, phải không? tạ ơn. vậy à cúi đầu, khoe miệng lộ ra chút hứa thiện thiện ý cười, lại tại trong lòng bổ sung một câu. luật, ngươi sáng chói chỗ cũng không chỉ là thiên phú. hai người cứ như vậy vừa đi vừa tán gẫu, trên đường đi và đem mình có quan hệ lần thứ hai siêu thoát kinh nghiệm tâm đắc toàn bộ chia sẻ ra tới, có thể cảm giác được nàng là thật hy vọng luật có thể thuận lợi thông qua. rất nhanh đi tới 8 tầng xa hoa trong phòng bên trong trừ kinh điển hương hương ngon đến tấm gương cái này ba kiện bộ bên ngoài còn nhiều ra một khẩu mang theo linh tính giả cổ thức cấm nước cùng một khối bản vẽ cùng phía trên trắng đoán vải vẽ trong góc còn có một bộ giấy dầu bao bên trong là một chút cần dùng đến linh tính mực nước trợ phụ trợ vật liệu luật quay đầu khóa kỹ cửa phòng sau đó thở dài ra một hơi lại từ trong túi xuất ra tự mình chuẩn bị giấy dầu bao bắt đầu chuẩn bị nghi quý phụ quyết thể hệ lần thứ hai siêu thoát yêu cầu siêu phạm giả tại nghi quý tiếp tục thời gian bên trong phụ quyết rơi trong hình sai lầm cụ thể mà nói chính là đem dâng chảo máu tươi suối nguồn để vào chiếc kia giả cổ thức ấm nước bên trong, lại dùng phụ trợ vật liệu điều phối ra một bình đặc chất suối máu nước lại đem này hắt vây ở đó khói chống không vải vẽ bên trên. Tại nghi quý hiệu quả ảnh hưởng dưới, vải vẽ bên trên sẽ bày biện ra một chút đường vân, hình thành một bộ đặc biệt hình tượng. Nhưng trong đó lại giấu giếm mấy chỗ sai lầm yêu cầu siêu phạm giả đem phụ quyết rơi. Toàn bộ quy trình chính là như vậy. Về phần chỗ kia sai lầm đến tột cùng là cái gì, vì sao lại xuất hiện, lại nên như thế nào phát hiện, những vấn đề này cũng không có rất rõ ràng lý luận đến tiến hành nói rõ. Ngay cả chính án nơi tay nhớ bên trong đều là mập mờ suy đoán chỉ là chuyển thụ một chút kinh nghiệm trọng điểm ngay tại ở linh cảm cùng trực giác cùng buông lòng thể sát tinh thần bài trừ tạm niệm những thứ này luật cũng không có cách nào truy đến cùng chỉ có thể làm từng bước tới hắn đầu tiên là đốt hơn hương tại đem vải vãi bày ra trên sàn nhà sau đó ở trước mặt mình mang lên một ngọn tấm gương tiếp lấy liền bắt đầu điều phối linh tính mực nước đem 25 vạn mua được bảo thạch ném đi đi vào sau đó lại tại trong đó gia nhập viên kia tương tự đại não thủy tinh khối giả cổ ấm nước lập tức bắt đầu một trận hơi hơi sôi trào nhưng không có cảm giác được nhiệt độ lên cao chỉ là từ đó tản mát ra một cỗ mùi hôi thối đây có lẽ là góc hương vị Luẫn lại lấy ra đoàn kia cao nguy ma vật đầu dây thần kinh tận lực đem du tán, sau đó trải đang vẽ bày lên đó lấy, hắn sốc lên nắng ấm, đem đã thay đổi vị suối máu nước hắt vây đang vẽ bày lên, để nó cùng đoàn kia đầu dây thần kinh tương hố ra hòa sau đó lặng lặng chờ đợi nó chạy xuôi cùng lan tràn siêu thoát nghi thức từ giờ khắc này chính thức bắt đầu. Mà luật vận vẹo nghi thức cũng đồng thời khởi động. Nếu như hắn có thể ở loại tình huống này thuận lợi hoàn thành siêu thoát cuối cùng lại ăn vào một khẩu thuốc đẩy sinh trưởng điên cùng năm xưa rượu ngon liền có thể thực hiện cần hiệu quả. Chương 126, 125. Trên sách không phải như vậy viết. Trước 126, 125, trên sách không phải như vậy viết. Luật điều chỉnh tốt hô hấp, tận khả năng để nằm ngang nhịp tim, kiên nhận chờ đợi vải vẽ bên trên đồ án thành hình đỏ tươi như máu đặc chế thuốc màu. Dọc theo kia từng luồn bó thần kinh, chậm rãi lan tràn, nhìn qua tựa như một bộ mạch máu cùng bó thần kinh tại dần dần thành hình. Con mắt nếu như nhìn chăm chăm vào không thả, thậm chí còn có thể cảm giác được một trận nhỏ nhẹ nhịp đập cùng run dậy, phán vẫn muốn sớm tới. Luật kiên nhẫn đợi 5 phút đồng hồ dựa theo thẩm phán trưởng kinh nghiệm, lúc này vải vẽ bên trên màu đỏ cũng đã ngưng kết định hình mới đúng. Nhưng trước mắt trước này, thuốc màu vẫn còn đang chạy cùng biến hóa chẳng lẽ là bởi vì ta dùng vật liệu phẩm chất tương đối tốt hắn xoa cái cằm phân tích một phen lại tiếp tục kiên nhẫn đợi 2 phút đồng hồ nhưng mà vải vẽ bên trên đồ án còn tại biến hóa như cũ không có định hình lưỡi bội vàng nằm xuống dưới cẩn thận nhìn một chút kỳ thật màu đỏ đặc chế thuốc màu sớm đã ngưng kết cũng hoàn toàn thấm vào vải vẽ bên trong cũng lấy bộ kia đầu dây thần kinh làm nền tự hành vẽ ra một bộ đồ án chỉ là bộ này đồ án tự mình đang không ngừng phun trào cùng biến ảo không chịu yên tĩnh phản phất một viên không chịu cô đơn trái tim thảo cái này cùng trên sách nói không đồng dạng a người khác nghi thức là một chương di và ta làm sao lại là một chương? Gif, luận nhìn không được mắng một câu, vội vàng đưa tay chạm đến một chút kia thuốc màu. Thời khắc mấu chốt ngươi đừng làm ta a, coi mình là biểu lộ bao đâu. Dạng này nhà danh tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào, đồ án vẫn tại biến hóa, mà lại đều không mang giống nhau. Làm không tốt cái này đều không phải. Gif mà là, ạ vì, cứ theo đà này, luận đừng nói đi phủ quyết trong đó sai lầm, hắn thậm chí cũng không có tìm kiếm sai lầm cơ hội. nửa tháng tiền lương, chẳng lẽ liền muốn dạng này đổ xuống sông xuống biển rồi? luyện dân dân bắt đầu phập phồng không yên, không thể không dùng sức lắc đầu. ở trong lòng khuyên đủ lấy chính mình, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. ta nhưng cho tới bây giờ đều là cái chấn định tự nhiên thận trọng thanh niên, nghĩ một chút biện pháp, nhìn ra một chút những này kỹ năng. luật vội vàng đem bảng kêu lên, hiệu suất cao học tập, không dùng, xem bói, không dùng, siêu phẩm kiếm thuật, không dám dùng, ban ân và mèo, còn không phải thời điểm, vạn mèo chi cảnh, luận lấy lại bình tĩnh, mở ra vạn mèo chi cảnh bao trùm trước mặt vài vẽ, hắn kỳ thật cũng không xác định này lại sinh ra hiệu quả gì chỉ có thể thử trước một chút nhìn kết quả kỹ năng vừa mở vải vẽ bên trên đồ án biến hóa đến càng vui vẻ hơn những cái kia đường nét thậm chí cũng bắt đầu khiêu vũ một bộ dương dương đắc ý như cá gặp nước giá vẻ luật vốn định quan bế vận bẹo chi cảnh nhưng chợt phát hiện tự mình ký ức chỗ sâu kia bàn chân thực chi thư thế mà xuất hiện một chút biến hóa nó ngừng xoay trở lại trở nên yên tĩnh trở lại sau đó tự hành lật qua lật lại lật qua vài trang về sau nó ngừng lại luật lập tức cảm giác được ánh mắt một hoa trước mắt vải vẽ bên trên đồ án tùy theo trở nên mơ hồ một mảnh hắn chừng mắt nhìn vải vẽ bên trên đồ án lập tức chưa từng ý nghĩa lộn xộn đường nét biến thành một bộ có minh sắc ý nghĩa giản bút họa họa phong tương tự với loại kia khắc vào trên vách đá viễn cổ bích họa bị thác ấn ở vải vẽ bên trên luật không có dư lực đi suy nghĩ vì sao lại biến thành dạng này chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bộ này bích họa ý đồ lý giải hàm nghĩa trong đó hình tượng này trên có cái cao cao người diêm so bên người dãy núi còn cao lớn hơn đỉnh đầu đã chạm đến những đám mây trên trời thân một thân một mình ở trên mặt đất chẳng có mục đích du đãng đi rất chậm bộ pháp rất ổn bước qua từng đạo sơn mạch vượt qua từng đầu dòng sông Cuối cùng, thần đi tới một mảnh bờ biển. Cho dù là biển cả chiều sâu, cũng mệt mệt là chưa qua thần đầu gối. Thần tiếp tục tiến lên, đi hướng hải dương chỗ sâu. Sau đó, thần đống nhiên túi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản xanh thẳm hải dương, trong bất chi bất giác đã biến thành một mảnh đỏ tươi. Thần cảm thấy mình chân có chút điểm đau, giống như là tại bị địa đốt. Thần ánh mắt xuyên thấu qua màu đỏ mặt biển, nhìn về hai chân của mình. Phía trên kia đã bỏ đầy to to nhỏ nhỏ xúc tu, giống như là từng đầu con địa. Tại điên cuồng gặm ăn thần huyết tràn da máu tươi, đem vùng biển này nhuộm thành màu đỏ. To lớn người Diêm Viên tĩnh nhìn một hồi, sau đó không nói gì tiếp tục chẳng có mục đích tiến lên. Một chút huyết nục cùng đau sót, đối thần mà nói không đủ nói đến. Thân càng chạy càng sâu, nước biển cũng chậm rãi từ bắp chân lan tràn đến thần bên hông. Trên đùi đã không cảm giác được đau đớn, tựa hồ đã thành thói quen. Thân cũng hơi có chút mệt mỏi, liền ngừng lại, hơi nghỉ ngơi một chút. Sau đó, đại dương màu đỏ ngòm liền bắt đầu sôi trào cùng lan lộn, từng cây xúc tu chui ra mặt biển, tại đối thần điên cuồng rẽ rữa, đồng thời đồng loạt phát ra nhỏ vụn gào thét. Giống như là tại quỷ Bái, giống như là tại hát vương thơ ca tụ. To lớn người diêm tựa hồ rất hưởng thụ dạng này không khí, đã không còn tiếp tục tiến lên dục vọng. Thần hơi hơi cúi thấp đầu, vẫn đứng ở nơi đó, tại một đám xúc tu trong vòng vây chậm rãi tiến vào ngủ say. thân tượng hồ cũng không có ý thức được, tự mình dưới mặt biển hai chân, chỉ còn lại có chuỗi lưỡi xương cốt, phía trên vẫn như cũ leo lên lấy mấy không rõ xúc tu tại gầm cắn, đang ăn uống. có lẽ một ngày nào đó thần lại đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục tiến lên. có lẽ một ngày nào đó thần lại đột nhiên đổ xuống, tắm vào biển sâu. luật trước mắt hình tượng im bặt mà dừng, không có kế tục tình tiết. vải vẽ bên trên đồ án một lần nữa trở nên lộn xộn, không có chút ý nghĩa nào lấy, hắn cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác cùng đau đầu đập vào mặt phía sau lưng tại trong bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh chỗ thầm đấu. Hắn vội vàng hướng sau lưng trên ghế salon một góc gác, thở hừng hực. Ay, hô, hô. Hắn rất muốn như vậy nghỉ ngơi một hồi, tựa như đầu kia to lớn người diêm. Nhưng một cố quỷ dị trực giác lại tại nhắc nhở lấy hắn. Ngay tại lúc này, Lục còn nhớ rõ, thẩm phán trưởng tại bản chép tay bên trong cố ý để cập qua trực giác một chuyện. Tin tưởng ngươi linh cảm, tin tưởng trực giác của ngươi, cùng tin tưởng ngươi chính mình. Lục Vội vàng tỉnh lại, tản ra linh cảm, khóa chặt lại dưới chân vải vẽ, sau đó điều động linh lực, chuẩn bị phát động phủ quyết tuyên cáo. Lấy phủ quyết chi? Lời cầu đảo vừa mới niệm đến một nửa. Hắn đột nhiên ý thức được có chút không đúng, lại vội vàng sửa lời nói: "Ban vào ta chi dành, ban ân vặn vẹo ngươi." Ban ân vặn vẹo phát động. Một mấy mắt, vải vẽ bên trên những cái kia lộn xộn đường nét bắt đầu phai màu, tia diễm màu đỏ dần dần biến vàng, biến thành đen, sau đó từng điểm từng điểm mơ hồ, dần dần tiêu tán. Nguyên bản trắng đoản mới tinh vải vẽ cũng hiện ra từng đạo phong hóa vết dạng. Cái này trình bức họa, giống như là trải qua thời gian rất dài tới lễ, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nhưng dù cho Lộ không có đi đụng vào nó, nó cuối cùng vẫn là triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh nhỏ vụn bụi bặm. Chương 127 126 đến rồi đến rồi, chương 127, 126 đến rồi đến rồi, đinh đã hoàn thành siêu thoát vận bẻ hệ thống đẳng cấp tăng lên Lv2 Lv3 toàn thuộc tính một không nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần 3 tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát, đinh đã hoàn thành siêu thoát phụ quyết hệ thống đẳng cấp tăng lên Lv1 Lv2 toàn thuộc tính 5 nên hệ thống trước mắt đã siêu thoát số lần 2 tiếp tục thâm nhập sâu hệ thống, lấy tiến hành càng nhiều siêu thoát, đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên đinh kỹ năng đẳng cấp tăng lên đinh đọc tiến độ tăng lên, luật bên hai bông nhiên vọt tới một đống lớn nhất nhỡ, làm cho ánh mắt đau mặc dù mình tựa hồ lập tức trở nên mạnh mẽ thật nhiều, nhưng hắn trong lòng nhưng không có quá nhiều mừng rỡ, càng nhiều ngược lại là phiền muộn cùng yêu thương. nhưng lại nói không rõ ràng là vì sao phiền muộn, vì ai yêu thương? muốn ngủ quá, muốn ngủ sẽ. luận thấp giọng thì thầm một câu, ngay cả kia bình thuốc đẩy sinh trưởng điên cuồng rượu ngon đều không uống, cứ như vậy dựa vào tại ghế sofa. bên dưới, mê man đi ngủ. không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại. vốn cho là mình sẽ làm điểm giấc mơ kỳ quái, kết quả lại cái gì cũng không có, chỉ là đơn thuần no mây mị ngủ một giấc. luận dùng sức duỗi lưng một cái, lập tức cảm thấy một trận thần thanh khí sàng, toàn thân thư thái dễ chịu. hắn có thể cảm giác được linh lực của mình đang sôi trào, linh cảm tại nhẹ cứng, cơ bắp tại hơi vấn, nội tâm càng là tràn đầy một cỗ cổ quái dục vọng. hắn nhìn một chút bên cạnh giả cổ thức cấm nước, đưa tay cầm tới, dùng sức vặn một cái, làm công rắn chắc ấm nước lập tức bị hắn tay không vặn thành hình léo mó. đây là không dùng vận dụng bất luận cái gì siêu phàm lực lượng hiệu quả, toàn bằng ma lực. xem ra không chỉ có là siêu phàm thuộc tính trở nên mạnh mẽ, ngay cả thân thể tố chất cũng tăng cường. luận dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, thử nâng lên hai đầu cơ bắp, lại vú vú. tiếp lấy lại móc ra tùy thân đeo đao kiếm, kéo mấy cái sức tưởng tượng kiếm hòa. hắn cảm giác mình bây giờ hẳn là có được thể dục sinh cấp bậc tố chất thân thể là loại kia có thể soạc bóng đánh lao hổ chạy trước mấy chục cây số lại cùng mấy trăm người kéo bè kéo lũ đánh nhau loại kia thể dục sinh một chút trước kia chơi không ra hoặc là làm không được vị kiếm thuật động tác cũng có thể rất thông thuận thi triển cái này đủ để chứng minh hắn lần này siêu thoát hiệu quả rất tốt hơn nữa còn thực hiện một bản kinh nghiệm sách ăn hai lần hiệu quả hai bộ hệ thống thế mà đều thành công tấn thăng đồng thời còn không có uống xong kia bình cổ quái rượu ngon luận lập tức tâm tình thật tốt lúc trước kia không giải thích được phiền muộn cùng yêu thương bị quét sạch sạch xanh vội vàng ngồi ở trên ghế salon gọi ra bảng Tra xét biến hóa của mình người sử dụng, luận trạng thái, bình thường điên cùng giá trị, 5.000 hạn mức cao nhất, 12500 không không lý tính, 125 linh lực, 1H0 linh cảm, 75 nhận biết, 1H0 hệ thống, vạn vẹo LV3, phủ quyết LV2 đã nắm giữ kỹ năng, chuyên trú học tập, dò xét, xem bói LV4, mê mội chống cự LV5. Siêu phạm kiếm thuật LV2, vạn vẹo chi cảnh LV5, công kích tính ngôn ngữ LV3, ban ân vạn vẹo LV3, nghi quỹ trường khống, vạn vẹo, LV2 chưa giải tích mảnh vỡ. Thành phần không rõ không biết mảnh vỡ một, trước mắt phân tích tiến độ 105 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 15. Biến hóa biên độ có thể nói là phi thường rõ rệt. Đầu tiên là toàn thuộc tính đột phá 120 đại quan, thúng nước lại biến lớn cùng biến sâu. Trọng điểm là mấy cái kỹ năng đều thăng cấp. Nguyên bản vạn năm không thay đổi, cũng không có tăng lên con đường hiệu suất cao học tập biến thành chuyên chú học tập. Ngay cả rất lâu không có biến hóa mê mỏi chống cự cũng thăng cấp. Luật hiện tại rất là ưa thích kỹ năng này, trông thấy nó thăng cấp liền đặc biệt cao hứng. Bất quá hai cái này kỹ năng tăng lên, cũng không có mới tăng ngoài định mức công năng. Vẹn vẹn là cường hóa trước đó hiệu quả. Mà khác siêu phàm kiếm thuật cùng ban ơn vận vẹo hai cái này dung hợp kỹ năng cũng thăng cấp, ban ơn vận vẹo càng là một hơi thăng hai cấp. Thăng cấp sau siêu phàm kiếm thuật kỹ năng nói rõ đều không thay đổi, đầu góc cùng tay cũng chưa học được mới đồ vật, Cụ thể biến hóa có thể muốn luật tự hành thể nghiệm ban ơn vận vẹo biến hóa muốn rõ ràng một chút, có thể cùng được thả ra ý thức hạt giống mục tiêu, đặt thành một loại khó mà bị bình thường thủ đoạn phát hiện bí ẩn liên hệ. Có tầng này liên hệ tồn tại, luân liên có thể tùy thời điều khiển vận vẹo chi chủng tiến độ cùng phương hướng đơn giản mà nói, chính là tăng cường trước đó không thế nào dùng tốt vận vẹo chi chủng tăng lên một chút khả không tính. Nhưng cụ thể có thể phái thượng bao lớn thực tế tác dụng, liền còn phải tự hành thể nghiệm. Mà ở cái này lần nhiều hạng tăng lên bên trong, nhất làm cho luật cảm thấy ngoài ý muốn chính là chân thực chi thư đọc tiến độ. Tự mình rõ ràng cái gì cũng không làm a, mà lại chính mình cũng chỉ có 120 điểm nhận biết đọc tiến độ, vì sao lại tiêu thăng đến 15? Cùng, cái này đọc tiến độ tăng lên, giống như cũng không có mang đến cái gì biến hóa rõ ràng. Bảng bên trên chỉ có thể nhìn thấy tiến độ giá trị biến hóa, ngay cả điên cùng giá trị cũng không có chướng, tự mình trong đầu cũng không thêm ra cái gì tới. luận là thật không hiểu rõ bản này thần kỳ cổ thư. Hắn có chút không cam tâm cứ như vậy nhìn xem ký ức chỗ sâu bản này lại bắt đầu xoay chậm chậm cổ thư, thử muốn lật qua lật lại một chút. trước kia làm như vậy không có ý nghĩa gì, hắn căn bản đụng vào không đến quyển sách này. lần này thế mà thành công rồi. cổ thư chậm rãi lật ra trong đó một tờ, lộ ra một bộ giản bút họa đồ án. thế mà là cái kia đỉnh thiên lập địa giản bút họa người diêm. lật vội vàng về sau đọc qua vài trang, phát hiện mình vừa rồi thấy qua những cái tiêu bích họa đều bị thác ấn ở chân thực chi thư bên trên. lật qua vài trang về sau, hình tượng như ngừng lại hắn lúc trước nhìn thấy qua cuối cùng một màn to lớn người diêm ngây người ở trong biển nửa người dưới cuốn đầy các loại đại biểu xúc tu lộn xộn đường nét sau đó liền không lại có thể đọc qua chân thực chi thư chậm rãi khép lại lại biến thành không thể chạm đến dáng vẻ vì cái gì ta tại siêu thoát nghi thức bên trên nhìn thấy hình tượng sẽ bị ghi lại ở chân thực chi thư bên trong đây rốt cuộc là chân thực chi thư nguyên bản nội dung vẫn là nó ghi chép lại nội dung những này bích họa lại đến tận cùng là có ý tứ gì đâu cùng phủ quyết hệ thống cái này lần thứ hai siêu thoát nghi thức đến tuột cùng là có ý tứ gì luận cảm giác trong đầu đã tuôn ra một đống lớn vấn đề liên đối lấy tâm tình lại bắt đầu phiền muộn cùng lưu thương Vẫn như trước là như vậy không hiểu thấu, vẫn là nói không rõ vì sao phiền muộn, lại vì ai yêu thương. Được rồi. Không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Dù sao cũng không biết nghĩ như thế nào, hỏi thế nào. Luận dùng sức lắc đầu, đem những này vấn đề ném đi sau đầu. Ngay sau đó, lại thấp giọng nói một câu. Đến rồi đến rồi. Sau đó liền trở về tự mình tư duy lĩnh vực. Chờ hắn chân vừa hạ xuống ở đó phiến xanh ung tươi tốt trên đồng cỏ, cũng cảm giác được một cô ánh mắt xuyên thấu màn trời bên trên nặng nghề sương sám, rơi xuống trên người mình vẫn là trước sau như một thối nu, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào địch ý chỉ là lúc trước tìm không thấy luật thân ảnh mới toát ra một chút lo lắng cùng lo lắng, cũng chính là điểm này dị dạng để luật phát giác được cái gì, lúc này mới trở về tư duy lĩnh vực, không có chuyện gì, ta rất tốt, ta ơn sự quan tâm của ngài, luật thản nhiên đón lấy cái kia đạo ánh mắt, còn thấp giọng nói một câu, cũng không biết đối phương có thể hay không nghe thấy, ánh mắt kia rất nhanh liền thu về đón lấy, luật cảm giác được cỏ dưới chân bắt đầu lan tràn, chiếm diện tích so trước kia lớn hơn một vòng, phía trên mở ra càng nhiều màu lam hoa dại, mọc ra càng nhiều san hô tính chất tô điểm tuy nói cùng mảnh này trông không đến phần cuối tĩnh mịch thế giới so sánh vẫn là không có ý nghĩa một chút xíu màu xanh nhưng vẫn là để luật nhiều hơn mấy phần an tâm cảm giác nếu như không có điểm này màu xanh nơi này vẫn luôn là bộ kia tận thế chẳng cảnh cô tịch mà quỷ dị hắn chỉ sợ đều không thế nào nguyện ý tiến đến lớn lại ngẩng đầu nhìn khoảng cách gần hắn nhất tòa kia song xoắn ốc hình tháp cao cũng xuất hiện một chút biến hóa bọn chúng vốn là đứng ngẩn người bất động chính là rất bình thường kiến trúc hiện tại cấu thành song xoắn ốc cho tàn cùng trắng ngay tại xoay chậm chậm tiếp tục đan xen giống như là tại bốn lượn trèo lên Lúc trước nhìn chằm chằm trong đó vệt kia màu cho tàn nhìn một chút, chẳng qua là cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt, giống như có người đang vặn đầu óc của mình. Hắn vội vàng đem lực chú ý hoán đổi đến bên cạnh trắng loản bên trên, cảm giác liền lập tức khá hơn, mà lại trong đầu bắt đầu có một ít tri thức đang tràn vào, bên thai bắt đầu truyền đến trận trận thầm thì, giống như là tại thiết kiến thánh giả học tập kiến thức của nàng. Nhưng nó dực rõ ràng không có tiến hành tương quan nhất kiến nghi thức, lúc này cũng không phải một cái phù hợp thời gian học tập. Chủ yếu là vô hiệu suất, tràn vào trong đầu tri thức cùng trong thai truyền đến tâm thì, giống như là tốc độ đường truyền quá chậm, không ngừng tạm ngừng cùng lại, tạo thành một loại đặc biệt vui cảm giác giống như là đang nhìn trên địa cầu quỷ xúc video đây là hắn có rất cao nhận biết đồng thời có chuyên chú học tập gia trị, kết quả đều là dạng này xem ra ý kiến thánh giả vẫn là cần chuyên môn đối ứng quy trình mới được nghi thức cảm giác vẫn là không thể tính. cuối cùng luật túi đầu liếc mắt nhìn xúc tu thảo gia hỏa này thế mà cao hơn còn dài mập sắp đem chụp lồng thủy tinh cho xúc lên hơn nữa còn tại trầm rãi dây duỗi giống như là tại nhẹ nhàng ngày múa cảm giác tâm tình rất tốt dáng vẻ tuy nói luật cũng không biết nó không giải thích được vui vẻ cái gì tình nhưng vẫn là chống rông xoa một khẩu cỡ càng lớn hơn chụp lồng thủy tinh chụp trên người nó Súc Tu Thảo vừa nhìn thấy hắn tới gần, vội vàng vặn vẹo đến càng vui vẻ hơn càng vui vẻ hơn, tiếp lấy lại phụ phục tại dưới chân hắn, giống như là tại quý bái. Không biết thế nào, lúc nhớ tới kia một vài bức bích họa đồng thời tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Hắn cũng không muốn diệt trừ căn này kỳ quái thảo, ngược lại là càng muốn nhìn hơn nhìn nó về sau có thể lớn thành bộ dáng gì. Trong đầu hắn quỷ dị trực giác đồng ý phán đoán của hắn, cho rằng làm như vậy đúng. Vậy cứ như vậy đi, luận thấp giọng nói, rời đi tư duy linh vực trở về hình thực. Sau đó lấy ra phổ thông đồng hồ bỏ túi nhìn thời gian đã sắp đến xế chiều 6 giờ rồi. So với lần đầu tiên cấp tốc vỡ lòng cái này, lần thứ hai siêu thoát quá trình, thật sự là có chút chậm. Chương 128, 127. Đêm nay triển khai cuộc họp. Chương 128, 127. Đêm nay triển khai cuộc họp. chờ Luyến ngồi thang máy trở lại lầu 1, vừa mở cửa, đã nhìn thấy Vạ ở bên ngoài đi qua đi lại, lộ ra mười phần dáng vẻ lo lắng. Trên đầu con nằm sấp nhỏ con, đang không ngừng nhìn chung quanh, cũng rất sốt ruột dáng vẻ. Vừa nhìn thấy Luyến xuất hiện, nàng vội vàng tới gần, rất quan tâm mà hỏi: "Thế nào?" Luyến cười cười, nhẹ gật đầu: "Hết thấy thuận lợi." Nheo meo mẹo con lại thanh mại khí đều từ vạ trên đầu trực tiếp nhảy tới luật trên đầu, lại không ngừng dùng đầu cọ lấy đầu của hắn. cảm ơn các ngươi quan tâm, luật nói, quay đầu hướng bên cạnh liếc một cái, vừa vặn một vòng áo khoác trắng biến mất tại góc rẽ ở nơi này tòa số 9 trong tháp cao, thích mặc áo khoác trắng người, giống như cũng không nhiều. thẩm phán trưởng cũng rất quan tâm ngươi tiến triển, ngay tại trong văn phòng chờ ngươi, vậy á lại nhắc nhở một câu. a, vậy ta đi trước, từng ban đêm lại liên lạc. luật chạy chậm đến trở lại phòng làm việc của mình, phát hiện cửa mở ra, bên trong tung bay một thân áo bào đen thẩm phán trưởng đang nhìn một bộ treo trên tường hoạ phía trên là một đôi thân hình nhỏ gầy, quần áo tả tơi tỷ lệ tương hồ nắm tay, tại một mảnh đứng vững nhà cao tầng trên đường phố lang thang, bên người đều là một chút quần áo thể diện thượng lưu nhân sĩ, đều ở đây thần sắc vội vàng đi đường, hoàn toàn không ai để ý đây đối với đáng thương tỷ đệ. Từ cao cấp, đường nét những ngày kỹ pháp phương diện nhìn lại, cũng không tâm minh, thậm chí còn có chút thô ráp, chuẩn đề cùng lập ý cũng rất phổ biến, đều là bị người họa nát chủ đề. Tóm lại, nghệ thuật thành phần cũng không cao, không đáng bị treo trên tường. Đây là ta hai ngày trước mua được, tác giả là một vị sắp ăn không nổi cơm trẻ tuổi họa sĩ. Lướt đi đến thẩm phán trưởng bên người, mở miệng giới thiệu nói. Hắn là tại ngày trước ban đêm trải qua câu lạc bộ phía ngoại sách cũ thị trường lúc nhìn thấy vị kia họa sĩ, hắn tại trong chợ đều không có quầy hàng, chỉ có thể ngồi sồn ở ven đường bán họa, trên mặt không che dấu chút nào tự mình bụng đói kêu vang, nhìn xem quá khứ ánh mắt của người đi đường đều có chút xanh mơn mởn. Luật có chút sợ hắn thật hợp lý đường phố ăn người, liền dùng tiền mua bộ này, nghệ thuật tạo nghệ rất bình thường họa, treo ở trong văn phòng làm cái bài trí. Cũng không thể nói thích cùng thân đồng cảm bị, tự mình cùng tỉ tỉ những năm kia mặc dù vất vả, nhưng cũng là được đến rất nhiều thiện ý cùng trợ giúp. Kết quả thẩm phán trưởng đối bức họa này đánh giá lại còn không sai. Ta có thể cảm giác được, đây là vị rất có linh khí hoa sĩ. Mặc dù kỹ pháp còn rất thanh sắc, nhưng chỉ cần có thể cho hắn một chút thời gian ma luyện, nhất định có thể có thành tựu. Chỉ có thể nói thẩm phán trưởng là thật rất có làm lao sư tiềm chất, trông thấy cái gì cũng muốn lấy cổ vũ một phen. Ừm, ta cũng hy vọng hắn có thể sống qua tới. Luật cũng nói theo, đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thẩm bổ sung một câu đừng làm giống trên địa cầu vị kia tay cự phép đồng dạng, cả một đời chỉ bán ra ngoài một bức tranh. Được rồi, vẫn là nói một chút ngươi đi. Thẩm phán trưởng tung bay xoay người lại, ô tổn lễ độ thanh âm lại tại luật trong đầu vang lên trong giọng nói có mấy phần rõ ràng vui mừng cùng vui dướng lại tiếp lấy khích lệ nói rất tốt ngươi quả nhiên là sẽ không để cho người thất vọng Luân thì khiêm tốn đáp đây là ta ưu điểm lớn nhất thẩm phán trưởng lại tiếp lấy cho hắn mấy đầu đề nghị đều là liên quan tới kế tục tăng lên đại khái bên trên vẫn là cố gắng học tập tiếp tục nền vững chắc cơ sở đều là bản chép tay trên có đủ vật bất quá muốn càng kỹ càng một chút đề nghị hắn đem trọng điểm đặt ở ma vật học cùng nhất kiến thánh giả phía trên còn có tâm có thể hiểu rõ hơn một chút vật liệu học nhưng đối thần bí học nhất là xem bói phương diện thẩm phán trưởng đề nghị là không muốn tiếp xúc quá nhiều mặt khác, hắn còn đề nghị luật giới hiểu rõ hơn một chút tờ vờ ở phương diện đồ vật, cũng biểu thị tự mình sẽ từ thánh nhân đình bên kia mượn một chút thực chiến ghi chép tới, cung cấp hắn học tập giải. Ta cũng không lo lắng tốc độ tiến bộ của ngươi, ngược lại là lo lắng ngươi có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Phán trưởng lời nói thâm địa nói, luật thì thuận thế hỏi một câu. Cho nên ngài cho ta để cử cái chỗ kia. đúng vậy, nơi đó là cái mở mang tầm mắt, tích lũy kinh nghiệm nơi đến tốt đẹp. nhưng ta cảm thấy cái chỗ kia điểm đáng ngờ trọng trọng a. luôn cảm giác là ôm lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. ừm, kỳ thật ta cũng cho rằng như vậy. Đây là rất nhiều người đều có cùng chung nhận thức. Trên thực tế, đối nơi đó điều tra chưa hề đình chỉ qua. Mỗi cái thành thị, mỗi cái giáo đoàn đều đầu nhập vào tương đương trình độ lực lượng đi vào. Khả thi đến hôm nay, nó vẫn như cũ giấu ở trong sương ngủ. Thẩm Phán trưởng nói, giọng điệu dần dần gung lỏng xuống, nói bổ sung. đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, nơi đó đại bộ phận thời điểm là an toàn, chỉ cần đừng trầm mê trong đó, hoặc là bí quá hóa liều. đương nhiên, nếu có cơ hội kiếm được nơi đó điểm tích lũy, cũng có thể rất tốt làm dịu kinh tế áp lực. Nếu như còn có thể thu hoạch được chân quý điểm tích lũy thì tốt hơn. Ồ, chân quý điểm tích lũy lược như cái manh tân một dạng truy vấn, ra vẻ mình cũng không biết chân quý điểm tích lũy là cái gì. thẩm phán trưởng thì đơn giản giải thích nói, là một loại rất khó vào tay đặc thù điểm tích lũy, cần một chút vận khí thành phần, để mà hối đoái một chút đối thăng cấp giả cùng đại hành giả rất hữu dụng đồ vật. Thăng cấp giả, đại hành giả, không phải liền là thất giai cùng bát giai sao? luận giờ mới hiểu được vì sao kia phần chân quý điểm tích lũy hối đoái danh sách tự mình xem không hiểu, bởi vì cách mình thực tế quá xa. hắn ở trong lòng suy tư, ngoài miệng thì tiếp tục lấy manh tân giọng niệm hỏi, đây thế mà là thất giai cùng bát giai đại lao thứ cần thiết vậy cái này chân quý điểm tích lũy khẳng định rất khó làm à đúng vậy ta trước đó tiến hành qua mấy lần nếm thử nhưng ta khả năng không quá thích hợp chơi đùa thẩm phán trưởng rất thẳng thắn đáp lại nhắc nhở một câu tóm lại cái chỗ kia ngươi có thể đi nhưng tuyệt đối không được trầm mê trong đó cũng phải tất yếu chú ý an toàn là ta hiểu hai người giao lưu như vậy kết thúc thẩm phán trưởng chậm rãi bay ra khỏi gian phòng nhưng rất nhanh liền biến mất ở trong hành lang luật cũng không có chú ý đến hắn là thế nào không có rất có thể xuất hiện ở trong phòng làm việc thẩm phán trưởng đều không phải bản thể của hắn tỷ tỷ khoảng thời gian này Không người đến các ngươi ban biên tập cấy dối a, cũng không ai khi dễ ngươi đi. Cùng Y Vệ Dạ En cùng nhau ăn cơm tối thời điểm, Lục hỏi một câu, sau đó còn trò chuyện khởi ống tay áo, lộ ra tự mình mơ hồ trở nên lớn một vòng hai đầu cơ bắp. Không có nha, lãng thị thường xuyên tới, trong lầu những người khác rất sợ chúng ta. Y Vệ Dạ En nói, lại ngó đầu, rất là nghi ngờ hỏi một câu, tiểu lục ngươi làm gì vậy tay áo? Rất nóng sao? luận chép chép miệng, đem ống tay áo để xuống, giải thích nói, không có gì, ta còn nghĩ có người khi dễ ngươi, giúp ngươi ra mặt đầu. Sẽ không, ban biên tập bên trong tất cả mọi người rất chiếu cô ta, trong lầu người cũng đều rất hòa thuận. Tiểu lục, ngươi không cần lo lắng cái này. Ngược lại là ngươi bên đó đây, cùng các đồng nghiệp chung đụng được còn tốt đó chứ? Rất tốt, nghe nói bọn hắn trong âm thầm thường xuyên để cô ta, đánh giá cũng cũng không tệ lắm. Luật chi tiết đáp, tình huống thực tế thật đúng là dạng này, những cái kia chấp hành giả sát thực thường xuyên thảo luận cùng đề cập chính mình. Nhất là tại trong nhà tù, bọn hắn đang động đao trước đó, sẽ hô to một tiếng, ghét ác như kiểu tiền bối. Sau đó mới một đao đâm đi vào, cảm giác giống như là đang gọi khẩu hiệu vậy. Luận cũng không biết vì sao lại dạng này, còn chuyên môn cùng với ạ thảo luận qua việc này. Vậy ạ giải thích như vậy một phen, tựa như là một rất sùng bái ngươi chấp hành giả mang đầu, hắn ngày bình thường đều là nhát gan hèn yếu bộ dáng, cũng không dám đi vào tù thất, vì thế thường xuyên bị người chế dế. Về sau một ngày nào đó, hắn rốt cục lấy rúng khí, tháo xuống một thanh hai tầng chìa khóa, dẫn tới rất nhiều người chú ý, đều đi theo đi nhìn, dự định nhìn hắn cho cười. Kết quả hắn gào to một tiếng ta cũng phải giống luật tiền bối như thế ghét như kiểu cũng rất thuận lợi hoàn thành hai tầng tử hình, để những người vây xem kia mở rộng tầm mắt. Sau đó người khác cũng bắt đầu bắt chước đã có nửa tháng a. Khẩu hiệu cũng dần dần đơn giản hóa thành người nghe thấy như vậy. Lúc ấy luật sau khi nghe xong, dở khóc dở cười mà hỏi: Ta đây là có tài đứa gì? Gọi ta danh tự cũng sẽ không có tính thực chất hiệu quả. Sắt thực không có tính thực chất trợ giúp, nhưng lại có thể trợ giúp bọn hắn lấy dũng khí. Đây chính là anh hùng cùng tấm gương lực lượng. Vậy ạ mang theo lấy ý cười giải thích nói, trong giọng nói tràn đầy đều là thưởng thức. Luật lại là một phen dở khóc dở cười, cảm giác không giải thích được trên lưng một cô áp lực. Nhưng là không có cách, làm một tích cực tiến tới ưu tú thanh niên, đây là tự mình nhất định phải tiếp nhận chi trọng. Cũng còn phải tiếp tục cố gắng mới được, tuyệt không thể để bọn hắn thất vọng. Nhất đốn sau buổi cơm tối, luật lại bồi tiếp ý về dạ hẹn nhìn mấy thiên gửi bản thảo, đều là chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen tác phẩm, liền sưng khốn. Sau đó trở lại trong căn phòng, lại bồi vạ trò chuyện mười mấy phút, liền sưng buồn ngủ. Sau đó trở lại tư duy lĩnh vực bên trong. Hôm nay nên mở một trận nhân loại tương lai nghiên thảo hội. Cũng không biết mấy tên kia làm tới mộng ảo kịch trường vẽ vào cửa không. Luật cái này liền thả ra xúc tú thảo, để nó hình chiếu ra màn hình, sau đó nhấn một chút phát sóng nút bấm. Cơ theo lộ trên bàn dần dần hiện ra bốn cái quân cờ thân ảnh. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, bốn cái quân cờ trên thân thế mà xuất hiện một chút biến hóa. Màu đen binh sĩ trên đầu nhiều một điểm mang theo lông tơ của mũ, chiến xa màu đen thì là xuyên kiện Âu phục, màu trắng kỵ sĩ trên thân là một đầu công tượng họa phong của liếm, màu trắng chủ giáo thì là nhiều một đầu màu hồng tiểu váy ngắn. Nhưng bọn hắn thân hình như trước vẫn là quân cờ bộ dáng, mặc vào điểm này quần áo về sau, lập tức trở nên có chút buồn cười cùng đáng yêu. Phúc. Làm sao ngay cả trang phục đều có rồi? Bước kế tiếp có phải là muốn mang fan hâm mộ bài a? Luôn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng trên bàn cờ bốn người lại cảm thấy rất gấp gáp. Bọn hắn cũng chú ý tới hình tượng của mình thêm ra một chút đồ vật, mà những vật này Vừa lúc chính là bọn họ lúc này trên thân ăn Mặc. Cái này rất có thể mang ý nghĩa tự mình tại trong hiện thực trạng thái, cũng ở đây vị trí cao giả trong công chế. Chương 129, 128. Ngoại y muốn bên trong thất vọng. Chương 129, 128. Ngoại y muốn bên trong thất vọng. Bốn vị nghiên thảo hội thành viên đều rất là hồi hộp cùng kinh ngạc, trong đó càng là Lấy Dẹn Kình là nhất. Vị tôn giả này, hắn đối với chúng ta trưởng không đến tột cùng đến mức nào? Ta đối với lần này đúng là một điểm phát giác cũng không có. Làm Ván cờ người sở hữu, hoặc là nói đã từng người sở hữu. Hắn biết rõ cái này cổ đại di vật công năng, nhất là tại hiện thực phương diện bên kia, cũng chính là có thể thông qua cái nào đó thần bí con đường, nhanh chóng đem đồ vật chuyển phát đến đối phương bên người. Chức năng này thường thường bị dùng để giao dịch hoặc là gửi thư, có lẽ cũng có thể dùng để diện trừ nội ứng cùng phản đồ. Chỉ thế thôi, thậm chí đều không thể biết được đối phương trong hiện thực cụ thể dung mạo. Đây là rèn kỉn nhiều lần nghiên cứu khảo thí sau được đến kết luận. Mà trên bàn cờ, mỗi người hình tượng cũng đều là cố định, chỉ có thể lựa chọn một quân cờ làm hình tượng, cũng chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, tuyệt định về sau liền không cách nào sửa lại. Không phải rèn Kỷn nhất định sẽ cho mình chế tạo một bộ đức cao vọng trọng hình tượng, hoặc lựa chọn quốc vương mà không phải thấp bé nhất binh sĩ. Ai? Đều là trẻ tuổi không hiểu chuyện phạm phải sai lầm. Cho nên theo Dẹn Kỷn, vị này trí cao giả đối toàn bộ hiệp hội không chế, đã vượt xa khỏi ván cờ phàm chủ. Nói một cách khác, dù cho tự mình nhịn đau hủy đi ván cờ đối phương cũng vẫn như cũ có thể đem mình giữ tại lòng bàn tay. Mặc dù đối phương nhiều lần nhắc lại tự mình không có ác ý, nhưng vẹn vẹn là điểm này trong lúc giơ tay nhấc chân tiểu động tác, đều đầy đủ hai nhân. Nhân loại cùng trí cao giả so sánh, vẫn là quá mức nó bé. Rèn kín tại một trận kinh hoàng bên trong, ngẩng đầu lặng lẽ liếc bên cạnh người xem một chút. Thân vẫn là bộ kia chống đỡ cái cầm tư thế ngồi, trên thân khôi dắp cũng vẫn như cũ mục nát tàn tạ. Nhưng ở kia tầng tầng vết dỉ phía dưới, lại có thể trông thấy một vòng nham tương màu đỏ. Ngay tại lúc sáng lúc tối lói ra, giống như là đang hô hấp. Thân ngay tại dần dần khôi phục, tim về bởi vì ngủ say mà mất đi lực lượng. Rèn kín trong đầu xuất hiện một phen phòng đoán. Hẳn là dạng này không sai. Thân so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm cường đại cùng thần ý cho nên mới có thể đem chúng ta trong hiện thực mặc chiếu giỏi đến ván cờ bên trong. Kìa khi thần lực lượng hoàn toàn khôi phục lúc lại sẽ là cái dạng gì tồn tại. Hắn ngay tại yên lặng tự hỏi, bỗng nhiên trông thấy trước mắt thổi qua một hàng chữ. Các ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Cái này, Rèn kinh lập tức sử sốt. Vấn đề này phải làm sao trả lời? Thừa nhận tự mình rất kinh ngạc, nhưng lại là vì cái gì mà kinh ngạc? Là vì trên người mình ăn mặc. Vẫn là vì thần khôi phục. Ngay tại Rèn kinh còn tại lo trước lo sau thời điểm, ngày bình thường luôn luôn tham sống sợ chết ệ rỗ lộ thế mà chủ động mở miệng nói ra. Ô, Tôn chủ đại nhân về sau có thể hay không đừng tại người ta vừa vặn thay quần áo thời điểm đang nói nàng đống nhiên ý thức được dạng này không đúng thật sự là quá mức lớn mật lại hoang mang sửa lời nói Ai? ta ta không phải ý tứ kia ô mời ngài tuyệt đối không được sinh khí đừng có giết ta ta nguyện ý đem ta thích ăn nhất tiểu bánh gạ tổ hiến cho ngài nàng hẳn là cực sợ đều ở đây lời nói không có mạch lạc nói mê sảng bộ kia màu trắng chủ giáo hình tượng cũng ở đây lảo đảo giống như là đang phát run sau đó trước mặt nàng trong không khí vỡ ra một cái khe từ bên trong rơi ra đến một khối tinh xảo tiểu bánh gạ tổ Phía trên thoa quả vị mút lại thiếu một mai phải có anh nào. Tiểu bánh gà tổ trực tiếp đánh rơi cờ hở théo lộ trên bàn, sau đó chìm vào trong đó. Còn lại ba người ở bên cạnh nhìn thấy người đều cho váng, cũng là không nghĩ tới ẹ rổ lộ lại dám lớn mật như thế. Như thế đường đột, liền xem như muốn hiến tế chút gì, cũng tốt xấu tuyển cái đem ra được đồ vật ta. Anh đào cũng bị mất tiểu bánh gà tổ tính là gì? Một con con kiến nhỏ hướng về nhân loại dâng lên tự mình âu yếm vụn bánh mì sao? Nhưng lại tại ba người khẩn trương suy tư nên như thế nào hướng chi cao giả giải thích, như thế nào trừ khử thần lựa giật lúc, trước mắt lại thổi qua một hàng chữ. Ha <cười> ha thế mà cứ như vậy hồ lộng qua rồi, ren kinh lập tức thở phào một cái. may mắn vị này thần bí chi cao giả tương đối ưa thích vật thú vị, mà ẹo e lộ lần này hoang đường cử động, đánh bại đánh bại nên hợp thần đối thú vị tiêu chuẩn, thậm chí còn giống vị hiền lành trưởng giả một dạng nở nụ cười. xem ra ta lúc đầu y theo tiên đoán chỉ dẫn, tìm đến vị này hoan du chi thành tiểu nha đầu là vô cùng lựa chọn chính xác, đồng thời một mực không hề từ bỏ nàng. ren kinh ở trong lòng âm thầm may mắn một phen, lại thừa dịp trí cao giả tâm tình không tệ, rèn khi còn nóng nói. như vậy, mọi người đến chia sẻ một chút khoảng thời gian này thú vị kiến thức a. Hắn đem trước đó kia phiên lời dạo đầu đều tóm tắt, còn cướp lời nói: "Liên từ chính ta bắt đầu trước đi, liên quan tới cái kia thần bí mộng ảo kịch trường ta đi vào." Màn hình bên ngoài luật Tiên Tính nghe bọn hắn giảng thuật, không có phát mưa đạn quấy rầy. Kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này bốn cái gia hỏa thật vẫn đều bằng bản sự, lấy được tấm kia màu vàng thư mời. Vợ trước cho, bằng hữu tặng, lao cha mua điều kỳ quái nhất chính là gỗ giờ rồng, thế mà là từ đơn vị làm việc kéo. Ngày đó sau khi tan họp, ta cẩn thận nhớ lại một phen, nhớ lại chúng ta đoàn điều tra đã từng giúp chật tự giáo đoàn thánh nhân đình xử lý qua mấy cọc ly kỳ vụ án bên trong liền để cập qua một chương thẻ màu vàng. Sau đó ta liền lợi dụng chức vụ chi tiện, ngụy tạo một chương mới, lại trà trộn vào vật chứng quản lý thất, đánh cháo ra tới. Luật cũng là không nghĩ tới, gia hỏa này xem ra thành thủ ổn trọng không nói nhiều, kết quả là gan lại rất mập. Giản kinh đại khái cũng không nghĩ tới, vội vàng truy vấn. người dạng này sẽ hay không có chút không ổn. ngài là lo lắng vật chứng thất bên kia sao? không có quan hệ, đây đều là mấy năm trước không đầu hình án, cũng không phải cái gì trọng yếu bản án, nếu không tương quan vật chứng cùng hồ sơ cũng sẽ không nét vào chúng ta đoàn điều tra đảm bảo gốn dỡ rộng ngược lại là rất không quan trọng giải thích một câu, lại nói tiếp. so với cái này, ta kỳ thật lo lắng hơn mạo danh thay thế sự tình có thể hay không bị phát hiện. kết quả tiếp đai ta người thị giả kia hoàn toàn không để ý, coi ta là thành người chơi mới. theo như cái này thì, cái này màu vàng thư mời cũng không tồn tại khóa lại quan hệ. một bên ẹ đỗ lộ vội vàng phụ hòa nói. tự ân, ta cũng phát hiện, ta tấm tiên là cha ta từ một cái trước đó đi vào chơi qua, nhưng là thua sạch sẽ trong tay người mua được. kết quả ta sau khi đi vào, thế mà cũng là người chơi mới thân phận. bốn người cứ như vậy trò chuyện khởi tự mình tại ngọc ảo kịch trường bên trong kiến thức. Trong đó rèn kín bởi vì là ngũ dai, trực tiếp bị người phục vụ mời đi lầu ba, còn lại ba người lại chỉ có thể đi lên lầu 2. Cái này cùng luôn người phục vụ nói tới tình huống. Có thể để người thất vọng là, cái này bốn cái ra hỏa thế mà một cái cũng không xuống trận du ngoạn, tất cả đều lựa chọn xem trước một chút lại nói. Cũng liền van đép tại lầu 1 đội một viên 100 thông dụng tệ thẻ đánh bạc, chơi đem xúc sắc, thua trận sau liền lại chưa đụng. Cảm tạm nhị thứ nguyên một phong đêm mưa khen thưởng 500 điểm, chương 130, 129. Đầu này nguyên lý không khó thảo a. Chương 130, 129. Đầu này nguyên lý không khó thảo a. Các người bọn giá hỏa này thật là, đến đều đến rồi, thế mà đều không thử nghiệm một cái sao? Chạy vào đi làm mây người chơi." Lưỡng ở trong lòng phúc phỉ một câu, lại tiếp tục nghe bọn hắn trò chuyện. Nhưng cũng may bọn hắn mặc dù không có tự mình hạ chẳng chơi, ngược lại là ở bên cạnh mây rất nghiêm túc, đại khái biết rõ bốn loại cách chơi quy tắc. Kỳ thật chỉnh thể bên trên vẫn là cùng chính luật hạ chẳng hai loại cách chơi không sai biệt lắm, đều là mặt ngoài nhìn xem tựa như là nhẹ nhõm đơn giản trò chơi nhỏ, trên thực tế lại là siêu phàm năng lực so đấu đọ sức. Mà tại rèn chỗ 3 tầng, chẳng những không có giảm xuống đối kháng tính cùng nguy hiểm tính, ngược lại là trở nên mạnh hơn, càng trực tiếp Hắn liền chính mắt thấy hai vị ngũ giai cường giả áp lên riêng phần mình điểm tích lũy, sau đó lựa chọn một cái xem ra rất an toàn rút thẻ trò chơi. Hai phương diện trước riêng phần mình chụp lấy 10 cái bài, cần thay phiên lần ra, mỗi lần ra một trường, đứng hàng diện hội chế đồ án liền sẽ xuống tới, biến thành một cái đồ chơi binh sĩ hướng đối diện triển khai tiến công, đem đối diện biến ra đồ chơi binh sĩ toàn bộ đánh bại, liền thu được thắng lợi. Cái này nhìn qua tựa hồ rất an toàn, nhưng rèn kĩn tử tế quan sát đi sau hiện, những cái kia đồ chơi binh sĩ đánh đi ra viên đạn, chém ra đi công kích, tất cả đều là đều là hai tên người chơi năng lực. Ngay cả đồ chơi binh sĩ gặp công kích cũng cần người chơi bản thể đến gánh chịu cùng phòng ngự. Cho nên cái này trực tiếp chính là hai tên người chơi ở giữa đối kháng, chỉ là đổi cái trò mới đương nhiên trong đó khả năng còn có một chút chi tiết, Rèn Kình dĩ nhiên là không nhìn thấy. Dù sao kết quả cuối cùng là hai tên người chơi liều sạch ở trong tay bài mới quyết ra thắng bại, kẻ thất bại bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ, người thắng cũng tiêu hao rất lớn, lung lay sắp đổ. Vanet nghe xong Rèn Kình miêu tả về sau, có chút nghi ngờ hỏi: "Hoa, các ngươi ngũ giai giả, thế mà cũng sẽ làm loại này liều mạng sự tình. Ta còn tưởng rằng đến ngũ giai, tuổi thọ kéo dài về sau" Mỗi người đều hẳn là rất tiếc mệnh mới đúng. Dẹn kiền thì dùng mang theo vài phần cười khổ giọng điệu giải thích nói, cũng không phải là người người đều giống như ta đối lực lượng không có gì truy cầu. Trên thực tế từ ngũ giai bắt đầu, ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được siêu phàm chi đạo gian khổ, điên cuồng cùng nguy hiểm cũng sẽ tùy thời cùng ngươi làm bạn, nếu như không liều mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chìm luân trong đó. Một bên ẻo lò lỗ cũng đi theo cảm khái nói, thật đáng sợ. Dù sao ta về sau nếu như có thể tấn thăng ngũ giai, liền tuyệt sẽ không tiến về phía trước một bước, không còn tiếp xúc thần bí gì cùng siêu phàm, sẽ để cho tự mình duy trì lúc còn trẻ bộ dáng thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt ta còn có thật nhiều địa phương chưa đi qua thật nhiều đồ vật chưa chơi qua đâu van lại cố ý tranh cái nói vậy nếu như nguyên niên láo sát suy về sau mới tấn thăng ngũ giai đâu ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện đó phát sinh ta cũng là sẽ cố gắng tu hành ha ha ngay cả gộn dở dở cũng ở đây mở miệng làm khó nàng đối với tấn thăng ngũ giai đạt được tuổi thọ mà nói thế giới này vẫn là quá nhỏ nhỏ đến ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể đi dạo hết mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đến lúc đó ngươi lại phải làm gì đâu e dối hiển nhiên là không nghĩ tới xa như vậy thời điểm nhất thời nghe lời ô Cái này cuối cùng vẫn là rèn kiền ra tới hòa giải. Được rồi được rồi, các ngươi cũng đừng luôn luôn khi dễ người ta tiểu cô nương, chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là quá mức xa xôi sự tình. Bất quá, chiến xa màu đen tuyết pháp cũng là cần để ý, tấn thăng ngũ giai về sau, coi như không còn tăng lên lực lượng, cũng nhất định phải cùng thần bí cùng siêu phàm bảo trì tiếp xúc, giống như ta vậy, đổi một cái tương đối an toàn tiếp xúc phương thức đây là phi thường chuyện trọng yếu, khi ngươi sinh hoạt mất đi mục tiêu cùng ý nghĩa về sau, điên cuồng liền sẽ tùy theo mà tới. Cho nên mọi người thường nói, siêu phàm chi đạo là không có đường lui, một khi tiến vào trong đó, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào rời đi nó. Hắn lời nói này, để luận cũng là một trận như có điều suy nghĩ. Siêu phàm Chi đạo không có đường lui thuyết pháp này hắn ngược lại là rất sớm đã nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại hiện ra phương thức, không có quy ẩn điển viên mò cá nằm ngửa cái này tuyệt hạng, mà tại về sau kia dài rằng giặc trong đời, nhìn xem người mình yêu mến cùng quen thuộc sự tình dần dần ra đi, dần dần biến mất, đây cũng là một món không dám tưởng tượng sự tình. Về phần Đăng Lâm Cao Vị về sau, sẽ tao ngộ nguy hiểm cùng khốn cảnh, càng là khó mà dự tính đây thật là một đầu khó đi con đường, cùng tự mình trên địa cầu nhìn tiên hiệp tiểu thuyết không giống lắm, luận tiếp lấy lại nghĩ lại. Nếu như có thể có một bộ an toàn ổn định để người có thể thu được lực lượng kéo dài tuổi thọ cũng sẽ không nguy hiểm như vậy siêu phàm hệ thống liên tốt. Cái kia hẳn là sẽ trở thành nhân loại mới tinh tương lai a. Luật biểu lộ cảm xúc một phen, chính suy nghĩ chính mình có phải hay không nên phát đầu mưa đạn, tham dự một chút thảo luận, lại nghe thấy rèn kìm lại tại tiếp tục nói. Mà chúng ta trước mắt siêu phàm chi đạo vô luận như thế nào tiến lên, cựu giai thánh giả đều là cuối cùng điểm cuối. Các ngươi có lẽ không cùng thánh giả tiếp xúc qua, nhưng ta là may mắn gặp một lần cứu dối thánh giả. Mặc dù giữa chúng ta không có giao lưu, nhưng ta có thể ở thần trên thân cảm nhận được loại kia thật sâu. Thống khổ cùng điên cuồng một khắc này, ta cơ hội cho là mình là tại bị một đầu nguy hiểm ma vật nhìn chăm chú lên. lời này vừa nói ra, trên bàn cờ lập tức yên tĩnh trở lại, tựa hồ cũng đang nhấm nuốt lấy lần này lượng tin tức. liên bình màn bên ngoài lột cũng là hơi kinh ngạc, hắn cũng là cùng phụ quyết thánh giả từng có tiếp xúc, mặc dù giới hạn với ánh mắt giao lưu, nhưng đối phương ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, cũng không có thống khổ gì cùng điên cuồng bộ dáng. chẳng lẽ cứu dối thánh giả trôi qua tương đối thảm, trạng thái tinh thần rất tồi tệ. vẫn là nói hai bộ thể hệ loại nào đó khác biệt. đơn giản suy nghĩ một phen về sau, hắn lại nghe thấy gổn giờ lên tiếng nói, cái này. Thánh giả thống khổ cùng điên cuồng. Ngài thế mà lại cùng chúng ta đề cập cái này. Trước đó không phải nói phải chờ chúng ta tấn thăng ngũ giai sau lại nói sao. Vandette cũng nói theo. Cho nên ngươi một mực nhấn mạnh thoát khỏi thánh giả giang buộc cũng là bởi vì cái này sao. Dèn kỳ không có vội vã trả lời, mà là trước quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh người xem lại đợi một hồi, muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không phát biểu bốn nắn cái nhìn của mình. Kết quả cũng không có đợi đến, giống như là tiến hành loại nào đó ngầm thừa nhận, thế là hắn mới mở miệng hồi đáp không hoàn toàn là bởi vì cái này, trong đó còn dính đến rất nhiều ngũ giai về sau mới có thể gặp gặp nguyên nhân, ta trước đó không nói cho các ngươi, phải không hy vọng các ngươi suy nghĩ lung tung. Nói, hắn lại quay người mặt hướng bên cạnh người xem tiếp tục nói, nhưng bất kể nói thế nào, ta trước đó sở hữu phỏng đoán đều chiếm được đáp án, ta tốn hao to lớn đại giới chỗ theo dõi tiên đoán cũng nhận được ứng nghiệm. Trên đời này, đúng là tồn tại siêu việt thánh giả lực lượng, cho nên mời tôn giả có thể tha thứ cho ta vô lễ cùng lỗ mãng, nhưng ta thật rất muốn biết làm như thế nào tiến vào lực lượng như vậy, lại cần trả cái giá lớn đến đâu. Ta ở đây khẩn cầu ngài ban cho ta một chút đáp án. Lời này của ngươi nói, ta cũng không biết ta. Văn vẹo hệ thống có muốn thử một chút hay không sao? Nếu như ngươi không sợ chết hoặc là không sợ bị điện thoại, Luận dở khóc dở cười ở trong lòng phúc phỉ hải câu, ngược lại là chưa đem lời này viết thành mưa đạn. Nhưng loại thời điểm này, nếu không nói cũng không tốt, vì mình hình tượng cùng uy nghiêm, phải nói điểm câu đố để duy trì ở tự mình câu đố đại lao thiết lập nhân vật mới được. Thế là hắn hơi suy tư một hồi, phát một đầu mưa đạn. Càng là không biết, càng là cường đại. Đây là hắn từ chân thực chi thư bên trên học đến tương tự với nguyên lý một dạng đồ vật nhưng là tương đối rảnh rỗi hiện không có nhỏ hơn cụ thể hơn lý luận đến tiến hành giải thích xem như câu đầu ngược lại là thật thích hợp lúc ấy là có ba đầu dạng này nguyên lý hắn trước dùng một đầu còn dư lại chờ lần sau gặp phải loại trường hợp này lại nói nhưng là mưa đạn phát ra ngoài về sau trên bàn cờ bốn cái ra hỏa liền không có động tĩnh yên tĩnh trở lại cái này chỉnh luật cũng có chút thất vọng không biết hổ lộng qua không dạng này trầm mặc kéo dài 2 phút đồng hồ sau đó e dỗ màu trắng chủ giáo quân cờ dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh nàng tại nguyên chỗ một trận lung la lung lay sau đó ngã xuống Trầm rãi biến mất không thấy đây là lâm vào hôn mê, rời đi vắng, cờ phản ứng đó lấy, Vanet cùng gọn rở rộng quân cờ cũng bắt đầu lung la lung lay, sau đó ngất đi. Cuối cùng chỉ còn lại Dẹn Kịn, còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Hắn cảm giác mình ngay tại phát ra một trận thê lương cùng thống khổ kêu thảm, tiếng nói đều vì vậy mà khàn giọng. Nhưng là không ai nghe thấy, hắn lộ ra yên lặng đồng thời hắn cũng cảm giác được đại nào ngay tại sôi trào cùng tiêu đốt, đã có thể nghe được một cố buồn nôn mũi cháy khét nói. Tại dạng này dày bên trong, hắn đau khổ kiên trì 5 phút đồng hồ, rất miễn cưỡng không có ngã dưới, không có hôn mê đến đau đớn hơi làm dịu một chút về sau. Hắn mới dùng hưu khí vô lực thanh âm thấp giọng nói: Cảm tạ, ngài, ban ơn. Lúc này dèn kìm trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Về sau không còn hỏi cái này loại sẽ muốn mạng ra vấn đề. Mấu chốt là hắn cảm thấy mình chịu khổ rất thua thiệt. Lúc trước hắn căn bản không thấy rõ trước mắt hàng chữ kia đến tuột cùng đang nói cái gì, còn tại ý đồ phân biệt thời điểm, kịch liệt đau nhức liền xâm nhập mà đến, để hắn cái gì đều không nhìn thấy. Quả nhiên, ta từ bỏ tấn thăng quá lâu, lâu đến đã đánh mất phải có bản năng cùng cảnh giác, không phải làm sao lại đưa ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Hy vọng bọn hắn không có việc gì. Dèn kìm trong đầu đã tuôn ra cuối cùng suy nghĩ cũng rốt cục không kiên chỉ nổi hôn mê đi. Lần này nghiên thảo hội cứ như vậy không giải thích được kết thúc chỉ còn lại có màn hình bên ngoài hơi có vẻ lúng túng luận. Tê đây là tại sao vậy? Hắn đem màn hình phổi đi mở chất vấn trước mặt xúc tu thảo xúc tu thảo thì vặn mèo ra một cái hình dạng biểu thị tự mình cũng không cảm kích. Chẳng lẽ là bởi vì ta mưa đạn luận tự hỏi một câu lại tại trong lòng suy nghĩ một phen không nên a ta chỉ là đem một đầu rất đơn giản khuyết thiếu chống đỡ nguyên lý nói cho bọn hắn a mà lại nguyên lý này không khó lắm thạo a. Vậy tại sao có thể như vậy đâu? Luật cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lập đầu, đem xúc tu thảo chụp về chụp lồng thủy tinh bên trong, sau đó rời đi Tư Duy lĩnh vực trường 131, 130. Đây quả thật là cái ngoại ý muốn. Chương 131, 130. Đây quả thật là cái ngoại ý muốn. Mới từ Tư Duy lĩnh vực vừa ra tới, Luật cũng cảm giác được trong tay mình nhiều một chút đồ vật, vội vàng túi đầu xem xét, thật đúng là khối kia xinh đẹp tiểu bánh gà tổ, mặt ngoài bọc lấy một tầng quả vị mousse, phía trên thiếu mai tô điểm anh đảo Meo meo. vào gối đầu bên cạnh mèo con mai thanh mai khí kêu một tiếng nhắc nhở chính luật còn chưa ngủ, tròn căng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia bánh gạ tổ nhìn. Dễ nói dễ nói, người gặp có phần. Luật cười cười, đi bên ngoài đem mèo con ăn cơm sữa buồn cầm vào, lại lộ xuống một nửa bánh gạ tổ đặt ở bên trong. Một người một mèo đem bánh gạ tổ phân ra ăn. Mặc dù bánh gạ tổ thơm ngọt ngon miệng, trong veo không dầu mỡ, nhưng luật tâm tư lại không làm sao đặt ở phía trên này, mà là tại suy nghĩ tối nay nghiền thảo hội, ngông ảo kịch trường bên trong mới trò chơi cách chơi, cứu rồi thánh giả ngay tại tiếp nhận thống khổ, siêu phàm chi đạo không có đường lui. rèn kìm trong miệng thu hoạch được to lớn đại giới lấy được tiên đoán, cùng cuối cùng kia không giải thích được tan cuộc. Lượng tin tức thật nhiều, luật đều ghi xuống, hồi đầu lại từ từ suy nghĩ đồng thời, hắn từ đáy lòng cũng hy vọng bọn họ bốn cái không có gì đáng ngại, đừng ra sự tình, mau sớm khỏe. Dù sao mọi người có thể tính là trình độ nào đó cùng chung chí hướng, vẫn trở về sau càng nhiều hợp tác đâu. Mặc dù bây giờ nói chuyện gì tương lai vận mệnh thoát khỏi ràng buộc gì cũng còn quá sớm, nhưng người nào lại dám nói nhân loại tương lai vận mệnh nhất định không phải ở đây bắt đầu cải biến đâu? Lại nói rèn kìm trong miệng tiên đoán lại là chuyện gì xảy ra, loại nào đó đặc biệt xem bói sao? Chờ lần sau có cơ hội có thể hỏi một chút, bây giờ là nên lúc ngủ, cố lên nha. Có lẽ nhân loại sau này, thật ngay tại trong tay chúng ta." Luật nói thầm trong lòng, hướng trong chân vừa chui, sau đó theo thói quen liếc một cái bảng chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một trước mắt đọc tiến độ 14. 6. A, làm sao chân thực chi thư đọc tiến độ lại tại thụt lùi rồi, mà lại mở so với lần trước còn nhiều. Chẳng lẽ lại bị xem như ý thức hạt giống tiêu hao hết? Nhưng ta cũng không có phát động ban ân vận béo a. Luận một trận buồn bực, lại hai mắt nhắm lại cao mày, cẩn thận tìm tòi một phen ký ức, mơ hồ cảm giác được cái gì thế là vội vàng lại trở về một chuyến tư duy lĩnh vực nhìn trầm trầm cỏ dưới chân địa một thốn một thốn cẩn thận kiểm tra cuối cùng tại biên giới chỗ hổ cho tàn trong đất bùn nhìn thấy bốn cái phá đất mà lên mầm non phía trên đang tản ra hết sức quen thuộc linh tính chính hắn linh tính đây chính là hắn lan rộng ra ngoài vạn vẹo chi trùng cùng hắn thành lập được liên hệ nào đó về sau tại tư duy lĩnh vực bên trong hiện ra mầm non dáng vẻ lượng thận trọng túi đầu xuống tử tế quan sát một phen không có gì bất ngờ xảy ra điều này đại biểu lấy nghiên thảo hội bốn tên thành viên thế nhưng là ta căn bản cũng không có đối bọn hắn sử dụng kỹ năng a vì sao lại dạng này chẳng lẽ là đầu kia mưa đạn ảnh hưởng, luật lập tức trong lòng một trận ấy náy, đây quả thật là cái ngoài ý muốn, mình tuyệt đối không nghĩ tới hại bọn hắn. Hắn vội vàng đưa tay muốn đem hạt giống cho móc ra, nhưng trong đầu kia cố quỷ gì trực giác lại tại nhắc nhở hắn, tốt nhất đừng làm như vậy. Xác thực, tại kỹ năng nói rõ bên trong, không có đề cập qua cưỡng ép đem vận bẹo chi trùng trừ bỏ rơi sẽ như thế nào, càng không có nói qua phải làm sao trừ bỏ, rất có thể cũng không phải là đơn giản đem trước mặt mầm non cho diệt trừ. Luật đành phải đổi cái mạch suy nghĩ, như vậy hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tất khả năng giảm xuống vạn bẹo đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng hơn ta là có thể khống chế vận bèo đại khái phương hướng cùng tốc độ. hắn cái này liền mở ra ban nhân vận bẻo kỹ năng, trên mặt đất bốn đoá chồi non lập tức lung lay. luận đi theo liền cảm giác được trong đầu nhiều mấy cây tinh tế tuyến, so cọng tóc còn mạnh cảm nhận, lại có thể kéo dài đến địa phương rất xa rất xa. hắn hơi nghi nghi, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng đụng cái thứ nhất trời non, đây là đại biểu cho rèn kìm vận bẻo chi trùng. ta hy vọng ngươi có thể từ trong hôn mê khôi phục, đồng thời tỉnh lại. luận thấp giọng nói. mặc dù hắn không biết rèn trong hiện thực sinh hoạt là thế nào, nhưng luôn cảm giác hắn có chút quá đổi phế, hoàn toàn không có cao vị cường giả bộ dáng có thể là tao lộ loại nào đó rất nặng nề đả ra, cho nên luật liền đem hắn vận mèo phương hướng, định là tỉnh lại biên độ cùng tốc độ định là cực thấp vận mèo cũng không nhất định muốn hướng hỏng cùng không tốt phương hướng phát triển, cũng có thể hướng loại này là quan phương hướng bên trên triển khai nha, mà lại cân nhắc đến đối phương thuộc tính cùng trạng thái tinh thần, cũng sẽ ảnh hưởng vận mèo chi trùng hiệu quả, như vậy rèn kình cao thấp cũng là ngũ giai, trạng thái tinh thần cũng rất tốt, như vậy loại trình độ này vận mèo hẳn là có thể bị hắn nhẹ nhõm vượt qua đo lấy, luật lại đưa tay đụng vào viên thứ hai chổi non, đại biểu cho gộn dở rộng vận mèo chi trùng, ta hy vọng ngươi có thể từ trong hôn mê khôi phục, đồng thời trở nên càng thêm cẩn thận. Gần giờ rồng đồng dạng không nói nhiều, nhưng mở miệng nói thường thường đều rất đáng sợ. Cái gì đem nhà khác cây vắp đi, hoặc là đem nhà nước đồ vật làm đầy túi riêng, cho luật cảm giác giống như là loại kia tiếng trầm hình mã phu. Cho nên hy vọng hắn có thể cẩn thận một chút. đương nhiên, biên độ cùng tốc độ cũng đều cực thấp, lấy hắn tứ giai tiêu chuẩn cùng trạng thái tinh thần, hẳn là cũng có thể vượt qua. Sau đó đến viên Van luật hơi do dự một chút, đây thật ra là một cái để Van đối với mình tuyệt đối trung thành cơ hội. Nếu như hướng loại kia phương hướng vạn mẹo thông minh tài trí của hắn hẳn là có thể cho mình sử dụng, nhưng luật lại lắc đầu, từ bỏ những cái kia ý đồ xấu. Hắn chỉ là hy vọng Van Nét mau chóng khôi phục, sau đó có thể khiêm tốn một chút. Người này lời nói cử chỉ, cho người ta một loại mắt cao hơn đầu cảm giác, cũng luôn luôn đem người tầm thường ngu xuẩn những này từ treo ở bên miệng, dễ dàng đắc tội với người. Nếu như có thể trở nên khiêm tốn một chút cũng là rất tốt. Chỉ bất quá hắn dù sao cũng là cái tứ giai, biến hóa như thế khả năng cần thời gian rất lâu đến thể hiện. Cuối cùng mới đến viên Erolo. Xem ở nàng khối kia bánh gạ tổ rất mỹ vị phân hưởng, luật hy vọng nàng có thể trở nên kiên cường, dù sao cũng là cái hoàn thành vỡ lòng siêu phẩm giả, đừng luôn luôn khóc khóc chít chít. Xin lỗi trước mắt ta chỉ có thể làm được loại trình độ này, dù sao ta có thể ảnh hưởng chỉ là loại này mơ hồ đại phương hướng, không cách nào quyết định chi tiết. luận nói, lại xoa ra bốn cái lồng thủy tinh, chụp tại kia bốn đóa mầm non phía trên, miễn cho tương hô quấy nhiễu. hy vọng cuối cùng có cái kết quả tốt ta, hoặc là tiên chỉ đến ta lợi hại hơn một chút, có thể tiến hành nhỏ hơn hơi can thiệp, thậm chí trực tiếp giải trừ. hắn chỉ định những này tỉnh lại cẩn thận một loại phương hướng, thật sự là quá mơ hồ, quá rộng rãi, ngay cả chính hắn cũng không biết cuối cùng sẽ bày biện ra kết quả gì. có lẽ rèn kỉn sẽ tỉnh lại, sau đó chạy tới tiến vào cấm kỵ hệ thống, trở thành phạm pháp phò tử. Có lẽ gồn giờ rổng sẽ trở nên trước khi ngủ kiểm tra mười mấy lần vòi nước dạng này thận trọng sau đó vẫn như cũ đi nhổ người khác trong sân cây. Làm không tốt Van Ded lại biến thành vợ xéo lẹ thức khiếm tốn, e lồ sẽ ở đánh quyền phương diện trở nên kiên cường. Luận chỉ có thể kỳ vọng hắn nhóm bị ảnh hưởng đến tận khả năng chậm một chút, sau đó tự mình tăng lên mau một chút, có thể đổi tại dẫn xuất nhiều loạn lớn trước đó không chế tốt lần này ngoài ý muốn. Tóm lại, hi vọng người không có việc gì. Tiểu thư, tiểu thư ngươi thế nào? Không phải đang thay quần áo sao? Làm sao đột nhiên ngủ ở trên sàn nhà? Æzolo e mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang nhẹ nhàng vỗ mặt mình. Sau đó rất tốn sức miêu lại nửa bên con mắt, lộ ra một chút xíu màu làm nhạt đôi mắt. "Ô, Siberia sì lệ đạ tiểu thư, ta, ta không sao." Èo e rỗ hưu khí vô lực nói, vứt vứt bởi vì đau đớn trở nên chết lặng đầu, từ trên mặt thảm ngồi dậy. Nàng phi thật rất muốn nhiều nằm một hồi, nghỉ ngơi nhiều một hồi, chí ít chờ đau đầu tiêu tán rơi tái khởi tới. Nhưng thân thể lại không tự chủ được dáng chống đỡ lấy hành động bắt đầu. Bên cạnh phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt hàng ngày thiếp thân nữ hầu vội vàng đỡ lấy nàng ở bên cạnh ngồi trên giường dưới, sau đó lại hỏi: "Trước đó vì ngài chuẩn bị khối kia bánh gạ tổ đâu? Ngài ăn hết sao?" Vì cái gì xỉ bỡ lệ đại tiểu thư sẽ chú ý loại sự tình này. Ệ rồ lổ mơ mơ màng màng nghĩ đến, khẽ gật đầu, lại chậm rãi mở ra mặt khác nửa bên con mắt, lộ ra một viên màu xanh đậm đôi mắt. Con mắt của nàng, là một đôi tương phản không có lớn như vậy dị sắp đồng đó lấy, nàng lại vậy vậy đỉnh đầu kia sợi uốn lượn thành hình cung màu trắng bạc lướt bao, lại nhìn trên người mặc nhà ở áo ngủ cùng thân dưới mặc ra ngoài váy ngắn, dần dần hồi tưởng lại lúc trước phát sinh những sự tình kia. Ta giống như nhìn thấy cái gì vô cùng ghê gớm đồ vật, sau đó liền hôn mê ô ô. Thật đáng sợ, không dám nhìn. Ta rõ ràng cái gì đều không thấy rõ ràng nha. Lần sau nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Nàng trong đầu đã tuôn ra một chút ý niệm kỳ quái, thậm chí đều có chút tự mâu thuẫn, nhưng lại cũng không có ý thức được có cái gì không đúng, lại khẽ nâng lên đầu, nhìn một chút gian phòng của mình trần nhà. Phía trên là một bộ phim hoạt hình họa phong tinh không, mấy cái vàng nóng ánh tinh tinh xếp thành một cái kỳ diệu đồ án. Siber sì lệ đại tiểu thư, có thể giúp ta cùng ba ba nói, đổi một bộ trần nhà sao? Ệ e Rồ đồ Lỗ đồ bỗng nhiên nói câu. Không biết thế nào, nàng dỗng nhiên không quá ưa thích bộ này phim hoạt hình tinh không độ án. Có thể là bởi vì nhìn quá nhiều năm, nhìn phát chán a nhưng mà ngày bình thường luôn luôn đều rất chiều theo tự mình nữ hầu thế mà lắc đầu không chút do dự đáp rất xin lỗi tiểu thư cái này chỉ sợ không được hở vì cái gì không có nguyên nhân cái nhà này bên trong hết thảy bố trí đều không cho phép cải biến cũng mời ngươi tin tưởng đây đều là vì tốt cho ngươi nữ hầu nói nhân lấy e rỗ lỗ bà vai đem nàng nhét vào trong chăn. thời gian không còn sớm xin sớm chút nghỉ ngơi đi sáng mai còn có hệ vì mạ phu nhân quá đâu nữ hầu cái này liền đóng lại đèn rời khỏi phòng từ bên ngoài khóa cửa lại ô thế nhưng là e nằm ở trong chăn có chút muốn nói lại thôi nói. Ta rõ ràng vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại nha. Cảm tạ con mèo S khen thưởng 100 điểm trường 132, 131. Được rồi được rồi. Chương 132, 131. Được rồi được rồi. Ô, ngủ không được. Èo e rổ lộ trên giường lăn qua lộn lại lăn lộn. Lan qua lăn lại, khó mà ngủ. Dù sao không có tắm rửa, không có thay quần áo, không có ăn bánh gà tổ, làm sao ngủ được đâu. Nàng đưa tay cầm qua bên giường một đầu phim hoạt hình bạch thuộc tiểu dáng thú đông, lông sủ, có nhân cách hòa dâu cá trê, mang theo một đỉnh xúc nổi cao mũ dạ, có mấy phần hân tức yêu nhã. Nhìn xem ngây ngô đáng yêu. Tại quá khứ 16 năm bên trong, mỗi khi ngủ không được thời điểm, ôm một cái cái này bạch tuộc thú đông liền có thể rất nhanh đi ngủ. Nhưng hôm nay không biết là làm sao vậy, ẻo rỗ lộ vẫn không cảm giác được mảy may, may bối rối. Nàng rứt khoát từ trong chăn chui ra, trượt xuống trên đùi dư thừa màu hồng tiểu váy ngắn, chỉ để lại một đầu thiếp thân quần áo, sau đó mở ra trắng non hai chân quần lôn dài, trần trụi tinh xảo đáng yêu chân ngọc, thận trọng đi tới dương thai bên thượng. Tại quá khứ 16 năm bên trong, nàng còn là lần đầu tiên làm ra lớn mật như thế cử động, tại nên lúc ngủ không có ngoan ngoãn ở tại trên giường mà là chạy tới ban công nhìn ra xa Hoan Du Chi Thành cảnh đêm. Dưới bóng đêm Hoan Du Chi Thành, khắp nơi đều là màu sắc sặc sỡ đèn neon, còn có thể ngầm trộm nghe thấy các loại vui sướng giai điệu xa xa bay tới. Hoan Du Chi Thành là nhân loại 6 tòa trong thành thị trẻ tuổi nhất, cũng không có giống sáng chói chi thành như thế hòa hợp một cái chỉnh thể, mà là duy trì lấy từng cái thành trấn kết cấu chờ đợi về sau dần dần mở rộng, tương liên, cuối cùng trở thành sáng chói chi thành như thế siêu cự hình thành thị bảy. Cho nên nơi này đều sẽ cho người ta một loại hài đồng chuyện cổ tích cảm giác, khắp nơi đều là đu quay, đu quay ngựa gỗ, gánh xiếc thú lều vải Công trình kiến trúc tất cả đều bảy biện ra phim hoạt hình mượn mà cảm giác, cả đêm đều sẽ lóe ra đủ mọi màu sắc đèn neon. Dù cho những cái kia chơi trò chơi công trình cho tới bây giờ không ai đi chơi qua, dù cho những cái kia sân chơi một ngày cũng không có kinh doanh qua. Tòa thành thị này tựa như một tòa không muốn chìm vào giấc ngủ, hoặc là nói không muốn thức tỉnh chuyện cổ tích thế giới. Ta đến tụt cùng sinh hoạt tại một tòa cái dạng gì thành thị bên trong? Èo e rồ thấp giọng hỏi. Tại quá khứ 16 năm bên trong, nàng còn là lần đầu tiên đưa ra cái nghi vấn này. Nàng lại đột nhiên cảm giác được cổ có chút nữa, liền đưa tay gãi gãi như như thiên nga yêu nhã tinh tế cổ ở đó trắng non da nhắn nhủi dưới, hơi hơi nô lên một chút xíu khó mà phát giác đường cong, giống như là trong da có một cây dài nhỏ tuyến cuốn tại trên cổ của nàng. Lúc này một cố gió đêm thổi tới, trần trụi hai chân đứng tại trên ban công nàng, cảm giác được trong đêm gió thổi chính mình đồng dạng chân bóng chân có chút lạnh, không khỏi hơi hơi run lắc cập. Vẫn là ngủ sớm một chút đi. Nói, e gió lố lại lần nữa chui trở về trong chăn, sau đó buồn bực ngán ngẩm nhìn trước mắt trần nhà. Phim hoạt hình phong cách tinh hùng. Lại ngoài cửa sổ lấp lóe biến ảo tia sáng chiếu dọi xuống, lộ ra lúc sáng lúc tối, giống như là đang hô hấp. È e Rỗ không khỏi ôm chặt lấy trong ngực đại bạch tổ thú đông. Nàng cảm thấy bức họa này giống như là giả, có lẽ nó cho tới bây giờ chính là giả. Mấy cái phim hoạt hình một dạng màu vàng tinh tinh, giống như là từng đôi mắt đang lặng lặng đánh giá tự mình, lại theo tia sáng biến hóa, giống như là đang không ngừng chớp mắt. Tại quá khứ 16 năm bên trong, nàng lần thứ nhất cảm thấy bức họa này nhìn qua rất đáng sợ. "Ô, trí cao giả đại nhân." Bang bang, e Lỗ thấp giọng phát ra một tiếng đáng thương nhẹ nào sau đó đóng chặt lại hai mắt, nhưng ngay lúc đó lại dùng sức lắc đầu, đem đầu rút vào trong chăn, thấp giọng nói: không được, ta phải kiên cường, không sợ, không sợ, không sợ. Lượt ngày thứ hai vừa mới tỉnh, trước hết trở về một chuyến tư duy lĩnh vực nhìn một chút kia mấy cây tối hôm qua mới nô ra mầm non, cách chụp lồng thủy tinh một phen quan sát về sau, chỉ ít nhìn qua không có gì đáng ngại, tự mình linh cảm cùng trực giác cũng chưa nhắc nhở cái gì, hẳn là còn tốt đó chứ. Luật hơi đã thả lỏng một chút, lúc này mới rời đi tư duy lĩnh vực rời giường thu lại chính mình đang giúp y vệ giả èn trải đầu thời điểm, hắn còn cố ý nhắc nhở một câu. Tỷ tỷ, hôm nay nếu như có rảnh rỗi, có thể mua phần báo chí nhìn xem. Dựa theo lúc trước hắn cùng cái kia phê bình giả gót đọc ký kết hiệp nghị, đối phương thiên thứ nhất văn trường sẽ ở hôm nay đăng, khai hỏa phản kích thứ nhất áo. Ừm tốt lắm, nếu như không bận rộn, y vệ giả ẹn ngược lại là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút mình trong kính, hơi hơi nghiêng đầu một chút, lại vuốt vuốt trên bờ vai đắp lọt tóc. Nàng phát hiện đệ đệ hôm nay giúp mình trải đầu, so bình thường giống như hơi lệ điểm, bất quá ngược lại là càng để mắt, cũng càng thành thủ. Thế là nàng chỉ là cười ngọt ngào dùng cái hốt tại luận trên bụng cọ sát đợi đến 2 tỷ đệ riêng phần mình sau khi ra cửa luận trước đi sách báo đình mua phần báo hôm nay nhảy vọt qua trang đầu đầu đề trực tiếp lật đến xã luận tạp đàm diễn đàn liên mặt một cái liền nhìn thấy tự mình hẹn trước văn chương không có ý nghĩa phê bình cùng soi mói là tại bót chết sáng tác căn cơ tiếp lấy chính là lấy phi thường cây đậu cùng nghiêm túc giọng điệu dùng nhìn như đối chuyện không đối người kỳ thực khắp nơi chỉ hướng sách giải trí bút pháp đem cái kia viết linh tinh bình luận biên tập một trận phun tung tóe dễ chịu luận sau khi xem xong lập tức cảm thấy xả được cơn giận cảm giác số tiền kia xài đáng giá Hắn tiếp lấy lại lật đến ngày bình thường thích xem nhất sách giải trí. Kết quả thế mà nhìn thấy phía trên đăng một thiên đáp lại, giải thích nghiêm khắc tiêu chuẩn là vì độc giả phụ trách ba lạp ba lạp đáng tiếc giải thích có chút tái nhật bất lực, hoàn toàn không thể che giấu này cắt câu lấy nghĩa cùng soi mói ác liệt hành vi, trong ngôn ngữ còn hơi có chút tức hồn hển phá phòng dáng vẻ, có thể nói là bị phía trước một thiên bình luận bạo sát. Thoải mái, luận tâm tình lập tức tốt hơn rồi. Cái gọi là đối tuyến chính là muốn để đối diện có đáp lại, nhưng là lại phá phòng, tiếp lấy lại á khẩu không trả lời được, mới có thể xưng là hoàn toàn thắng lợi đối phương nếu là không có chút nào đáp lại, ngược lại chưa ý nghĩa nhưng trong lòng thoải mái qua một phen về sau, luật vừa khổ cười lắc đầu. Hôm nay mới đang phê bình, hôm nay thì có đáp lại, thật sự là quá nhanh một chút. bất quá cùng một phần báo chí hai cái trang bịa thế mà tại vật lộn lẫn nhau phun làm đối lập, đây chính là rất có chủ đề tính, rất có thể hút người nhắn cầu liên đối lấy cũng có thể để báo chí lượng tiêu thụ tăng lên một đợt. luật đi mua thời điểm đều chỉ còn lại một nửa không tới. mặc dù thế giới này không có internet, nhưng cũng không ảnh hưởng những người này rất hiểu lưu lượng được rồi được rồi, ra trong lòng cơn giận này là được. luật lắc đầu. bất quá nói về tỷ tỷ tạp chí, trước đó cấp cho vẹt kia bản ra đời quân thứ nhất nàng tạm thời còn không có còn cho mình. Cái này đều tốt vài ngày, hẳn là đều xem hết đi. Chẳng lẽ là nàng cũng rất ưa thích bản này tạp chí, muốn cất giữ sao? Được rồi được rồi, vậy ạ đối với mình tốt như vậy, đưa cho nàng xem như kỷ niệm cũng không tệ. Loạn cứ như vậy suy nghĩ miên man, bắt đầu hôm nay làm từng bước. Cảm tạ sự ở đó làm gì không người xuống khen thưởng 100 điểm trưởng 133, 132. Ta sẽ không phải chúng nguyên rủa đi. Trên 133, 132. Ta sẽ không phải chúng nguyên rủa đi. Đinh điên cuồng giá trị 300 đinh điên cuồng giá trị không Luận còn tính là gọn gàng giải quyết hết hôm nay bạn chức công tác, hết thảy năm đầu ba tầng yêu quỷ. Hôm nay cái này năm đầu cũng đều rất mập bình quân hai tổ khí quan có thể thu trở về, cho nên toàn bộ quy trình cũng chậm một chút, tốn hắn nhanh 2 giờ. Nhưng chờ hắn trở lại tầng 1, chuẩn bị thay đổi áo khoác trắng sau đó đi xem sách thời điểm, đống nhiên nghe thấy đại môn bên kia truyền đến một trận cái lộn. Nói cái gì cũng sẽ không để các ngươi bọn này thẳng hề mang đi logistics tiền bối. Đúng vậy a. Luật tiền bối liền từ ta đến thủ hộ. Ta tử sinh ra liền đơn đẩy logistics tiền bối. Đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Loạt nghe được sướng sốt một chút, đội vàng thay xong quần áo, chạy tới, sau đó phát hiện số 9 tháp cao bên ngoài cũng ở đây làm đối lập. Bên này Tử Vạ dẫn đầu, chính tấm lấy một trường sinh đẹp mặt, ngăn ở trước cổng chính, bày ra một bộ một bước cũng không nhường tư thế. Bên người nàng còn vây quanh mười mấy tên chấp hành giả, ồn ào. Mà tại đám người phía ngoài nhất, còn có một đầu mẹ tịt tại tấn tấn tấn uống trà sớm nồng nặc mùi rượu cách thật xa đều có thể người thấy. Cùng bọn hắn đối vị, cũng là loại người quen biết cũ mấy tên mang theo phim hoạt hình hồ ly mặt nạ săn. Trong đó đội trưởng ngay tại bất đắc dĩ bày ra tay, ý đồ chứng minh tự mình vô hại sau đó dùng rất là đau đầu giọng điệu giải thích ta thật cùng luo dịch các hạ là quen biết đã lâu hắn còn rút qua hai ta lần ta là tuyệt đối sẽ không hại hắn chỉ là lần này bán án tình huống đặc thù cần hắn đi với ta một chuyến thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy vậy a thẩm phán quan ngay hẳn là có thể tin tưởng ta a bên cạnh một hồ ly thợ săn cũng ở đây hỗ trợ giải thích nói đúng nha chúng ta thánh nhân đỉnh cũng không phải loại kia không nói đạo lý địa phương làm sao dám động các ngươi người chỉ là ta vị này đồng nghiệp mới là mới tới còn không hiểu quy củ lắm có nhiều mạo phạm nhưng bất kể nói thế nào tất cả mọi người là đi theo thánh giả giáo đoàn thành viên giữa lẫn nhau hẳn là nhiều một chút tín nhiệm. đây đều là đang làm ở mỹ chút cái gì. luận vội vàng xích lại gần. vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, đối diện đội trưởng lập tức giống nhìn xem cứu tinh đồng dạng, hướng về phía hắn liên tục với gọi. nhưng chờ luận lại đến gần mấy bước, vậy ạ liền đột nhiên ngăn ở trước người hắn, thấp giọng nói: bọn hắn nói ngươi dính đến cùng một chỗ hung sát án, muốn dẫn ngươi trở về, không nên đáp ứng, chờ gỗ lộ sở phụ tá trưởng tới xử lý. tại hồ ly thợ săn cùng vẫy ở giữa, luận tự nhiên là vô điều kiện tin tưởng vẫy ạ, cái này liền đầu, không có trả lời đối diện nhiệt tình chào mời. vừa lúc lúc này chỉ còn lại vài quọn tóc trong gió lộn xộn vụ tá trưởng cuối cùng đổi tới hắn phát huy ra tự mình chuyên nghiệp tố dưỡng đầu tiên là xua tan vây xem đám người tiếp lấy lại hai bên hỏi thăm một chút tình huống cuối cùng mới làm ra quyết định ta sẽ ở số một tháp cao cho các ngươi chuẩn bị một gian đầy đủ bí ẩn phòng hậu muốn điều tra cái gì là ở chỗ này tiến hành đi chúng ta sẽ không căng dự luật ngươi phối hợp bọn hắn một chút bất quá ngươi cũng yên tâm không ai có thể đem ngươi cưỡng ép mang đi hoàn toàn ở tình trạng bên ngoài luật nhẹ gật đầu nhưng đối diện hồ ly đội trưởng còn đang suy nghĩ lấy tranh thủ một chút thế nhưng là các hạ cái này không quá hợp quy củ của chúng ta Phụ tá trưởng cười cười đắc. ta biết, nhưng nơi này là mười tăng khu, ở đây chỉ có tỷ tụ các hạ quý cụ. Thấy đối diện đem thẩm phán trưởng đều rời ra ngoài, đội trưởng đương nhiên không có cách nào lại nói cái gì, chỉ có thể cố mà làm ở đầu. Thốt ta đã các ngươi kiên trì. Nói lại đối hai gã khác thuộc hạ lung lay đầu, ra hiệu bọn hắn tự tiện, chỉ mang lấy tên kêu tin được bộ hạ đi theo phụ tá trưởng bước chân. Mấy người rất nhanh liền đi tới số một tháp cao lầu hai một gian phòng họp, chỉ có hai tên tỳ săn cùng lột đi vào đợi đến cửa phòng họp một quan bên trên, cái nghi quỹ liền lần lượt khởi động, bảo đảm tiếp xuống không bị quấy dậy. Hô. Bạn gái của ngươi thật là hung Vừa rồi kém chút muốn rút đao chém ta đội trưởng dùng vừa nói đùa vừa nói thật giọng điệu trước tiên mở miệng, sau đó tiện tay kéo ghế ngồi xuống, lại làm ảo thuật đồng dạng móc ra một bộ cà phê lô cùng bình cà phê tại ba người trước mặt trên bàn lắp xong, nhóm lửa. Hắn mang đến tên kia thợ săn cũng giống làm ảo thuật đồng dạng xuất ra ở nước hạt cà phê, mại khí, hiện trường bắt đầu mài khởi cà phê. Luận thấy sừng sốt một chút, vội vàng nói: nàng con không phải bạn gái của ta, các ngươi đây cũng là làm sao làm được? Ừm, bọn hắn không cho ngươi phân phối ma thuật bao sao? À đúng, ngươi là sự hình giả. Sắp thực sẽ không phân phối cái này để phòng ngươi tại tử hình trong thời gian đầy tối riêng. Ma thuật bao là loại nào đó không gian trữ vật trang bị. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đại Minh Tinh loại kia trang bị chỉ có hàng vỉa hệ trong tiểu thuyết mới có a. Hồ Ly đội trưởng nở nụ cười lại cùng giải thích nói. Bất quá ma thuật bao ngược lại là có thể tính là loại đồ vật này một loại vụng về vật thay thế. Quay đầu ngươi có hứng thú ta lại từ từ giải thích cho ngươi đi. Hiện tại chúng ta không bằng trước tâm sự chính sự. đương nhiên cũng có thể chờ cả phê phao tốt về sau lại nói. Tốt a vậy các ngươi tại sao phải mang ta đi? Lục chủ động hỏi. Hồ Ly đội trưởng nâng đỡ mặt nạ trên mặt, "Đắc, đúng là có một cái hung sát án cần ngươi hiệp trợ điều tra, nhưng trên thực tế, chúng ta cũng không muốn mang đi ngươi, chí ít ta không muốn, ta ngược lại càng hy vọng có thể giống như vậy, một bên uống cà phê một bên đem hoàn thành công tác, nhưng khó tránh có người nhắc nhở ta nhất định phải dựa theo quy củ tới được rồi, loại sự tình này ngươi cùng ta đều không cần để ý, dù sao có phụ tá trưởng các hạ ra mặt không phải sao? Chúng ta vẫn là nói về bản án bạn thân đi. Trước đó cùng ngươi từng có tiếp xúc, cũng ký kết tương quan hiệp nghị nổi danh nhà bình luận góc độc, bị phát hiện chết ở tự mình xa hoa căn hộ bên trong. Cái gì? Lần lần này là thật kinh ngạc, tự mình hai giờ trước mới nhìn rõ từ chỗ của hắn mua bài đi ăn ẩm, vừa quay đầu lại người không có. Chẳng lẽ đối diện biên tập không phải cái gì loại lương thiện, trực tiếp tiến nhanh đến nọ phớt liền thở khâu sao? Ngươi nhìn một chút hiện trường ảnh chụp đi. Đội trưởng xuất ra mấy chương ảnh đen trắng, đưa tới luật trước mặt, tiếp lấy lại bắt đầu dựa theo quan sát trên mặt hắn thần sắc biến hóa. Trên tấm ảnh là một bộ máu thịt bé bết đến không thành hình người thi thể, cả người cơ hồ đều bị cắt thành khối vụn, sau đó tản mát thành một bộ quỷ dị đồ án. Nhưng trên mặt đất nhìn không thấy mảy may vết máu, cũng không có khí quan lưu lại, phản tất cả người đều bị trước đó móc giống sau đó mới bị phân giải thành dạng này. mặc dù ảnh chụp là đen trắng, nhưng lại đầy đủ rõ ràng, góc độ cũng phi thường và diện. nếu là người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ gây nên sinh lý khó chịu. nhưng luật nhưng chỉ là những mày, một chương một trường kiên nhẫn xem hết. ngồi ở đối diện đội trưởng cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. sau mười mấy phút, luật mới mở miệng hỏi, đây là làm sao làm được? làm một giải phẫu cao thủ, mặc dù còn không có đối với nhân loại xuống tay, nhưng có chút cơ sở nguyên tắc vẫn là giống nhau. hắn liếc mắt liền nhìn ra trên thi thể miệng vết thương không quá bình thường, không giống như là lưỡi dao có thể tạo thành. Ngược lại giống như là bị một cố lực lượng khổng lồ ngạnh xinh xinh xé rách thành dạng này, tựa như nhân loại xé nát một cái bút bê bài. Cái này hiển nhiên là loại nào đó siêu phàm lực lượng dưới tay. Nhưng vị kia nhà bình luận chỗ ở trung cư là trọng yếu nhất cũng an toàn nhất khu trung tâm, đều có thể trực tiếp nhìn ra xa đến phủ quyết thánh sở, có thể nói là trong thành an toàn nhất khu vực. Người nào dám ở thánh giả dưới mỹ mắt làm ra như thế hung tàn ác liệt hung sát án, tòa báo biên tập cũng sẽ không lợi hại như vậy a. Thi thể là tại tối hôm qua bị trung cư nhân viên quản lý phát hiện, chúng ta người tiến hành bước đầu điều tra, sau đó đem cái này khoai nóng bỏng tay ném cho tiểu đội của ta. Nhưng ta trước mắt biết tin tức cũng không nhiều, chỉ có thể xác định hắn chết bởi một loại dị thường ác độc mạnh khỏe, đại giới chuyển di đội trưởng nói, lại hỏi một câu. Ngươi nghe nói qua cái này sao? Chỉ là nghe nói qua, tựa như là nguyền rùa thể hệ cao vị lực lượng. Luật nhớ lại một fan quản gia bản chép tay, bên trong đơn giản đề cập qua cái này đại giới chuyển di nhưng cũng không có nói rất kỹ càng, chỉ là chửi loạn một trận, dùng từ dị thường tô bỉ. Lúc ấy còn cảm thấy là quản gia tại ghét ác như kiểu, hiện tại một lần nghĩ lại có điểm vô năng cùng nộ cảm giác. Khả năng hắn ở trên đây bị thiệt lớn đội trưởng cái này liền cho luật đại khái giải thích một phen đơn giản mà nói đại giới chuyển di cũng không phải là loại kia công kích hình năng lực mà là một loại tương đối đặc thù xem bói thủ đoạn trải qua nguyền rủa hệ thống hạ một phen tàn nhẫn phản nhân loại chuẩn bị về sau để người bị hại đi thay gánh chịu xem bói mang đến hậu quả cùng nguy hiểm đây không thể nghi ngờ là một loại dị thường ác độc mạnh khỏe. mà vị này nhà bình luận tình huống hiện nhiên chính là hung thủ xem bói đến loại nào đó thứ rất đáng sợ sau đó tái giá đến người bị hại trên thân nhưng vấn đề ở chỗ đại giới chuyển di cũng không phải là niệm một đoạn chú ngữ liền có thể có hiệu lực mà là cần tiếp tục vài ngày chuẩn bị. Nói một cách khác, tại hung thủ chuẩn bị trong khoảng thời gian này, người đến nhà bái phòng hắn, cũng cùng hắn ký kết một phần hiệp nghị đội trưởng nói, phát hiện đối diện lộ lập tức hẩn trương lên, bắt đầu không ngừng sợ lấy thân thể của mình, nhìn xem tay của mình. "Ách, ngươi làm sao đột nhiên khẩn trương?" "Ta cũng không có hoài nghi ngươi a, chỉ là tìm hiểu một chút tình huống lúc đó." "Không có không có, ta lúc ấy xác thực bái phòng qua hắn, còn thưởng thức hắn hồng trà cùng điểm tâm ngọt, ta sợ hãi ta đã trúng nguyên rủa." ngươi vẫn là chớ tự mình hù dọa mình, chúng ta thế nhưng là phụ quyết thánh giả tùy tùng, thể hệ lưu manh nếu như không phải đầu góc xảy ra vấn đề." sẽ không hướng chúng ta hạ thủ, hướng chi bên cạnh ngươi còn có cường đại tỷ tụ các hạ. Đội trưởng trước an ủi một phen, sau đó cho luật đưa lên một chén cà phê, lại tiếp tục nói: "Được rồi, trước nếm thử ta từ chợ tự chi thành mang đến cà phê, tỉnh táo một chút, sau đó chúng ta cùng một chỗ hồi ức một chút tình cảnh lúc ấy." Luật nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là dùng linh cảm đem mình toàn thân cao thấp tỉ mị kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới bưng lên kia cà phê nếm thử một miếng. Thảo. Thật khổ, chương 134, 133. Hắn vận khí rất tốt. Chương 134, 133." hắn vận khí rất tốt, luật vuông xuống chén cà phê, sau đó nhắm mắt nhớ lại một phen, đem lúc ấy cùng vị kia nhà bình luận gặp mặt tình huống, cùng tiền căn hậu quả tất cả đều nói ra, không có che giấu, cũng không có gì có thể giấu giếm đội trưởng bên kia kiên nhẫn nghe, tên kia đội viên thì kiên nhẫn ghi chép, thỉnh thoảng sách hai vấn đề, cho nên nói, ngươi lúc đó cũng không có triển khai linh cảm, chỉ là lấy mắt thường quan sát, sau đó không có phát giác được đối phương dị dạng, luật nhẹ gật đầu, lại hỏi ngược lại, đúng vậy, ai sẽ một mực mở ra linh cảm uống trà a, đây, chúng ta, a, không cần để ý, đây là nghề nghiệp của chúng ta quen thuộc cũng là chúng ta cùng các ngươi rất nhiều khác biệt một trong đội trưởng vừa bất đắc dĩ giọng điệu giải thích nói luật cười cười hỏi ta đây cũng là có thể hiểu được chức trách của các ngươi chủ yếu là đối phó phạm pháp phân tử linh cảm xác thực rất trọng yếu vậy ta có thể nói chính là những thứ này không biết có thể hay không đến giúp các ngươi Ừm, hẳn là có thể giúp chúng ta thu nhỏ một chút gây án thời gian a hung thủ rất có thể là tại ngươi sau khi rời đi mới đi bãi phỏng người bị hại vừa vặn cùng ngươi gặp thoáng qua đội trưởng cho ra một cái sơ bộ phán đoán sau đó nhẹ gật đầu ra hiệu có thể tốt à vậy trước tiên như vậy đi cảm ơn ngươi phối hợp, tiếp xuống có thể đem nơi này cho chúng ta mượn một đoạn thời gian sao? chúng ta dự định trước sửa sang một chút tình tiết vụ án, nhưng nội trưởng không có đi vội vã, lại hỏi, ê, không có cần ta giúp một tay địa phương sao? hắn là rất nghiêm túc muốn giúp một tay, dù sao luôn luôn đều là cái ghét gác như kiểu chính nghĩa thanh niên, cũng không có việc gì đều muốn viết thư nạp danh, Không chi loại này dám ở khu trung tâm động thủ lưu manh, nhất định cùng hung từ gác, có thể sớm một chút đem đem ra công lý, đối tất cả mọi người là chuyện tốt, nhưng đội trưởng lại xin miễn hào ý của hắn, mang theo lời ý cười nói, được rồi, ta đại Minh Tinh, giống như ngươi siêu cấp thiên tài. Hẳn là đem thời gian cùng tinh lực đặt ở chính đạo bên trên, đối phó những này đáng ghét lưu manh, hay là chờ chúng ta ra tay đi? Thoại đều nói đến nước này, lướt lại còn có thể nói cái gì? Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đội trưởng lại đông nhiên nhắc nhở một câu: Vì để phong vân nhất, ngươi khoảng thời gian này tốt nhất đừng sử dụng xem bói, như loại này nguồn rủ hệ lưu manh, am hiểu nhất lấy xem bói đến hại người. Lướt nhẹ gật đầu, đi xuống lần này lời khuyên, lúc này mới mở cửa rời đi. Chờ hắn sau khi đi xa, trong phòng học còn dư lại hai người hoặc như là làm ảo thuật đồng dạng, xuất ra đường tỏi, sữa bò, sô cô la hướng tự mình trong cà phê một trận lo thêm, sau đó một bên tinh tế thưởng thức, một bên đơn giản thảo luận một phen. từ đội viên dẫn đầu hỏi sẽ là cố vấn sao? có thể ở khoảng cách phủ quyết thánh sở khoảng cách gần như vậy xuất thủ mà không bị phát giác, ta chỉ có thể nghĩ tới tên này. có nhất định khả năng, nhưng lại có chút không đúng. đội trưởng ý của ngươi là hắn bỏ qua chúng ta đại minh tinh. đúng vậy, dạng này siêu cấp thiên tài gần trong gan tức, lại bỏ mặc hắn an toàn rời đi, đây quả thật là không giống như là cố vấn phong cách. nhưng nghĩ lại, có lẽ hai người thật chỉ là gặp qua, kể từ đó thời gian phạm vi liền có thể thu nhỏ đến ngày đó đội trưởng nói, lại cầm bút lên nhớ bản tra duyệt một ít thời gian biểu, sau đó nhẹ gật đầu, đơn giản phân tích một chút. Chúng ta trước tiên ở dưới mặt đất khu phát hiện cố vấn ẩn hiện dấu hiệu, tiếp lấy ngày thứ hai tên kia nhà bình luận liền thảm tao độc thủ, thành hắn dê thế tội. Sau đó đến đêm qua hoàn thành đại giới chuyển di giai đoạn trước chuẩn bị. Về thời gian có chút khẩn trương, nhưng nếu như là cố vấn xuất thủ, cái kia cũng giải thích được. Chúng ta đại Minh Tinh cũng thật sự là gặp may mắn, rất có thể hắn chậm một chút nữa rời đi, sẽ không có ngày nay chuyện. Nói, hắn lại lật vài trang bản bút ký, trên đó viết tìm đọc đến cố vấn lần trước gần hiện đi chép. Lần trước phát hiện người này mình xác hành tung. Hắn sử dụng vẫn là hai ách thể hệ lực lượng, cũng thiết kế sát hại hơn 10 tên tính mật chi thành bên kia đồng liêu. Nhưng đây đã là 3 năm trước đây vụ án, hiện nay hắn xuất hiện lần nữa, thậm chí ngay cả nguyên rủa thể hệ đại giới chuyển di đều nắm giữ sao? Thật là một cái để người không rét mà run ra hỏa. Loại này không may việc phải làm làm sao lại rơi xuống trên đầu chúng ta? Bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói một câu, lại nhấp một miếng ngọt đến trán người cà phê. Chờ sau này bắt hắn lại, người có thể hỏi một chút hắn vì cái gì nhiều năm như vậy đều muốn chấp nhất tại vận vèo hệ thống. Không phải vụ án này cũng ném không đến trên đầu chúng ta. Ê, đội trưởng Ngươi thế mà cảm thấy chúng ta có thể bắt lấy nguy hiểm như vậy ra hỏa, không phải đâu? Ta cảm thấy chúng ta sợ rằng sẽ chết được rất thảm rất khó coi. A người cuối cùng sẽ chết, sớm ngày chậm một ngày mà thôi. Đội trưởng rất thoải mái nói, lại uống một hớp lớn cà phê. Làm sao vẫn là như vậy khổ? Luật tạm thời còn không biết mình cùng treo thưởng trên bảng trước năm siêu cấp tội phạm truy nã gặp thoáng qua sự tình. Hắn mới từ số một tháp cao ra tới, đã nhìn thấy vợ hạ trở ở bên ngoài lấy mình, vừa thấy mặt, liền lo lắng hỏi: Thế nào? Bọn hắn không có làm khó ngươi đi? Không có không có, ta chỉ là phối hợp một chút bọn hắn điều tra. Luật nói lại hỏi nhiều một câu, ta cảm giác bọn hắn vẫn là rất tốt trung độ a. trước đó làm sao huyên náo khó coi như vậy, đó là bởi vì bọn hắn tiểu đội có cái hôm nay vừa tới đưa tin người mới, nói một chút rất khó nghe, dẫn phát rất mạnh bất mãn. vậy ạ giải thích nói, sắc mặt trở nên lạnh như băng, hiện nhiên còn đang vì những lời kia sinh khí. vừa đưa tin người mới, gia nhập một cái rõ ràng rất lao luyện khéo đưa đẩy thợ săn tiểu đội, sau đó chạy tới thánh tài đỉnh trên địa bàn nói quái thoại. lưỡi không khỏi hồi tưởng lại lúc trước hồ ly đội trưởng nói những lời kia, cái gì có người nhắc nhở hắn tuân thủ quy củ cùng người ta không quan hệ vân vân cái này khiến hắn người thấy một cỗ chỗ làm việc chính trị hôi thối. theo như cái này thì thánh nhân đỉnh tiếng xấu truyền xa, không phải không đạo lý. ngươi cũng không cần quá để ý những việc này. giáo đoàn là một rất khổng lồ cơ cấu, có một số việc luôn luôn không thể tránh được. vậy á lại mở miệng an ủi một câu, tiếp lấy lại hiếu kỳ mà hỏi. bọn hắn là bởi vì cái gì bản án muốn để ra nghi vấn ngươi. một trận tàn nhẫn gì thường hung sát án. luật cái này liền cùng vạ nói một chút bản án sự tình, đem nàng cho hù đến sừng sốt một chút, không khỏi thấp giọng cảm khái nói. nghĩ không ra ở trung tâm khu loại địa phương kia, đều sẽ xuất hiện ác liệt như vậy bản án. Xem ra theo đại khai thác tiến hành, những này thế lực đen cũng bắt đầu ngo ngoe nghe muốn động. Đúng vậy a, cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng mạnh lên mới được." Luật phụ Hòa nói. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên trở lại số 9 tháp cao, đi vào đã nhìn thấy mấy tên chấp hành giả xuống tới. Luật tiên bối ngươi không sao chứ? Đám tiêu thằng hề không có làm khó ngươi chứ?" Thánh nhân đỉnh người là nghĩ lôi kéo ngươi gia nhập bọn hắn sao? Tuyệt đối đừng đáp ứng nha. Chúng ta 18 khu không thể không có lợi dụng tiền mối. Lúc trước tên ngu xuẩn kia nói chuyện thực tế thật khó nghe, cái gì gọi là bọn hắn mới là cơ quan chấp pháp? Cái gì gọi là bọn hắn có quyền hỏi đến hết thẻ sự vụ? Bộ kia vênh váo tự đắc sát mặt, thật là khiến người ta muốn đánh hắn. Nếu không phải vì hạ thẩm phán quan ngăn đón, ta đã sớm hướng kia ngu xuẩn ném cục gạch. Nhìn xem những người này trên mặt chân thành lo lắng, luận cười cười, thay đổi ngày thường lạnh lùng, từng cái đáp lại, kiên nhận chấn an được đám người. Nhưng không có đề cập bản án sự tình, chỉ là để bọn hắn không nên suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Chờ những người này đều tán đi về sau, luận đi thư viện mượn bản trang bị phương diện sách, dự định nghiên cứu một chút đội trưởng trong miệng ma thuật bao là một cái gì, hung sát án thì bị hắn tạm thời ném đi sau đầu. Dù sao mình có thể cung cấp tin tức cứ như vậy điểm. Chỉ là trong lòng vẫn còn dư lại một điểm hiếu kỳ, đến tuột cùng là cái dạng gì xem bói, có thể đem vị kia nhà bình luận biến thành bộ kia hình dáng thế thảm. Những này phạm pháp phân tử, thật sự là rất đáng hận. Chơi lô dịch trở lại văn phòng, liên liếc nhìn sách, rất nhanh liền tìm tới ma thuật bao tương quan nói rõ. Nguyên lai like cái đồ chơi này chính là cái yếu hóa rất nhiều rất nhiều không gian túi chữa vật thậm chí ngay cả túi chữa vật cũng không tính, chỉ có thể coi là đặc thù nào đó thông đạo. Nó có thể để cho người nắm giữ cùng một cái trong hiện thực kết sắt, hoặc là nhà kho gì sinh ra loại nào đó đặc biệt không gian kết nối, đem bàn tay đi vào là có thể đem bên trong đồ vật lấy ra. Nhưng có rất rõ ràng khoảng cách hạn chế, kết sắt hoặc là nhà kho cùng ma thuật bao khoảng cách không thể quá xa, cho nên đại bộ phận thời điểm, nó kết nối chính là hơi nước sau xe chuẩn bị giường, đội trưởng bọn hắn dùng bình, cà phê gì, hơn phân nửa chính là từ sau chuẩn bị trong giường biến đến ra. Về phần trong tiểu thuyết những cái kia cái gì đều có thể trang không nhìn lớn nhỏ vô điều kiện giữ tươi chức năng chỉnh lý rằng chọn loại công năng này thì càng là đừng suy nghĩ bất quá dựa theo trên sách thuyết pháp loại kia trong tiểu thuyết không gian trang bị trong lịch sử là chân thật tồn tại qua tại nhân loại còn tại đấu chi lực ba đoạn cái kia uy hoàng niên đại loại này trang bị cũng không tính là hiếm thấy chỉ là kinh lịch tận thế đại thai biến về sau hiện tại nhân loại cũng chỉ có thể dùng loại này yếu hóa rất nhiều lần thanh xuất bản quay đầu có thể nghĩ biện pháp làm một cái mặc dù ta không có xe khả năng dùng không quá bên trên nhưng làm người xuyên việt loại này trang bị nhất định phải có luật ở trong lòng suy nghĩ một phen vừa lúc lúc này hắn nghe thấy có người gõ gõ cửa ban công mời đến dứt lời luận đợi một hồi kết quả không ai tiện đến chỉ là lại vang lên tiếng đập cửa. a, hắn hơi nghi hoặc một chút quá khứ mở cửa. sau đó trông thấy trước mặt mình không gian xuất hiện một vết nước, bên trong đen như mực, mơ hồ có điểm tinh thần ánh sáng nhạt đang lói lên, nhưng là lại cái gì đều nhìn không thấy. một cây chỉ có dây cứng dầy như vậy cánh tay, mặc một đoạn màu trắng ống tay áo, từ đen như mực trong cái khe đưa ra ngoài, trên tay cầm lấy một phong thư, đưa tới luật trước mặt. phong thư bên trên vẽ lấy một chuỗi để lột dịch nhìn rất quen mắt ký hiệu. luật nhận lấy tin, kia dây cứng một dạng cánh tay liền hướng hắn vứt phất, phất tay, rút về trong cái khe. toàn bộ khe hở cũng biến mất theo không thấy. Chương 135, 134. Lại có như thế phát rồi người. Chương 135, 134. Lại có như thế phát rồi người. Luận trở lại văn phòng, mở ra lá thư này. Phía trên đồng dạng là liên tiếp rất quen thuộc chữ như gà đối, nhìn xem giống như là bác sĩ mở đơn thuốc đơn. Luận lại lật ra quản gia tặng kia bản bản chép tay, một chữ phù một chữ phù đối chiếu, đem thư bên trên nội dung cho giải mã ra tới. Những ngày này không muốn về nhà, khả năng có một tên phiền toái sẽ để mắt tới ngươi. Y về giả tiểu thư sẽ ở tạm tại đệ sĩ tạ tiểu thư bên kia, có làm tịt nữ sĩ bảo hộ, không cần phải lo lắng. Mau chóng đem việc này cáo tri thị tủ các hạ, tìm kiếm trợ giúp của hắn. Không cần quá mức lo lắng, tình huống cũng không hỏng bét. Nhưng những ngày này tuyệt đối không được sử dụng xem bói bất kỳ cái gì, hình thức xem bói đều không cần dùng. Các loại tình huống chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ lại liên lạc ngươi. Bằng hữu của ngươi, gian đốn luận trông thấy phong thư bên trên kia một chuỗi mã hóa ký hiệu, liền biết là quản gia gửi đến. Chỉ là không nghĩ tới đọc lấy đến sẽ như thế khó khăn, đương nhiên tin bên trên nội dung, luật nhất định là tin. Ngay lập tức liền chuẩn bị đi tìm thẩm phán trưởng báo cáo. Kết quả còn chưa kịp đi ra ngoài, thẩm phán trưởng liền trôi dạt đến hắn cửa phòng làm việc. Luân. Có cái phần tử nguy hiểm có thể sẽ để mắt tới ngươi, ngươi khoảng thời gian này không muốn về nhà, liền ở tại 18 khu đi, có thể đem tỷ tỷ ngươi cũng nhận lấy. Hai vị đại lão lời dạo đầu đều rất giống, có thể là cường giả ở giữa loại nào đó trung tính a." Thẩm phán trưởng nói, lại hỏi nhiều một câu. "Từng, ngươi có thể liên hệ với gián đồn các hạ sao?" Luật vội vàng đem lá thư này đem ra. Thẩm phán trưởng duỗi ra ngón tay cách không điểm một cái, giấy viết thư liền tự hành bay đến trước mặt hắn. Hắn nghiêm túc nhìn một phen về sau, hỏi: "Phía trên này đều viết thứ gì?" luật cũng là không nghĩ tới Quản ra nét chữ này đã chịu tượng đến thẩm phán trưởng đều xem không hiểu, có thể nghĩ ra loại này giản dị tự nhiên mã hóa thủ đoạn, không hổ là cao vị đại lão. Luân vội vàng phiên dịch một phen, ừm, xem ra ta cùng giãn luôn các hạ đạt thành cùng chung nhận thức, kia liền lấy sắp xếp của hắn làm chuẩn đi, tỷ tỷ ngươi bên kia hẳn là không cần lo lắng, hắn trong thư đề cập vị này lang tỷ nữ sĩ đã từng là thánh nhân đình bên kia cường giả, về sau lựa chọn thoát ly giáo đoàn cũng là một món để người phi thường tiết lối sự tình, cho nên ngươi chỉ cần chiếu cố tốt tự mình, những ngày này tuyệt đối không được sử dụng xem bói. thẩm phán trưởng rất lời, còn cố ý bổ sung một câu mặt khác, vậy ạ cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. kia đến tột cùng là người nào theo dõi ta? ta nhưng luôn luôn đều là điệu thấp khiêm tốn, thận trọng nội liêm a. lướt lại liền vội vàng hỏi. thẩm phán trưởng muốn nói lại thôi quả thực là sừng sốt 2 giây, mới mở miệng đáp. một cái xú danh chiêu chứ tội phạm truy nã, nhưng hắn trước mắt còn không có để mắt tới ngươi, chỉ là có thể sẽ để mắt tới ngươi. ta cùng dã luôn các hạ đều phát giác được hắn xem bói có chỉ hướng ngươi khuynh hướng cùng khả năng, cho nên mới làm ra an bài như vậy. cái này, chẳng lẽ là vị kia nhà bình luận bản án? ta bởi vì cùng vị kia ngộ hại nhà bình luận từng có tiếp xúc, cho nên đem ta dính liễu vào lượt lại truy vấn thẩm phán trưởng hiển nhiên cũng là biết kia bản án không cần luận thuật lại tình tiết vụ án liền đáp có khả năng như vậy nhưng ta cho rằng càng lớn khả năng vẫn là của ngươi thiên phú cái này tội phạm truy nã nhất là ưa thích sát hại tra tấn không chế như ngươi loại này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi nóng lòng đem các ngươi thiên phú bóp chết trong nuôi thế gian này lại có như thế phát rồi người luật nghe được sừng sốt một chút cũng là không nghĩ tới chính mình cũng xuyên về rồi lại còn có thể gặp phải loại này ưa thích giết tiểu hào cùng bắt cá quý vật trong nhà sổ hộ khẩu chỉ có một tờ a mà lại từ hồ ly đội trưởng bên kiêm miêu tả đến xem gia hỏa này thực lực còn rất mạnh, là một cao vị đại lão. Cái này cho người cảm giác giống như là một cái ước vạn thân gia công ty đa quốc gia tổng giám đốc, tự mình ra tay đi chèn ép một nhà sinh ý thịnh vượng đầu đường Mỹ sợi quán. Sợ không phải người điên. Thẩm phán trưởng nhẹ gật đầu, đắp. Hắn đúng là cái phát dồ tên điên, nhưng chúng ta luôn luôn cho rằng, hắn lần này cử động sau lưng khả năng nổi lên cái nào đó âm mưu to lớn. Bất quá, trước mắt có 6 tòa thành thị, 6 tòa giáo đoàn, lại thêm rất nhiều dân gian cơ cấu tại cộng đồng truy na hắn, để hắn không dám tùy ý làm chi hắn hiện tại bại lộ hành tung, chúng ta ngay tại tổ chức đối với hắn vây quét cho nên ngươi cũng không cần lo lắng. Lời nói này ngược lại để luật tan viên thuốc an thần, trời sập cũng có đại lao đỉnh lấy nhà. Hy vọng nhanh lên đem loại này ưa thích giết tiểu hào cô nhi nghiền xương thành cho. Tại khu nhà giàu một nhà điệu thắc bí ẩn câu lạc bộ tư nhân ngoài cửa xuất hiện một vị dáng người hiểu điệu, mặc nóng bỏng diễm lệ nữ lang, dám lên tiêu chuẩn bước chân mèo, nắm vô số song trực câu câu ánh mắt, đi vào hội sở nội bộ. Nàng là trong thành phi thường nổi danh một vị đóa hoa giao tiếp, là các loại pháp thức xạ lòn cùng câu lạc bộ tư nhân khách quen, giống như một cỗ tàu điện đóa hoa giao tiếp xe nhẹ đường quen đi lên hội sở lẩu lại đi tiến phần cuối gian phòng. Nơi này là một gian rộng rãi sáng tỏ, bố trí được dị thường xa xỉ xa hoa khách phòng. Chỉ là lôi kéo thật dày màn cửa, để bốn phía tia sáng có chút tối, nhưng vẫn là có thể trông thấy một vị quen thuộc ân khách đã đang chờ nàng đối phương đã sớm không kịp chờ đợi lộ sạch của áo, lộ ra một thân đầy đàn mỡ, chính phiêu phù ở giữa không trung, thân thể vặn vẹo ra đủ để toàn thân gãy xương quỷ dị hình dạng. Hắn tạm thời còn sống, lại không phát ra được mày may thanh âm, huyết dịch của cả người tựa hồ cũng bị hút khô, toàn bộ thân thể như thi thể tái nhợt, vẫn còn tại run nhẹ nhẹ cùng có quắc đóa hoa giao tiếp đi tới vị này ân khách bên người, trên dưới quan sát một phen, sau đó thấp giọng nói: Lần đầu tiên xem bói cho thấy, có người đang tìm ta, có khuynh hướng nguy hiểm. Nói, trên người nàng khuấy động khai ân khách bí mắt, nhìn một chút phía dưới đã không có con mắt, chỉ còn lại đen kịt một màu hốc mắt. Lần thứ hai xem bói kết quả, không dung nhìn thẳng vật. Sẽ là cái gì? Thanh âm của nàng nghe vào khàn khàn can thiệp, giống như là giấy ráp tại ma sát, hoàn toàn là một giả mua nam tính thanh âm đó lấy, nàng lại đưa tay tại ân khách trên thân nhẹ nhàng vuốt ve một phen, kiểm tra một bộ hắn xương cốt hình dạng. Lần thứ ba xem bói kết quả, chỉ hướng phụ quyết trí thức cụ cùng. Vằn mèo? Vì cái gì? Sẽ có vằn mèo. Đoán Hoa giao tiếp đứng tại chỗ suy tư một lát, sau đó đi về phía xa Hoa trong phòng khách kính chạm đất, thẳng tắp độ vào. Theo một tiếng pha lê vỡ vụn giòn vang, tàn mát mặt kính trực tiếp đem nàng thân thể mệt mỏi cắt tới mình đầy thương tích, mang theo vết máu tàn mát tại nàng dưới chân trên mặt thảm. Mỗi một khối trong mặt gương đều chiếu ảnh ra nàng máu tươi chảy dòng thân ảnh, mơ hồ tạo thành một bộ quỷ dị tà ma đồ án. Sau đó, nàng mở miệng hỏi, "Chân thực chi thư người nắm giữ ở đâu?" Chương 136, 135. Ban đêm sân tự lạnh. Chương 136, 135. Ban đêm sân tự lạnh. "Chân thực chi thư người nắm giữ ở đâu?" Tại đóa hoa giao tiếp đưa ra cái vấn đề này nảy mắt, trong cả căn phòng không khí liền lâm vào một loại giống như thực chất ngưng kết thái, giống như là toàn bộ thế giới đều tại đây khắc rất bại đo lấy, nàng bên cạnh vị kia ân khách thân thể nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép, lại dùng lực vận thành hình nệm mó, cuối cùng như là bị xoắn nát giấy mảnh, tứ tán bay ra. Nhưng lại một giọt máu cũng không có chảy ra. Thậm chí ngay cả một điểm mảnh vụn đều không thể rơi xuống sàn nhà, kia từng khối bộ phận thân thể tàn phiến còn bay ở giữa không trung thời điểm, liền tiến một bước bị vận thành càng thêm thật nhỏ hình mó, sau đó vỡ thành bụi bặm, tiêu tán trong không khí. Mà đóa hoa giao tiếp tự mình ở đây nháy mắt cảm giác được một cỗ không cách nào chống cự vô hình vĩ lực giáng lâm đến đỉnh đầu của mình. Nàng, hoặc là nói hắn không có lựa chọn chống cự, mà là mở ra hai tay, giống như là muốn tiếp nhận cùng ôm ấp đây hết thảy. Một giây sau, nàng toàn bộ thân hình đều phá thành mảnh nhỏ, trở nên như là dưới chân bể nát tấm gương như vậy. Không ai biết hắn xem bói được đến kết quả như thế nào, có lẽ dạng này thê thảm hạ tràng, cũng đã là được đến kết quả. Mà ở kia một mảng lớn phá thành mảnh nhỏ huyết nhục bên trong, nhưng lại thứ gì đang lặng lẽ ngọ ngậy. Kia là mấy cây nhỏ bé như mao mạch mạch máu đồng dạng tuyến trùng bọn chúng tại dạng này lực lượng rõ ràng dưới, mặc dù đã gây thành mấy tiết, nhưng lại vẫn như cũ duy trì hoạt tính, ngạo nghễ hội tụ lại với nhau, dần dần dung hợp, cuối cùng một lần nữa biến thành một đầu màu đỏ tươi dài nhỏ tuyến trùng. nó tại bị máu tươi thẩm thấu trên mặt thảm một phen lúc đít, vụt trộm chạy vào trong phòng thoát nước trong miệng. căn này xa hoa khách phòng cũng coi như là yên tĩnh trở lại, chỉ là kia ngưng kết không khí cùng chưa hoàn toàn tản đi vô hình vĩ lực vẫn tại bốn phía kích động. biết một nhân viên phục vụ gõ cửa một cái, hỏi, thiên sinh, ngài thê tử trong đại sảnh đợi ngài. trong căn phòng không có trả lời, người phục vụ kia liền kiên nhẫn đợi một hồi, lại gõ gõ môn. Tiên sinh. Đó lấy, hắn to gan đẩy cửa phòng ra. Một giây sau, thân hình của hắn bắt đầu vặn vẹo, làn da bắt đầu thiêu đốt, tứ chi bắt đầu hướng phía ma vật phương hướng biến hóa. Trong cổ họng liền hô một tiếng kêu thảm đều chưa phát ra tới, liền bắt đầu liên tiếp mơ hồ không rõ trầm thấp nói mớ. Vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, một vô tội người bình thường liền rơi vào điên cuồng, dị hóa thành đáng sợ ma vật. Nếm thử cái này. Vậy ạ đem một khối sắc đến kim hoàng sắc dọn, lại cắt đến vương bức ngư bài khoáy động đến luật trước mặt. Lúc này đã là lúc tan việc, luật phụ mệnh không thể trở về nhà. Vậy ạ phụ mệnh buổi tiếp hắn, hai người liền tại tám tầng sa hoa trong phòng khách, an vạ tiện thể tới cơm tối. Nơi này kỳ thật có chuyên môn bàn ăn, vừa mảnh vừa dài có thể ngồi xuống nhiều người loại kia, nhưng hai người lại rất ăn ý lựa chọn ngồi ở trên ghế salon, đem đồ ăn đặt ở trên bàn trà ăn. Có lẽ là bởi vì dạng này có thể vai kề vai, cách rất gần, cũng có lẽ là bởi vì kia bàn ăn quá mức đứng đắn, ít một chút tùy ý cùng ấm áp. Từ ừm, ăn thật ngon. Luận nếm thử một miếng kia ngư bài, liên tục gật đầu, lại cùng hỏi: nghĩ không ra trong phòng ăn còn có bậc này mỹ vị?" Rõ ràng và ạ liền ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng ở thưởng thức được mỹ vị nháy mắt, trong lòng của hắn ngay lập tức nghĩ tới lại là mang về cho tỷ tỷ nếm thử. ạ ôn nhu cười cười, đáp, "Không phải trong phòng ăn, là ta ra ngoài một chuyến, ở bên ngoài trấn nhỏ bên trên mua." Nói, nàng lại hơi cúi đầu, đem một khối kẹp lấy hỏa thối sang mít đẩy lên luợn trước mặt, lại không tự giác hạ thấp thanh âm, tế thanh tế khí nói, "Đây là ta, cũng là tại trên trấn mua được, ngươi cũng nếm thử." Lưỡn nhẹ gật đầu, cầm lên cắn một cái. Rau xà lách cả chua cả rốt thêm hỏa thối cái này còn kém xa, nguyên liệu nấu ăn phối hợp xảy ra vấn đề lớn cảm giác khuyết thiếu cấp độ cảm giác, xem ra kia đầu bếp trình độ còn không bằng ta. Luận như nói thật ra trong lòng đánh giá, hở, là như vậy sao? Vậy ta đi xuống, về sau hội, về sau cũng không đi nhà kia cửa hàng. Vậy ạ vẫn là rất nhỏ giọng nói, lại nháy nháy mắt, trên mặt lộ ra một phen vẻ phức tạp, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, rất miễn cưỡng cười cười, sau đó hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi rất am hiểu chủ nghệ, đúng vậy, ta đối với mình chủ nghệ thế nhưng là có chút tự tin, mặc dù điểm xuất phát tương đối thấp, nhưng ta tiến triển cấp tốc. Như vậy sao? xem ra ngươi quả nhiên tại bất luận cái gì phương diện đều rất có thiên phú, trừ tại cái kia phương diện. Được rồi, hy vọng về sau có cơ hội có thể thưởng thức được tay nghề của ngươi. Dễ nói dễ nói, có rảnh tới nhà của ta ăn cơm là tốt rồi. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, rất nhanh liền ăn xong rồi cái này đống nhiên câu tối. Nhưng khoảng cách đi ngủ còn sớm, còn có rất nhiều thời gian có thể ở chung. Luận đương nhiên sẽ không lãng phí quý giá như vậy thời gian, cái này liền xoay người từ phía dưới ghế salon mò ra một quyển sách, chuẩn bị cùng vợ liền triển khai như vậy nghiên cứu thảo luận. Rất khéo chính là vậy a cũng đồng dạng từ phía sau mỏ ra một cuốn sách chuẩn bị cùng luật sư nghiên cứu thảo luận hai người đúng là đạt thành loại nào đó vi diệu ăn ý chỉ bất quá luật lấy ra là hôm nay mượn tới kêu bạn trang bị đi học tịch như là gạch vương đồng dạng dày đặc vậy a lấy ra thì là một bản ca khúc được yêu thích cùng lưu hành tiết mục kịch phương diện thời thượng tạp chí sau đó liếc mắt nhìn luật sư quyển sách trên tay âm thầm lắc đầu thừa dịp hắn còn không có phát hiện đem mình trong tay tạp chí giấu ở sau lưng luật lại nếu như vô sự hỏi sách này ta hôm nay nhìn một nửa cảm giác rất thú vị a phía trên giảng thuật chúng ta bây giờ trang bị phát triển quy tích ngươi xem qua sao được qua loa lật qua vài trang, nhưng không có xem hết. Đây chẳng phải là vừa vặn, tới tới tới, chúng ta cùng nhau nghiên cứu học tập." Luận nói, lại hướng về bên người xây dịch, sau đó mở sách, đặt ở trên đùi mình, ra hiệu về hạ cũng tới cùng một chỗ nhìn. Hai người liền muốn chia sẻ chuyện cổ tích hài tử đồng dạng, để mà một trận dở khóc dở cười. Nhưng cảm giác như vậy cùng không khí, cũng rất không tệ đâu. Một đêm này thời gian kế tiếp, hai người cứ như vậy vai kề vai, rất nghiêm túc học tập trên sách nội dung, lại thỉnh thoảng thảo luận hơn mấy câu dạng này học tập hiệu suất tự nhiên là rất chậm, kém xa chính luật đọc sách tới cũng nhanh, nhưng hắn lại cũng không để ý, ngược lại có chút hưởng thụ dạng này quá trình. thang đến trên lệch thời gian không nhiều nên ngủ, hai người mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn tách ra, ngủ ngon luật. Dịch. ta đêm nay ở tại gian phòng tách lách, nếu có cần, ngươi có thể lớn tiếng gọi ta. vậy à nói, lại ý thức được lời nói này không thích hợp, có thể sẽ gây nên hiểu lầm, liền vội vàng giải thích thêm một câu. ta là chỉ gặp phải nguy hiểm hoặc là cần giúp đỡ những thứ này. luật, hắn chưa quá hiểu a vì sao lại đột nhiên giải thích một câu, nhưng vẫn là cùng với nói ngủ ngon, chạy tới tắm thành cây kia tòa tối cao đích chứng khoán công ty cao úc là trước mắt trong thành kiến trúc cao nhất ban đêm tầng cao nhất trên sân thượng có thể quan sát cả tòa sáng chói chi thành cảnh đêm cũng có thể cảm nhận được ban đêm nhất thấu sương gió mát một quần áo không chỉnh tề cà vạt mũ dạng đơn viễn kính mắt tất cả đều không cánh mà bay thượng lưu nhân sĩ đang đứng tại sân thượng bên dưới nhìn xem phía dưới nhỏ bé như con kiến người đi đường cùng xe cộ hắn vào hôm nay buổi sáng vẫn là một thể diện đích chứng khoán quản lý vì rất nhiều kẻ có tiền thao thường tiền đồ không thể đo lường nhưng vẹn vẹn chỉ là buổi chiều một lần nho nhỏ ba động hắn liền nháy mắt nghèo rất ngông tươi Còn thuận tiện thiếu kết sù lượn ẩn, đồng thời có vô số người đang tìm kiếm hắn, chuẩn bị từ trên người hắn chặt xuống chút vật gì đến chút giận. Cho nên ban đêm hắn uống rất nhiều rượu, sau đó trở lại sân thượng. Tại cồn tác dụng dưới, hắn có chút lung lay sắp đổ, nhưng hai tay nhưng lại bản năng lắm tóm chặt lấy rào chắn, sợ mình thật rơi xuống. Cứ như vậy tại sống cùng chết biên giới bồi hồi dòng dã nửa giờ sau, theo men say dần dần bị gió lạnh dần dần thổi đi, hắn chợt nhớ tới cái gì. Kia là một đoạn trước đó tại cấp cao trong quán bar nghe được chuyện vận nghi thức đến từ một diễm lệ đóa hoa giao tiếp trong miệng. Quản lý còn nhớ rõ Vị này đóa hoa giao tiếp tại hai, ba năm trước vẫn là một đau khổ dễ rủa làm công người, có thể là về sau từ bỏ cái gì, liền một đường leo lên cảnh cây cao, thẳng đến có thể cùng tự mình ngồi cùng bàn uống rượu. Nàng đem đây hết thảy đều thuộc về kết tại thần bí kia truyền vận nghi thức nói kia là tại trong tuyệt cảnh vì nàng mang đến thay đổi mấu chốt. Quản lý làm tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng tinh anh nhân tài, ngay từ đầu tự nhiên là không tin điều này, chỉ coi lúc nữ nhân này đang khoe khoang cảm giác thần bí, vì chính mình nâng lên giá trị bản thân. Nhưng chờ mình đến như vậy trình độ sơn cùng thủy tận, hắn động nhiên liền tin tưởng lần giải thích này, đồng thời còn có thể nhớ rõ cái kia chuyển vận nghi thức những thứ cần thiết, cùng mỗi một cái trình tự. kia rõ ràng là chí ít một năm trước chuyện, nhưng quản lý đã không quản được những thứ này, tạm thời cho là trong tuyệt cảnh cuối cùng một cọng cỏ, cỏ cứu mạng, nhất định phải cầm thật chặt. hắn cái này liền thật nhanh chạy xuống sân thượng, dùng trên thân cuối cùng tiền mặt mua được trụ cột nhất ngọn đến, huân hương, tấm gương ba kiện bộ. trận này nghi thức chỗ lợi hại ngay tại ở, chỉ cần điểm này thứ đơn giản. quản lý tiếp lấy lại nhanh bước chạy trở về phòng làm việc của mình, chăm chú khóa lại cửa phòng, sau đó nhóm lửa hương cùng đến, mặt hướng lấy tấm Hương bắt đầu thấp giọng niệm tụng lấy đóa hoa giao tiếp dậy cho mình chú nữ chú nữ cũng không có minh sát thằng nghĩa nghe vào chỉ là một đoạn mơ hồ không do nói mớ nhưng lúc này quản lý lại rõ ràng nhớ kỹ từng chữ phụ phát tâm nhớ kỹ mỗi cái âm phụ chính tự một chữ không kém niệm tụng ra tới tại đen nhánh trong văn phòng chỉ có kia một chút xíu chập trần ánh đến cung cấp chiếu sáng lúc sáng lúc tối ở phía sau trên tường bắn ra quản lý vệt kiệt như ẩn như hiện cái bóng Thằng đến hắn niệm xong một chữ cuối cùng tiết sau đó tiếp tục duy trì niệm chú tư thế nhắm chặt hai mắt hai tay ở trước ngực khâu chặt nhưng hắn ở trên tường phản chiếu ra cái bóng chợt bắt đầu run rẩy cùng rãy rủa Giống như là tại nhận thụ lấy thống khổ to lớn, tiến hành cuối cùng vùng vẫy dãy chết đại khái 2 3 giây sau, quản lý một lần nữa mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn một chút tay của mình, thì thào nói, nhỏ yếu, nhưng đã là trước mắt có thể tìm tới tốt nhất. Chương 137, 136. Không dung vi phạm, không dám phản kháng. Chương 137, 136. Không dung vi phạm, không dám phản kháng. Xem bói kết quả, chỉ hướng chân thực chi thứ chỗ, cổ lão, đồ chơi, thằng hề kịch một vai, xoắn ốc ngược gỗ, phủ quyết, đèn neon, khu bình dân, lò xo so nệm, lang thang trẻ em, bãi cỏ Dơ bẩn khăn lau, nhà giam, thánh giả chỗ ở, xinh đẹp tiểu hoa viên, cống thoát nước, phòng bếp, ký nữ, chuyện cổ tích bên trong trấn nhỏ, và mèo. Chứng khoán quản lý một bên giống như là báo tên món ăn một dạng nói ra một đống lớn danh từ, một bên không ngừng xoa nắn lấy cổ của mình kết. Thằng đến thanh âm dần dần trở nên khàn khàn can thiệp, phảng phất gần đất xa trời lão giả, mới ngừng lại được, lại tiếp tục nói. Có khuynh hướng, lo nghĩ, tử vong, nguy hiểm, điên cuồng, lạc quan hướng lên, sáng sủa ánh nắng, ấm áp, khát vọng tình yêu, hạnh phúc, thực hiện lý tưởng. Không có ý nghĩa kết quả cùng từ khóa quá nhiều, gặp phải quá, quá nghiêm trọng chỉ có cổ lão phủ quyết vặn mẹo cái này ba cái từ khóa là minh sát hữu hiệu, mà xu hướng thì là hoàn toàn vô hiệu. đây là vặn mẹo đối xem bói thiên nhiên khắc chế. nhưng vì cái gì có người có thể tại tầm mắt của ta bên ngoài tiến vào vặn mẹo? hơn nữa còn là hai bộ hệ thống cùng tồn tại, khả năng còn dính đến trí thức cùng cụ hiện. sẽ là lão bằng hữu của ta sao? các ngươi khuất phục tại phạm nhân thánh nhân sao? hắn như cái chứng hoang tưởng người bệnh, trong phòng làm việc lẩm bẩm một hồi lâu, sau đó đứng lên, tìm kiếm ra trong văn phòng dự bị Âu phục, cả vạn cùng tơ lụa mũ dạng, để cho mình từ một cái nghèo túng con ma men một lần nữa biến trở về tài chính tinh anh cần càng thâm nhập xe bói, cần một bộ cường kiện mới khối lỗi, cần tìm tới chân thực chi thư người nắm giữ, cần giết thần. một lần nữa trở nên thể diện quản lý một bên lại nhà lại nhảy nói tiếp, một bên rời đi nhà này chứng khoán trung tâm, sau đó lại thành tây đầu đường hẻm nhỏ một trận ngang qua, dần dần hướng về dưới mặt đất khu tới gần đó lấy, hắn tìm tới một cái giếng đắp chăn mở ra một nửa cống thoát nước, không để ý đến thân phận nhảy vào, mê cung cống thoát nước căn bản ngăn không được hắn, rất nhanh liền đi tới tòa kia khổng lồ địa hạ thành, sau đó tìm tới một chỗ bề ngoài không đẹp hầm trú vừa mới tới gần, thì có hai cái trên mặt văng đầy các loại đồ án tráng hắn ngăn cản đường đi của hắn. Ta muốn gặp Khâu Tử Dạn đi. A, thấy chúng ta thủ lĩnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là trước đi tìm bạn trai, để hắn dạy dỗ ngươi phía dưới này quy củ. Một tráng hán tà tà cười, một thanh kéo lại quản lý cả vạn, đem phía trên một cây vàng óng ánh linh kẹp đem hái xuống, lại đặt ở bên miệng cắn cắn. A, thế mà là thuần kim, nhìn không ra ngươi còn. Ách. Hoa. Hắn chỉ nói một nửa, liền quy trên mặt đất, bắt đầu từng ngụm từng ngụm nôn mửa liên tu. Hắn nhả quá mức dùng sức, trực tiếp đem mình ngũ tạng lục phủ đều toàn bộ phun ra. Nhưng hắn còn ngại không đủ, lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm máu giống như là muốn đem huyết dịch của cả người đều phun ra. Bên cạnh cùng hắn cộng tác một tên tráng hán khác lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cầm lấy trên cổ một cây xương chạm canh gác, ra sức thổi lên. Một trận bén nhọn kêu to lập tức từ cái còi bên trong truyền ra, khiến dưới đất trong thành mỗi một góc đều có thể nghe thấy. Nhưng hắn chỉ thổi không đến một giây, liền phát hiện xương chạm canh gác bị cái gì sền sệt đồ vật chặn lại. Lấy xuống xem xét, xương chạm canh gác chẳng biết lúc nào, bị một đống đấm máu đồ vật cho lấp kín đó lấy. Tráng hắn cảm giác được trong bụng đau đớn một hồi, lúc này ngã trên mặt đất, che lấy bụng của mình, ra sức run rẩy cùng dây dội lấy. Lúc này quản lý sau lương truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập tiếp lấy liền có người mở miệng hô rất xin lỗi cố vấn các hạ hai cái này mới tới không hiểu quy củ cũng chưa từng thấy qua hải không sao bọn hắn đã vì này bỏ ra đại giới quản lý hoặc là nói cố vấn cũng không quay đầu lại nói chạy tới người nhìn qua giống như là một trung thực thật thà thợ rèn người mặc tràn đầy tràn dầu quần áo đi theo phía sau mấy tên đồng dạng họa phong học đồ mỗi người đều là một bộ sắc mặt tái nhợt hận không thể ngừng thở giãn vẻ nhưng dẫn đầu vị kia còn chưa phải đến không tăng lấy ra đầu đứng ra giải thích nói phi thường thật có lỗi cô vấn các hạ thủ lĩnh của chúng ta tạm thời không tại, hắn đi vĩnh hằng chi thành, muốn tìm kiếm một phần tiên đoán trước mắt liên hợp sự vụ tạm thời giao cho ta đến xử lý. Dứt lời, thân thể của hắn không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một phen, không che giấu chút nào tự mình nội tâm hoảng sợ. Dù cho cái này đưa lưng về phía hắn thượng lưu nhân sĩ, nhìn qua trên thân một điểm linh lực ba động cũng không có, tựa như cái ngay cả vỡ lòng đều không hoàn thành người bình thường. Nhưng vị này thợ rèn lại phi thường rõ ràng, vị này cố vẫn muốn giết người, không cần vận dụng linh lực. Nhất là hắn còn nghe thủ lĩnh đề cả qua, cố vẫn bình thường sẽ không tùy ý giết người, nhưng hắn một khi độc thủ, liền không có lý do, cũng không có lo lắng. Hắn ngay cả vĩnh hằng chi thành đại thẩm phán trưởng cũng dám giết, là một chính cống tiên điên. Nghĩ tới đây, Thợ Rèn run rẩy không khỏi hơi hơi tăng lên, để trên người hắn linh lực tiêu tán ra một chút ba động. Lúc này, Cố vấn chậm rãi quay đầu, hỏi: "Ngươi lại có lục giai sao? Cũng không tệ lắm, nhưng vì cái gì khẩn trương như vậy? Ta cũng không phải là loại kia ưa thích giết người tiên điên." Thợ Rèn vội vàng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, sau đó lập tức sửng sốt đối phương trên mặt huyết nục, mềm mềm dụ lấy, phảng phất mất đi xương cốt, da thịt lưu lại từng tầng từng tầng sáp vết, giống như là hòa tan qua tượng xác, nhìn qua vô cùng tà ma. "Ta cần một bộ thân thể mới." Không cần hoàn thành vỡ lòng nhưng linh cảm nhất định phải so với người bình thường nhạy cảm. Trừ cái đó ra, ta còn cần một chút tùy tùng, một gian sạch sẽ phòng ngủ, báo mới nhất cùng tạp chí, cùng chính phẩm điện than. Cố vấn lại dùng loại kia không cho cự tuyệt giọng điệu ra lệnh. Tuân mệnh, ta sẽ mau chóng vì ngài chuẩn bị. Thợ rèn vội vàng nhẹ gật đầu. Cố vấn liền không tiếp tục làm khó hắn, quay người rời đi. Chờ hắn đi ra thật xa về sau, thợ rèn mới thở ra một cái thật dài nhẹ rất lâu khí. Hô mẹ của ta à hắn thật là. Hô hô các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị hắn muốn đồ vật. Phải. Là. Theo ở phía sau mấy tên học đồ vội vàng đồng ý nhưng một người trong đó đầu vóc không thế nào linh quang, lại gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu: Nếu như không thể tìm đủ những vật này nên làm cái gì? Kia liền mau chóng nghĩ biện pháp tự sát, như thế có lẽ có thể bị chết dễ chịu một chút. Thợ rèn nói, cúi đầu xuống nhìn một chút trên mặt đất kia hai tên trắng hán, một người trong đó còn tại run rẩy cùng dây ruồi lấy, miệng há ra hợp lại, giống như là cá chết chỉ muốn hô hấp cuối cùng một khẩu không khí. Nhưng phổi của hắn đã có hơn phân nửa bị nhét vào viên kia xương chạm canh gác bên trong, có như vậy một máy mắt, thợ rèn trong lòng đã tuôn ra một cỗ viết phong nặc danh cử báo tín xúc động nhưng là hắn không dám, bởi vì kia là cố vấn. Dù cho thợ rèn đã có lục giai thực lực, cũng vẫn như cũng không dám sinh lòng nửa điểm ý niệm phản kháng. Đến sáng sớm hôm sau, lột ngay tại đánh răng thời điểm, trong lòng không khỏi toát ra một sợi lo lắng. Tỷ tỷ tự mình có thể đem đầu chạy kỹ sao? Tóc nàng dài như vậy, tay lại nhỏ như vậy, cánh tay cũng ngắn như vậy, sẽ không tóc rối bời. Nhìn xem lông sù liền đi ra ngoài a. Hắn vô ý thức liền muốn xuất ra đồng hồ bỏ túi xem bói một chút tỷ tỷ tình trạng trước mắt, thế nhưng là lại nhớ lại hồ ly đội trưởng, quảng gia thẩm phán trưởng trước sau ba người lời khuyên, đành phải đem đồng hồ bỏ túi lại thu về. Tiên kia hung thủ là nguyên rủa thế hệ, am hiểu nhất dùng xem bói đến hại người, không thể không phòng. Thật sự là đáng ghét. Ngay cả vị kia căn bản chính là người bình thường, nhà bình luận đều không bỏ qua, ta dùng để đối kia biên tập bản thảo khẳng định cũng đổ xuống sông xuống biển. Luật ở trong lòng mắng một trận, trong đầu lại bắt đầu một phen suy nghĩ lung tung. Tiên kia hung thủ vì sao lại vừa vặn lựa chọn vị kia nhà bình luận hạ thủ? Lúc trước thì có ân đoán, một vị ngôn tử cây độc nhà bình luận, sát thực rất dễ dàng cùng người kết thủ nhưng cũng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy a. Vẫn là nói, luật kỳ thật đã đoán được một cái càng lớn, cũng càng để cho mình nhức đầu khả năng nhưng hắn thật sự là không nguyện ý hướng cái hướng kia đi lên liên tưởng liền dùng sức lắc đầu bất kể nói thế nào có hai tên cao vị đại lão nói muốn giúp tự mình ra mặt tự mình cái này tam giai tiểu minh tân còn chưa cần nghĩ những thứ kia rửa mặt sau khi hoàn thành vừa vặn nghe thấy được một tràng tiếng gõ cửa tiếp lấy lại là vạ ạ chào hỏi sáng sớm tốt lành rồi người đã tỉnh chưa đến rồi đến rồi lột vội vàng đi qua mở cửa trông thấy tịnh lệ và tự nhiên hào phong đứng ở ngoài cửa tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là ôn nhu cùng điểm tĩnh đúng là có mấy phần nhà bên thiếu nữ ảo giác cái này khiến lột cảm giác tâm tình đều tốt rất nhiều nếu có thể Mỗi sáng sớm rời giường đều có thể trông thấy và ạ liền tốt, cho nên mình nhất định phải cố gắng kiếm tiền, tranh thủ chuyển tới và ạ sát vách. Trước đó hai người nói chuyện trời đất, vậy ạ từng trong lúc lơ đãng tiết lộ qua, nhà nàng ở chính là khu nhà giàu biệt thự điệu thấp tiểu phú bà thuộc về là. Hai người cứ như vậy tán gẫu, cùng đi ăn điểm tâm, sau đó cùng một chỗ tiến về số 9 tháp cao, lại riêng phần mình đầu nhập hôm nay công tác. Lượt hôm nay công tác cũng không nhiều, vẫn là ba đầu ba tầng. Hắn xe nhẹ đường quen giải quyết hết phía trước hai đầu, thu về tốt khí quan, sau đó đi hướng căn thứ ba thất. Nơi này giam giữ lấy một con ngựa ong dị hóa mà thành yêu quỷ đã mọc ra tương tự nhân loại xương sống, trực tiếp bại lộ tại sau lưng, trên ánh mắt mắt kép chật ních từng khỏa nhân loại kiểu dáng con mắt, trên mông ngòi ong thì mềm hóa thành xúc tu dáng vẻ, tạ điên cùng dãi rủa. Một đôi cánh còn có thể lấy cực cao tần suất chấn động, phát ra ong ong tiếng vang đây cũng không phải sách giáo khoa bên trên viết, mà là luật thực tế nhìn thấy, nghe thấy. Con ngựa này ong yêu quỷ chính bay ở tù thất giữa không trung, mắt kép bên trong từng mai ánh mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thoát khốn thời cơ. Những cái kia vốn nên buộc lại nó màu trắng xiên xích, đã tận gốc đứt gãy, trên mặt đất khắc lấy những cái tia nghi quỹ, cũng biến thành mơ hồ không rõ, giống như là bị bao trùm một tầng men triệt để mất hiệu lực. Một chú ý tới có người tiến đến, ong vợ vẽ yêu quỷ lúc này một cái linh hoạt quay người, hướng phía lột dịch đánh tới. Chương 138, 137. Cái này thật chỉ là ngoài ý muốn. Chương 138, 137. Cái này thật chỉ là ngoài ý muốn. Đầu này to lớn ong vỏ vẽ khoảng chừng dài hơn 1 mét, đều có thể nhẹ nhõm đem bị vệ dạ ẹn ngầm đi, vừa nhìn thấy lột dịch, nó liền phát ra ong ong tiếng xé gió, trên không trung bay múa ra một cái tiêu chuẩn ngược lại tám chữ, xúc tu trạng ngồi ong cứng lại thành một cây sắc bén chường mâu, hướng phía lột dịch lao xuống mà tới. Sau đó, nó một đầu va vào bên cạnh trên tường trường mâu một dạng ngòi hong theo răng rắc một tiếng va dọn, gãy thành hai đoạn. nhưng ngựa lớn ong lại cũng không khuất phục, lại một lần nữa phe phẩy cánh, đánh về phía mắt kép nhìn thấy lướt đông. lại là một tiếng vang trầm về sau, ngựa lớn ong có chút thất điên bắt đảo, một lần nữa kéo dài khoảng cách, lại hơi hơi ngòi đầu, dùng chân trước gãi gãi, giống như là không hiểu nhiều vì sao cái này nhân loại cứng rắn như thế, nhưng nó vẫn là không có dễ chịu ung tha. lần thứ ba kéo dài khoảng cách, mãu đủ toàn lực, hướng phía trong mắt lướt ngắt xuống, tốc độ nhanh đến đều có thể trong không khí lôi ra tàn ảnh, giống như đạn pháo phát ra phá không giết lên ông toàn bộ tù thất cũng hơi run rẩy một chút sau đó đã nhìn thấy ngựa lớn ong từ trên vách tường mềm mềm trượt xuống tới đất bên trên, hôn mê bất tỉnh. cái này đụng thực tế quá mức dùng sức, suýt nữa đem mình cho nhị thứ nguyên hóa. luật ở bên cạnh thấy một trận dở khóc dở cười. mặc dù nó thoát khỏi nghi quý áp chế để người cảm thấy thật bất ngờ, mặc dù tốc độ của nó cùng lực lượng sát thực rất mạnh, mặc dù cấp bậc này ma vật còn không có cao nguy ma vật ý thức tư duy, nhưng nó giống như không quá có thể ứng đối vận mèo chi cảnh cảm nhận vận mèo hiệu quả, một mực tại cùng vách tường đấu trí đấu dũng. mà bức tường này trình độ chắc chắn, luật là tự mình thử qua, viên đạn đánh lên đi đều chỉ có một đạo nhẹ nhàng vết cắt, ngựa lớn ong cái này thông đi loạn càng là ngay cả vỏ tường đều không thể trả phá, cứng đến nội vi phạm vật liệu học thường thức. dù sao lấy luật công trình bằng gỗ học tri thức, hoàn toàn không biết loại này tưởng là dùng cái gì công nghệ xây lên đến, nhưng khẳng định không phải loại đẳng cấp này mà vật có thể dung chuyện. hắn phải đi rồi quá khứ, rút ra bên hông đòn kiếm, cho ngựa lớn nong một cái thông khoái, sau đó đem chính nó đụng gây cổ sống cùng mũi nọc quang thu nhặt lên, ném vào bên cạnh thu về trong giường. luật cũng không xác định loại này gây mất còn có hay không tiền thưởng. xử lý tốt ngựa lớn nong, mới đi đến bên tường, từ dưới đất nhặt lên cây kia bình thường dùng để trói buộc ma vật màu trắng đinh thép cùng xích bộ này đồ vật hắn đã sớm tiếp xúc qua nhiều lần có thể nói là đã hết sức quen thuộc lần này vừa bắt đầu liền phát giác được không thích hợp đinh thép cùng trên xiềng xích linh tính không thấy mà lại tính chất cũng so bình thường càng nhẹ một chút có thể bị ma vật nhẹ nhõm tránh thoát nhưng loại vật này thiết kế tính năng là ngay cả độ nguy hiểm 6 khổng lồ ve sầu đều không có cách nào cưỡng ép tránh thoát còn phải suy yếu nghi quỹ ăn mòn phía trên khắc lấy minh văn mới có thể tránh ra nhưng lột giật trước mắt trong tay bộ này đinh thép cùng xiềng xích phía trên minh văn không có chút nào mài mòn ăn mòn dấu hiệu thậm chí còn mới tinh loai sáng cái này kia là hôm qua lột dựng tự mình lao ra tới mà khác vào trên mặt đất những cái kia nghi quý đồ án lúc này vẫn là một bộ mơ hồ bộ dáng giống như là lâu năm thiếu tu sửa tự nhiên phong hóa rơi nhưng lô hôm qua mới ở nơi này ở giữa trong nhà tù tự hình qua một đấu yêu quỷ hết thảy bình thường cho nên đây là có chuyện gì 18 khu gia nội ứng muốn hãm hại ghét ác như cựu lô dịch tiền bối nói không thông a trong lúc này quỷ phạm là hơi dài một chút thân não cũng hẳn là biết ghét ác như cựu lô dịch tiền bối thu thập ba tầng đồ chơi như uống nước đồng dạng đơn giản tốn công tốn sức ở nơi này khâu bên trên làm tay chân còn không bằng trực tiếp hại ngầm tới hữu hiệu chúng chỉ phía dưới này tù thất bảo trì là có một đội chuyên nghiệp giáo sĩ phụ trách sử dụng những này xiềng xích đinh thép bao quát kế tục thi thể cùng khí quan xử lý thu về đều là có một bộ nghiêm khắc quy trình đồng thời toàn bộ hành trình ở vào giám sát phía dưới lại thế nào tinh minh nội ứng cũng rất khó ở trên đây làm tay chân nhưng luôn không khả năng là ngoài ý muốn a luật một phen suy nghĩ về sau vẫn là về trước lầu một đem tình huống cho vợ nói một chút cái gì nghi quý đột nhiên mất đi hiệu lực vậy á lập tức từ trước bàn làm việc đứng lên sau đó bước nhanh đi tới luật trước mặt liền vội vội vàng vàng mà hỏi người không có bị thương chứ Tự nhiên là không có, ta mặc dù khiêm tốn, nhưng cũng là rất ưu tú. Vậy ạ? Muốn nói lại thôi 2 giây về sau, nàng lại hoán đổi thành giải quyết việc trung dụng điệu, kỹ càng hỏi thăm một phen trải qua, sau đó nói: "Ta đến nhanh hướng phụ tá trưởng báo cáo." Kết quả vừa dứt lời, hai người trong đầu liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp lấy lại cùng nghe thấy được thẩm phán trưởng thanh âm. Luật. vậy ạ, ngay tại vừa rồi quá khứ trong nửa giờ, toàn bộ sáng chói chi thành thành nội, vụ phát lớn nhỏ 17 trận ngoại ý muốn nếu như tính luôn không có kịp thời tập hợp, số lần khả năng càng nhiều." Thẩm phán trưởng tiếp lấy liền giới thiệu sơ lược một chút những này ngoại ý muốn tình huống. Sự cố địa điểm từ đường cái, nhà ga, đến nhà máy, quán mỏ, lại đến nơi ở, trường học, cơ bản đều là chút nhìn qua rất bình thường, xác thực có khả năng phát sinh ở loại này địa khu chuyện ngoài ý muốn, tỉ như tai nạn xe cộ, đường ống tiết lộ, khí ga bạo tạc vân vân. Nhưng căn cứ sơ bộ điều tra, trong đó có rất lớn một bộ phận ngoại ý muốn đều cũng không bình thường, cùng logic tình huống gặp gỡ tương tự, vừa mới kiểm tra qua phanh lại đột nhiên mất đi hiệu lực, hoàn toàn tuân thủ an toàn quy phạm đường ống đột nhiên tiết lộ vân vân. Trước mắt các loại đã dẫn đến hai người bỏ mình, hơn 10 người bị thương. Thẩm phán trưởng cuối cùng tổng kết nói: "Kết quả này ngược lại là ngoại ý muốn lạc quan" Luật cùng vạ cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng hồi báo tình huống bên này. Thẩm phán trưởng lại giống như là có chút đoán trước, đắp. Quả là thế, ngươi cũng gặp phải, nhưng cũng may ngươi không có bị thương. Đó căn bản không phải bình thường ngoại ý muốn a." Luật lại nhanh truy vấn. "Đúng vậy, đây là thai ách thể hệ lực lượng." "Thai ách?" Luật mẫn người, nếu như nói là thai ách trước mắt cái này thương vong nhân số, giống như lại có tốt. Nhưng thẩm phán trưởng lập tức lại rất nghiêm túc nói, "Không nên xem thường thai ách lực lượng, cũng không cần thất lở, cái này cấm kỵ thể hệ đặc tính chính là như vậy, thông qua liên tiếp nhìn như tầm thường nhỏ bé sự cố, Từng bước kết hợp lại, cuối cùng sẽ có một trận chuyện rất nhỏ cho nên hóa thành một đôi hồ được cánh, nhắc lên một trận đáng sợ phong bạo. Lại còn có loại này chơi hiệu ứng hồ điệp cấm kỵ hệ thống. Đây chẳng phải là khó lòng phòng bị. Ta có cái gì có thể giúp đỡ địa phương sao? Luẫn vội Vàng khẩn trương nói. Hắn sợ nhất loại này đại quy mô phá hủy, vạn nhất tai họa đến tỷ tỷ mình làm sao? Cũng may Thẩm phán trưởng trả lời để hắn an tâm rất nhiều. Không cần phải lo lắng, không kiêng nệ gì như thế dẫn phát hai hách để chúng ta đã nắm giữ đến đầy đủ manh mối. Chương 138, 137. Cái này thật chỉ là ngoại ý muốn. Chương 138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 Tự nhiên phong hóa rơi. Nhưng logic hôm qua mới ở nơi này ở giữa trong nhà tù tử hình qua một đầu yêu quỷ, hết thảy bình thường. Cho nên, đây là có chuyện gì? 18 khu ra nội ứng. Muốn hám hại ghét giác như cựu logic tiền bối. Nói không thông à, trong lúc này quỷ phạm là hơi dài một chút thân não, cũng hẳn là biết ghét giác như cựu logic tiền bối thu thập 3 tầng đồ chơi như uống nước đồng dạng đơn giản, tốn công tốn sức ở nơi này khâu bên trên làm tay chân, còn không bằng trực tiếp hại ngầm tới hữu hiệu. Húng chi phía dưới này tù thất bảo trì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 138, còn hai lòng không. chương 139, 138, còn hai lòng không. Đăng đăng đăng, cố vấn các hạ tha thứ ta cái dậy, nhưng đã qua ngài đã phân phó đánh thức thời gian của ngài. Cố vấn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, từ một loại ý thức hoàn toàn đứng máy trạng thái dần dần vừa tỉnh lại. Hắn chính bản thân chỗ một gian xa hoa trong phòng khách, nằm ở một trường sốt thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, tương tự tâm lý phòng khám bên trong cái chủng loại kia, bên cạnh cấp cao mỹ thêm chính phẩm địa than tổ hợp ngay tại phát hình du dương thư bản giao hưởng bên cạnh còn đặt vào một chén uống mấy miệng nhỏ quý báo rượu đỏ, đột xuất một cái yêu nhã cùng xa xỉ. nhưng chờ hắn nhưng có chút không cảm giác được cánh tay trọng lượng, liền rơi lên xem xét, toàn bộ phải cẳng tay đều đã biến mất, còn giữ lại một nửa cánh tay cũng bày biện ra dấu hiệu hòa tan, giống như là một cây đốt một nửa ngọn đến đây là hắn tối hôm qua mới thay đổi thân thể mới, trẻ tuổi, cường tráng, ứng yêu cầu của hắn không có trải qua vỡ lòng nhưng trên người xăm đầy các loại ký hiệu cùng đồ án, cả người nhìn qua đều là trắng đen xen kẽ, bày biện ra một loại điên cuồng cùng tà ma, khí chất, những này hình xăm đều là vì tăng cường linh cảm cùng linh lực. Đại rối là sẽ hy sinh hết một chút lý tính cùng nhận biết, nhưng đối cố vẫn tình huống mà nói, ngược lại là vừa đúng. Chỉ là những này hình xăm hẳn là Lâm Thời mới văn đi lên, vài chỗ còn tại dưới máu, đồng thời tại cổ tay cùng mắt cá chân chờ chỗ còn có thể trông thấy một chút máu thịt be bé bét vết dây hằn, phá hủy bộ này hình xăm nghệ thuật giá trị. Hiển nhiên là cố thân thể này trước đó tiến hành qua dị thường kịch liệt cùng thống khổ chống cự. Nhưng ngay cả như vậy, cố vẫn như trước vẫn là rất hài lòng bộ này mới thân thể, dưới mắt không giải thích được bị hao tổn, để hắn không khỏi nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Tại ta ngủ say trong lúc đó, xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì thân thể tính bạt thù. Hắn nuôi cách một đoạn thời gian liền nhất định phải nghỉ ngơi một trận, tiến vào loại kia sẽ không làm động, tư duy hoàn toàn ngừng chuyển, ngủ say trạng thái, thời gian dài tới 10 giờ, đồng thời cần phải mượn yêu nhà âm nhạc đến tăng cường loại này giấc ngủ chất lượng đây là hắn tại thất giai lúc làm ra một loại lựa chọn, đem mình sinh mệnh hình thái biến đổi thành bây giờ bộ này rất phương tiện bộ dáng, vậy dĩ nhiên là đến tiếp nhận cái giá tương ứng, hắn chỉ có thể lấy loại hiệu suất này rất người kém cỏi đoạn, đến điều chỉnh trạng thái của mình, khôi phục lực lượng, cùng duy trì tinh thần tình trạng ổn định. Bình thường mà nói, giấc ngủ của hắn sẽ không làm ra bất kỳ động tác gì, 10 giờ bên trong, toàn bộ thân thể cơ năng đều sẽ hoàn toàn đình trệ giống như là người chết. Nếu như thân thể động, hoặc là phát sinh loại nào đó biến hóa, kia liền mang ý nghĩa xuất hiện tình huống dị thường, mà lại xuất hiện dị thường không chỉ là cố này để hắn có chút hài lòng thân thể mới, còn có giấc ngủ của mình thời gian. Cố vẫn nhìn trong căn phòng đồng hồ treo tường, đã sắp đến tối 8 điểm. Cái này so với hắn dự tính thức tỉnh thời gian muộn quá nhiều. Lúc này, cố vấn lại nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa. Cố vấn cất hạ, mời đến. Cố vẫn cũng không có không kiên nhẫn, từ trên ghế nằm ngồi dậy. Trước đó cái kia tiếp đại hắn thợ đi đến, cầm trong tay một đống lớn tờ giấy nhỏ trên đó viết tự do tục lệ liên hợp thu tập được tình báo mới nhất nhưng thợ rèn mới mở miệng lại là trước rũ sạch trách nhiệm các hạ ngài cuối cùng tỉnh ta trước đó thử qua đánh thức chảo ngài mấy lần nhưng không có được đến đáp lại cho nên ta cũng không dám tùy tiện tiến đến ta biết đây không phải vấn đề của ngươi là ta gặp phải một chút tình huống đặc biệt cố vấn cũng không có giận chó đánh mèo người này mà là liếc mắt nhìn trong tay hắn tờ giấy nhỏ thợ rèn vội vàng giải thích nói và hôm nay buổi sáng trong thành liên tục phát sinh hơn mười khởi quỷ dị ngoài ý muốn hắn cái này liền cùng cố vấn đại khái miêu tả một chút tình huống cố vấn cũng rất kiên nhẫn nghe Sau đó lại túi đầu nhìn một chút tự mình hòa tan mất cánh tay phải, nói: "Tại ta ngủ say quá trình bên trong, lực lượng của ta xuất hiện ngoài kế hoạch mất không chế." Nói, hắn lại liếc mắt nhìn thời gian, sau đó quyết định thật nhanh nói: "Rút lui, giáo đoàn người hẳn là rất nhanh sẽ tìm được ta." "A cái này." Thợ rèn nghe được xửng sốt một chút, còn không có quá làm rõ ràng tình trạng. Hôm qua phí cả buổi kình mới trấn an được vị này sát tinh, đang nghĩ lợi dụng hắn hách hách hung danh cáo mượn oai hù một phen, từ nơi này trong thành thị dưới mặt đất thế lực khác trong tay kiếm chút chỗ tốt, làm sao quay đầu liền muốn rút lui rồi? nhưng cô vẫn cũng sẽ không giải thích cho hắn nguyên nhân, chỉ là tiếp tục ra lệnh, chia ra hành động, nhớ mang ta theo mỹ dâu cùng đĩa than. Thợ rèn cũng không dám chất vấn đối phương quyết định, chỉ có thể kêu gọi nhanh rút nhóm thu dọn đồ đạc. Nhưng tự do tục lệ liên hợp dưới đất trong thành kinh doanh nhiều năm, đã là gia đại nghiệp đại, cho dù là chỉ lấy nhặt quý giá tế nhuyễn, cũng tốn hắn hơn 2 giờ. Nhưng cô vẫn lại đã sớm biến mất không thấy. Mẹ nó, cái này chưa nghĩa khí quái vật, nếu không ta thẳng thắn viết phong thư nạp danh thôi. Thợ rèn trong lòng lại đã tuôn ra xúc động như vậy, nhưng mà vẫn là không dám thật viết, cũng không dám không nhìn cố vấn đề nghị chỉ có thể tức hồn hển kêu gọi bộ hạ đem người đánh tan, riêng phần mình phân tán chạy trốn. Chính hắn thì mang theo mấy tên thợ rèn học đồ ăn mặc thân tín, mang theo quý giá nhất tài vật, lựa chọn nhanh nhất cống thoát nước, bỏ chạy thành tây một gian dưới mặt đất quán ba. Trong quán ba vẫn là quần ma loạn vũ cảnh tượng, một đống lớn thành tây bên này người trẻ tuổi ở trong đó tùy ý phóng túng, cũng không có bị người nào quấy rầy đến. Xem ra động tác của chúng ta còn rất nhanh, đổi tại đám tiều chó săn phía trước. Thợ rèn nói, kêu gọi bộ hạ xuyên qua quán ba cửa sau, đi tới một mảnh vắng vẻ ngõ tối, nơi này chuẩn bị chạy trốn dùng hơi nước xe tải. Nhưng quỷ gì chính là, nguyên bản đặt xe tại địa phương đã trống rỗng chỉ còn một đám dầu máy vết tích, chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Xe của ta đâu? Thợ Rèn lập tức cảm nhận được có chút không đúng. Một giây sau, hắn liền nghe bốn phía vang lên liên tiếp đều nhịp kim loại tiếng ma sát. Kia là trên súng trường thân thanh em nó lấy, một đạo ánh đèn sáng ngời từ trên trời giáng xuống, đem Thợ Rèn cùng học đồ bao ở trong đó, sau đó từ đầu đường cuối ngõ, cùng bên cạnh dân trạch trong cửa sổ nô ra mấy chục con họng súng, tạo thành hỏa lực đan xe lưới, bao trùm bọn hắn bất luận cái gì khả năng né tránh góc độ. Trong đó còn có thể trông thấy mấy chương phim hoạt hình họa phong động vật nhỏ mật nạ. Thành nhân đỉnh Thợ săn đã hoàn toàn bao vây bọn hắn mẹ nó, thợ rèn không khỏi thầm mắng một tiếng. dưới mắt tình trạng đã rất rõ ràng, cố vấn cái gọi là đột nhiên mất không chế thật dẫn tới giáo đoàn nhân mã, hơn nữa còn so với trong tưởng tượng càng nhanh. thúc thủ chịu chói, hoặc là lập tức tự sát. Thành nhân thợ săn bên kia truyền đến một tiếng lạnh như băng mệnh lệnh. không đợi thợ rèn làm ra lựa chọn, phía sau hắn một học đồ liền giơ cao khởi hai tay, la lớn, đừng nổ súng, chúng ta, ta đầu hàng, ta biết các ngươi muốn tìm ai, nhưng cô vân hắn cũng không tại. hoa, hắn không thể nói xong, liền quy trên mặt đất bắt đầu thổ huyết, thẳng đến đem mình nội tạng đều phun ra. rất hiển nhiên. Cố vấn đã sớm ở nơi này trên thân người gieo loại nào đó Nguyễn rủa chưa từng có chân chính đã tin tưởng bọn hắn tự do tục lệ liên hợp trong mắt hắn, có lẽ ngay cả con rơi cũng không tính, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sâu kiến. Trong chấp nhóm này, thợ rèn cũng rất muốn nhấc tay đầu hàng. Thế nhưng là trên mặt đất tên kia học đồ đang thống khổ lăn lộn cũng rung rầy, lại bỏ đi trong lòng của hắn may mắn. Lựa chọn phản kháng, có lẽ sẽ chết, nhưng cũng có cơ hội chạy thoát. Thế nhân đình mục tiêu chủ yếu hẳn là vây quét cố vấn rất có thể sẽ không ở tự mình loại này tiểu lâu là trên thân đầu nhập quá nhiều chiến lực nơi này hẳn là không có cao vị cường giả chấn giữ bằng vào tự mình lục giai thực lực có lẽ có thể giết ra một đường máu mà lựa chọn đầu hàng thì phải trực diện cố vấn kinh khủng kiêm ma quỷ dị mượn rùa chết được cực kỳ thống khổ cùng thế thảm thợ gen trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng nấu chốt lúc này rơi lên tay cao giọng nói ta đầu hàng ta đầu hàng nhưng trong cơ thể lại tại âm thầm điều động lấy linh lực chuẩn bị liều chết đánh cược một lần làm đau khổ thể hệ lục giai hắn nắm giữ lấy thống khổ nhìn chăm chú cùng thống khổ áp chế cái này hai hạng cường lực kỹ năng cái trước có thể vì chính mình tại trong vòng vây xé mở một đạo lỗ hổng, cái sau có thể đem tự mình chịu thương thế trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa thành lực lượng, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Thế là hắn đầu hàng liền lộ ra tương đối quyết thiếu thành ý mà thánh nhân thợ săn bên này thì là quả quyết nổ súng. Phanh phanh phanh phanh. phanh. Dây đặc tiếng súng liên tiếp vang lên, thợ rèn rất nhanh liền thân trúng mấy súng, mà phía sau hắn học đồ cũng khác biệt trình độ bị thương, trong đó thực lực tuổi bắp nhất một cái càng bị trực tiếp bắn loạn đánh thành tổ họng. Nhưng thợ rèn nhưng không có ở trên người miệng vết thương bên trong, phát giác được phủ quyết lực lượng đây có nghĩa là những người này đều là tay mơ. Ngay cả lực lượng quán trú cũng không biết, căn bản ngăn không được chính mình. Có cơ hội, cùng ta cùng tiến lên, giết sạch bọn này chó săn. Thợ rèn quát to một tiếng, đem thương thế trên người chuyển hóa thành lực lượng, toàn thân cơ bắp giống như là bơm phồng đồng dạng cao cao nâng lên, ngáy mắt liền biến thành một đầu cơ bắp cá nhân. Thợ săn bên kia đánh tới viên đạn rốt cuộc không còn cách nào thương tới hắn mảy may, chỉ có thể ở hắn cứng rắn như sắt trên da lưu lại một chút xíu vết rạch. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Là thời điểm để các ngươi cảm thụ chân chính đau khổ. Thợ rèn trong miệng phát ra một trận nhếch răng cười, thân hình nhảy lên một cái, một quyền xuyên thủng bên cạnh dần trạch trên vách tường đem nút ở đằng sau bên trên viên đạn thợ săn chào ra tới, lại tiện tay vặn một cái, hắn cảm giác được trên tay truyền đến một trận sáng khoái thanh thúy xúc cảm, toàn bộ lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, một trận trên nhảy dưới tránh, phóng thích ra các loại đau khổ hệ năng lực, đem thánh nhân thợ săn giết đến quân lính tăng hân dã. Dần dần, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này giết chóc khoái cảm bên trong, Lý Tính bắt đầu dần dần trở nên không quá ổn định, đã nhớ không rõ mình giết bao nhiêu người, chỉ biết sau lưng đã chất lên một tòa núi thây, mấy trăm, mấy ngàn, không sao, hắn cảm thấy mình trước mắt trạng thái không gì sánh tốt, là xuất đạo đến nay đỉnh cao nhất, hắn thậm chí có lòng tin giết sạch toàn bộ sáng chói giáo đoàn sâu kiến. Cứ như vậy, Thợ Rèn lặp lại không ngừng giết chóc. Thằng đến trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một quản gia bộ dáng lão đầu, chính hướng về phía tự mình gật đầu ra hiệu, sau đó hỏi: "Còn hai lòng đoạn này cố sự sao? Chương 139, 138. Còn hai lòng không? Chương 139, 138. Còn hai lòng không?" Đang đăng đăng Cố vấn các hạ tha thứ ta cái dậy nhưng đã qua ngài đã phân phó đánh thức thời gian của ngài. Cố vấn nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, từ một loại ý thức hoàn toàn đứng máy trạng thái dần dần vừa tỉnh lại.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 Đây là không nghĩ tới. Chương 140, 139. Đây là không nghĩ tới. Còn hai lòng đoạn này cố sự sao? Con duy trì cơ bắp người hình thái Thợ Rèn, khi nghe thấy lời nói này nhe mắt, lập tức ngây người tại nguyên chỗ bất động. Hắn sững sờ đánh giá trước mặt vị này đột nhiên nô ra quản gia, quần áo thể diện, khí chất ưu nhã, phù hợp tự mình đối với quản gia cái này danh từ hết thể tưởng tượng. Nhưng hắn tựa hồ chỉ là một người bình thường, không nên xuất hiện ở đây người bình thường. "Giống." Thợ Rèn từ trong cổ họng gạt ra một tiếng như dã thu gào thét, nhìn chăm chú quản gia hai mắt, tại phát động thống khổ nhìn chăm chú đồng thời, Lại một tả một hữu vung ra nồi đất lớn năm đấm, muốn đem quản gia làm thành bánh quy có nhân. Quản gia không tránh không né, chỉ là bình tĩnh cười cười, nói. Ở sau đó cố sự bên trong, ngươi chỉ là một đầu yếu đối bất lực kẻ đáng thương. Vừa dứt lời, thợ rèn lập tức cảm giác vung ra đi nắm đấm mất đi lực lượng, mềm mềm rủ xuống. Vẫn lấy làm tiêu ngạo thống khổ nhìn chăm chú không thể chính xác có hiệu lực, chỉ có thể không có chút nào uy hiếp trừng mắt đối phương, giống như là tại vô năng cùng nộ. Lúc trước trong cơ thể không dùng hết linh lực cùng thể lực, như cánh tay chỉ điểm hệ thống lực lượng, cũng ở đây một nháy mắt hết thể mất đi hiệu lực, ngay cả kia đủ để chống cự viên đạn khối trạng cơ bắp cũng giống là bị hút khô hết nụ, trở nên mềm mại, khô cát, như là khô gầy chạc cây yếu đất. Thợ rèn lại mẩn người, vội vàng quay đầu lại, muốn xác nhận tự mình lúc trước sáng tạo huy hoàng chiến quả. Hắn còn nhớ mang máng, tự mình lúc trước giết thông quái, giết ra một mảnh núi thây biển máu. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, trên mặt đất chỉ còn lại rải rác mấy cố thi thể, mặc để hắn rất cảm thấy thân thiết thợ rèn của Diễm đã không thành hình người, vô cùng thê thảm, giống như là bị nhân thủ sẽ thành bộ dáng này. Thợ giện tựa hồ ý thức được cái gì, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng thoát ra chỉ là ý nghĩa không rõ khét đều, giống như là khúc khúc một loại minh trùng tiếng thê làm một đầu bất lực kẻ đáng thương, hắn chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy. Sau đó, hắn trông thấy tên kia quản gia hơi hơi quay người, mặt hướng một mảnh tia sáng ảm đạm bóng tối, sau đó một tay xoa ngực, lại hơi hơi không người, giống như là muốn mời một vị ưu nhã nữ sĩ cùng mùa đó lấy, kia phiến quang ảnh bên trong đi ra một vị dáng người tinh tế cao gầy nữ sĩ. Nàng toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy một tầng hoa lệ khôi giáp, kim loại mặt người kiểu dáng mặt nạ bao trùm nàng khuôn mặt, lộ ra phá lệ thần bí cũng phá lệ ưu nhã. Hai tay giống như một đôi sắc bén trường kiếm, hai chân giống như là dài nhỏ cái rủi, hai chân thì là một đôi loé hàn quang trường mâu, toàn thân cao thấp đều là chí mạng vũ khí. Tại quản gia thịnh tình mời phía dưới, người mặc khôi giáp nữ sĩ bắt đầu còn quấn hắn nhẹ nhàng nhảy múa, như lưỡi dao hai tay cùng hai chân, vẽ ra trên không trung từng đạo lóe sáng đường vòng cung, ưu mỹ, lại chí mạng. Thợ gièn lập tức cảm giác được cổ của mình mát lạnh, ngay sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng. Tại tư duy tiêu tán một khắc cuối cùng, hắn trông thấy tự mình thân thể không đầu chính bất lực quỳ rạp xuống đất, từ con niệm bên trong tàn mát thành đại lượng tài vật một lục dai đau khổ hệ cơ giả cứ như vậy nên đón tự mình tại cố sự bên trong kết cục chờ thợ rèn sinh mệnh triệt để tiêu tán về sau vị kia quản gia sau lưng mới vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm t đây chính là cụ hiện hệ cố sự sao thật đúng là để ngươi dùng mình đầu đội hồ ly mặt nạ đội trưởng vừa nói một bên đi quá khứ đã đã thợ rèn cô kia không đầu thi thể tại hắn thị giác bên trong một nhóm này phạm pháp phần tử mới vừa từ quán ba đằng sau chạy ra ngoài liền nháy mắt sừng sốt bất động sau đó đã nhìn thấy trong bọn họ có người kêu câu đầu hàng tiếp lấy liền thổ hít nôn đến tự sát Tận lực đuổi tiếp cái kia dẫn đầu ra hỏa, không giải thích được đột nhiên bạo khởi, đối không khí tùy ý lãng phí linh lực của mình, sau đó quay đầu liền bắt đầu công kích mình đồng bạn, bẻ gãy cổ của bọn hắn, xé rách tứ chi của bọn hắn. Tại người đứng xem trong mắt, hắn giống như là rơi vào điên cuồng, không khác biệt công kích tới bên người hết thảy, giống như là đang biểu diễn mới ra huyết tinh kịch một vai đợi đến hắn đem linh lực trong cơ thể tiêu xài nhìn thấy đấy, tên kia quản gia mới chậm rãi đi lên, đi tới trước mặt hắn, lại thấp giọng nói thứ gì. Thợ gen lập tức liền sững không đúng, giống như là quả cầu da xì hơi, mắt nhìn xem đối diện từ trong bóng tối lôi ra một bộ khôi giáp khôi lỗi lấy sức tưởng tượng kiếm thuật chặt xuống đầu lâu của mình, hồ ly đội trưởng vẫn chưa thân ở cố sự bên trong, không biết nơi đó đến tột cùng là như thế nào tình tiết, liền chính hắn chỗ nhìn thấy những này, quả thực để người không rét mà run, hắn đung nhiên lại mẩn ra một chút, nhớ tới lời nói mới rồi tựa hồ có chút không ổn, vội vàng đổi giọng nói, thật có lỗi, cũng không phải là mạo phạm, chỉ là ta lần thứ nhất cùng cụ hiện hệ cường giả hợp tác, thật sự là có chút ngạc nhiên, không cần như thế, ta sớm thành thói quen, quản gia rất không quan trọng nói, lại làm một cái yêu nhã không lời, mời vị kia khôi giáp nữ sĩ trở lại trong bóng tối, biến mất không thấy. Hồ Ly đội trưởng trông thấy một màn này, lại cùng nói: Ngài cường đại để ta nhìn mà thán thở, ta vẫn là lần thứ nhất biết cụ hiện hệ lại có thể đồng thời nắm giữ cố sự cùng hình chiếu hai loại lực lượng. căn cứ đội trưởng trước kia tiếp xúc được một chút cụ hiện hệ siêu phẩm giả, hoặc là lựa chọn quái nhiều nhân loại tư duy cố sự lộ tuyến, để người ham sâu trong đó khó mà tự kiểm chế, từng bước dựa theo tác giả bố trí đi hướng cố sự kết cục. hoặc là lựa chọn hình chiếu lộ tuyến, có thể đem trong đầu một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi phát xạ đến trong hiện thực, đồng thời gần như cùng thật. lựa chọn cố sự lộ tuyến. Nam hiểu đối phó nhân loại, nhưng lại cầm ma vật không có gì biện pháp, lấy ma vật điểm kia thân não, rất khó lý giải kịch bản triển khai chập trùng những này tiểu đoạn, tự nhiên cũng liền không cách nào đối bọn chúng cũng có hiệu lực. Cho nên cũng sẽ có lựa chọn hình chiếu lộ tuyến, từ bỏ tư duy quá nhiều, lựa chọn tại hiện thực phương diện sức chiến đấu. Nghe nói tại Cụ Hiện hệ đại bản doanh, Hy vọng chi thành bên kia, bọn hắn giáo đoàn thánh tài đỉnh cùng thánh nhân đỉnh chính là phân biệt đi tới cái này hai cô hoàn toàn khác biệt lộ tuyến, gần như sắp muốn các thành một phái. Thế là có rất nhiều nhân sĩ biết chuyện phỏng đoán, nhân loại vị thứ 7 thánh giả, rất có thể liên xuất từ hư vọng chi thành. Tại dạng này bối cảnh dưới, trước mặt vị này đồng thời nắm giữ lấy hai loại lộ tuyến quản gia dạng đồn tiên sinh liền lộ ra cực kỳ hiếm thấy cùng cường đại đội trưởng một bên vụng trộm suy nghĩ một bên an bài bộ hạ tới thu thập hiện trường cùng thông linh sau đó cọ lấy điểm này nhàn hạ tiếp tục cùng quản gia phản đám. ta trước đó cũng không nghĩ tới chúng ta bên này nhiệm vụ có thể như thế nhẹ nhõm, cụ hiện hệ thống không hổ là lớn nhất sáng tạo hệ thống thế mà thật có thể đồng thời đối ý thức cùng hiện thực hai loại phương diện thực hiện ảnh hưởng hẳn là trước mắt sở hữu hệ thống bên trong duy nhất có thể làm đến can thiệp hai loại phương diện A đương nhiên đau khổ hệ loại này gà mờ không tính bọn hắn cái gọi là quá yếu nhiều ý thức chỉ là ảnh hưởng người khác cảm giác đau thần kinh mà thôi. Tại đội trưởng xem ra, cái này thần thông quảng đại cụ hiện hệ thống thật sự là thật lợi hại. Tuy nói tự mình phủ quyết hệ thống cũng không kém, nhưng lại chú trọng hơn hiện thực phương diện, thiếu đối ý thức phương diện ảnh hưởng. Nhưng quản gia lại không đồng ý cái nhìn của hắn, lắc đầu. Cũng không phải là chỉ có cụ hiện có thể làm đến điểm này, trên thực tế còn có người một mực truy tung cái kia. Ơ, ngài là chỉ. Vạn mèo. Đúng vậy, nó thậm chí so cụ hiện càng cường đại hơn, càng thêm trực tiếp. Đây là nó chỗ đáng sợ, cũng là cố vấn estimi một mực truy tìm nguyên nhân. Về phân cụ hiện nó kỳ thật tồn tại rất nhiều người không biết tệ nạn, cũng không phải là một đầu đường dễ đi, người nếu như muốn tiến vào trong đó, đến cẩn thận cân nhắc. à, ta, ta kỳ thật cũng không có như cái tiến vào hai cái hệ thống, chỉ là tùy tiện tâm sự, nhưng bất kể nói thế nào, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, nếu không sự tình chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Ngài quá khách khí, ta càng hy vọng địa phương khác có thể thuận lợi hơn một chút. Quản gia nói, xoay người, nhìn về sáng chói chi thành trung tâm phương hướng, giống như là tại ngắm nhìn tòa kia xa xôi đến đã thấy không rõ phụ quyết thánh sở Lúc này đã tới gần 11 giờ tối, toàn bộ sáng chói chi thành đều dần dần yên tĩnh trở lại chậm rãi tiến vào ngõ đẹp. Cố Vân chính một người cô độc đi xuyên qua thành nam trên đường phố, bên cạnh là một mảnh xa xôi khu bình dân, từng chiếc đèn đuốc ngay tại dần dần dập tắt. Nơi này đã tới gần ngoại ô, trên đường trừ ngẫu nhiên xuất hiện mấy tên vừa xuống ca tối công nhân bên ngoài, liền không có người nào đi lại. Nếu như hắn tiếp tục hướng nam, xuyên qua một mảnh khu công nghiệp về sau, liền khoảng cách 18 khu rất gần. Lực lượng của ta mất khống chế, hẳn là đến từ vận bèo ảnh hưởng, xem ra một vị khác tiến vào giả so với ta dự đoán còn cường đại hơn, vẹn vẹn chỉ là một lần mạo hiểm xem bói, liền bị hắn bắt được sơ hở, đối ta tạo thành ngay cả ta đều chưa ý thức được ảnh hưởng. Dù sao, chân thực chi thư trong tay hắn, cho nên ta nhất định phải giết hắn, cho dù này lại là một cảm ấy. Cố vẫn thấp giọng tự nói, đem tràn đầy hình xăm mặt dấu ở áo khoác mũ trùm bên trong, túi thấp đầu, vừa vặn cùng mấy tên uống đến say xỉu suýt người đi đường gặp thoáng qua. Những người này nguyên bản còn tại mượn men say cao hứng mừng mừng, nhưng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, sau đó hoang mang đầy đất tán loạn, giống như là say đến quên đi đường về nhà, cuối cùng hoặc là đâm vào trên vách tường, hoặc là đâm vào trên cửa điện, đem mình lạnh sinh đụng hôn mê bất tỉnh. Chỉ trong lát, lại có một tuần tra ban đêm cảnh sát củng Cố vẫn gặp thoáng qua. Hắn cầm đèn tin, chiếu hướng che lại diện mạo cố vấn, sau đó ngẩn người. Hắn tình lình phát hiện, tay mình điện đánh đi ra trùng sáng, giống như là chiếu ở trong nước, tại vận vèo cùng biến hóa. Cái này khiến hắn dọa sợ, vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, kết quả đâm đầu vào nhà khác cửa sổ, lập tức đầu rơi máu chảy, ngất đi. Cố vấn lại tiếp tục đi tới, thẳng đến đi ra khỏi một đầu cuối cùng đường phố, đi tới một đầu hoang vu người ở trên đường cái. Hắn có thể cảm giác được, ở nơi này đầu đường cái phần cuối, chính là một vị khác tiến vào giả chỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình.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 hắn có thể cảm giác được, ở nơi này đầu đường cái phần cuối, chính là một vị khác tiến vào giả chỗ. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình, liền đứng tại đường cái một bên khác, lặng lặng nhìn chính mình. Trước 141, 140. Ngươi cái gì đều mang không đi. Trước 141, 140. Ngươi cái gì đều mang không đi. Kỳ thật luật cũng là không nghĩ tới, không nghĩ tới cái kia hung danh hách hách, người người có thể chu diện siêu cấp tội phạm truy nã, sẽ nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời cùng mình chỉ cách lấy đường cái hai đầu khoảng cách. Nếu có lựa chọn, thời gian này hắn càng muốn an tâm đi ngủ, mà không phải hơn nửa đêm chạy tới ngoại ô, trực diện cái kia khủng bố cố vẫn đáng tiếc, bởi vì ban ngày đột nhiên nhận được một đầu dụ lệnh, để luật không có lựa chọn khác đón lấy. luận cảm giác được một cô ánh mắt cùng linh cảm một mực khóa chặt trên người mình, giống như là bị rắn độc theo dõi, rõ ràng không có nhận đến siêu phàm năng lực ảnh hưởng, lại một trận tay chân băng lãnh, không thể động đậy. trong lòng càng là tuôn ra một cô nơi phát ra không rõ sắc ý, hắn muốn giết chết đối phương, cũng không phải là giúp đỡ chính nghĩa, giữ gìn hòa bình cái này nguyên nhân cũng không phải giết người cấp của, che giấu bí mật cái này động cơ chính là đơn thuần muốn đối phương chết, một loại gần như bản năng suy nghĩ. ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm trẻ tuổi, càng thêm dũng cảm, nhưng cũng càng thêm nhỏ yếu. cố vẫn thẳng thắn làm ra phê bình, ngự khí nghe vào tương đương bình tĩnh cùng chân định, tựa hồ đã tính trước dáng vẻ, lại tiếp tục nói: thiên phú của ngươi không sai, đi theo ta đi, trở thành học sinh của ta, ta sẽ ban cho ngươi tri thức cùng lực lượng, cùng ngươi khó có thể tưởng tượng về lực, địa vị, tài phú. ha ha, ta thích nhất đối với mình tưởng rằng gia hỏa nói không đúng chi ta rất rõ ràng ngươi là cái gì mà hàng. luật cười lạnh đáp, cũng ở đây trong lòng phỉ một câu. Thiên Phú không tuổi liền muốn đi theo ngươi. Ngươi cho rằng mình là họ rỗ xì mà ra. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, mặc dù đối phương tại hết sức áp chế cùng che lấp, nhưng hắn trong lòng đại khái là cùng mình đồng dạng. Hận không thể đối phương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Luật không khỏi đem bàn tay tiến túi lão bên trong, cầm bên trong tôn kia mềm mại như ngọc thánh giả giống. Thánh giả giống bị dị kia chất liệu cùng xúc cảm, để hắn cảm thấy tựa hồ chính cầm một cái nữ hài từ tay. Ha ha, có rất nhiều giống như ngươi người trẻ tuổi cự tuyệt qua ta, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tất cả đều hối hận. Bọn hắn sẽ ý thức được hiện có hết thảy, vô luận là hệ thống, lực lượng vẫn là kêu cao cao tại thượng thánh giả đều chẳng qua là một trận hoang đường trò cười. cố vấn nói tiếp, vừa cẩn thận quan sát một phen đối diện tấm kia mơ mơ hồ hồ, giống như là bao phủ một tầng gạch men khuôn mặt. hắn thử qua dùng linh cảm đi tiến hành đụng vào, muốn nhìn rõ vị trẻ tuổi này hình dáng. kết quả lại thất bại, linh cảm cái gì đều chưa chạm đến, mặt của đối phương tựa như một trương hư vô lôi trống đây cũng là loại nào đó thánh vật tạo thành đặc biệt ngụy trang. nhưng linh cảm vẫn là rất nhẹ nhàng thăm dò vị trẻ tuổi này nội tình, chỉ có nhị dai, như con kiến hơi nhỏ yếu. nhưng hắn lại dám xuất hiện ở trước mặt mình, nơi rửa dấm không phải chỉ là vật mèo. Cố vẫn nghĩ đến đây, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về đường cái một bên khác. Nơi đó vừa vặn có một cái ấm như vậy nhã thanh âm nhẹ nhàng tới. Không cần ý đồ mê hoặc hắn, hắn xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm ưu tú, cũng càng thêm kiên định. Đón lấy, thẩm phán trưởng thân hình từ đường cái một bên khác trong bóng tối chậm rãi bay ra, lại tiếp tục dùng miệng của mình nói: "Srimi, ngươi cái gì đều mang không đi, bao quát chính ngươi. Ha ha, Titu, tại các ngươi những này khuất phục tại phạm nhân thánh giả hèn nhát bên trong, ngươi xem như có tư cách xuất hiện ở trước mặt ta một cái. Đáng tiếc, cái này không có chút ý nghĩa nào." Cố vấn cười lạnh nói, nhìn về phía thẩm phán trưởng ánh mắt hơi hơi tránh rụt lại, lặng yên phát động nguyên rủa lực lượng. Nhưng một giây sau, cặp mắt của hắn nhất thời tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy, bên tai cũng bắt đầu ong long rung động, cái gì đều nghe không được. Ngay cả tiêu tán tại bên ngoài cơ thể linh cảm cũng bắt đầu cảm giác được hỏa thiêu bỏng, tạm thời lạc mất phương hướng đây là trí thức thể hệ phổ biến thủ đoạn, quá nhiều đối phương hết thể cảm nhận, bao quát linh cảm cùng linh thị ở bên trong. Ngay sau đó, hắn cảm giác được một cỗ phụ quyết lực lượng rơi vào trên người mình, tạo thành một cô vô hình công xiển, muốn cầm cố lại chính mình. Hắn cơ hồ thành công nhưng dạng này giam cầm hiệu quả chỉ kéo dài không đến một giây, cố vấn liền nhẹ nhõm tránh thoát ra tới. xem ra ngươi vẫn không thể nào lý giải ta, tỷ tụ. cố vấn cười lạnh nói, lại hơi tập trung khởi ý biết, điều động lấy tự mình lực lượng chân chính, đối kháng ý thức quá nhiễu. hắn chỉ tốn một giây thời gian, thị lực cùng tính lực liền lần nữa khôi phục. vừa vặn trông thấy thẩm phán trưởng thân hình ở giữa không trung tránh chuyển xê dịch, phi thường chật vật tránh né lấy loại nào đó nhìn không thấy lực lượng vô hình, chỉ có mở ra linh thị người mới có thể trông thấy, tại bốn phía bóng đêm dưới sự che chở chôn dấu đếm không hết nguyên rùa bọn chúng giống như là từng thanh từng thanh nguy hiểm tên ba lén từ một nơi bí mật gần đó lặng yên ngang qua từ các loại xảo trá ác độc góc độ đánh út về phía thẩm phán trưởng đem hắn làm cho chật vật không chịu nổi đồng thời mỗi một đạo dạng này nguyên rùa đều là không đồng dạng nôn mửa mê muội trái tim đột nhiên ngừng khí quan suy kiệt linh lực mất khống chế có mạnh có yếu để thẩm phán trưởng rất khó đem từng cái phủ quyết mà tại thẩm phán trưởng mệt mỏi ứng phó những này nguyên rùa đồng thời đã không có dư lực đi chú ý mình đỉnh đầu không gian ngay tại lặng yên ngưng tụ một trận thay ách thay ách sẽ lấy ngoài ý muốn phương thức hiện ra có lẽ rất nhỏ rất đơn giản chỉ là một ngoại ý muốn hoàn hốt, ngoại ý muốn ngây người, hoặc là ngoại ý muốn trẹo chân, để người rất khó đề phòng. Nhưng nó lại có thể mang đến liên tiếp hiệu ứng hồ điệp khả năng chính là lại bởi vì một cái nho nhỏ ngoại ý muốn, thẩm phán trưởng cũng sẽ bị nguyền rủa đột kịp. Có lẽ nguyền rủa cùng thai ách cũng không phải là mạnh mẽ như vậy hệ thống, tồn tại rất nhiều tệ nạn, nhưng đem hai cái hệ thống dung hợp sử dụng, lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu khó có thể tưởng tượng, đem thẩm phán trưởng một mực áp chế, trực cứ chủ động cùng tự phong. Có thể làm đến dạng này, cũng đã đủ rồi. Cố Vân cũng không có nghĩ tới chân chính giết chết thẩm phán trưởng, mục tiêu của hắn vẫn là cái kia trộm đi chân thực chi thư tuổi trẻ kẻ trộm nhưng cô vẫn lập tức liền phát hiện tên kia thế mà không thấy rồi hắn hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong ngay cả linh cảm đều lục xoát không tới kỳ quái chẳng lẽ tỷ tủ đối ta quấy nhiễu vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ cô vẫn cho ra một cái kết luận tên trộm kia bị trí thức lực lượng giấu đi để cho mình nhìn không thấy hắn dù sao từ tự mình mất đi thị lực đến khôi phục chỉ qua ngắn ngủi 3 giây vì mau sớm triệt tiêu mất trí thức quá nhiều cố vẫn không thể không tập trung càng nhiều ý thức để thân thể này trở nên càng giống là tự mình một chút nhưng vẫn là không thể phát hiện tên trộm kia tung tích.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 Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, mặc dù đối phương tại hết sức gáp chế cùng che lấp, nhưng hắn trong lòng đại khái là cùng mình đồng dạng, thuận không thể đối phương lập tức chết bất đắc kỳ tử. Luôn không khỏi đem bàn tay tiến túi áo bên trong, cầm bên trong tôn kia mềm mại như ngọc thánh giả giống. Thánh giả giống quỷ dị kia chất liệu cùng xúc cảm, để hắn cảm thấy tựa hồ chính cầm một cái nữ hài từ tay. Ha ha, có rất nhiều giống như ngươi người trẻ tuổi cự tuyệt qua ta, nhưng bọn hắn rất nhanh liền tất cả đều hối hận, bọn hắn sẽ ý thức được hiện có hết thảy, vô luận là hệ thống, lực lượng, vẫn là kia cao cao tại thượng thánh giả, đều chẳng qua là một trận hoang đường trò cười. Cố vẫn nói tiếp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 Một thanh hai tay trọng kiếm phá không đánh tới, muốn đem Cố vấn nhất đao lướm đoạn. Chương 142, 141. Đây chính là ta chỗ truy tìm vật mèo. Chương 142, 141. Đây chính là ta chỗ truy tìm vật mèo. Phát giác được đến từ sau lưng đánh lén về sau, Cố vấn cũng một nháy mắt minh bạch, nguyên lai thẩm phán trưởng lấy trí thức một mực che đậy cùng ăn nuốt, không phải tên trong kia, mà là phía sau mình ra hỏa này. Cái này khiến hắn cũng không khỏi đến muốn mắng một câu hèn hạ. Nhưng trôi này trọng kiếm thực tế tới quá nhanh quá mạnh, để Cố vấn không kịp điều động lực lượng đi chống cự. Nhưng cái kia kiếm lưỡi lôi lại giống như là bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, thế mà xuất hiện quỷ dị sai lầm, chỉ là chém vào cố vấn trên vai phải, không trở ngại chút nào rạch ra trên người hắn áo khoác, thông thuận một bộ xuống. Một đoạn ống tay áo rơi vào trên mặt đất. Chỉ có ống tay áo, cố vấn toàn bộ cánh tay phải ngay tiếp theo bên phải gần một nửa thân thể cũng sớm đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh hòa tan sau sát vết. Lúc trước nhìn qua cánh tay phải của hắn vẫn còn, kỳ thật bất quá là một loại xảo diệu ngụy trang. a kẻ đánh lén một kích không trúng, không có lần nữa công kích, vội vàng mấy cái nhanh nhẹn sau nhảy, kéo ra cùng cố vấn khoảng cách mà tại dưới chân hắn vừa mới đứng qua trong lớp đất, bỗng nhiên tuôn ra mấy cây thật nhỏ gai nhọn, đâm cái không. kia từng cây gai nhọn, đều là từng đầu nguy hiểm nguyền rủa so với thẩm phán trưởng ứng phó những cái kia càng thêm nguy hiểm cũng ác độc, nếu như không có kẻ đánh lén không có lập tức triệt thoái phía sau, rất có thể đã trúng chiêu. a các ngươi những này tự xưng chính nghĩa cùng trật tự chó săn, nguyên lai like cũng rất am hiểu âm hiểm cùng xảo trá. cố vấn cười lạnh nói, nhìn về người đánh lén kia đối phương thân hình khôi ngô cao lớn, người mặc một bộ bao trùm toàn thân một bạc bảng giáp, phía trên các loại tinh mịn tinh xảo đồ án, rất có cổ điển vật vị, còn tại tản mát ra một cô yếu ước lại đặc biệt linh tính Nó có lẽ đã từng là một bộ phi thường đắt đỏ lại cường đại vũ khí, chỉ là đặt ở bây giờ thời đại này, ít nhiều có chút quá hạn đối phương tựa hồ cũng rõ ràng điều này, cho nên khôi giáp bên trong cũng không có người, mà là chúng dũng. Cố vấn tựa hồ cũng biết vị này rất có cổ điển khí chất khôi giáp kỵ sĩ là ai, lại mở miệng trầm trọng nói, là Đức Mania. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn dám xuất thủ sao? Ngươi nói nhảm nhiều quá, khu khưu. Khôi giáp kỵ sĩ thanh âm nghe có chút mơ mộng, lại có chút suy yếu cùng xa xôi, giống như là từ chỗ rất xa thổi qua đến. Nói, hắn đưa tay trầm rãi phát qua chuôi này trọng kiếm để cả thanh lưới kiếm đều sáng lên một trận hơi yếu mình quang tàn mát ra phủ quyết khí tức sau đó xoay tròn lấy vung vậy khởi trọng kiếm đem như chính mình đánh tới nguyền rủa từng cái chặt đứt đây là đối phủ quyết hệ lực lượng một loại cơ sở nhưng lại cao thâm phương thức và dụng mà lúc trước bị bức phải chật vật không chịu nổi thẩm phán trưởng cũng đống nhiên không trang tiện tay vung lên đem lúc trước những cái kia một mực truy đuổi tự mình nguyền rủa đều phủ quyết sau đó rơi xuống tên kia khôi giáp kỵ sĩ bên người thấp giọng nói đại thẩm phán trưởng các hạ khu cụ tì tu chúng ta kế hoạch thất bại hiện tại chỉ có thể cùng hắn liệu mạng rồi khu cụ ta cũng nghĩ thế ai Thật sự là phiền phức, khu khu, ta thật hẳn là sớm một chút đem vị trí nhường cho ngươi. Được xương đại thẩm phán trưởng khôi giáp kỵ sĩ một bên như cái ma bệnh như thế không ngừng ho khan, một bên giơ cao trong tay trong kiếm, lại dùng trò đùa giọng điệu nói, "Cho ta đến điểm xoáy khí, hoa lệ." "Vâng." Thế là tại cố vấn trong mắt, khôi giáp kỵ sĩ nháy mắt trở nên kim quang lóng lánh, phản phất một viên có thể xua tan hắc ám, chiếu sáng bầu trời đêm mặt trời. Sau lưng cũng lập tức thêm ra một đầu xoáy khí màu đỏ áo chóng, ngay tại đón gió bay lên, lộ ra xoáy khí bức người. Toàn thân cao thấp cũng nhiều ra rất nhiều hoa lệ phức tạp vật phẩm trang sức, lại là gai nhọn, lại là sừng thú lại là chạm giống hoa văn, để nguyên bản còn có chút mộc mạc khôi giáp lập tức biến thành hoa lệ tác phẩm nghệ thuật. Mỗi đi một bước đều sẽ đinh đinh đang đàng vang lên không ngừng. Mặc dù biến hóa như thế giới hạn trong cố vẫn trong mắt, đồng thời nhìn qua không có chút ý nghĩa nào, chỉ là đơn thuần thị giác trang trí. Nhưng cố vẫn nhưng như cũ như mày. Hắn có thể trông thấy biến hóa như thế, liền mang ý nghĩa thẩm phán trưởng quái nhiều vẫn tồn tại như cũ, lúc nào cũng có thể lần nữa quái nhiều thị lực của mình cùng linh cảm trí thức hệ thống, thật sự là một đầu buồn nôn như giỏi trong xương. Cố vẫn ở trong lòng mắng một câu, dưới sự bất đắc dĩ, hướng cố thân thể này bên trong đầu nhập vào càng nhiều ý thức của mình cùng lực lượng, để hắn càng thêm tiếp cận mình bản thể. Tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, thân thể này bên trên hình xăm màu đen giống như là sông tới, bắt đầu chảy xuôi, dưới làn da từng cây mạch máu cũng bắt đầu dao động, giống như là côn trùng một dạng nhúc nhích bắt đầu. Cố vẫn lại một lần nữa nhìn về đối diện hai tên địch nhân, hai mắt trong nháy mắt trở nên đen nhánh như không động. Hắn phát động một cái vô cùng nguy hiểm, phi thường chí mạng người rủa. Đến tử vĩ đại tồn tại ánh mắt đây là nguyền rủa tấn thăng đến bát giai mới có thể nắm giữ năng lực một khi có hiệu lực trung quanh đây một mạng lớn khu vực sẽ không còn sẽ có lý tinh cái này khái niệm tồn tại nơi này tất cả mọi thứ bao quát một ngọn cây quạng cỏ một khối đá đều sẽ rơi vào điền cuồng vực sâu thẳng đến hiệu lực tiêu tán trước đó nơi này đều là một mảnh sinh mệnh tuyệt đối cấm khu nhưng cũng may nguyền rủa thể hệ một đại tệ nạn ngay tại ở lực lượng có hiệu lực tốc độ sẽ không quá nhanh còn có cơ hội cưỡng ép đánh gãy khu cụ người cái tên điên này mẹ nó lấy phủ quyết chi danh khôi giáp kỵ sĩ mang một câu thân hình đống nhiên một trận mơ hồ cùng lất lõe biến mất ngay tại chỗ. Sau đó nháy mắt xuất hiện ở cố vấn trước mặt. hắn đúng là đem mình cùng cố vấn ở giữa khoảng cách cho phụ rơi. Nhưng cái này tựa hồ đã sớm tại đối phương trong dự liệu. Khôi giáp kỵ sĩ hai chân chính giơ lên trọng kiếm chuẩn bị phát lực, đung nhiên cảm giác được dưới chân trống không. Nguyên bản kiên cố mặt đất thế mà rất ngoài ý muốn rách ra một đầu chỗ rẽ, để hai chân của hắn vừa lúc hó vào, động thái không được. Ngay sau đó, hắn cái này thân vốn nên vô cùng kiên cố khôi giáp, lại rất ngoài ý muốn sụp đổ ra mấy quả đình tán, nguyên cả cánh tay trong nháy mắt liền mất đi trèo trống, bất lực rụ xuống. Cố vấn cũng ở đây lúc này rỗi ra còn sót lại tay trái chụp vào mũ giáp của hắn. So với dùng ánh mắt đến tiến hành nguyên rựa, vẫn là thân thể đụng vào sẽ càng trực tiếp, càng nhanh một chút. Nhưng khối giáp kỵ sĩ lại đem trọng kiếm đổi đến trên tay kia, kịp thời đón đỡ ở trước mặt mình. Nguyên bản còn tại hơi hơi phát sáng lơi kiếm cùng cố vấn bàn tay tiếp xúc, lập tức tản mát ra trận trận khói mù màu vàng, đại biểu cho lực lượng của hai người đang tiến hành trực tiếp nhất va chạm. Cùng lúc đó, thần phán trưởng đã lặng yên đi tới cố vấn một bên khác, đưa tay chỉ hướng cố vấn, ngón tay mở ra, lấy phủ quyết chi danh. Một giây sau, cố vấn cảm giác được mình lực lượng bỗng nhiên dừng lại một chút, trước mắt ánh mắt cũng xuất hiện một trận mơ hồ chỉ là cái này thoáng qua liền mất sơ hở, bị khôi giáp kỵ sĩ bén nhạy bắt lấy, đột nhiên đẩy trong tay trọng kiếm, xét qua một đạo lóe sáng đường vòng cùng, trực tiếp cắt đứt cố vấn cánh tay trái, lại thuận thế cắt về phía bộ ngực của hắn. nhưng lại tại thời khắc mấu chốt này, lưỡi kiếm của hắn lại quỷ dị chết đi một thốn, chỉ là từ cố vấn trước ngực hiểm hiểm sẽ qua, bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo. trong chớp nhoáng này, cố vấn trên mặt làn da đột nhiên tuôn ra mấy sợi xúc tu trạng ngấm thịt, lực lượng nhiên trở nên càng thêm cường đại, một cố vô hình rủa chi lực vẩn quanh ở bên người, giống như là bình một dạng ngăn cản trôi này trong kiếm. Loé sáng trọng kiếm cùng khôi giáp nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ăn mòn hòa phong hóa, không thể ngăn cản nguyên rủa nháy mắt lan tràn đến khôi giáp kỵ sĩ toàn thân. Nếu như khôi giáp bên trong có người sống, kia tuyệt đối sẽ nháy mắt trở nên không thành hình người. Nhưng may mắn bên trong không có, cho nên hắn còn có thể tiếp tục hò khan. Khu cụ, Lực lượng của ta bị thứ gì cho xoay chuyển chết đi rơi rồi. Đây chính là ta chỗ truy tìm vật mèo. Cố vấn trong miệng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, đem bên người sở hữu lực lượng tập trung lại, giống như một trôi vô hình lưỡi dao, đâm về phía khôi giáp kỵ sĩ mũ giáp đồng thời trên bầu trời cũng ngoài ý muốn hạ xuống một tia chớp, bổ về phía bên cạnh thẩm phán trưởng, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở điện quang bên trong. Ma cố vấn lúc trước ngay tại ấp ủ khủng bố nguyên rùa cũng chưa tiêu ngừng, đã đến vận sức chờ phát động biên giới. chỉ cần cái kia đạo nguyên rùa thành công hạ xuống, liền có thể kết thúc đêm nay cuộc nháo kịch này đồng thời, sớm đã ấp ủ tốt hai ách cũng sẽ đồng thời phát động, để nguyên rùa hiệu lực sẽ không giới hạn với mảnh này ít hay lui tới vùng ngoại ô, mà là dị hóa vì một trận khủng bố tai nạn. dùng cái này vì trung tâm, lan tràn khắp nơi. Tia tất nhiên sẽ là một mạnh sinh linh đồ hắn, đất cằn nghìn dặm kết cục. Kết thúc. Các ngươi nên biết, ta kỳ thật cũng không thích giết người, đây đều là các ngươi bức ta đó. Cố vấn lạnh lùng nói, chuẩn bị phát động cuối cùng này nguyện rửa Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng chuyển tới một thanh âm. Lấy phủ quyết chi danh. Cố vẫn lập tức là người, sau đó đột nhiên phun ra một khẩu máu đen. Làm sao? Khả năng? Hắn chậm rãi quay đầu lại, trông thấy cái kia trộm đi chân thực chi thư kẻ trộm, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Vẫn là tại tự mình không có chút nào phát giác tình huống dưới. Hắn lúc này, mặc dù còn tại sử dụng cỗ thân thể này, nhưng bởi vì ý thức cùng lực lượng tiếp tục đầu nhập, đã vô hạn tiếp cận với bản thể của hắn. Vô luận linh cảm vẫn là linh lực, hoặc là đối lực lượng vận dụng cùng nắm giữ, đều đã là trạng thái mạnh nhất. Dưới loại trạng thái này, trí thức đã không có khả năng quấy nhiều được tự mình cảm nhận, phủ quyết cũng đã không thể nào hiểu được sự tồn tại của mình, linh cảm phạm vi bao trùm dưới, càng không khả năng có người có thể đào thoát tự mình nắm giữ. Nhưng tên trộm kia chợt xông ra, hướng mình phát động âm hiểm đánh lén. Cố Vân Tư Duy lập tức có chút hỗn loạn, không nghĩ ra vì cái gì ra hỏa này có thể ở tự mình dưới mí mắt xuất thủ vì cái gì có thể sử dụng chỉ là nhị giai lực lượng đánh lén làm bị thương đã toàn lực ra hết từ mình hơn nữa còn là dị thường trí mạng đánh lén linh lực của toàn thân hắn cũng bắt đầu bạo tẩu cùng mất không chế tư duy cùng lý tính bắt đầu dần dần chuyển hướng thậm chí trông thấy trước mắt xuất hiện mấy cái mặc váy ngắn nhỏ con tại chiều tự mình xoay cái mông kêu vũ đến tử vĩ đại tồn tại ánh mắt bị nháy mắt bị lệnh vận sức chờ phát động trạng thái bị cưỡng ép gián đoạn ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng phản hồi đến toàn thân của mình trên lên dưới phúc cố vẫn thân hình giống như là bị bóp nát cà chua một dạng nổ tung rơi là tả trên đất chương 142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 Thậm chí trông thấy trước mắt xuất hiện mấy cái mặc váy nắn nhỏ con, tại chiều tự mình xoay cái mông khiêu vũ. Đến từ vĩ đại tồn tại ánh mắt bị nháy mắt bị lệnh, vận sức chờ phát động trạng thái bị cưỡng ép gián đoạn, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, phản hồi đến toàn thân của mình trên dưới. Cố vấn thân hình giống như là bị bóp nát cả chua một dạng nổ tung, rơi là tả trên đất. Chương 143, 142. Lấy phủ quyết chi danh. Chương 143, 142. Lấy phủ quyết chi danh. Hô. Kết thúc rồi. Ta xử lý cái kia danh chiêu chứ Cố vấn, Lưỡng mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Tú Lâu nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút trong tay nắm chặt thánh giả giống. May mắn thứ này chỉ là xúc cảm bên trên giống như là cô gái nhu đề, không phải thật sự, không phải liền hắn cái này nắm chặt cường độ, nhất định có thể làm cho đối phương đau đến anh anh tiểu khiếu. Kỳ thật từ song phương tiếp xúc ngay từ đầu, hắn vẫn đứng tại chỗ, cũng không có giống cố vấn đoán như thế trốn thoát, cũng không có bị thẩm phán trưởng năng lực giấu đi. Hắn chỉ là tại chế phục bên trong áo khoác, nhiều chụp vào một món xám xịt táo vết nhỏ. Đây là khôi giáp kỵ sĩ hôm nay tới cửa tìm tới hắn lúc, mang đến cho hắn lễ gặp mặt danh hiệu 5673 thánh vật, tên là đặt mình vào thế ngoại thông, dòng. Hiệu quả chính là một loại không gian thần kỳ ẩn thân, phản phất trốn vào một cái đặc thù trong không gian. Tại nửa giờ hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong, sẽ không bị biến hóa ở bên ngoài liên lụy, cũng sẽ không bị linh cảm linh thị phát hiện, tựa như đã không thuộc về thế giới này. Chân chính mặt chữ trên ý nghĩa đặt mình vào thế ngoại, nhưng đại giới là không có cách nào di động, chỉ có thể đứng không lúc đích, cũng tương tự không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Thậm chí đều không có cách nào cho đối phương giao lưu cùng phát tín hiệu, ngay cả nước suối quan chỉ huy cũng không bằng đồng thời, sẽ còn tiếp nhận dần dần tăng cường tinh thần ô nhiễm, từ lúc mới bắt đầu vài phút một, đến đằng sau một giây một lúc ấy luật hiển nhiên là không để ý tới điểm này điên cuồng đăng giá thừa dịp thẩm phán trưởng ngắn ngủi yểm hộ, hắn khởi động lập tức giáp hiệu quả bắt đầu đứng ngoài quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu sau đó trơ mắt nhìn thẩm phán trưởng cùng khôi giáp kỵ sĩ dần dần lâm vào hạ phong trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt không chỉ có là vì tình hình chiến đấu mà sốt ruột càng nhiều hơn chính là muốn vội vã giết chết cái này cố vấn nhiều lần hắn đều nhiệt huyết sông lên đầu muốn ra tay giúp đỡ vừa vặn bên trên áo lót cũng không duy trì nập khởi động một khi xuất thủ chẳng khác nào không còn đặt mình vào thế ngoại trong thời gian ngắn liền không cách nào lại khởi động kể từ đó Hắn đem trực tiếp bại lộ tại ba vị cường giả đánh nhau chết sống trên chiến trường. Ba vị cường giả chiến đấu, mặc dù tại thị giác hiệu quả bên trên nhìn không thấy những cái kia loẹt loẹt ô nhiễm ánh sáng, cũng không có sự xuất cái gì loẹt loẹt kỹ xảo chiến đấu, càng không có quá nhiều đối thoại. Nhưng ở trong không khí, phủ quyết cùng hai ách cùng mượn rủa lực lượng ngay tại điên cuồng va chạm cùng kích động, tạo thành một cố nhìn không thấy bao táp linh lực. Dù cho có món kia áo lót bảo hộ, luật cũng có thể cảm giác được linh cảm cùng trực giác tại điên cuồng dự cảnh, để hắn thoát đi mảnh này cùng bố thị phi chi địa. Cho dù là chiến đấu đã kết thúc hiện tại, luật cũng có thể cảm giác được da của mình ngay tại chuyển đến trận trận nóng rực nhói nhói cảm giác. Kia là song phương linh lực đụng nhau sau lưu lại dư vị. Nếu như mình thoát khỏi đặt mình vào thế ngoại trạng thái, luật không chút nghi ngờ, tự mình tại chỗ sẽ chết tại không rõ à e. Coi như mình có thể may mắn né tranh chiến đấu dư ba, cũng sẽ bị cố vấn nháy mắt phát hiện. Luật không chút nghi ngờ, cố vấn một khi phát hiện mình, tuyệt đối sẽ không quan tâm trước hết giết chính mình. Bởi vì hắn trong lòng có cùng mình một dạng sát ý luật rất rõ ràng, cố vấn sở dĩ can nguyện lấy một hai, tại sáng chói chi thành loại địch nhân này trên địa bàn cùng thẩm phán trưởng cùng khôi giáp kỵ sĩ chiến đấu cũng là bị cô này sát ý ảnh hưởng, hắn lý tính cùng tư duy đều bị quá nhiều, làm ra rất nhiều cũng không phù hợp, rất không sáng suốt lựa chọn. luật mặc dù không có nhìn trộm cố vẫn tư tưởng, nhưng cũng có mấy phần thân đồng cảm chịu thể nghiệm. tại toàn bộ đứng ngoài quan sát quá trình bên trong, hắn cảm giác trong lòng dục vọng ngay tại không ngừng thúc dục tự mình, đi giết hắn, đi thôn vẹn hắn, không cần phải sợ chiến trường nguy hiểm, kia không có gì lây vớm. cố này sát ý đang trở nên càng thêm mãnh liệt cùng chân trụi, đã tiếp cận với tham lam. luật tư duy, hiển nhiên cũng cùng cố vấn đồng dạng, bị quá nhiễu hoặc là nói và mèo, nhất là cô vẫn chuẩn bị thi triển cái kia khủng bố nguyên rùa lúc mặc dù luật không rõ ràng kia nguồn rủa đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào nhưng trong đầu quỷ dị trực giác lại tại nhắc nhở hắn nếu như vật kia thật phát động tự mình sợ rằng sẽ sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ đây là tự mình nhất định phải xuất thủ thời điểm ở trong lòng sắt ý điều khiển hắn đã điều động khởi linh lực trong cơ thể nhưng trong tay hắn nắm chặt thánh giả tượng lại giống như là thật cô gái tay như thế đồng nhiên trái lại ấn xuống mu bàn tay của hắn một cái mắt luật tư duy được đến thanh tỉnh ngắn ngủi chiến thắng trong lòng kia cổ điển cuồng tham lam một lần nữa nhẫn mại xuống tới thang đến cái kia siêu cấp quyền du đã vận sức chờ phát động lúc luật cảm giác có một cô ôn nhu lực lượng chủ động giáp tay của mình chỉ hướng cố vấn giống như là có người ở sau lưng nhẹ nhàng ôm ấp lấy từ mình kiên nhẫn nhắc nhở lấy chính mình luật biết đến lúc rồi thế là hắn cũng không lo được bại lộ không bại lộ sở hữu kỹ năng toàn bộ triển khai vận vẹo chi cảnh khởi động siêu phàm kiếm thuật khởi động công kích tính ngôn ngữ khởi động ban ân vận vẹo khởi động sau đó điều động khởi toàn thân linh lực rời đi lập tức giáp bảo hộ tại sắp xuất thủ một khắc này hắn nghe tới vang lên bên tai một cái ôn nhu điểm tính giọng nữ cái kia từ phía sau lưng ôm mình nữ hải đang cùng tự mình đồng loạt hô lớn nói, lấy phủ quyết chi danh, Luật tại nguyên chỗ hơi sừng sốt mấy giây, đơn giản nhớ lại một phen lúc trước quá trình chiến đấu, sau đó quay đầu nhìn về phía rơi là tả trên đất cố vấn, hắn vô ý thức bước chân, đi tới gần quá khứ, nhưng lúc này bên kia làm chiến đấu trung tâm, linh lực khuấy động vẫn chưa kết thúc, nhiều loại thể hệ lực lượng vẫn tại va chạm cùng tiêu tán, phủ quyết nguyên rủa hai ách cùng vặn vẹo tùy tiện tới gần, không khác muốn chết, nhưng lôi dịch vẫn là cắn răng, không quan tâm đi tới, chẳng biết tại sao, lúc trước kia cổ ôn nhu lực lượng cũng không có lại ngăn cản hắn, chỉ có bên thai truyền đến một tiếng la lên, huy đừng đi qua, luật lão đệ, người điên rồi sao? Mẹ nó, lấy phủ quyết chi danh, chân còn bị kẹt tại kẽ đất bên trong khôi giáp kỵ sĩ vội vội vàng vàng hô hào, lại nhanh dối ra có thể động cái tay kia, phát động phủ quyết tuyên cáo, phu cận dung chuyển linh lực lập tức bị phủ quyết rơi không ít, kịch liệt phong bạo yên tính rất nhiều, để lột có thể an toàn tới gần đấy đất đều là cố vấn, hắn túi đầu nhìn một chút, phát hiện mấy đầu dài nhỏ màu đỏ tươi tuyến trùng, ngay tại quần cuộn cùng ngọn nguyệt, muốn tiến vào trong đùn đất, tại nội tâm tiêu cố bản năng xúc động, cùng trong đầu một trận quỷ dị trực giác song trọng ảnh hưởng dưới, luôn làm ra một cái gần như không muốn sống tự động điên cuồng. Hắn túi người, trực tiếp dùng ngón tay chạm đến đống kia tuyến trùng. A, con mẹ nó ngươi đang đùa ta đi. Khôi giáp kỵ sĩ si gấp đến độ văng tụ. nhưng thanh âm của hắn cuối cùng vẫn là chậm nửa nhịp. Những cái kia tuyến trùng tại lôi dứt trả ngáy mắt khôi phục sức sống, đột nhiên bay này lên, cuốn chặt lấy ngón tay của hắn, đâm rách da của hắn, chui vào huyết đục của hắn bên trong. Ông. Luật chỉ nghe thấy trong đầu truyền đến nổ vang, đại não giống như là bị trọng truy đập bể, lập tức ngay cả mình là ai đều quên. Hắn vẫn chưa cảm giác được đau đớn, bởi vì đại não đã không cách nào phản hồi cho hắn bất luận cái gì cảm thụ. Bên hai cũng không nghe thấy khôi giáp kỵ sĩ si la lên chỉ là nhớ tới một trận nhỏ vụ nói mớ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, vô cùng tấu triệt, giống như là có có thể xuyên thấu mảng nhị thần kỳ ma lực, cưỡng ép chui vào hắn trong đại não, tán tụng kia trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, tới cùng lột trừ nhục thể, rơi vào, kia lôi chủ chỗ vực sâu, không cần kinh hoàng, không cần e ngại, kia là Nô chủ chỗ, kia là chúng ta tín ngưỡng, tán tụng kia trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, tới cùng quên mất nhận biết, đụng vào, kia lôi chủ chỗ chân thực, không cần mê mang, không cần bàng hoàng, kia là nô chủ sở cầu, kia là chúng ta kiên trinh lưng theo lấy cái này hai đoạn rõ ràng nói mớ ở bên thai không ngừng quanh quẩn luật lại nhìn thấy vị kia to lớn người diêm nhưng lần này tự mình thị giác không còn là một xa xa người đứng xem mà là thân lâm kỳ cảnh trở thành một người chứng kiến diêm cự nhân cách mình gần trong gan tấc nửa người dưới của nó vẫn như cũ ngâm tại trong đại dương màu đỏ ngỏm mặt biển không ngừng cuồn cuộn giống như là đang sôi trào thỉnh thoảng còn có thể trông thấy mấy cây xúc tu nhô ra mặt biển tại điên cuồng dây rùa mà tại luật bên người có vô số căn dạng này xúc tu chính phiêu phù ở trên mặt biển một bên quỳ bái một bên điên cuồng dây đặt mình vào trong đó cảm giác mình phản phất thành trong bọn chúng một viên hắn thử qua nghĩ phủ nhận điều này liền nghĩ muốn sống động hoạt động cánh tay cùng đùi chứng minh mình cùng bọn chúng không đồng dạng nhưng lại cảm giác được tay của mình cùng chân bị chăm chú dính tại cùng một chỗ căn bản không thể động đậy thậm chí ngay cả thân thể đều không cách nào không chế chính không tự chủ được đi theo trùng quanh tiết cấu cùng một chỗ dây rùa bắt đầu nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới tự mình sợ rằng sẽ triệt để dung nhập trong đó biến thành như thế xúc tu nghĩ đến đây luật hung hăng cắn một chút đầu lưỡi trong miệng kịch liệt đau nhức để hắn nháy mắt thanh tỉnh lại trở về hiện thực hô ha hắn thở mạnh Phát hiện mình đã bất chi bất giác nửa nằm rạp trên mặt đất, hai tay còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, có chút lung lay sắp đổ, lộ ra cực kỳ chật vật. Mà tay trái của mình ngón trỏ chính chuyện đến một trận nóng hừng hực bỏng cảm giác. Luợt túi đầu xem xét, phát hiện ngón trỏ dưới làn da, chính hiển hiện mấy cuống tóc mảnh mảnh máu đồng dạng dây đỏ, đang không ngừng rẽ rựa cùng rẽ rựa. Cái này khiến trong lòng hắn buồn nôn cùng bực bội, vội vàng điều động khởi linh lực, tràn vào ngón trỏ bên trong. Kia mấy cây dây đỏ hơi chống cự một chút, rất nhanh biến mất không thấy. Lúc này, bên hai cũng truyền tới liên tiếp bảng nhắc nhở đinh điên cùng giá trị 8000 đinh đã thu hoạch đầy đủ chi thức mảnh vỡ. Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, vận vẹo chi cảnh Lv5 Lv6 đỉnh đã thu hoạch đầy đủ chi thức mạnh mẽ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, nghi quý trưởng khống, vận vẹo Lv2 Lv3 đỉnh đã thu hoạch đầy đủ chi thức mạnh mẽ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, ban ngân vận vẹo Lv3 Lv4 đỉnh đọc tiến độ tăng lên chương 143, 142. Lấy phủ quyết chi danh. Chương 143, 142. Lấy phủ quyết chi danh. Hô, kết thúc rồi. Ta xử lý cái kia số danh chiêu chứ cố vấn. Lưỡng mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, tối đầu nhìn một chút tay của mình, lại nhìn một chút trong tay nắm chặt thánh giá rỗng.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 Los mặc dù không có nhìn trộm cố vẫn tư tưởng, nhưng cũng có mấy phần thân đồng cảm chịu thể nghiệm. Tại toàn bộ đứng ngoài quan sát quá trình bên trong, hắn cảm giác trong lòng dục vọng ngay tại không ngừng thúc dục tự mình, đi giết hắn, đi thôn phải hắn, không cần phải sợ chiến trường nguy hiểm, kia không có gì lẽ gớm. Cố này sát y đang trở nên càng thêm mãnh liệt cùng chân trụi, đã tiếp cận với Tham Lam. Luận Tư Duy hiển nhiên cũng cùng cố vẫn đồng dạng, bị quá nhiễu hoặc là nói văn mèo. Nhất là cô vẫn chuẩn bị thi triển cái kia khủng đỗ nguyên lúc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 Kỹ năng đẳng cấp tăng lên, vận vẹo chi cảnh Lv5 Lv6 đỉnh đã thu hoạch đầy đủ tri thức mạnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, nghi quỹ trường khống, vận vẹo Lv2 Lv3 đỉnh đã thu hoạch đầy đủ tri thức mạnh vỡ, kỹ năng đẳng cấp tăng lên, ban nhân vận vẹo Lv3 Lv4 đỉnh đọc tiến độ tăng lên chương 144, 143. Còn chưa phải nguyện tin tưởng người này thân phận. Chương 144, 143. Còn chưa phải nguyện tin tưởng người này, thân phận 800 điên cùng giá trị. Tự mình xử lý cái độ nguy hiểm 8, còn có liên tục 3 cái kỹ năng thăng cấp, tăng lên biên độ có thể so với hoàn thành một trận siêu thoát. Luật ngẩn ra một chút, vừa ngắm một chút mặt của mình tấm, phát hiện chân thực chi thư đọc tiến độ đột nhiên một chút chướng 5% tổng tiến độ đã có 20. Nhưng hắn không có thời gian đi chỉnh lý cụ thể hơn thu hoạch, liền nghe bên thai lại chuyển tới khôi giáp kỵ sĩ la lên. "Uy, luật lão đệ, con mẹ nó ngươi chẳng lẽ còn không chết? Tạm thời còn không có." Luật đáp lại một câu, chậm rãi đứng lên, cảm giác được trạng thái thân thể của mình ngay tại khôi phục nhanh chóng. Thế mà thật không chết. Kia mau tới đem ta túm ra đi, lại thuận tiện giúp ta vận một chút trên cánh tay ống Không đúng, ngươi vẫn là trước đi nhìn xem thì tủ tù đi. Hắn mới vừa rồi bị xét đánh, chỉ sợ đã sắp quen. khôi giáp kỵ sĩ lại tại vội vội vàng vàng nói. vừa dứt lời, thẩm phán trưởng thanh âm liền từ phương xa nhẹ nhàng tới. cực khổ ngài quan tâm, ta trạng thái còn tốt. luật mời trước đi chợ giúp đại thẩm phán trưởng các hạ. ha, ta liền biết ngươi cái tên này khẳng định không có việc gì. nhanh nhanh nhanh, luật lao đệ mau tới vứt ta một thanh. không phải, gia hỏa này, thật là thánh tài đỉnh đại thẩm phán trưởng. tự mình đỉnh đầu đại buột luật không khỏi đoán thầm nói hắn cũng không phải chất vấn thực lực của đối phương, mặc dù hắn này lại lộ ra có chút chật vật, nhưng là một cân nhắc đến hắn đối tuyến chính là danh xương thánh giả phía dưới mạnh nhất cô vấn, tốt lắm giống cũng đã rất bình thường. mà lúc trước đặt mình vào thế ngoại quan trên lúc, mặc dù không dám diễn sinh ra linh cảm, nhưng có thể vụng trộm mở ra linh thị, để hắn có thể so sánh trực quan thấy rõ ràng thế cục. từ khi cô vấn tiến vào toàn lực trạng thái về sau, trên thân liền như là núi lửa phun trào, điên cuồng buộc phát ra nguyền rủa cùng thai ác lực lượng, bốn phía tiêu tán. Khôi Giáp Kỵ sĩ mặc dù không có một mực hô khẩu hiệu, nhưng lại đang không ngừng điều động lực lượng, không ngừng tiến hành phụ quyết đem cố vấn lực lượng gắt gao hạn chế tại phụ cận phạm vi bên trong, không thể tiêu tán đến chỗ xa hơn. Nếu không phải như thế, cách nơi này không tính quá xa chấn nhỏ cùng mười tám khu, chỉ sợ đã bị lôi bạo, phong bạo, thậm chí gió lốc cùng thiên thạch lại thêm bởi bộn nguyên rủa bão phủ. Khôi Giáp Kỵ sĩ vì khống chế chiến trường quy mô, tiêu hao khá nhiều linh lực cùng linh cảm, đến mức bị ép lựa chọn hữu hiệu hơn cận chiến làm thủ đoạn công kích. Hắn mỗi một lần huy kiếm, phía trên đều bổ sung lấy mấy loại phụ quyết lực lượng, chỉ cần có thể chém chúng. Hẳn là có thể cho cố vấn tạo thành rất nghiêm trọng sát thương. Nhưng cố vấn trên thân lại đồng dạng có vận mẹo lực lượng, mấy lần tại thời khắc mấu chốt bị lệch mũi kiếm của hắn, đồng thời lợi dụng một cái ngoài ý muốn vây thốn khôi giáp kỵ sĩ hành động, đem hắn kéo vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Tại song phương khoảng cách gần đối binh lúc, nhìn như tại so đấu thua bị ma lực, nhưng luật bên kia đã có chút thấy không rõ đến tột cùng có bao nhiêu lực lượng tại va chạm, càng là không thể nào hiểu được song phương đối lực lượng vận dụng. Loại trình độ này chiến đấu, đối luật mà nói hiển nhiên đã có chút siêu khó, tiết tấu quá nhanh, quá trình quá mức phức tạp chủ yếu vẫn là thiếu khuyết một chút nhật nguyệt vô quang cắt bay đá chạy đại đạo ma diệt một loại thị giác đặc hiệu nếu như đổi thành không có linh thị người bình thường thậm chí đều nhìn không thấy bọn hắn quá trình chiến đấu nhưng ngay cả như vậy luật đứng ngoài quan sát xuống tới cũng là tăng trưởng kiến thức không ít càng là đối với tại cao vị cường giả ở giữa hình thức chiến đấu có cái đại khái khái niệm hắn một bên ở trong lòng đơn giản tổng kết thu hoạch một bên đi tới khôi giáp kỵ sĩ bên người lại nhìn một chút hắn ham trên mặt đất trong khe chân không chỉ có là bị bùn cắt nơi bao bọc còn có vô số đếm không hết sợi dễ tại trăm chú cuốn quấn lấy giống như là gặp được loại nào đó thực vật tính bùng nổ tăng trưởng ngoài ý muốn cái này không thể phủ quyết rơi à? lút hỏi, ngươi sẽ không phải cùng bên ngoài những người kia đồng dạng, coi là phủ quyết là vạn năm chứ? ta thế nhưng là sắp về hưu lão già, nên hưởng thụ các ngươi một chút người tuổi trẻ chiếu cố. khôi giáp kỵ sĩ tức giận nói, quả nhiên vẫn là có chút không có cách nào tiếp nhận ra hỏa này thế mà là đại thẩm phán trưởng sự tình. lút lại tại trong lòng phúc phỉ một câu, chỉ có thể rút đoạn kiếm ra, từng điểm từng điểm giúp hắn loại bỏ rơi trên đuổi những thực vật kia dễ cây đối phương an tâm hưởng thụ lấy người tuổi trẻ chiếu cố vẫn còn tiếp tục nói, ưu mân, ngươi cái này tiểu tử thật không tệ, chờ sau này tỷ tù ngồi lên vị trí của ta. Vị trí của hắn chính là của ngươi. Vừa dứt lời, hai người trong đầu lập tức chuyển đến thẩm phán trưởng giải thích. Khu khu đại thẩm phán trưởng các hạ, loại sự tình này cũng không phải có thể tùy ý quyết định. Ha ha, ngươi cái tên này thật sự là quá nghiêm túc, phải học được buông lòng tự mình, thưởng thụ sinh hoạt. Khôi giáp kỵ sĩ si hay là dùng loại kia không quan trọng, lại lớn liệt liệt giọng điệu nói, lại ngẩng đầu liếc một cái rồi đông nhiên chuyển hướng chủ đề. Đúng rồi, đem ta khăn quàng cổ trả ta, ngươi cũng đừng một mực mang theo, nhìn xem khiến cho người ta sợ hãi. Luận một người, vội vàng từ trên cổ cởi xuống một đầu cổ quai bằng da khăn quàng cổ thứ này cũng là một món thánh vật, đeo lên về sau khuôn mặt sẽ trở nên mơ hồ không rõ, mặc kệ linh cảm linh thị đều không thể thấy rõ chân dung, phi thường thần kỳ. nhưng không biết là dùng cái gì chất liệu làm thành, xúc cảm là lạ mang theo cũng không thoải mái, luật đã sớm muốn giải khai. cùng món kia áo lót khác biệt, cái này khăn quàng cổ không phải lễ gặp mặt mà là khôi giáp kỵ sĩ tại từ sớm cấp cho lữ lúc ấy vẫn là cơm chưa điểm, luật vừa đi nhà ăn ăn cơm xong, chuẩn bị trở về văn phòng đọc sách lúc, liền trông thấy trong văn phòng có thêm một cái khôi giáp cá nhân, ngay tại lén lút ý đồ lấy xuống trôi này treo trên tường khi vật phẩm trang sức gương chỉ huy hắn còn tưởng rằng đối phương là đang chơi loại nào đó cột đỡ lạy vội vàng lên tiếng quát hỏi kết quả đối phương quay đầu nói mình là thống lĩnh toàn bộ thánh tài đỉnh đại thẩm phán trưởng sau đó còn nói tự mình trông thấy cái kia thanh gươm chỉ vì công nghệ tương đương tinh xảo liền nghĩ lấy xuống dám thưởng một phen Luật làm sao có thể tin tưởng loại chuyện hoang đường này lúc này liền muốn cầm xuống cái này không biết từ cái kia nhà bệnh viện tâm thần trốn tới tiên điên kết quả thẩm phán trưởng lại nhanh hắn một bước từ cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến sau đó một mực cung kính lơ lửng tại khôi giáp quái nhân trước mặt còn trực tiếp dùng miệng xin lỗi nói không có từ xa tiếp đón đại thẩm phán trưởng các hạ Dù cho cách một trường mặt nạ thanh âm của hắn vẫn như cũ ôn tồn lễ độ, giống như là giáo sư đại học, nhưng lột lại bị hắn cả kinh tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này bệnh thần kinh một dạng ra hỏa thật đúng là đỉnh đầu đại bá. Hắn vội vàng vụng trộm dùng hạ rõ xét. Thuộc tính quả nhiên tất cả đều là trạng thái tinh thần không ngoài dự liệu ở vào cường độ thấp điên cuồng. Chỉ là đối phương cái này điên cuồng phương hướng hơi có chút ngoài dự liệu. Cũng may vị này đại thẩm phán trưởng cũng không có truy cứu lột phạm, chỉ là cười đều giả nói nói. Hắc hắc, lần này tin chưa? Tiểu lão đệ, hắn còn có thể cùng tự mình sương huynh gọi đệ. Đúng rồi, người thánh giả giống đâu? Đối phương lại hỏi tiếp. Luật một người vội vàng mở ra sâu nhất tủ hồ sơ, lấy ra tôn kia chỉ có thiếu nữ hình dáng thánh giả giống. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được phía trên ném tới một chùm ánh mắt ôn nu. Bên hai cũng lập tức truyền tới một điểm tính dễ nghe thanh âm. Không cần kinh hoàng, không cần e ngại, đi nên đón vận mệnh của mình. Cái thanh âm kia, đại khái là luật nghe thấy qua, thế gian này thứ hai dễ nghe thanh âm, chỉ so với tỷ tỷ mình ý vệ dạ én ké một chút. Chỉ là nghe, liền có thể để người có một loại tâm thần thanh hẳn, thần trí thanh minh cảm giác lỗ tai cùng đầu gốc đều trở nên ngứa, phi thường dễ chịu. Nếu như đội thành địa cầu bên kia rút thẻ đêm điện thoại, chỉ bằng một câu nói kia, liền có thể để người khắp đến năm đất. Còn không đợi luật lấy lại tinh thần, Khôi Giáp Kỵ Sĩ lại mở miệng nói ra. "Được rồi, hiện tại ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi đi." Nói, hắn trực tiếp đem bàn tay tiến mũ giáp của mình bên trong, từ bên trong lần lượt xuất ra mấy kiện đồ vật đứng nuôi chịu xảo chính là một tấm bản đồ, mở ra ở trên bản, phía trên vẽ lấy một cái màu đỏ ít chữ, đánh dấu ra khoảng cách 18 khu không xa một mảnh vùng ngoại thành. Địa điểm liền tuyển ở chỗ này, nhân viên không thể gọi quá nhiều, đều giúp không được gì, chỉ ngươi cùng ta, tăng thêm tỷ tụ. Cụ thể chiến thuật ân Tì tụ ngươi mà nói đi, cho ngươi cái cơ hội biểu hiện." Thẩm phán trưởng bộ kia ôn tồn lễ độ thanh âm đồng thời tại hai người trong đầu vang lên. "Được rồi, Cố vấn Hắc không thể nghi ngờ là một cái dị thường địch nhân, có thánh giả phía dưới mạnh nhất xương hào, nam giữ lấy nguyền rủa Thái ách cũng có thể là vận vẹo ba bộ hệ thống, phi thường khó giải quyết. Bởi vì Thái ách ảnh hưởng, chúng ta không cách nào bằng vào thánh vật tới lấy được ưu thế cùng chủ động, kia rất có thể bởi vì các loại ngoại ý muốn phản vệ chính chúng ta, mà chúng ta trước mắt trả thái, cũng không thích hợp vận dụng những cái kia đại uy lực thánh vật. Nhưng lợi hẳn là có thể sử dụng cái này 5673 đến bảo vệ mình." Thẩm Phán trưởng cứ như vậy đại khái trần thuật một phen kế hoạch của mình, cùng luật trước đó kinh lịch không sai biệt lắm. An bài tốt đại khái phương án về sau. Khôi Giáp Kỵ sĩ liền đem món kia sám xỉ táo lót giao cho luật, nói là tiến hắn lễ gặp mặt. Sau đó trở tay cầm xuống trên tường gươm chỉ huy, nói là tự mình lễ gặp mặt. Luật lại có thể nói cái gì đây? Hắn hiện tại cũng không để ý tới những thứ này, liền vội vàng hỏi: Xin chờ một chút. Hai vị lão bản, trong miệng các ngươi cái kia cố vấn, hiện nhiên là cái phi thường tên lợi hại a? Đúng a, siêu cấp lợi hại. Ta một người khẳng định không phải đối thủ của hắn. Khôi Giáp Kỵ sĩ rất thẳng thắn đáp vậy tại sao sẽ để cho ta tham dự loại cấp bậc này hành động cũng không phải ta sợ hắn chỉ là ta sợ kéo các ngươi chân sau lữ lại tiếp tục nói hắn là thật không biết tại sao phải nhường tự mình tham dự cái này ta cũng không biết nếu không ngươi hỏi nàng một chút khôi giáp kỵ sĩ dùng vừa nói đùa vừa nói thật giọng điệu nói chỉ chỉ lữ trước mặt thánh giả giống lúc này thánh giả giống bên trên lại ném tới một đạo ánh mắt rơi trên người lữ vẫn là vô cùng ấn nu chỉ là trong đó lại thêm mấy phần ăn ủi giống như là tại để hắn không cần lo lắng Trông thấy có độc giả nói hy vọng có thể tập trung đổi mới Ta đương nhiên cũng biết tập trung đổi mới đọc thể nghiệm càng tốt hơn, nhưng ta thật sự là không có cách nào cam đoan. Ta trước mắt ngày hôm đó càng ba chương tổng cộng 8000 chữ, với ta mà nói áp lực vẫn là rất lớn. Lấy chính ta sáng tác quen thuộc mà nói, mỗi một chương cùng mỗi một chương ở giữa đều quen thuộc tại dừng lại, suy nghĩ một chút đằng sau phát triển, có đôi khi có thể sẽ cân nhắc thật lâu, cho nên đổi mới sẽ xuất hiện khoảng cách đương nhiên, ta biết tập trung đổi mới là tốt hơn, khẳng định cũng sẽ cố gắng điều chỉnh. Nhưng cái này cần một quá trình thích ứng, ta cũng không dám cam đoan cái gì, chỉ có thể xin mọi người trước nhiều hơn đảm đường, để ta thử nhìn một chút. Chương 144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 phía trên đều bổ sung lấy mấy loại phụ quyết lực lượng, chỉ cần có thể chém chúng, hẳn là có thể cho cố vấn tạo thành rất nghiêm trọng sát thương. Nhưng cô vấn trên thân lại đồng dạng có vạn bẹo lực lượng, mấy lần tại thời khắc mấu chốt bị lệnh mũi kiếm của hắn, đồng thời lợi dụng một cái ngoài ý muốn vây khốn khôi giáp kỵ sĩ hành động, đem hắn kéo vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Tại Song Vương khoảng cách gần đối binh lúc, nhìn như tại so đấu thu bị man lực, nhưng luật bên kia đã có chút thấy không rõ đến tận cùng có bao nhiêu lực lượng tại va chạm, càng là không thể nào hiểu được Song Vương đối lực lượng vận dụng loại trình độ này chiến đấu, đối luật mà nói hiển nhiên đã có chút siêu khó, tiết tấu quá nhanh, quá trình quá mức phức tạp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 Chúng ta không cách nào bằng vào thánh vật tới lấy được ưu thế cùng chủ động, kia rất có thể bởi vì các loại ngoại ý muốn phản vệ chính chúng ta, mà chúng ta trước mắt chẳng thái, cũng không thích hợp vận dụng những cái kia đại uy lực thánh vật. Nhưng lột Dục hẳn là có thể sử dụng cái này 5673 đến bảo vệ mình. Thẩm phán trưởng cứ như vậy đại khái trần thuật một phen kế hoạch của mình, cùng lột Dục trước đó kinh lịch không sai bị lắm. An bài tốt đại khái phương án về sau, Khôi giáp kỵ sĩ liền đem món kia sám xịt táo lót giao cho Lộ dịch, nói là tiện hắn lễ gặp mặt. Sau đó trở tay cầm xuống trên tường gương chỉ huy, nói là tự mình lễ gặp mặt. Lũn lại có thể nói cái gì đây?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 có lẽ là bởi vì thánh giả đại nhân nhìn thấy ngươi một chút vận mệnh nhưng liên quan tới cái này tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều không nên hỏi nhiều càng không được đi ước đoán thánh giả ý nghĩ chúng ta làm người theo đuổi nàng chỉ cần chấp hành ý chí của nàng đó lấy hắn lại không biết từ cái dạng gì cân nhắc cho luật đại khái phổ cập khoa học một phen cố vấn đáng sợ cùng cường đại cùng liên tiếp huy hoàng chiến tích nghe được luật hai cố run run như muốn đi trước kia thánh nhân đỉnh bên đó đây hắn lại nhỏ giọng đưa ra một cái làm trái chỗ làm việc éo vấn đề theo lý mà nói đối phó loại này phạm pháp phân tử là thánh nhân đỉnh trước trách Kết quả thẩm phán trưởng lại bắt trước đại thẩm phán trưởng dáng vẻ, đắp. Thánh giả ý chí bên trong, không có bọn hắn. Dù sao hướng thánh giả trên thân đẩy thì xong rồi, luật cũng không có vấn đề, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lên, hơn nửa đêm không ngủ, chạy tới cùng cố vấn cái này cùng hung cực gas siêu cấp tội phạm truy nã liều mạng. Tựa như thẩm phán trưởng nói tới, làm giáo đoàn một phần tử, thánh giả ý chí không dùng vi phạm. Cũng may kết quả còn được, mình ngược lại là lông tóc không thương, còn tăng lên một đợt. Chính là hai vị thẩm phán trưởng vất vả chút, chật vật chút. Nhưng tại đụng vào những cái kia màu đỏ tuyến chúng lúc, vẫn mơ hồ cảm giác được, cố vẫn chỉ sợ còn chưa ngọn củ đao. Bàng nhắc nhở cũng từ mặt bên chứng minh điểm này, luận vẫn chưa thu hoạch được mảnh vỡ ký ức. Mặc dù thẩm phán trưởng kế hoạch phi thường thành công, bước bách cô vẫn không ngừng phóng thích lực lượng, điều khiển thân thể trở nên đến gần vô hạn bản thể của hắn. Nhưng cuối cùng chỉ là đến gần vô hạn, hắn khả năng còn chưa chết hẳn. Luận giúp khôi giáp kỵ sĩ dọn dẹp sạch sẽ những cái kia rễ cây về sau, thấp giọng nói một câu đối phương tựa hồ sớm có đón trước, rất không quan trọng đáp. Ta biết, đây chính là mạnh nhất bát giai đại hành giả. Hôm nay nếu là bị hắn đập được, làm không tốt đều có thể dương thăng làm nguyên rủa thánh giả hoặc là hai ách thánh giả đi chỉ dựa vào chúng ta ba huynh đệ làm sao có thể triệt để giết chết hắn." Thẩm phán trưởng thì hỗ trợ nói bổ sung, "Nhưng hắn khẳng định gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục, lại cân nhắc đến nguyên rủa cùng thai ách hai cái này cấm kỵ thể hệ cố hữu tệ nạn, hắn lúc nào cũng có thể chết ở khôi phục quá trình bên trong đương nhiên, ngươi về sau cũng không thể phất lở, có lẽ mấy trăm năm qua đi, hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại, khi đó khả năng cũng chỉ có từ ngươi tới đối phó hắn." "A, mấy trăm năm?" "Đúng vậy, tuổi thọ của hắn vô cùng dài, lần thứ nhất leo lên lệnh truy nã thời điểm, sáng chói chi thành cũng còn không tồn tại, mà bây giờ chúng ta thành thị đã có hơn 500 năm lịch sử, cho nên nói phải cố gắng nha. luận lao đệ, thế giới này về sau nhưng là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi đến bảo hộ. Thuất ta, ta hiểu. Luật ngoài miệng trả lời như vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. chờ hắn lần sau lại đến, các ngươi xem ta như thế nào cho hắn bên trên cường độ thì xong rồi. Nếu như cố vẫn thật cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục, vậy hắn tốt nhất là ngóc đầu trở lại, tuyệt đối đừng không tới đây cũng không phải là không hiểu tự tin. Thời gian lâu như vậy, lại có bảng trợ giúp, nếu là vẫn không thể nhẹ nhõm năm hắn, Luật cảm thấy vậy không bằng chết đi coi như xong cầu. rất nhanh vô giáp kỵ sĩ si hai chân đều từ kẽ đất bên trong giải phóng ra tới, luồn lại tiếp nhận hắn từ trong bụng mò ra búa ốc vít đinh tán, đem hắn đóng sách hư cánh tay, làm ra một trận đinh đinh đang đang tiếng vang. Hơn nữa còn có chút ngoại ý muốn thu hoạch. Đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một đinh điên cuồng giá trị một. Luẫn vội vàng thả chậm trên tay sửa chữa tốc độ, thẳng đến đối phương hơi không kiên nhận thuốc dục nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Tiểu lão đệ, làm sao trang mấy cây ốc vít đều chậm rãi?" "Lập tức là tốt rồi." Luẫn cũng không muốn biểu hiện được quá kỳ quái, vội vàng tăng nhanh động tác. Cuối cùng đại khái tốn hơn 5 phút thời gian vẫn hơn 300 điểm điện cùng giá trị. Khôi giáp kỵ sĩ cái này liền hoạt động một chút cánh tay, tựa hồ vẫn còn có chút không thích đứng, nhưng cũng không có trách cứ lộ dục, mà là lời nói thầm thì nói: "Chờ ngươi về sau đến thất giai, cũng đừng học ta, hoặc là tỷ tù như thế, vì một chút phương tiện, biến thành bây giờ bộ này không người không quỷ dáng vẻ." Nói, hắn lại nhìn phía đầy đất đều là cố vấn, tiếp tục nói: "Càng chớ học hắn như thế, gia hỏa này, mặc dù miệng đầy nói láo, cũng hại chết rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không thích giết người câu tiên là hắn lời thật lòng." Ừm. Luận đối với lần này cảm thấy có chút nghi hoặc. Loại này tội ác ngập trời, phát dò bạo đồ. Nói mình không thích giết người. Đây là loại nào đó nghệ thuật hành vi sao?" Nhưng khôi giáp kỵ sĩ lại rất nghiêm túc đáp, "Giết người càng nhiều, cách nhân loại cũng liền càng xa, hắn cũng là sợ hãi cái này." Lúc này, thẩm phán trưởng thân ảnh cũng từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Hắn tình trạng nhìn xem tựa hồ cũng không tệ lắm, quần áo cùng mặt nạ đều mới tinh mới tinh, giống như là vừa mới thay đổi, chỉ là thân thể còn tại bốc lên từng sợi khói xanh, làm không tốt trước đó là thật bị nung chín. Khôi giáp kỵ sĩ ngược lại là rất yên tâm nhẹ gật đầu, lại một tạ một hưu nắm lên lục cùng thẩm phán trưởng tay, giơ lên cao cao, phát ra một trận vui vẻ phấn khởi reo họ, vui vẻ Hắn ngược lại là rất muốn chúc mừng một phen bộ dáng, nhưng quay đầu nhìn một chút bên người hai người, nhưng đều là không nói một lời, thế là liền hỏi: "Hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Ba huynh đệ chúng ta thật vất vả chiến thắng cường địch như thế, làm sao không cao hứng một chút?" Thẩm Phán trưởng giống như là bị ép kinh rành, phát ra một tiếng không có chút nào giọng điệu cùng cảm xúc phập phòng gieo họ, "No, no." Luật cũng liền bận bịu bắt trước, "No, no." "Ha ha ha, cái này liền đúng nha, được rồi, đêm nay cũng không sớm, trước như vậy đi." ta rút lui. Khôi giáp kỵ sĩ tùy tiện nói, ra lo dịch cùng Thẩm Phán trưởng, làm bộ liền muốn quay người rời đi nhưng hắn đông nhiên lại nghĩ đến một chút cái gì, đầu trận xoay tròn 180 độ, quay đầu nhìn xem luật dịch, nói thiếu chút nữa đã quên rồi, trước đó ta thì có cái nghi vấn, cũng muốn hỏi hỏi luật dịch lao đệ. luật lập tức sững sở, cảm giác được trái tim đột nhiên trầm xuống, giống như là bị đổ chỉ, nhảy bất động. hắn chẳng lẽ phát hiện ta kỳ thật cũng là phạm pháp phần tử chuyện? phải là ta vừa rồi thế nhưng là sở hữu kỹ năng tất cả đều dùng tới, hắn nhất định sẽ phát giác được. làm sao ta làm như thế nào giải thích? luật lập tức một trận hoảng hốt, khôi giáp kỵ sĩ lập tức phát giác được cái gì? truy vấn cứng.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 Luật Lao đệ ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chưa. Ngài muốn hỏi ta chuyện gì? Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi có bạn gái sao? A. Chương 146, 145. Giải quyết tốt hậu quả. Chương 146, 145. Giải quyết tốt hậu quả. Luận bị vị này tư duy nhảy thoát đại thẩm phán trưởng chơi đùa nhất kinh nhất sạng, rất là im lặng. Nhưng đối phương vẫn còn ngại không đủ, lại tiếp tục hỏi. Từng. Ngươi cái này mặt trột dạ bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không thích nữ nhân? Không phải, ta đã có yêu mến cô gái. Luật vội vàng giải thích vậy ta an tâm, tiểu lão đệ nhớ kỹ năm chắc cơ hội, tranh thủ thời gian kết hôn, nhất định phải đuổi tại ngũ gia trước đó, đây đối với chúng ta siêu phàm giả mà nói là rất trọng yếu. khôi giáp kỵ sĩ lại lời nói thâm tiếng một câu, lúc này mới phát phát tay, tiêu sái quay người rời đi. nơi này liền giao cho các ngươi quét dọn. chỉ thấy hắn thân ảnh vụ sáng mấy lần, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt bên trong. lưu lại lô dịch cùng thẩm phán trưởng, chỉ có thể lưu lại xử lý kia đầy đất đều là cố vấn. thẩm phán trưởng đầu tiên là làm ảo thuật một dạng từ dưới hắc bảo diện xuất ra một bình đặc chế phun xương hình nhiên liệu, đưa cho logic. Lược đối loại này nhiên liệu bình kỳ thật rất quen thuộc, thường xuyên dùng tới. Số 9 trong tháp cao xử lý vứt bỏ ma vật thi thể chính là dùng cái này. Bên trong ngẩn chứa một chút phụ quyết khí tức, đốt giá trị rất cao, có thể bảo đảm tiêu đến đầy đủ sạch sẽ. Sau đó thẩm phán trưởng rất kiên nhẫn dùng phụ quyết lực lượng tiêu nhị đi trong không khí còn tại tiêu tán linh lực, lại để cho luật đem trên mặt đất cố vấn từng cái đốt cháy sạch sẽ, liền chút cho đều chưa còn lại. Phiên chiến trường này liền coi như là quét dọn sạch sẽ. Tiến thêm một bước giải quyết tốt hậu quả, thẩm phán trưởng nói sẽ giao cho thanh nhân đỉnh người đến xử lý. Về phần cố vấn lưu lại kia mấy đầu màu đỏ tuyến trùng. Thẩm phán trưởng không có đề cập cùng hỏi đến, không rõ ràng hắn có biết hay không. Xong việc về sau, hai người liền đi bộ trở về 18 khu. Một bên đi, thẩm phán trưởng còn một bên hỗ trợ giản xếp. Đại thẩm phán trưởng các hạ, từ trước đến nay đều là loại kia lạc quan tích cực, bình dị gần gũi nhân vật lãnh tụ, làm việc không câu nệ tiểu tiết, không giống ta, luôn luôn lo được lo mất. Ta đối với hắn không có chút nào bất kính, ngược lại là cảm thấy phá lệ thân thiết. Luân Vội Vàng nói đây chính là hắn lời thật lòng. Tuy nói vị này đại thẩm phán trưởng phong cách khí chất rất là hoan thoát, còn nữa thích cùng Tiểu Bối xương huynh gọi đệ, cảm giác không giống như là quyền cao chức trọng lãnh tụ. Ngược lại là càng giống sẽ mang theo tự mình cùng một chỗ vung bị điên nhà bên đại ca. Nhưng luật nhưng không có nửa điểm bất tính. Một mặt là hắn quả thật có cường giả thực lực cùng khí độ, đối mặt cố vấn cường địch như vậy, đều còn tại cố gắng khống trả, tránh thương tới vô tội, đằng sau còn cùng cố vẫn cứng đối cứng, kiềm chế đại bộ phận lực lượng cùng lực chú ý, lúc này mới có cuối cùng thừa dịp cơ hội. Nếu là hắn thi triển lực lượng có thể có một chút hoa lệ thị giác đặc hiệu liền tốt, miễn cho người bên ngoài đều không quá có thể hiểu được hắn thủ đoạn. Một phương diện khác thì là bởi vì, luôn luôn cảm thấy vị này đại thẩm phán trưởng đối với mình hẳn là có càng nhiều giải. Từ hắn một chút chi tiết diễn xuất có thể đại khái mơ hồ cảm giác được, hắn rất có thể biết chút ít cái gì. Tỷ như cố vấn cuối cùng lưu lại kia mấy đầu tuyến trùng, đại thẩm phán trưởng nhất định là nhìn thấy, còn ra âm thanh khuyên can lỗ dục. Nhưng sau đó, hắn thế mà không nói thêm gì, thậm chí cũng không có kiểm tra luật dục trạng thái tinh thần, ngược lại là rất là tảng thưởng, rõ ràng là rất cử động khác thường. Có loại ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác, Luật còn cảm giác được, đại thẩm phán trưởng rất có thể biết vì cái gì thánh giả sẽ hạ đạt như thế dụ lệnh. Nhưng hắn vẫn là cái gì cũng không nói, liền ra vẻ như không biết. Cao vị đại lao tâm tư, quả nhiên là rất khó được đoán, mặc kệ là thánh giả vẫn là đại thẩm phán trưởng, hoặc là ngay tại bên người thẩm phán trưởng. Dù sao thế giới này không có bạn bạn, đại lão liền nhao nhau làm lên người đánh đố. Lục ở trong lòng cảm khái một phen, lại nghe thấy thẩm phán trưởng tiếp tục nói: "Tối nay quá trình chiến đấu, ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ, hảo hảo tổng kết, dù cho ngươi bây giờ khả năng vẫn để ý giải bao nhiêu, nhưng cũng phải tổng kết ra tự mình có thể xem hiểu kia bộ phận, nếu có nghi vấn, cũng có thể đến cùng ta giao lưu." Như loại này cao vị ở giữa không sử dụng thánh vật, thuần túy tiến hành năng lực quyết đấu tình cảnh, thế nhưng là không thấy nhiều. luận dùng sức nhẹ gật đầu, lại cùng hỏi: "Kia bình thường mà nói Cao vị cường giả cũng là rất ỉ lại thánh vật sao? Không tới ỉ lại tình trạng, nhưng cũng là rất trọng yếu ỉ vào cố vấn sợ gì khó giải quyết như thế, cũng là bởi vì đối phó hắn lúc không cách nào vận dụng thánh vật, cũng may hắn cũng bởi vì này sinh mệnh hình thái tính bạc thụ, đồng dạng không có cách nào vận dụng thánh vật. Gia hỏa này xác thực không tàn, Luật cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ gật đầu. Tuy nói cô vẫn nhìn qua, là tạm thời chết ở trên tay mình, nhưng luật nhớ lại lúc ấy sau lưng cùng trên mu bàn tay ôn nhu xúc cảm, cùng ở bên tai mình truyền đến điểm tĩnh tiếng nói, lại cảm thấy cô vẫn giống như là tạm thời chết ở thánh giả trên tay. Nhưng loại này chi tiết cũng không sao. Dù sao chỗ tốt mình làm bỏ lấy. Liên quan tới nhiệm vụ lần này mọi khen, đại thẩm phán trưởng bên kia hẳn là sẽ vì ngươi xử lý, nhưng cô vẫn cũng không phải là lẻ loi một mình độc lang. Ngược lại là cùng rất nhiều phạm pháp thế lực có rất sâu cấu kết, cho nên chúng ta không thể đem chuyện ngày hôm nay đem ra công khai. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Thẩm phán trưởng còn nói thêm, lướt vội vàng dùng lực gật đầu, biểu thị nói, cái này nhưng quá tốt rồi. Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là khiêm tốn cùng địa thấp, hoàn toàn không thèm để ý loại này hư danh. Hắn lúc trước còn rất lo lắng thánh tài đình có thể hay không đem mình nâng thành cái gì đánh giết cô vấn thiếu niên anh hùng đem mình làm thành cái đích ngắm, kia cố vấn nếu là có cái trí hữu, học sinh, anh vất gì, không được tìm tự mình liệu mạng a, tìm tự mình báo thủ vậy thì thôi, vạn nhất liên lụy đến tỷ tỷ của mình, may mà đại lao vẫn là suy tính được rất chu toàn, như bây giờ liền không còn gì tốt hơn, có tính thực chất ban thưởng, không có nguy hiểm hư danh, nhưng thẩm phán trưởng lại bị câu trả lời của hắn chỉnh có chút muốn nói lại thôi, sừng sốt mấy giây, mới đổi đến một cái khác chủ đề, chờ ngươi tấn thăng tam giai về sau, ta dự định an bài ngươi đi mỹ cả tộc đại học bồi dưỡng, tiếp nhận càng thêm hệ thống cùng chính quy chỉ đạo, hở, vậy ta công tác làm sao? Lược nói, lại tại trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện mình đối với cái danh từ này cũng không lạ lắm. Hạn tại một chút sách giáo khoa bên trong nhìn thấy qua mấy lần, nhưng không nhiều, càng ngày bình thường càng là nghe đều chưa nghe nói qua cái này cái gì đại học, hiện nhiên hẳn là không trong sáng chói chi thành. Thẩm Phán trưởng thì giải thích nói, không cần phải lo lắng, ngươi có thể lựa chọn học ngoại trú, không cần rời đi 18 khu, xuống hồ mịt cả tộc đại học cùng bình thường trên ý nghĩa trường học không giống lắm, nó càng giống là mộng ảo kịch trường địa phương như vậy, lại là một cái độc lập với hiện thế không gian đặc thù. Đúng vậy, nơi đó đồng dạng là hai tiền văn minh lưu lại quý giá di sản. Cho nên có thể tiến vào bên trong cơ hội phi thường quý giá, khả năng còn cần ngươi lão đại ca Đức Mã Ni các hạ giúp đỡ chút. Thẩm phán trưởng các hạ, ngài bị hắn làm hư. Ha ha, cho dù là ta, ngẫu nhiên cũng là sẽ mở đùa dỡn. Chờ hai người trở lại 18 cú lúc, cũng đã gần 3 giờ sáng. Thẩm phán trưởng phân phó luật về số 9 tháp cao nghỉ ngơi, còn nói rõ Tiên sẽ không hướng bên trong tung ra độ nguy hiểm ba ma vật, để hắn nghỉ ngơi thật nhiều, hảo hảo tổng kết. Sau đó hắn liền tung bay rời đi, biến mất tại bốn phía đèn nhánh bên trong. Luận Thi mượn bốn phía đèn đường chiếu sáng, bước nhanh trở lại số 9 tháp cao nhưng chờ hắn vừa mới tới gần cổng, lập tức kinh ngạc. hắn trông thấy va lẻ loi chơi chọi một người ngồi ở trên một cái ghế, trong ngực ôm đã ngủ mèo con. con mắt ba ba nhìn qua đại môn phương hướng, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng. nhìn xem tựa như cái đang mong đợi trượng phu sớm một chút bình an trở về tiểu tiểu thế. vừa thấy được luật dịch xuất hiện, nàng vội vàng bước nhanh chạy tới, không quan tâm một đầu nhào vào luật dịch trong ngực, ôm chặt eo của hắn, dùng chán đỉnh lấy lồng ngực của hắn, không ngừng mãi cọ lấy. luật người cũng thế ôm lấy thân thể mại, dùng cằm cọ sát đỉnh đầu của nàng, trộm hít hà lọn tóc ở giữa nhàn nhạt mùi thơm. hai người cũng không có nói thêm cái gì chỉ là như vậy chăm chú ôm nhau, giống như là chờ mong đã lâu như vậy. Nhưng người ôm không đến một phút đồng hồ, luật liền cảm giác được ngực bị người đẩy một cái. Hắn tưởng rằng vạ dùng sức đẩy tự mình một thanh, giống như là tại biểu đạt loại nào đó cự tuyệt, để trái tim của hắn lập tức đột nhiên trầm xuống, đau đến khó chịu. A, chờ chút, Kêu ôm vào ta trên lưng là của người nào tay? A, vậy ạ cũng phát ra một tiếng kêu khiếu, ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ hửng. Nàng cũng coi là luật đung nhiên đẩy bộ ngực mình một thanh, nhưng bay đầu nhìn lại, luật tay rõ ràng khoác lên trên bả vai mình đây là có chuyện gì? Lúc bọn người đông nhiên nghĩ đến một chút cái gì, đưa tay từ trong túi móc ra thánh giả giống. Vừa nhìn thấy thánh giả đại nhân, vậy A nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nhanh vùng lòng tay ra, lại như mặt, hơi có vẻ lúng túng nói: "Thời điểm không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi." Từng luồn móc méo miệng, đem thánh giả giống thăm dò về túi áo, lại mang lên mèo con, đi theo Vạ lên tới lầu 8, trở về phòng của mình đi ngủ. Luật tùy tiện vọt vào tắm, Nam Hịch xuống giường, đem bảng mở ra nhìn một chút. Trước đó vội vàng chuyện khác, cũng không kịp cẩn thận kiểm kê thu hoạch, dưới mắt mới cuối cùng bắt đến chút thời gian. Hành động lần này lu luực cũng không có thu hoạch được bao nhiêu điên cùng giá trị, không thể thêm điểm, bốn hạng thuộc tính phương diện cũng không có biến hóa, hắn liền cường điệu nhìn một chút có tăng lên bộ phận đã nắm giữ kỹ năng, chuyên chú học tập, dò xét, xem bói lở 4, mê muội chống cự lở 5, siêu phàm kiếm thuật lở 2, vận vẹo chi cảnh lở 6, công kích tính ngôn ngữ lở 3, ban ân vận vẹo lở 4, nghi quý trưởng khống, vận mẹo, lở 3 chưa đọc thư tịch, chân thực chi thư quyển một trước. Mắt đọc tiến độ 20. Luôn xem trước nhìn tự mình trọng yếu nhất vận vẹo chi cảnh Thăng cấp sau vạn vẹo chi cảnh trừ vốn có 3 loại công năng, ý thức vạn vẹo, vật lý vạn vẹo, năng lực vạn vẹo bên ngoài, còn nhiều một hạng phòng ngự vạn vẹo hiệu quả đơn giản mà nói, chính là cố vấn chết đi đại thẩm phán trưởng lưới kiếm lúc loại kia hiệu quả. Không cần chuyên môn khống chế, cũng không cần linh cảm khóa chặt, thậm chí đều không cần phản ứng, chỉ cần mở ra vạn vẹo chi cảnh liền có thể có được loại này bị động phòng ngự hiệu quả. Chương 146, 145. Giải quyết tốt hậu quả. Chương 146, 145. Giải quyết tốt hậu quả. Luận bị vị này tư duy nhảy thoát đại thẩm phán trưởng chơi đùa nhất kinh nhất sợ, rất là im lặng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 ngươi có thể lựa chọn học ngoại chú, không cần rời đi 18 khu, huống hồ mỹ cả tộc đại học cùng bình thường trên ý nghĩa trường học không giống lắm, nó càng giống là một ảo kịch trường địa phương như vậy, lại là một cái độc lập với hiện thế không gian đặc thủ. Đúng vậy, nơi đó đồng dạng là thai tiền văn minh lưu lại quý giá di sản, cho nên có thể tiến vào bên trong cơ hội phi thường quý giá, khả năng còn cần ngươi lão đại ca đức mã nhi các hạ giúp đỡ chút. Thẩm phán trưởng các hạ, ngài bị hắn làm hư. Ha ha, cho dù là ta, ngẫu nhiên cũng là sẽ mở đùa dỡn. Chờ hai người trở lại 18 khu lúc, cũng đã gần 3 giờ sáng. Thẩm phán trưởng phân phó lộ về số 9 tháp cao nghỉ ngơi còn nói rõ thiên sẽ không hướng bên trong tung ra độ nguy hiểm ba ma vật để hắn nghỉ ngơi thật nhiều hào hào tổng kết sau đó hắn liền tung bay rời đi biến mất tại bốn phía đèn nhánh bên trong Luân thi mượn bốn phía đèn đường chiếu sáng bước nhanh trở lại số 9 tháp cao nhưng chờ hắn vừa mới tới gần cổng lập tức kinh ngạc hắn trông thấy ạ lẻ loi chơi chọi một người ngồi ở trên một cái ghế trong ngực ôm đã ngủ nhỏ con con mắt ba ba nhìn qua đại môn phương hướng tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là lo lắng cùng lo lắng nhìn xem tựa như cái đang mong đợi trưởng sớm một chút bình an trở về tiểu tiểu thê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 A, chờ chút. Kia ôm vào ta trên lưng là của người nào tay? A, vậy a cũng phát ra một tiếng kêu khiếu, ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đã che kín đỏ ửng. Nàng cũng coi là luật đống nhiên đẩy bộ ngực mình một thanh. Nhưng bay đầu nhìn lại, luật tay rõ ràng khoác lên trên bả vai mình đây là có chuyện gì. Luật ngừng người, đống nhiên nghĩ đến một chút cái gì, đưa tay từ trong túi móc ra thánh giả giống. Vừa nhìn thấy thánh giả đại nhân, vậy a nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nhanh ung lòng tay ra, lại nghiêng mặt, hơi có vẻ lúng túng nói: Thời điểm không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi đi. Ừm, luật móm méo miệng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 Chương 147, 146, cũng phải cần hiệu quả. Chương 147, 146, cũng phải cần hiệu quả. Tốt tốt tốt. Rất mạnh hiệu quả, cũng chính là ta cần. Ta một mực liền nữa thích loại này phòng ngự hướng năng lực, dù sao ta cho tới bây giờ đều là một cái chú ý cẩn thận ổn trọng thanh niên. Luận đối với vận vẹo chi cảnh mới hiệu quả có thể nói là phi thường hài lòng. Nhất là bị động có hiệu lực điểm này, không cần chính hắn đi phản ứng cùng điều khiển, có thể rất tốt chống tự đánh lén cùng bắn lén. Lúc trước hắn kỳ thật một mực liền có chút lo lắng, vạn nhất có người đấu kỵ ta anh tuấn cùng hữu tú, sau lưng hại ngầm làm sao? Đây là rất đáng sợ, liền như vậy lợi hại cố vẫn đều tạm thời chết bởi sau lưng đánh lén. Không chi lấy luật trước mắt tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, vẫn là ngăn cản không nổi viên đạn. Bây giờ có cái này chức năng mới, hắn cũng không quá sợ cái này đương nhiên, nếu như là ra chỉ loạn thất bát tao các loại năng lực viên đạn, vẫn sẽ có chút nguy hiểm. Cái này phòng ngự hình vẫn bèo hiệu quả, vẫn là phải nhìn song phương thực lực cùng thuộc tính chiến lệnh, cùng các loại năng lực hiệu quả. Tỷ như có được loại này phòng ngự cố vấn, có thể chết đi đại tránh án kiếm, lại bị sau lưng mình đánh lén đắc thủ. Nhưng nếu như lại tránh án tới chém tự mình, luật cũng không có nắm chắc có thể chết đi đến mở tóm lại, đằng sau còn phải tìm cơ hội thử nhìn một chút tầng này phòng ngự cụ thể hiệu quả. mạo ảo kịch trường chính là cái không sai thí nghiệm trạng. lôi lại tiếp tục nhìn một chút thăng cấp ban năn vặn vẹo đây là một cái dung hợp kỹ năng, vốn có phụ quyết tuyên cáo hiệu quả. văn tự nói rõ không biến hóa, trong đầu cũng chưa mọc ra kiến thức mới đến, nói rõ không có biến hóa. nhưng vặn vẹo chi trùng hiệu quả, lại có luật trước mắt muốn nhất công năng, tạm dừng. cũng chính là mặt chữ trên ý nghĩa, tạm dừng đối mục tiêu tiếp tục tính vặn mẹo hiệu quả. vừa vặn luật trước đó bởi vì ngoài ý muốn sai lầm. Làm hại nhân loại tương lai nghiên thảo hội chư vị đều gặp vận mèo chi trùng dưới mắt vừa vận cần cái này tạm dừng công năng. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ một chút trong đầu thêm ra đồ vật về sau, không khỏi nhíu mày. Cái này tạm dừng công năng, cũng chính mình tưởng tượng không giống lắm. Giống như không đơn thuần là tạm dừng vận mèo hiệu quả, sẽ còn tạm dừng người khác tư duy cùng ý thức. Giống như là nhìn video lúc, bỗng nhiên nhấn một chút tạm dừng khóa cái loại cảm giác này. May là giờ không có vội vã sử dụng cái này tạm dừng công năng, nếu không không chỉ có giúp không được gì, ngược lại đem sẽ hỏi để trò chuyện nghiêm trọng. Nhưng từ phương diện tốt đến xem, cái này nguyên bản chỉ có thể lén lén lút lút âm người vận vẹo chi trùng cuối cùng có thể ở chính diện đối quyết bên trong phát huy được tác dụng. Giả thiết như hôm nay trận này ác chiến, nếu như mình có thể cho cố vấn đến cái ý thức tạm dừng, vậy khẳng định có thể thắng được càng thêm nhẹ nhõm. Mà lại cái này tạm dừng hiệu quả, là vạn vẹo chi cảnh cũng không có, có lẽ có thể ở một lúc nào đó phát huy kỳ hiệu đương nhiên, cụ thể có thể tạm dừng người khác bao lâu, lại cần bao nhiêu trước đưa thời gian chuẩn bị mới có thể để cho người tạm dừng, vẫn như cũng cần quyết định bởi thực lực của hai bên cùng năng lực. Mà cụ thể hơn chi tiết, cũng phải dựa vào luật tự hành thể nghiệm. Lượn đem cái này kỹ năng thả thả, lại xem xét khởi bị ký thác kỳ vọng nghi quý trưởng công ơn. Vừa học được một bộ hại người dùng vận vèo hệ nghi quý, hơn nữa còn là hắn quen thuộc bộ kia, sẽ lặng yên không một tiếng động vận vèo người khác tư duy, để bọn hắn làm ra một chút cổ quái hành vi. Cùng vận vèo chi cảnh cùng vận vèo chi trùng thăng cấp sau hiệu quả đồng dạng, cũng có thể để lượn đi thiết lập một cái vận vèo phương hướng, đồng thời còn có thể càng thêm chi tiết một chút. Giống trước đó trong thành thị dưới mặt đất cái kia siêu cự hình trong sàn nhảy người, chính là bị loại này nghi quý lựa qua đi. Cũng không chỉ là có thể gạt người đi khiêu vũ, còn có thể gạt người về T50, hoặc là gạt người bên đường cởi quần áo cái gì chỉ là càng ngoại hạng hành vi có hiệu lực điều kiện lại càng phức tạp càng nhiều. tỷ như gạt người đi khiêu vũ, kia liền chỉ cần tương đối đơn giản vật liệu để người bị nghi quý ảnh hưởng nửa giờ liền có thể có hiệu lực. nhưng muốn gạt người v50, cái kia cần vật liệu thì phiền toái, tốn thời gian rất dài. hơn nữa còn muốn nhìn người bị hại trạng thái tinh thần cùng tâm tình gì. dù sao chợt nhìn là không có tác dụng gì đồ chơi. cũng may loại này nghi quý vô cùng nhỏ hình hóa cùng bí ẩn hóa, lại để cho luật tăng lên một đợt phương diện này kiến thức. cách hắn kiếm nhiều tiền suy nghĩ lại tiến hơn một bước đồng thời, hắn đung nhiên lại nghĩ lại, cân nhắc đến một loại khác cách dùng lừa gạt tiền gì cố nhiên là không tốt, nhưng nếu như là gạt người đi cố gắng học tập đâu, gạt người đi rèn luyện thân thể đâu, gạt người đi làm việc thiện tích đức đâu. Mặc dù loại này thao tác cũng không có quá lớn thực tế công dụng, nhưng cũng coi là mở ra một loại mạch suy nghĩ vận mèo có thể là chính diện, có thể là mặt trái, đều quyết định bởi người sử dụng lựa chọn. Luận nghĩ tới đây, trong đầu lại xuất hiện một cái mới ý nghĩ. Nhưng nếu là loại này, nhưng chính nhưng ta hệ thống, vì sao lại bị liệt là cấm kỵ hệ thống đâu? Hắn không khỏi quay đầu nhìn được bày tại trên tủ đầu giường thánh giả giống. Lần này thánh giả giống con là đơn thuần không nói nữa cũng không có ôn nhu nhìn xem hắn được rồi được rồi, đại lao tâm tư, còn chưa cần suy nghĩ nhiều, không nên hỏi nhiều. Luật ở trong lòng khuyên tự mình một câu, hai mắt vừa nhắm, cứ như vậy tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, luật chỉ so với bình thường dậy trễ 2 giờ. Hừ hừ hừ, hắn ra sức rối lưng một cái, để ý thức khôi phục thanh tỉnh, sau đó về trước tư duy lĩnh vực liếc mắt nhìn. Chủ yếu là nhìn xem kia bốn quả mầm non tình trạng, hắn là sợ chỉnh ra cái gì nhiễu loạn. Kết quả tiến đến xem xét, tự mình tư duy lĩnh vực thế mà xuất hiện một hệ liệt mắt trần có thể thấy biến hóa. Đầu tiên là cách mình gần nhất tòa kia song xoắn ốc tháp cao, có thể rõ ràng trông thấy Màu trắng cùng màu xám cho hai đầu xoáy mang lên diện, thêm ra một vòng tinh mịn vặn tự, còn tại hơi hơi tản ra ám sắc lanh quang, lộ ra càng thêm thần bí. Nhưng tụi hồ chỉ là thị giác hiệu quả biến hóa, nhìn chăm chú nhìn chăm chú, màu trắng xoáy mang vẫn là lấy chậm rãi tốc độ học tập tri thức, màu xám xoáy mang vẫn là nhìn một hồi liền hoa mắt chóng mặt, cảm giác được bên thai có người đang thì thảo thì thầm. Sau đó là cỏ dưới chân địa, đột nhiên lại nuốễng rộng một vòng diện tích, chỗ xa nhất đã chống đỡ gần đến song xoắn ốc tháp cao dưới chân. Nếu như lại lan tràn một lần, có lẽ là có thể đem song xoắn ốc tháp cao vòng tiền đến. Trên đồng cỏ xanh trắng tiểu hoa cùng ngọc chất san hô cũng trở nên nhiều hơn đem toàn bộ bãi cỏ trang điểm đến càng đẹp, càng có thần bí mộng ảo cảm giác. trục lông thủy tinh bên trong xúc tu thảo tựa hồ đối với biến hóa như thế cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngay tại khoa tay một chân, vẫn là mặt chữ trên ý nghĩa thua tay. Cái đồ chơi này không biết chuyện gì xảy ra, từ trên thân diễn sinh ra được hai đầu nhỏ hơn nhỏ xúc tu, giống như là nhân loại hai đầu cánh tay. Ngay tại vui sướng vũ động, vừa thấy được luật thân ảnh, nó liền vội vàng dơ cao khởi mới mọc ra hai tay không ngừng phụ phục cùng bái, lộ ra càng thêm thành kính. Luật tử tế quan sát một phen, lại nhìn quanh một phen hoàn cảnh bốn phía, ớt, xoa cái cằm, suy nghĩ con hàng này biến hóa có phải là ý vị như thế nào nó sinh trưởng trên đồng cỏ, mà bãi cỏ tựa hồ tượng trưng cho phủ quyết địa bàn, nhưng nó giống như lại đặc biệt ưa thích tự mình, cái này lại đại biểu cho cái gì? Cùng. Nơi này rõ ràng là ta tư duy lĩnh vực a, vì cái gì đồ vật trong này phát sinh biến hóa ta cũng không có phát giác, luật càng nghĩ càng là có loại cảm giác dở khóc dở cười, rứt khoát lắc đầu, lại đi đến xem xét bốn cây mầm non trạng thái ân, mặc dù nơi này biến hóa có chút lớn, nhưng bọn hắn bốn vị vẫn là thành thật, không có thay đổi gì, trừ thêm ra một gốc, mà lại cái này gốc còn không phải màu xanh biếc, mà là màu đỏ tươi, để luật nhớ tới cố vẫn lưu lại kia mấy đầu tuyến trùng từ phía trên toát ra khí tức cũng là vô cùng tà ma cùng kỳ dị bụi cây này mầm non hẳn là chồng ở cố vẫn trong đầu vặn bèo chi trùng bất quá lôi cũng không có ở phía trên cảm giác được sinh cơ cùng sức sống cùng cái khác bốn cây loại kia màu xanh biết rạt rào sinh cơ bừng bừng cảm giác hoàn toàn không giống nói rõ cô vẫn hiện tại trạng thái phi thường hộc bét muốn ngóc đầu trở lại chỉ sợ không phải cái đơn giản quá trình như vậy ta có hay không có thể lướt lại rủi rủi cái cằm, cẩn thận suy tư một chút sau đó gọi ra trên địa cầu bảng đông đông đông mở một đống lớn công năng để cho mình ở vào nhiều loại vô địch trạng thái Lúc này mới đưa tay chạm đến một chút màu đỏ tươi chồi non. Hắn chuẩn bị cho cô vẫn an bài một kinh hỉ vạn bèo phương hướng. Ngươi không phải rất biết đánh sao? Không phải rất biết quyến rũ người khác sao? Không phải dám một mình chạy tới khiêu khích toàn bộ sáng chói chi thành sao? Vậy chờ ngươi khôi phục về sau, phát hiện mình thành một ghét ác như cựu chính nghĩa thanh niên lúc, sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Luật ở trong lòng suy nghĩ, tại màu máu chồi non bên trên nhẹ nhàng điểm một cái đinh điên cuồng giá trị 10000. A, làm sao còn có thu hoạch ngoài ý muốn? Luôn vội vàng lại nhiều một chút mấy lần đáng tiếc, không còn. Khả năng này là mình muốn ra hại đối phương bị loại nào đó phản kích, thế là luật lại thử đổi cái vặn bèo phương hướng, để cố vấn ngày xưa thức giả sàsi dịu dàng ấm áp phương hướng vặn bèo. Kết quả kỹ năng phóng thích thất bại, hắn một lần chỉ có thể dẫn đạo một loại vặn bèo phương hướng. Được rồi được rồi, dù sao ngươi bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng, không biết mấy trăm năm sau mới có thể khôi phục. Luật cười cười, vừa vò một khẩu trụ lồng thủy tinh, đem màu máu chổi non cho trụ vào trong. Trong lòng của hắn kỳ thật chưa trông cậy vào loại này vặn bèo thật có thể đối cố vấn tạo thành bao lớn ảnh hưởng vặn bèo chi chủng cũng là muốn nhìn song phương thực lực đến bảy biện ra khác biệt kết quả, mà cố vấn dù sao cũng là mạnh nhất bắt giai so với mình vẫn là hơi lợi hại như vậy một chút điểm, huống chi cố vấn tự mình cũng giao thiệp vạn mèo hệ thống, thật muốn đem hắn biến thành một cái ghét ác như cựu chính nghĩa thanh niên hiển nhiên cũng không có khả năng. cho nên luật loại này thao tác chỉ là thừa dịp hắn còn không có khôi phục, quay rối hắn một chút, nhìn xem có thể hay không chỉ hoàn hắn khôi phục tiến độ. không chừng tự mình chỉ có ngần ấy phát mấy lần, hắn sẽ chết đến nhanh hơn đâu. cuối cùng luật lại như cười chế nhạo hỏi một câu, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi ra hỏa này, đồng thời tiến vào nguyên rủa cùng thay ách hai bộ hệ thống cũng không có đến mất, là thật có mấy cái bàn trải, nhưng ngươi đã đều mạnh như vậy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 lại xem xét khởi bị ký thác kỳ vọng nghi quỹ trưởng công ơn, vừa học được một bộ hại người dùng vặn vẹo hệ nghi quỹ, hơn nữa còn là hắn quen thuộc bộ kia sẽ lặng yên không một tiếng động vặn bèo người khác tư duy, để bọn hắn làm ra một chút cổ quái hành vi. Cùng vặn bèo chi cảnh cùng vặn vẹo chi trùng thăng cấp sau hiệu quả đồng dạng cũng có thể để luật đi thiết lập một cái vặn vẹo phương hướng, đồng thời còn có thể càng thêm chi tiết một chút. giống trước đó trong thành thị dưới mặt đất cái kia siêu cự hình trong sàn nghệ người chính là bị loại này nghi quỹ lừa qua đi, cũng không chỉ là có thể gạt người đi khiêu vũ, còn có thể gạt người vê ta hoặc là gạt người bên đường thợ quần áo cái gì, chỉ là càng ngoại hạng hành vi